t r ư ơ n g không một thần bí x u ấ t sắc t r ư ơ n g không một thần bí x u ấ t sắc trần võ giới vũ hóa tông huyền tinh mạch khoáng đinh đinh len keng ngầm không thấy mặt trời quặng mỏ ở bên trong một đám mặc vải xám áo gai thanh niên nam nữ đang tay cầm cái cuốc thiết truy cái s ẻ n g vất vả cần cù mở trong không khí tràn ngập đụi bặm cùng khoáng thạch hôn h ợ p vị mồ hôi thấm ư ớt mỗi người quần áo bọn hắn tựa như một đám con kiến không biết mệt mỏi mà mở vận chuyển trong đám người một ga dáng người đơn bạc đen gầy thiếu niên lao đem mồ hôi trên trắng bùn lắc đầu cảm thán mẹ ơi nơi này thật không phải cho người ở Làm mỗi cái hội động n vật xã bây giờ triệu hằng công tác chính là đạo quán g cả ngày không biết ngày đêm công tác lại chỉ có thể đổi lấy ít ỏi lương tháng trò chuyện lấy no bụng phát lương tháng rồi bỗng nhiên q u người mỏ một một mặc mặt chuyển chấp thân sau bên ngoài đến một tiếng la lên. Ngay trắng trung niên nam ra la bào, gã áo béo vài đó, thể tử, tên sự dẫn vạm vỡ đi tới.、Người、này g ư ờ i n là chủ quản khu vực khai thác mỏ tạp dịch chấp sự lưu h ồ n g hắn dùng khăn tay che lại m i ệ n g mũi hướng quặn mỏ bên trong tạp dịch đệ tử hô đều tới đây nghiệm thu nhiệm vụ số lượng nhận lấy các ngươi tháng này lương tháng đám người phân phật lập tức lao qua một gã g ầ y như que tuổi thanh niên hai tay đưa lên m ộ ư ơ i bốn căn màu đỏ cây tham bằng trúc đầy cõi lòng chờ mong lưu chấp sự đây là ta tháng này mở khoáng thạch số lượng tổng cộng có một trăm bốn mươi gánh lưu chấp sự tiếp nhận cây thăm bằng trúc từ đó rút ra năm c a n tiện tay bẻ gãy ngươi mở khoáng thạch có năm mươi gánh không hợp cách khấu trừ tương ứng lương tháng liền nhận lấy chín miếng huyền tinh đi dứt lời lưu chấp sự bên cạnh một gã đại hán liền từ trong tay trong bao vải lấy ra chín miếng lớn nhỏ không đều màu làm n h ạ t tinh thể ném cho thanh niên kia huyền tinh chính là trần võ giới thông dụng tiền ẩn chứa tinh thần u huyền khí chơi được dễ dàng cũng có thể dùng tại tu luyện thanh niên kia tiếp nhận huyền tinh lại không có cam lòng nói lưu chấp sự ta rõ ràng đã khai thác đến rất cẩn thận rồi những cái kia khoáng thạch ta cũng đã kiểm tra đều là hợp các nhà làm sao sẽ... ân lưu hồng tài nhãn liếc hướng người nọ như thế nào ngươi cảm thấy là ta cố ý làm khó dễ ngươi cắt xén ngươi lương tháng ách đệ tử không dám thấy lưu hồng trong mắt một tia lanh ý thanh niên đánh một cái dù mình sẽ không dám nhiều lời thành thành thật thật rời đi t r u n g quanh tạp dịch đệ tử nhìn thấy một màn này đều là vẻ mặt đờ đẫn lưu chấp sự phát cho lương tháng lúc ăn cầm tạp muốn đã là c h u y ệ n thưởng ai dám kháng nghị không đầy nhẹ thì cờ mắng một trận nặng thì gặp đòn hiểm đến phiên triệu hàng lúc đồng dạng bị cắt xén nhiệm vụ số lượng đành phải mười miếng huyền tinh ma mười miếng huyền tinh l i vẹn vẹn chỉ có như vậy điểm huyền tinh hai tháng sau khảo hạch nên làm cái gì bây giờ nha triệu hằng bên cạnh một gã mặt hình vông thanh niên phát ra một tiếng thở dài triệu hằng nhận ra người này chính mình cỗ thân thể này muốn chủ tại vũ hóa tông giao tiếp ít chỉ cùng cái này đỗ trưởng thành có chỗ vắng lai hai người cùng một ngày nhập môn ký túc xá lại liên tiếp thường xuyên cùng một chỗ làm tạp dịch nhiệm vụ quan hệ có phần gần Đỗ Sư m i nghe h n ư ơ i nói cái gì k ả o hạch? h Đỗ Trường t n a vậy m ặ triệu hằng không khỏi trong lòng căng thẳng vũ hóa tông với tư cách nam vực đại tông bên trong cạnh tranh cực kỳ kịch liệt mặc dù là tạm dịch đệ tử cũng là không sống ngu chết mà võ đạo một đường chia làm hậu thiên cùng tiên thiên ngay kia có tam cảnh tôi thể đoán cốt luyện t ạ n g mỗi cảnh phân cựu trọng triệu hằng bất quá tôi thể cảnh tứ trọng đỗ trường thanh là tôi thể cảnh ngũ trọng muốn thông qua t ạ m dịch k hảo hạch cơ bản đều muốn tôi thể cảnh lục trọng mới có thể bọn họ hy vọng đều rất xa vời đỗ trường thanh thở dài ai ta đã kẹt tại tôi thể cảnh ngũ trọng hơn nửa năm lại cũng không đủ tu luyện tài nguyên đoán chừng là tiến giai vô vọng triệu sư đệ còn ngươi đỗ sư m i n h ta mới tôi thể cảnh tứ trọng liền n g u y ê đều không có cơ hội ta thì càng không có hy vọng triệu hằng mặt ngoài cười khổ đáp lại nhưng trong lòng thì ám đạo nhìn đến còn phải dựa vào vật kia rồi Cùng đỗ theo r ư ờ n g t a gian thấp bé trật hẹp cỏ tranh n phân Hằng nằm phong phòng, trong phòng ngoại trừ một trường băng lánh tầm ván gỗ giường, không có vật khác. Triệu Hằng h dịch thấp hẹp khác. biệt, bẽ Triệu lại tại Triệu trở tạm tốt Một trật trừ một tầm gỗ cỏ có ký xá. vật đ m tâm niệm cửa phòng chói chặt, vừa phòng h ngồi ở ván giường bên trên, trói ở Bá. đậu. e hắn mi tâm một đạo tia sáng trắng hiện lên một viên lớn trừng q u ả đấm màu bạc x u ấ t sắc tiên tính lơ lửng tại hắn trước người đồng thời trong đầu chuyển đến một đạo tin tức Mười miếng tinh, huyền thể có hắn từ đó lấy ra mười miếng huyền tinh tới gần xúc sắc Siêu. xúc sắc bắn ra một đạo tia sáng gai bạc trắng đem huyền tinh toàn bộ hấp thu cũng bay vào triệu h ằ n g trong tay triệu h ằ n g dùng sức đem xúc sắc ném ra ngoài d ầ m d ầ m xúc sắc lăng không phiên chuyển ràng co mấy giây ồ ồ ng theo xúc sắc mặt ngoài hào quang loại lên xúc sắc ngay phía trên xuất hiện một cái chấm tròn màu đỏ một điểm ngay sau đó triệu h ằ n g trong đầu chuyển đến một đạo tin tức lắp được kỹ năng một đánh cắp có thể tại phạm vi mười g i m phạm vi tùy cơ hội đánh cắp một kiện vật phẩm có hay không lập tức sử dụng đồng thời tại một điểm ngay phía trên còn phóng một cái hư hảo con số ít bảy điều này đại biểu triệu hằng đã tính gộp lại sử dụng qua đánh cắp kỹ năng bảy lần quả nhiên lại là một điểm từ lúc ba tháng trước triệu hằng liền giao động qua cái này xuất sắc lần thứ nhất liền giao động đến một cái một điểm hãn lại nhân phẩm bộc phát đánh cắp đến một cây ba mươi năm thời hạn ngưng huyết thảo bán đi ước chừng một trăm mai huyền tinh triệu hằng lúc trước cực kỳ hư vấn dùng bán thuốc huyền tinh nhiều lần nếm thử đồ xuất sắc không nghĩ tới về sau liên tiếp sáu lần tất cả đều là một điểm đánh cắp kỹ năng đánh cắp đến đồ vật cũng đều là chút vô dụng vật lẫn lộn bởi vậy triệu hằng cũng không dám lại dễ dàng vận dụng cái này thôn kim c cho đến hôm nay nghe đỗ trường thanh nói lên tạp dịch khảo hạch sự tỉnh vì tiền đồ của mình hắn mới quyết định vung tay đánh cược một lần nhìn xem cái kia đỏ tươi một điểm triệu hằng quyết đoán phát lệ sử dụng kỹ năng sau một khắc x u ấ t s ắ c mặt ngoài hữu quang l ó e lên triệu hằng chỉ cảm thấy trên tay chuyến đến một hồi ấm áp mềm mại cảm nhận túi đầu nhìn qua trong tay hắn vậy mà cầm lấy một kiện màu hồng p h ấ n nguyên đ ư ơ n g t h e o tơ vàng sao chép bên cạnh màu đỏ cà hiếm cà hiếm dùng là thượng hạng băng sợi sợi tổng hợp tính chất mềm mại tinh tế tỉ mỉ mặt ngoài quanh quần động lòng người mùi thơm tựa hồ mới từ trên thân người khác c x u ấ t s ắ c một điểm phía trên con số biến thành x tám nhìn xem trong tay cà i hiếm triệu h à n g trần trờ sau nửa ngày không khỏi ngạc nhiên ải mười miếng huyền tinh liền thay đổi một cái cà i hiếm cùng một thời gian lân cận tạp dịch phong tử hà phong chỗ sâu chuyển đến một tiếng nữ tử k i n h hô a có t ặ n g sau một lúc lâu triệu h à n g bình phục tâm tình trong lòng tự đủ cái này cà i hiếm phẩm chất bất p h à m kỹ thuật đẹp đẽ nói không chừng còn có thể b á n cái giá tốt lại đến một bà hắn vừa quan tâm lại móc ra mười miếng huyền tinh mười giây đồng hồ về sau xúc xác đình chỉ chuyển động như cũng là một điểm lạch một tấm vải đầy rêu xanh gạch xanh thanh thúy rơi xuống đất r ấ t tại triệu hàng bên chân đánh cắp số lần ít chín á c h triệu hàng triệt để im lặng hai mươi mai huyền tinh liền thay đổi một cái cà i ế m một khối cục gạch nhìn xem chỉ còn lại hơn mười mai huyền tinh lòng của hắn đều đang dìm á u liền tại hắn lâm vào do dự danh giới phanh phanh phanh đông nhiên cửa phòng bị người dùng lực lượng đ ặ p vang triệu hàng vội vàng thu hồi xúc sắc mở cửa nhìn qua ngoài cửa đứng thẳng ba đạo nhân ảnh một người cầm đầu hai to mặt lớn đang mặc màu la máo dài chính là hôm nay tại khu vực khai thác mỏ phát cho lương thắng lưu chất sự lưu chất sự nguyên lai là người nhà, có chuyện gì không triệu hằng thường một cái khuôn mặt tươi cười vũ hóa tông bên trong đẳng cấp x â m nghiêm tạp dịch đệ tử ở vào đầu m ú c nhất lưu chấp sự là hắn người lãnh đạo trực tiếp còn là một vị đoán cốt cảnh v õ giả hắn tử không dám dễ dàng đắc tội không chờ lưu chấp sự lên tiếng một bên một gã ngưu cao mã đại tạp dịch đệ tử t h ứ l ệ n h nói hãy bất sà luôn đi phát lương tháng còn không tranh thủ thời gian cho chấp sự đại nhân giao tiền bảo kê tại khu vực khai thác mỏ bên trong lưu chấp sự ngoại trừ cắt xén tạp dịch đệ tử nhiệm vụ số lượng còn định ra rồi lương tháng ba thành nộp lên trên quy tắc n m cỗ thân thể này trước chủ nhân cũng là bởi vì ba tháng trước không có g i a o nạp tiền bảo kê bị lưu chấp sự phái người độc đánh một trận hồn quy thiên bên ngoài triệu hằng cho dù trong lòng không c a m l ò n g cầm hảo hán không ăn thiệt t ỏ i trước mắt nguyên tắc hay vẫn là móc ra ba miếng huyền tinh lưu chấp sự đem huyền tinh cất vào bên hông một cái màu tím trong bao lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng triệu hằng tiếp qua hai tháng sẽ phải khảo hạch ta xem ngươi tám phần là thông qua không được xem tại t i ể u tử ngươi lấy ra một trăm mai huyền tinh đến lúc đó bạn chấp sự có thể cho ngươi phân phối một cái chuyện tốt một trăm mai huyền tinh triệu hằng bị cái số này sợ hết hồn khẩn trương mà xoa xoa đôi bàn tay đạo lưu chấp sự văn bối cái nào có nhiều như vậy về tình ngài đừng nói d ỡ n ngay vậy lưu chấp sự đem mặt chầm xuống ánh mắt trở nên không giỏi đứng lên hh ắ c ắ c tiểu tử đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nếu ngươi không cách nào thông qua khảo hạch lại không chịu tiêu tiền khơi thông quan hệ đến lúc đó bị giao cho một chút nơi nguy hiểm khả năng liền mạng nhỏ đều không bảo vệ được ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ một chút mặt khác bản chấp sự tính nhẫn mại có hạn đừng để cho chúng ta quá lâu lưu chấp sự dùng sức vô triệu hằng bà vai ý vị t â m trường mà nhắc nhở chúng ta đi a i lưu chấp sự người đi thong thả triệu hằng như trước vẻ mặt tràn đầy cười làm lành chờ đối phương đi xa đem cửa phòng khép kín một máy mắt triệu hằng trên mặt nụ cười cứng đờ mặt tông trầm trong phòng đi qua đi lại k i ế p trước hắn liền có rất nhỏ bị ép hại chứng vọng tưởng trung quy lo lắng người chung quanh sẽ mưu hại mình vừa rồi bị lưu chấp sự một phen uy hiếp làm trong lòng của hắn càng lúc càng n ơ m n ớ p lo sợ sâu s ắ c sợ đối phương sẽ đối với chính mình hạ độc thủ như tiền tài sát hại tính mệnh loại bệnh này dáng vẻ lo nghĩ khiến cho triệu hằng phải làm ra hành động đ ế ứng đối còn chưa phát sinh nguy hiểm cuối cùng triệu hằng ánh mắt rơi tại túi tiền mình ở bên trong còn sót lại mười miếng huyền tinh trong lòng một hồi dãy rủa về sau hắn rốt cuộc làm ra quyết đoán còn có thể lại g i a o động một lần x u ấ t s ắ c dứt khoát đánh cuộc một lần không thành công thì thành nhân triệu hằng lại lần nữa triệu hồi ra x u ấ t s ắ c không chút do dự móc ra cuối cùng mười miếng huyền tinh cho ta g i a o động rầm rầm x u ấ t s ắ c nhanh xoáy phía sau đột như ngừng n một cái đỏ tươi đ ố m xuất hiện làm sao lại vẫn một điểm triệu hằng gần như co q u ắ p ngồi tại mặt đất hai mắt ngốc trệ ồ ngay tại triệu hằng một số gần như tuyệt vọng ranh giới hắn phát hiện một điểm phía trên con số biến thành ít mười chỗ bất đồng chính là lúc trước con số đều là màu x á n g trắng bây giờ mấy chữ này lại tản mát ra nhàn nhạt ngân huy đồng thời thanh âm nhắc nhở vang lên khí vận đánh cắp tích lũy thành công có thể tiêu hao ít nhất chín lần phổ thông đánh cắp tích góp từng tí một khí vận tiến hành khí vận đánh cắp sử dụng về sau khí vận về không có hay không sử dụng khí vận đánh cắp t r i ệ u hàng vẻ mặt kinh ngạc căn cứ nhắc nhở có thể suy đoán chính mình mỗi lần đánh cắp đều có thể tích góp từng tí một nhất định khí vận đợi đến lúc tích góp từng tí một chín lần trở lên có thể tiêu hao cái này chút khí vận tiến hành một lần đặc thù đánh cắp có lẽ liền có thể có được một chút thứ tốt. Điều này chẳng lẽ chính là lẽ trong truyền t bán bán hư u y ế t không một cái màu tím sấm ba bọc lang không rơi vào triệu hàng trước người chương hai hoàn mỹ cải tạo chương hai hoàn mỹ cải tạo tạp dịch phong giữa sườn núi lưu hồng dung đùi đắc ý mà đi tải trên đường núi đưa tay tìm tòi bên hông mình phồng lên ba bọc ngập trán béo trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng mới thời gian mấy tháng liền có nhiều như vậy doanh thu không hưởng công ta lúc đầu hoa số tiền lớn đổi đến như vậy một cái chấp sự chỗ tương lai đều có thể nha hắn đang đầy cõi lòng hy vọng mà mặc sức tưởng tượng làm sao tiêu xài cái này chút tài vật đ ồ n g nhiên lưu hồng cảm giác trên tay không còn hắn gấp vội t ú i đầu nhìn lại lại thấy bên hông giống tuyết cái k i a bao bọc lại không cánh mà bay rồi lưu hồng cuốn quít mọi nơi nhìn quanh đừng nói bao gồm liền cái quỷ ảnh đều không có sao tại sao có thể như vậy bọc đồ của ta đây ai trộm bọc đồ của ta cùng một thời gian tạp dịch đệ tử trong túc xá hỡi bỏ bao bọc triệu hằng đã sớm trận mắt há h ớ m ồ m nhìn xem bên trong tràn đầy một đống hào quang bắn ra bốn phía huyền tinh hắn gần như lấy vì mình đang nằm mơ điều này chẳng lẽ chính là khí vận đánh cắp vi lực thật lâu triệu hằng mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh đẻ xuống ở kích động trong lòng hắn vội vàng kiểm kê trong ba o huyền tinh tổng cộng là ba trăm mai huyền tinh coi như là hắn không ăn không uống tích lũy ba năm đều tích lũy chẳng được nhiều như vậy huyền tinh hơn nữa ngoại trừ huyền tinh bên ngoài triệu hằng vẫn còn ở bao bọc dưới đáy phát hiện một quyển màu vàng nhạt đóng bọc chỉ sách tên là bảo vệ tính mạng ba mươi sáu kế triệu hằng hiếu kỳ qua phát hiện sách ở bên trong đúng là ba mươi sáu loại đối địch chiêu số hơn nữa tất cả đều là đá đụng quần chọc vào mắt hạ độc bố trí mai phục các loại hạ cựu lưu hàng chiêu mặc dù có chút vô s ỉ cũng rất có tác dụng đặc biệt là đối với triệu hàng loại này cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng bị người mưu hại cầu đạo hạng người đây quả thực là số lượng thân làm theo yêu cầu bảo đ i ệ n thực là đồ tốt nha triệu hàng xem như chân bảo mà đem sách thu hồi chuẩn bị sau này h ả o h ả o nghiên cứu như thế đánh cắp người khác tài phú triệu hàng cùng như làm trộm nhất thời còn có chút lo sợ bất an thằng đến hắn phát hiện cái sách tay này thập phần nhìn con mắt、Ồ. đây không phải lưu chấp sự bao bọc sao triệu hằng trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái một lát sau hắn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười quả nhiên là ác hưu ác báo nếu là lưu lột ra huyền tinh ta đây có thể thật tốt lợi dụng triệu hằng lúc này làm ra quy hoạch chuẩn bị dùng một bộ phận huyền tinh đến đổ xúc s ắ c đánh bạc vật khí một bộ khác phận mua sắm tu luyện dược vật như thế hai bút c ù n g vẽ có lẽ có thể thông qua hai tháng sau khảo hạch hiện nay triệu hằng lại triệu hồi ra đạo trùng xúc xác rầm rầm trong phòng xúc xác chuyện không ngừng liền giao động sáu lần lại còn là một điểm đánh cắp đến vật phẩm đều toàn bộ là chút vụ n vật vật lẫn lộn ngay tại triệu hằng cảm thấy thất vọng d a n h giới lần thứ bảy lắc xúc s ắ c lúc xúc sắc ngay phía trên lại xuất hiện hai cái điểm đỏ hai điểm triệu hằng ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lời sẽ là cái gì công n ă n g đây sau một khắc trong đầu liền chuyển đến một đạo tin tức hoàn mỹ cải tạo có thể cải tạo trừ sinh mạng thể bên ngoài hết thể vật phẩm có hay không hiện tại sử dụng hoàn mỹ cải tạo triệu hằng có chút kinh ngạc lúc này lựa chọn sử dụng ngay sau đó xúc sắc hảo quan nói lên trong hư không đông nhiên hiện ra một đạo lưu chuyển màu bạc quan đoàn mời kinh phí đầu tư vật phẩm triệu hàng mọi nơi nhìn quanh nhất thời tìm không thấy phù hợp vật phẩm dứt khoát từ túi láo ở bên trong lấy ra một quyển màu xanh sách tên sách thanh tùng quyết là triệu hàng tu luyện một môn p h à m phẩm trung cấp hậu thiên công pháp triệu hàng nhập một lúc liền tu luyện công pháp này ba năm khổ tu tu vi mới khó khăn lắm đột phá tôi thể cảnh đệ tứ trọng không thể bảo là không chậm liền thử xem cái này đi hắn đem sách kinh phí đầu tư quan đoàn tùy theo quan đoàn mặt ngoài vầng sáng lưu chuyển vẹn vẹn một hơi thời gian quan đoàn bên trong thanh tùng quyết sách tựa hồ biến mỏng một chút. Tiếp tục cải tạo. mời rót vào năng lượng nếu không mười giây đồng hồ về sau tự động ngừng cải tạo nghe đến thanh n m nhắc nhở triệu hằng có chút kinh ngạc vô thức mà cầm lấy một khối huyền tinh tới gần quang đoàn siêu một giây sau huyền tinh trực tiếp bị hấp thu quang đoàn lưu chuyển duy trì liên tục cải tạo thanh tùng quyết thay thế triệu hằng dứt khoát nâng lên một bả huyền tinh rót vào quang đoàn quan đoàn liên tiếp hấp thu năm sáu mươi mai huyền tinh mới rút cuộc đình chỉ cải tạo hoàn thành vật phẩm đã đi đến hoàn mỹ trạng thái theo q u a n đoàn biến mất thanh tùng quyết bay xuống hồi triệu hằng trong tay nguyên bản trừng chỉ một cái độ dày thanh tùng quyết lúc này chỉ còn lại mấy tờ gi triệu hằng có chút h ồ nghi mà cầm lấy xem xét chỉ thấy sách phía trên nguyên bản phạm phẩm trung cấp lại biến thành phạm phẩm cao cấp triệu hằng trong lòng n h ả d ự vội vàng xem xét trong đó nội dung xem một phen về sau hắn kinh ngạc phát hiện thanh tùng quyết trong khi tu luyện cho bị trên diện rộng sửa chữa rất nhiều khí huyết vận hành lộ tuyến đều đã cải biến có rất nhiều nhiều đường kinh mạch cũng là một đường kinh mạch vận hành có t h ì là đi thông một chút ngay cả mình đều chưa từng biết được thần bí chi mạch toàn bộ khí tuần hoàn máu lộ tuyến hình dáng tướng mạo lại biến lại ước chừng rút ngắn gấp mấy lần lộ trình cái này đây là thanh tùng quyết sao nhìn xem bị ma đổi phía sau vài trang giấy mỏng triệu hằng có chút hoài nghi môn công pháp này còn có thể hay không tu luyện nhưng ô m tạm thời thử một lần thái độ hắn hay vẫn là khoanh chân mà ngồi dựa theo cải tạo bản thanh tùng quyết vận hành khí huyết theo khí huyết vận chuyển triệu hằng rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa nhẹ nhẹ huyền khí thuận theo lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể ân hấp thu huyền khí tốc độ giống như biến nhanh hơn rất nhiều triệu hằng trong lòng k h ẽ động càng lúc càng chuyên trú vận công theo khí huyết dựa theo mới kinh mạch tuần hoàn vận chuyển triệu hằng chỉ cảm thấy ngày xưa trong cơ thể khúc c h ế c quanh quần một chỗ vận chuyển đỉnh trệ chỉ hoán khí huyết Bây giờ, như cùng đột nhiên từ đường hẹp quanh co bước vào dương quan đại đạo thông hành tốc độ cực nhanh vận chuyển thông suốt làm người ta khó có thể tin theo khí huyết vận chuyển tốc độ tăng lên quanh thân k h i ế u h u y ệ t đối với thiên địa huyền khí hấp thu tốc độ cũng ở đây tăng vọt huyền khí chính là chân võ giới chỉ có năng lượng có thể kích phát nhân thể tiềm năng rèn luyện thân thể cảm nhận được huyền khí nhập vào cơ thể rót vào gân cốt mẳng ra bị mỗi một tế bào hấp thu thân thể như bị đến thỏa mãn hài nhi hoan hô vui vẻ triệu hàng cũng thoả mãi muốn lên gì đây là trước đó chưa từng có thể nghiệm hơn nữa theo hắn đối với mới kinh mạch vận hành lộ tuyến càng lúc càng quen thuộc khí huyết vận chuyển tốc độ tiến thêm một bước tăng lên huyền khí hấp thu tốc độ còn đang không ngừng kéo lên thời gian dần qua triệu hằng hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện ở bên trong không thể tự k i ể m chế khí huyết điên tuôn ra như nước thủy triều thiên điệu huyền khí rót thân thể triệu hằng lại như vách đá thanh tùng lù lù bất động bóng mặt trời nghiêng về tây mà nêm đ bông u xuống làm triệu hằng từ trong khi tu luyện tỉnh lại không n g ờ là ngày thứ hai trời sáng hắn bông nhiên đứng dậy phát hiện động tác của mình trở nên nhanh nhẹn hữu lực tinh lực bành trướng ân t u vi của ta triệu hằng k i ế p sợ phát hiện chính mình dĩ nhiên đột phá tôi thể cảnh ngũ trọng phải biết hắn tiến rai tôi thể cảnh tứ trọng cũng mới bất quá ba tháng lấy hắn trung đẳng chết xuống dưới tư chất nguyên bản xem chừng nhanh nhất cũng muốn một tháng thời gian mới có thể lại đột phá không nghĩ tới tu luyện song đẹp cải tạo phía sau thanh tùng quyết chỉ một đêm thời gian liền bước vào đệ ngũ trọng trải qua một đêm này tu luyện triệu hằng rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là hoàn mỹ cải tạo ý nghĩa lấy công pháp làm thí dụ thiên hạ công pháp đều là người sáng tạo là người tự không khả năng không phạm sai lầm công pháp sáng tạo cũng là như thế trong đó rất nhiều kinh mạch vận hành lộ tuyến hoặc là vô cùng phức tạp hoặc là bỏ gần tìm xa thậm chí dứt khoát chính là sai lầm chỉ cần nguyên tắc có thể tu luyện coi như là một quyển đạt tiêu chuẩn công pháp hoàn mỹ cải tạo chính là tại chữa trị cái này chút sai lầm có thể công pháp vận chuyển lộ tuyến an toàn hơn càng nhanh chóng đi đến hiệu suất thay đổi rất lớn vì vậy cải tạo phía sau công pháp không chỉ trở nên lại càng dễ tu luyện công pháp đẳng cấp cũng tăng lên nhất giai phải biết tại tu luyện giới công pháp cực kỳ chân quý hy hi hữu mỗi tăng lên nhất giai giá trị đều muốn gấp bội cái này sóng triệu h à n g có thể nói có lời không lỗ cái này xúc sắc công năng quả nhân lịch thiên nha đã có bộ này cải tạo bản t h a n tùng quyết triệu hằng đối với tạp dịch khảo hạnh rốt cuộc đã có lòng tin mặc dù đối với tại x u ấ t sắc cái k h á c điểm số công năng hắn cũng rất tò mò nhưng triệu hằng không có tiếp tục lát x u ấ t sắc hôm qua lát x u ấ t sắc tăng thêm công pháp cải tạo ba trăm mai huyền tinh trực tiếp hao tốn một nửa còn lại huyền tinh hắn tính toán mua sắm một đám tôi thể dược tề bây giờ triệu hằng đã là tôi thể cảnh ngũ trọng như lấy tôi thể dược tề phụ trợ tu luyện trong hai tháng hắn có rất lớn cơ hội đột phá tôi thể cảnh lục trọng chứng vọng tưởng d ư ớ i tác dụng triệu hằng trong đầu thủy trung hiện ra lưu chấp sự buồn rười rưởi b é mặt không có vượt qua nguy cơ trước hắn một khắc cũng không dám bông lòng ngày đó triệu hằng liền đi công n ư c đường mua một đám tôi thể dược tề bởi vì lo lắng bạo lộ chính mình t à i phú hắn chỉ mua một phần dược tề liền chạy về ký túc xá mở ra tu luyện từ nay về sau thời gian triệu h à n g ban ngày làm t ậ p dịch buổi chiều tu luyện cách mỗi mấy ngày ngay tại đêm khuya không người lúc vụ trộm đi ra ngoài mua sắm một phần tôi thể dược tề như thế ngày qua ngày một tháng sau sáng sớm thần thái sáng láng triệu h à n g đi ra ký túc xá một đường hướng nam đi tới tạp dịch phong n h i ệ m b ụ đường tuy rằng chỉ qua một tháng thông qua cải tạo bản thanh tùng quyết tăng thêm đại lượng tôi thể dược tề phụ trợ thực lực của hắn đã đột nhiên tăng mạnh tương ứng trên thân linh thạch cũng còn thừa không có mấy rồi Hôm nay, hắn tính toán đi nhiệm vụ đường tiếp điểm nhiệm vụ kiếm lấy huyền tinh có cơ hội hắn còn muốn kiểm nghiệm một phen thực lực của mình nhưng mà triệu hằng tại nhiệm vụ đường đi dạo một vòng đều không có phát hiện thích hợp nhiệm vụ của mình hoặc là nhiệm vụ độ khó quá lớn hoặc là ban thưởng quá thấp suy cho cùng tạp dịch đệ tử có thể nhận lấy nhiệm vụ đều là phổ thông đệ tử ngoại môn chọn lựa còn lại hắn chưa kịp này xoắn suýt danh giới triệu sư đệ ngươi cũng ở đây mà triệu hằng nhìn lại ngươi tới chính là ở tại chính mình sắt vách đỗ trường thanh sư đệ ngươi là đến nhận nhiệm vụ triệu hằng gật gật đầu đúng nha bất quá còn không tìm được phù hợp đỗ trưởng thanh trên mặt chữ điển lộ ra nụ cười ha ha đúng dịp ta vừa tiếp một cái đi như giác sơn ngắt lấy d ư ợ c thảo nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng cũng không tệ lắm nếu không chúng ta cùng đi chứ như giác sơn triệu hằng có chút kinh ngạc đỗ sư minh nghe nói như giác sơn bên trên có không ít b á n h thú chỉ sợ có chút nguy hiểm đi đỗ trưởng thanh cười nói không có gì đáng ngại chúng ta ngay tại chân núi hái thuốc sẽ không lên núi có ta ở đây ngươi vẫn chưa yên tâm thấy triệu hằng có chút do dự đỗ trưởng thanh lại bổ sùng triệu sư lệ ta nghe nói trước đó vài ngày có đồng môn tại như giác sơn ngoài ý muốn ngắt lấy đến một cây quý hiếm linh thảo bán đi mấy trăm quả huyền tinh đây chúng ta cũng đi thử thời vật đi nói không chừng đã phát tài triệu hằng nghe vậy nghĩ đến cũng không tìm được phù hợp nhiệm vụ dứt khoát gật đầu nói được rồi chúng ta đây lúc nào xuất phát việc này không nên chậm trễ tốt nhất hiện tại liền đi đỗ trưởng thanh lộ ra có chút vội vàng triệu hằng trần c h ờ một lát tốt sư m i n h ngươi chờ ta một chút ta trở về chuẩn bị vài thứ thấy triệu hằng đáp ứng đỗ trưởng thanh trên mặt nụ cười sáng lạ tốt lắm sư lệ ngươi đi nhanh về nhanh nhìn xem triệu hằng bóng lưng rời đi đỗ trưởng thanh rủ xuống tầm mắt ánh mắt nhất thời trở nên đen tối không hiểu chương ba giết người cất của chương ba giết người cất của dưới trời chiều vũ hóa tông hướng tây ngoài mấy chục r ằ m một mảnh bùi cỏ dại sinh hoang vắng lĩnh bên trong hai đạo nhân ảnh đang một trước một sau dọc theo hoang vắng trong núi con đường nhỏ đi về phía trước đi tại phía trước đỗ trường thanh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem thủy trung cùng mình bảo trì một trượng khoảng cách triệu h à n g không khỏi có chút kinh ngạc triệu sư đệ n g ư ơ i cách ta xa như vậy làm gì triệu hằng lúng túng cười nói sư huynh trên người ta mùi mồ hôi nồng nặc sợ ngươi hắn nhưng trong lòng thì lặng yên nói hoang tưởng bị hại chuẩn tắc đầu thứ nhất không biết trong hoàn cảnh phải hành bảo người cùng đồng triệu ì khoảng cách than Thanh toàn. trưởng nhẹ gật c vừa Đỗ đầu ư ờ nói, vậy ngươi cũng không cần một mực đi theo ta đằng sau đi, nói đi đi, vậy y mực c theo h một ta sau u n cũng tiện. Vinh, ngươi bất Sư q e n t hằng u tuyến, Triệu ộ lộ c trước thích hơn. đi ở phía trước thích hợp h trong lòng lại nói chuẩn t ắ c đầu thứ hai quyết không thể đem phía sau lưng của mình bạo lộ cho những người khác thấy triệu hằng kiên trì đỗ trưởng thanh cũng không nói nhiều hai người một đường vừa đi vừa chạy rốt cuộc tại hoàng hôn trước đến n e w j a c k sơn chân nhìn xem giống như một đôi sừng châu cao cao đứng vững hiểm yếu ngọn núi đỗ trưởng thanh quay đầu lại nhìn về phía triệu hằng triệu sư đệ thời điểm không còn sớm ban đêm ngưu g i á sơn quá nguy hiểm chúng ta trước dưới chân núi tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm ngày mai trở lên núi đi triệu hằng gật đầu đồng ý sau đó hai người tại chân núi phụ cận tìm đến một tòa huy động đang ở bên trong nhóm lửa ngủ lại hai người ngồi đối diện tại bên cạnh đống lửa đỗ trường thanh chủ động lấy ra một bao lương khô phân cho triệu hằng triệu hằng tiếp nhận lương khô trước cất vào trong ngực lại lấy đi ra chậm rãi mà bắt đầu ăn thấy triệu hằng ăn lương khô đỗ trường thanh tầm mắt hiện lên một vòng sạch bóng hào hứng giạt rào mà cùng triệu hằng nói chuyện với nhau nói chuyện ở giữa hắn lại lấy ra hai cái túi rượu đem một cái trong đó đưa cho triệu hằng triệu sư đệ uống chút rượu ấm á triệu hằng một chút do dự đưa tay đón túi rượu lại bỗng nhiên nhìn về phía đậu cầu hô to một tiếng là ai đỗ trường thanh bị cái này một c ú n g họng kinh ngạc n h d ự quay đầu lại quét tới lại là cái gì cũng không có phát hiện triệu sư đệ ngươi thấy cái gì rồi hả triệu hằng lại là vẻ mặt lúng túng sư m i n h ta đem ngươi bóng dáng xem thành người khác đỗ trường thanh thở phào nhẹ nhõm lặng lẽ lau đem mồ hôi lạnh trên trán quay đầu nhìn lại thấy triệu hằng đã cầm lấy một chi túi rượu uống liếc mắt một cái khác túi rượu chỗ đỗ trường thanh khỏe miệm một ve da cũng cầm qua túi rượu nhẹ nhàng vui vẻ ra sức uống hai người ăn lương khô uống rượu một khắc đồng hồ phía sau cảm giác say say rượu đỗ t r ư ở n g thanh đổ một mục rượu túi đầu xuống thình lình mà đến một câu triệu sư đệ người gần nhất có phải hay không phát tài triệu h ắ n g nghe vậy biểu lộ hơi hơi cứng đờ đỗ sư huynh chẳng lẽ là uống rượu say ta phát cái gì tiền tài đỗ t r ư ở n g thanh đột nhiên hắc hắc cười lạnh cái tiêu chương hắc gầy mặt hình bóng tại ánh lửa chiếu rọi lại có chút g i ữ t ậ n chi ý sư đệ còn muốn l ử a gạt ta đây tháng gần nhất người đi công đức đường bảy lần mua trên trăm mai huyền tinh tôi thể d ư ợ thể sư đệ nếu không phải phát tiền tài cái nào đến như vậy nhiều huyền tinh triệu hằng sắc mặt lại biến người tại theo dõi ta đội trưởng thanh đống nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm triệu hằng triệu sư đệ ta và ngươi đồng môn một trận ngày bình thường quan hệ cũng xem là tốt ngươi cho ta mượn khoảng một trăm mai huyền tinh chỉ cần thông qua được tạp dịch khảo hạch sư h u y n h khẳng định trả lại ngươi triệu hằng ánh mắt hơi hơi n h a o lại nếu ta không mượn đây đội trưởng thanh trong mắt h ô g qua nói g l lên không mượn sư đệ ngươi muốn nghĩ thông suốt nơi này chính là ngưu giác sơn g i á thu hoành hành chút n g o à i ý m u ố n lại bình thường bất quá húng chi sư đệ ngươi đã thân chúng kịch độc không có giải dược của ta ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ chúng độc đỗ trưởng thanh đắc ý nói sư đệ ngươi đã quên ngươi vừa rồi ăn lương khô rồi hả nghe vậy triệu hằng trên mặt lại lộ ra vẻ đằng c h i ê u cũng từ túi láo ở bên trong lấy ra một bao lương khô ta vừa rồi ăn là ta lương khô của mình đây mới là ngươi ngươi đỗ trưởng thanh một hồi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cười lạnh nói thế nhưng mà ngươi còn uống rượu của ta triệu hằng nụ cười trên mặt càng đậm ta là uống rượu của ngươi bất quá ta uống chính là ngươi cái tia phần đỗ trưởng thanh nghe vậy sững sờ đột nhiên nhớ tới phía trước đối phương dùng bóng dáng hấp dẫn chính mình lực chú ý làm tầm mắt của mình thoát ly hai bình rượu ngươi ngươi thay đổi rượu của ta sau một khắc đỗ trường thanh đột nhiên cảm thấy bụng một hồi còn đau lục phủ ngũ tạng như là liệt diễm t i ê u đốt giống như hắn cũng không kịp mà từ túi láo ở bên trong lấy một hòn thuốc nhét vào trong miệng thống khổ trên người lúc này mới hơi chút biến mất làm sao ngươi biết ta sẽ đối với ngươi hạ độc đỗ trường thanh kinh sợ cùng đến mà nhìn về phía triệu hằng hắn không biết mình đến cùng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào triệu hằng không có trả lời vấn đề này bởi vì hắn cũng không có nhìn ra sơ hở của đối phương hắn những hành vi này đều là bản thân chứng bệnh làm cho tại hắn loại người này trong mắt bất luận kẻ nào cũng có thể g a hại hắn hắn chỉ tin tưởng mình thấy triệu hằng lặng yên k h n g ra đỗ trưởng thanh rốt cuộc khôn u mặt bắt đầu v ặ n mẹo triệu hằng ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội đem trên người của ngươi tất cả huyền tinh giao cho ta nếu không ta lập tức giết chết ngươi đối mặt đỗ trưởng thanh uy hiếp triệu hằng bình tĩnh đứng dậy nhìn thẳng đối phương ngươi giết được ta sao ngươi m u ố n chết đỗ trưởng thanh trong mắt lệ khí hệ lên trong tay bỗng nhiên cầm chặt một con dao găm sài bước hung hăng đâm về triệu hằng cái cổ hắn bước vào tôi thể cảnh ngũ trọng đã hơn nửa năm tự tin có thể không tốn sức chút nào tiêu diệt triệu hằng cái này tôi thể cảnh tứ trọng tay mơ nhưng mà làm đỗ trưởng thanh g a o găm đâm tới đối diện triệu hằng nhưng là không tránh không né hắn đột nhiên đưa tay một chảo tinh chuẩn giữ ở đỗ trường thanh bàn tay làm dao găm lơ lửng tại không trung khó có thể tiến thêm cái gì đỗ trường thanh chấn động lại lần nữa phát lực tàn nhẫn đ âm lại bị triệu hằng trong tay một cổ cự lực kiềm chế không thể động đậy chút nào không chờ đỗ trường thanh làm ra cái khác phản ứng triệu hằng bàn tay đột nhiên buộc chặt kết lau kết lau đỗ trường thanh bàn tay trực tiếp bị hắn nặn g đến biến hình xương cốt vỡ vụn a đỗ trường thanh vừa phát ra hét thảm một tiếng triệu hằng một quyển bành tại hắn ngực đem nện đến thổ huyết bay ngược quay cùng trên mặt đất đỗ trường thanh sắc mặt t r ắ n g bệnh nghẹn nào kêu sợ hãi triệu hằng lại mặt không thay đổi tiến lên muốn bổ đao chấm dứt đối phương nhưng ngay lúc này nguyên bản bị hòn đá chặn lại đ ầ u c h u đột nhiên bị người một cước đá văng dầm vào hào một gác mặc vũ hóa tông tạp dịch đệ tử trang phục khuôn mặt che lấp mặt mày dài nhỏ thanh niên nam tử bước đi vào sân động liếc mắt ngã gục xuống đất đỗ trường thanh nam tử n ế t miệng cười lạnh nói l i ê n tiểu t ử này đều thu thập không được đỗ trường thanh ngươi thật đúng là cái phế vật nhìn thấy người tới đỗ trường thanh cùng triệu hằng đều là lộ ra vẻ kinh dị triệu hằng một cái nhận ra người này chính là lưu chấp sự bên người một gã tay chân tên là đặng tinh có tôi thể cảnh thất trọng tu vi lúc trước đánh chết triệu hàng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân chính là người này đặng sư minh nhanh cứu ta đỗ trưởng thanh cũng mặc kệ đặng tinh vì cái gì xuất hiện ở nơi đây vội vàng tiêu cứu nghe vậy đặng tinh nhưng là quỷ dị cười cười hh ắ c ắ cứu c ngươi bá đột nhiên đặng tinh nhấc chân một cước nhanh như tia chấp điểm tại đỗ trưởng t h a n h cổ họng b à ảnh á c h đỗ trưởng thành tay che sụp đổ cổ họng chứng lớn hai mắt ngã xuống đất bỏ mình làm xong đây hết thảy đặng tinh chậm rãi mà nhìn về phía triệu hằng ngựa khí lành lạnh triệu hằng lưu chấp sự hoài nghi ngươi cấu kết ma đạo giết hại đồng môn phái ta một đường đi theo bây giờ ngươi giết đỗ trường t h à n h nhân chứng vật chứng đều tại phải bị tội gì gặp tình hình này triệu hằng chỗ nào vẫn không rõ cái này đặng tinh chính là lưu chấp sự phải tới muốn giết hắn cùng đỗ trường t h à n h đoán chừng là lưu chấp sự huyền tinh bị t r ộ n c ầ u tài nóng lỏng nghĩ ra giết người cướp của ngọc chiêu chỉ là đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến cái t i ê ba huyền tinh kỳ thật đã rơi xuống trong tay mình bọn hắn coi như là tìm đúng người đối mặt đặng t chứ ngươi ra còn có những người khác tới sao đặng tinh nghe vậy xứng sở ngay sau đó khinh thường nói đối phó các ngươi hai cái phế vật còn cần những người khác sao a nguyên lai chỉ có một mình ngươi vậy là tốt rồi triệu hàng nhẹ gật đầu đột nhiên một cái báo nhảy lao thẳng tới đến đặng tinh trước người sử dụng ra một cái hắt hổ đào tâm đặng tinh dùng mình đột nhiên g ơ lên khuỵu tay ấn t r ư ở n g hai người va chạm nhau một kích thân hình đồng thời chấn động lẫn nhau không được bộ tôi thể cảnh thất trọng đặng tinh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhưng theo hai người ngươi tới ta đi rất nhanh giao thủ hơn mười chiều về sau đặng tinh b ỗ n nhiên ánh mắt giữ lại không đúng ngươi là tôi thể cảnh lục trọng tốt hùng hậu khí huyết chi lực ngươi tu luyện không phải thành tùng quyết sao vì sao lại có như thế bá đạo uy lực có thể chống lại ta tôi thể thất trọng lực lượng triệu hằng lại là căn bản không cùng hắn nói nhảm điên cùng tiến công mắt thấy phổ thông chiêu số đối với người này không có tác dụng triệu hằng trong đầu hiện ra bảo vệ tính mạng ba mươi sáu kế bên trong chiêu số h ú c đầu chọc vào cổ họng vùng đ ú n g q u ầ n đá bụng đủ loại ám chiêu liên tiếp sử dụng ra nhiều lần thiếu chút nữa đất h ủ lại dồn ép đặng tinh lún cồn tay chân cái chắn đều chảy ra mồ hôi lạnh tiểu tử ngươi quá vô xỉ rồi lấy mạnh t h i t yếu ngươi mới vô xỉ triệu hằng đắc thế không bông thang ư ờ i tiếp tục tấn công mạnh đặng tinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa tại triệu hằng lại lần nữa tới gần sử dụng ra một chiêu móc mắt đá đ n g quần thức thời gian liệt thạch quyền đặng tinh đột nhiên thân hình chấm xuống quên như sao băng phát sau mà đến trước thẳng anh hướng triệu hằng ngực cảm nhận được đối phương một quyền này vì thế triệu hằng trong lòng cả kinh đến không kịp né tránh hai tay giao thoa ngăn cản và n h bị một quyền này bắn t r ú n g như là bị man hùng đánh ra triệu hằng hai tay r u lên lảo rút lui khí huyết quần quận như nước thủy triều không đợi hắn ổn định thân hình đặng tinh thế chấm lực lượng mánh liệt đệ nhị quyền đã tới trước người triệu h ă n g mặc dù toàn lực trốn tránh như trước bị đánh trúng b ả vai thân hình bay ngược đụng vào trên t h ạ c h bích khoe miệng máu tươi chẳng hẳn ra k h â c khục triệu h ă n g sắc mặt đỏ lên bị nội thương đối diện đặng tinh nhưng là vẻ mặt trêu t ứ c ha ha thật sự có tài đáng tiếc ta tu luyện võ k ỹ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta võ k ỹ triệu h ă n g mặt lộ v ẻ vẽ chợ hiểu võ k ỹ có thể cho võ giả buộc phát ra kinh người sức chiến đấu cùng giai võ giả tu luyện qua võ ký võ giả chứng cứ ưu thế tuyệt đối húng chi đối phương tu vi còn cao với mình tiểu tử trước khi chết nói cho ta biết ngươi còn có hay không cái gì tư tàng bảo vật có lẽ ta có thể cho ngươi lưu lại một cái toàn thây đặng tinh không đếm x ử a tới mà mở miệng hoàn toàn đem triệu hằng xem vì một người chết nhưng mà triệu hằng nhưng là cười lạnh một tiếng không phải là võ kỹ sao ngươi cho rằng chỉ có n g ư ơ i biết a ngươi cũng biết võ kỹ đặng tinh vẻ mặt kinh dị hừ xem ta mê tung quyền triệu hằng trợ n quát một tiếng đột nhiên phóng tới đặng tinh hắn xong quyền cổ vũ nhìn không ra mảy may chiêu số s á o lộ giống như là một bộ vương mắc quyền nhưng đặng tinh lại không dám k i n h thường chỉ nói đây là một loại quỷ dị quyền pháp nước cờ hắn chừng to mắt bắt bắt triệu hàng quyền pháp quy tích hai người trong trước mắt tới gần triệu hàng đột nhiên một q u y ề n chính diện đ á n h ra nắm đấm khoảng cách đặng tinh còn có mấy xích xa lúc hắn bánh liệt b u n g tay một vầy b á một chùm vôi trước mặt chiếu vào không có chút nào để phòng chừng lớn hai mắt đặng tinh trong mắt mẹ kiếp ngươi ngầm đặng tinh tay che hai mắt gầm lên lên tiếng d a n h giới phốc suy hắn chỉ cảm thấy bụng truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức một cây thủy thủ đã thật sâu cắm vào bụng của hắn t i ề u nhân hẹn hạ ta muốn giết ngươi đặng tinh xong quyền quần quét giống như liên quần gạo rú đối diện nhưng lại xa xa xa g i a o găm trên có độc kịch độc ách đặng tinh thân thể run lên ngay sau đó đột nhiên mới ngã xuống đất một hồi run dậy về sau miệng sùi bọt mép khí tuyệt bỏ mình hô thấy đặng tinh đều chết hết triệu hàng mới đ ặ t mông ngồi liệt tại góc tường từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển xem trên mặt đất hai cỗ thi thể hắn lòng còn sợ hãi cái thế giới này quả nhiên quá nguy hiểm vốn tưởng rằng ta đã t â n chức tôi thể cảnh lục trọng cũng đủ để ứng đối đủ loại nguy cơ không nghĩ tới hay vẫn là thiếu chút nữa ném đi tính mạng may mắn cải tạo bản t h a n t ù n g quyết làm ta đủ để cùng tôi thể cảnh thất trọng võ giả cứng rắn va chạm tăng thêm ta trước đó chuẩn bị v lại tại dao găm bên trên lau rán độc âm chết rồi ra hỏa này bằng không thì thật sự nguy hiểm trong lòng một hồi phập phồng sau đó triệu hằng dần dần bình tĩnh trở lại hắn bắt đầu ở trên thân hai người lục lọi đứng lên một hồi bận rộn về sau trong tay hắn nhiều hơn năm mươi mai hủy tình mấy phần tôi thể d ư ợ c tể cùng một chút thuốc chữa thương vật cũng tại trên người đặng tinh lục soát một quyển p h à m phẩm hạ cấp võ ký liệt thạch quyển lại tại đỗ t r ư ở n g thanh trên thân tìm đến một quảng ngưu g i á sơn hái thuốc nhiệm vụ ngọc giản cùng với một ba hóa thi phấn đem hai người thi thể hóa thành nước n g chính mình lại phục d ụ n g một chút thuốc chữa thương vật vận công hai canh giờ về sau triệu hằng trạng thái khôi phục rất nhiều thấy bóng đêm thâm trầm hắn liền lưu lại trong sơn động qua đêm cũng không thể chờ đợi được mà nghiên cứu một phen liệt thạch quyền pháp mặc dù chỉ là phàm phẩm hạ cấp võ kỹ nhưng căn cứ võ kỹ bên trên giới thiệu không có một năm nửa năm người bình thường chỉ sợ liền nhập môn cũng khó khăn đêm dài đằng đắng lại vừa đạt được một khoản huyền tinh triệu hằng không khỏi có chút ngỡ tay đứng lên tâm h ắ n nghĩ nếu là có thể đem liệt thạch quyền cũng cải tạo một phen có thể hay không tốt hơn tu luyện hơn nữa h ắ n đã biết rõ, một điểm là đánh cấp, hai điểm là đánh điểm hai cắp, cải thấy ạ o Còn k ô n g biết x u t s cái c này quen thuộc một điểm triệu hằng có chút bất đắc dĩ hãn đại khái đã đón ra cái này xúc xác từng cái điểm số xác suất khác biệt xuất hiện một điểm tỷ lệ lớn nhất một điểm là tùy cơ hội đánh cắp phạm vi trong mười dặm tùy ý một kiện vật phẩm triệu hằng lúc này sử dụng kỹ năng sau một k h ắ c lạch cạch triệu hằng bên chân nhiều một khối đá vụn triệu hằng bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên tại đây hoang sơn giã lĩnh không có vật gì tốt hắn lại lần nữa lấy ra mười miếng huyền tinh lắc x u ấ t s ắ c đi lại là một điểm đánh cắp kỹ năng sử dụng kỹ năng lạch cạch đá vụn một triệu hằng triệt để im lặng đồng thời hắn còn chú ý tới cái tia đá vụn phía trên lây dính đỏ tươi vết máu đoan chừng là một chút dã thú lưu lại suối khỏe thơ m ắ n một tiếng triệu hằng quyết định cuối cùng g a o động một lần xúc xúc c một lần cuối cùng thử t h ờ i vận xúc sắp ném quả nhiên hay vẫn là một điểm nhưng triệu hằng chú ý tới một điểm phía trên con số đã biến thành ít m ộ ư ơ i cũng t n mát r a mịt mở ngân huy tăng thêm tháng này sử dụng đánh cắp kỹ năng triệu hằng đã m ệ y tính giao động m ộ ư ơ i lần đánh cắp khí vận đánh cắp tích lũy thành công có hay không lập tức sử dụng triệu hằng trong lòng k h ẽ động không khỏi nhớ tới lúc trước lợi dụng khí vận rút ra đạt được lưu chấp sự bao bọc tình cảnh khí vận đánh cắp m ư ơ i phân thần kỳ tuy rằng nơi này là hoàng sơn giá lĩnh nói không chừng cũng có thể được đến chút thứ tốt nếu đạt được một cây trăm năm linh thảo cái tia đã có thể phát tài rồi triệu hàng đầy c õ i lòng chờ mong mà nghĩ đồng thời hạ lệnh sử dụng khí vận đánh cắp NG. theo xúc s ắ c nợ rộ một đạo tia sáng gai bạc trắng trong hư không đ ỗ n g nhiên một đạo ô quang hạ xuống bá phốc suy ngồi sồn ngồi tại mặt đất triệu hàng chỉ cảm thấy dưới h á n g mắt lạnh một bả đen thui tỏa sáng đầu báo ngắn trôi miệng lưới sắc bén đoàn ao liên thẳng tắp chọc ở triệu hàng giữa hai chân trên lệch một lạnh mét có thể để cho triệu hàng biến thành ngg tiểu đệ đệ man mẹ nó triệu hàng đầu tiên là ngờ ngơ sau đó nhảy lên một cái nhìn chằm chằm cắm trên mặt đất đoàn、đao. hắn phát hiện trên thân đao nhiễm màu tươi huyết dịch thuận theo thân đao lưu động còn có chút ấm áp rõ ràng cho thấy vừa mới nhiễm mới m ẻ huyết dịch lại vừa nghĩ tới đánh cắp kỹ năng phạm vi chỉ có phạm vi m ớ i g i ả m triệu hằng trong lòng máy động chẳng lẽ phụ cận có người ở săn g i ế t huyền thú dám ở đêm khuya hành động đều là cao thủ triệu hằng lập tức có chút lo âu đối phương khoảng cách cách mình không xa không biết là địch là bạn bè vạn nhất đối phương phát hiện ngọn núi này động còn phát hiện mình trộm đao của hắn nhất định sẽ giết chết chính mình tuy rằng loại khả năng này tính chất rất thấp nhưng triệu hằng hoang tưởng bị hại chứng phát tác chỉ cần có một tia nguy hiểm cũng sẽ bị vô hạn phóng đại không được không được nhất định phải phòng n g a chú đáo triệu hằng lập tức đem cái kia thanh đ o ạ n đao bên trên vết máu dùng lá cây lau khô vừa muốn dùng cái gì bao trùm thân đ a o sợ bị phát hiện t i ệ n tay một suất tiền túi lại lấy ra một tháng trước lấy được món đó t h e o hoa màu đỏ cà hiếm triệu hằng bất chấp tất cả dùng cái hiếm bao trùm thân đ a o dắt tại chính mình sau lưng lại tiếp tục trong độc phủ bố trí một chút phòng ngự biện pháp lại nói triệu hằng trong sơn động bận rộn đồng thời vài d ò n bên ngoài vùng núi bên trên hai đạo nhân ảnh như đang động tác mau lẹ cực nhanh chạy băng băng phía trước chạy trốn người nọ một bộ màu đen trang phục tóc ngắn chật vật trước mặt ánh mắt sắc bén như đao sau lưng truy kích người nọ người mặc một bộ nguyện bạch dài quần áo từ ánh trang chiếu d ọ i thân ảnh đường cong đó có thể thấy được là một nữ tử lúc này nam tử áo đen tốc độ cao nhất chạy thục mạng đồng thời dùng tay trái g ắ t gao che chính mình vai phải hẳn cả đầu cánh tay phải đã bị tận gốc chặt đứt đáng giận rút cuộc là tên khôn k i ế p nào trộm đao của ta nam tử áo đen nghiến răng nghĩ lợi trong mắt lựa giận gần muốn p h o n trào mới vừa cùng nàng kia lúc đối chiến chính mình rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế thời khắc mấu chốt thì triển ra toàn lực một đao cho dù không cần đối phương tính mạng. cũng có thể làm hắn trọng thương lại không nghĩ rằng nghìn cân treo sợi tóc ở giữa trong tay hắn ô kim đầu báo đao c ư nhiên hư không tiêu thất rồi làm hại hắn bị chém xuống một cái cánh tay mất đi dùng đao cánh tay trọng thương bị thua nam tử chỉ có thể không cam lòng chạy thụ mạng may mắn khinh công của hắn công pháp cao minh nhất thời không có bị đối phương truy cảm kịp không thể tiếp tục như vậy rồi nữ nhân kia lợi hại vô cùng tuy rằng phía trước chúng ta h u y ê n b ụ tán vẫn còn có thể áp chế độc tính mà ta hiện tại thương thế quá nặng chạy không được quá lâu trong lòng một phen cân nhắc nam tử áo đen bỗng nhiên linh cơ khé động đúng rồi phía trước tại chân núi ta nhớ được có một tòa huy động dứt khoát trốn vào trong huy động nữ nhân k i a như dám đuổi theo lão tử liền trong động cho nàng hạ độc âm nàng một b ả hạ quyết tâm nam tử áo đen dưới chân phát lực tốc độ lại phát triển b à phần cực nhanh hướng phía chân núi lao đi sau lưng đạo kia trắng như tuyết thân ảnh t h ấ y thế đồng dạng gia tốc truy kích hai người một đuổi theo một đuổi trong chốc lát liền đã đi tới chân núi nam tử áo đen men theo ký ức vọt tới này tòa huy động phụ cận tập trung nhìn vào lại thấy huy động bị một đống hòn đá phong ngăn chặn trong lòng của hắn nghĩ hoặc cũng không kịp nghĩ nhiều vài bước vọt tới đầu cầu một quyền oanh ra rầm rầm Đá v ụ trên trên trên người quay c n s ụ nào người nào tại âm lão tử nam tử nổi giận điên cuồng hét lên trong lòng thiền mượn đến cơ hồ muốn thổ huyết mà liên tạc hắn thanh nhâm hạ xuống danh giới bên cạnh người yếu ớt mà chuyển đến một giọng nói không không phải ta xong rồi ân nam tử trong lòng cạ kêu i n chứng mắt hướng h mắt b n cạnh người nhìn Phân còn không thấy rõ ràng trong bóng tối bóng người, trước chùm cho lại. lại phật, thấy tối bụi là mặt một rõ v n g vào t r o n nóng rát đau đớn.、À. Nam g mắt, rát tử t đau kêu h ả m một tiếng đồng thời cảm ứng được trước người ác phong tập kích trước mặt hắn vô thức mà nghiêng người né tránh tuy rằng tránh thoát chỗ hiểm đầu vai vẫn như c ũ bị lợi khí đâm chúng hắn nhanh như tia chớp ra tay chế trụ đối phương binh khí xúc tu trong nháy mắt liền nhạy cảm mà phát dắt được trôi này binh khí chính là mình ô kim đầu báo đao nguyên lai、like、là ngươi làm nam tử khuôn mặt và mẹo nội giận lầm lên một tiếng trong tay sinh ra một cổ cự lực đ o t lại đ o ạ đao ngược lại hướng phía trước đánh xuống lúc này nam t ử trước người một đạo nhân ảnh nhìn qua cái k i a cực nhanh cắt tới ánh đao trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ người này chính là triệu hằng lúc trước đạt được trôi này mang huyết đoàn đao hắn liền trong lòng lo nghĩ không yên dùng hóa thi phân bố trí xuống hiểm cảnh chính mình lại trốn ở góc phòng lấy vôi đánh lén x u ấ t đao vốn tưởng rằng có thể đem cái này khách không mời mà đến ngay tại chỗ giết chết không nghĩ tới đối thủ mạnh mẽ đến không hợp t h i thưởng cho dù bị như thế thương thế nghiêm trọng còn có thể phản công đối phương một đao kia tốc độ quá nhanh triệu hằng căn bản trốn tránh không được hắn vô thức mà đưa tay đi ngăn cản trong tay cũng chỉ có phía trước dùng để bao bọc thân đao màu đỏ cá hiếm nam tử một đao kia vừa vặn cách cá hiếm chạm tại triệu h ằ n g đầu vai trong đêm tối cá hiếm nở rộ một tia huyền diệu v ầ ờ n sáng triệu hằng liền chỉ cảm thấy một đao kia chi h uy bị lực lượng nào đó phân hóa hóa thành một cố mạnh mẽ l ự c đẩy đưa hắn đẩy bay ra ngoài triệu hằng quay c u ồ n g trên mặt đất khiếp sợ nhìn về phía trong tay màu đỏ cá hiếm thứ này lại là một kiện bảo vật còn không kịp kinh hỉ cá kia hắc y cụt một tay nam tử tiện tay cầm đòn đao phát điên giống như phóng tới chính mình không tốt triệu hằng trong lòng kinh hãi đang định tránh né suy chỉ nghe một tiếng đâm vang nam tử á o đen khí thế lao tới trước đ ỗ n g nhiên định dạng lúc này bộ ngực hắn đã bị một thanh lạnh lóng lánh mũi kiếm xuyên thủng nhưng nam tử vẫn như c ũ là trừng trừng hai mắt nhìn thẳng phía trước trong mắt tất cả đều là hoán độc không cam lòng cùng p h ấ n nộ rút ra trường kiếm nam tử á o đen theo tiếng ngã xuống hắn đứng phía sau một đạo cao gậy vẹn chuyển thân ảnh một đôi l ạ n h lạnh sắc xảo đôi mắt quét về phía trong động triệu hằng lúc này triệu hằng nhưng là thân thể nằm dạp xuống trên mặt đất hai chân liên tiếp đạp đạp làm run dậy hình dáng mấy cái run dậy về sau trước mắt thân thể cứng ngắc bất động tựa nhưng mà nhìn thấy một màn này cặp kia lành lạnh trong đôi mắt nhưng là lóe ra ưu ưu hàn ánh sáng nếu như ngươi đã muốn chết như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường cảm nhận được một vòng kiếm quang tới gần giả chết thất bại triệu hằng vội vàng run một cái b ò người lên chắp tay nói đừng đừng đừng nữ hiệp tha mạng ta là người tốt sâu s ắ c tích người tốt nha mượn ngoài động phóng ánh trăng triệu hằng nhìn rõ ràng cô gái này hình dạng nàng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần con mắt như làn thu thủy tóc dài như thác nước giống như chảy xuôi rủ xuống ở đằng kia cao gậy viện chuyển dáng người đường con bên trên gió nhẹ thổi lất phất nữ từ trắng như tuyết quần áo. tựa như thần nữ t ử vẽ bên trong đi tới đẹp quá triệu hằng trong lòng nhịn không được tự đáy lòng tán thưởng đây là hắn là người của hai thế giới gặp qua nữ nhân đ ẹ p nhất quả thực là sự thật bản thần tiên t ỷ t ỷ mà triệu hằng đang đánh giá nữ tử đồng thời đối phương cũng đang quan sát hắn lúc này triệu hằng đầu b ù tóc dối b ờ i trên mặt mướm máu tay trái một bà vôi sống tay phải một lọ hóa thi phấn trên bờ vai còn treo một cái đỏ thâm ca hiếm lúc này trong mắt của hắn cái kêu một vòng kinh sợ vì thiên nhân ngốc c h ả ánh mắt tại loại này tạo hình phụ trợ phía dưới thấy thế nào đều lộ ra một cổ tà ác lại hèn bọn bỉ ổi mùi vị、ừ. nhìn ngươi cũng không là vật gì tốt đích thị là cái ma đạo yêu nhân nhận lấy cái chết chương năm ta cái gì cũng nhìn không thấy chương năm ta cái gì cũng nhìn không thấy b ạ c h i nữ tử rút kiếm liền đ âm triệu hằng sợ tới mức cuốn quýt rút lui liên tục giải thích nữ hiệp ta không là ma đạo yêu nhân ta là vũ hóa tông đệ tử vũ hóa tông nữ tử kiếm thế chi trệ vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc ngươi thật sự là vũ hóa tông đệ tử trên mặt nàng tràn đầy chất vấn vẻ trường kiếm trong tay tùy thời bảo trì trước đâm tư thế hiển nhiên triệu hằng trả lời nếu để cho nàng có chút không đầy nàng sẽ gặp thống hạ sát thủ triệu hằng vội vàng móc ra một khối yêu bài đưa cho nữ tử tại hạ vũ hóa tông tạp dịch phong đệ tử triệu hằng nữ tử tiếp nhận yêu bài cẩn thận xem xét một phen lệnh bài ngược lại thật sự ngươi làm sao sẽ một người ở lại chỗ này triệu hằng vội vàng giải thích nói tại hạ tiếp cái đi ra ngoài hái thuốc nhiệm vụ thấy sắc trời quá mượn ngay tại này ngủ lại không nghĩ tới lại đột nhiên có người xâm nhập triệu hằng lại vội vàng lấy ra cái kêu mai tông môn nhiệm vụ ngọc giản đã kiểm tra ngọc giản nữ tử rốt cuộc tin triệu hằng lời nói trường kiếm trở vào bao coi như ngươi vận khí tốt vừa rồi người nọ là người trong ma đạo có luyện tạm cảnh t u vi nếu không phải bản thân bị trọng thương ngươi đã sớm chết rồi triệu hằng nghe vậy trong lòng cả kinh tuy rằng đã đoán được nam tử áo đen kia thực lực bất p h ả m cũng không nghĩ tới đúng là một vị luyện tạng cảnh cừng giả hậu thiên cảnh giới chỉ có tôi thể đoán cốt cùng luyện tạng tầng ba đây đã là hậu thiên tu vi đ ỉ n h phong đồng thời triệu hằng cũng nghĩ đến nàng này có thể đánh chết nam tử áo đen chỉ sợ cũng là một vị luyện tạng cảnh cừng giả hắn vội vàng chắp tay nói chưa thỉnh giáo nữ hiệp tôn tính đại danh đến từ môn phái nào bạch n nữ tử liếp triệu hằng một cái nói ra ta cũng là vũ hóa tông đệ tử thanh hà phong đệ tử ngoại môn vân k i n h t u y ế t nguyên lai là vân sư tỷ thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu triệu hằng đương nhiên không biết vân k i n h tuyết thế nhưng chỉ bằng đối với phương vũ hóa tông đệ tử ngoại môn thân phận cùng luyện t ạ n g cảnh tu vi hắn cũng không dám l á n h đạo một chút suy cho cùng tại đây hoang sơn giã lĩnh đối phương nếu đối với chính mình có sát tâm hắn liền khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi đối với triệu hằng lấy l ò n g vân k i n h tuyết chỉ là phất phất tay nói được rồi bây giờ sắc trời đã tối chúng ta ngay tại này dừng lại một đêm ngươi trước đem động khẩu chặt lại để tránh bị những người khác phát hiện nơi đây Tốt, sư triệu hằng lập tức đem động khẩu một lần nữa chặt lên sau đó thối lui đến sơn động sau cùng nơi hẻo lánh chỗ đem còn lại vôi phấn cùng hóa thi phấn lặng lẽ tiếp thân mang theo sau đó trái tay nắm chặt dao găm phải tay nắm chặt trôi này ô kim đầu báo đao hai tay dao nhau trước người bảo trì nhanh nhất phản kích tư thế cái này mới an tâm mà co lại trong góc nghỉ ngơi quay đầu liếc mắt vân k i n h tuyết lại thấy đối phương đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm triệu hằng chỉ có thể lúng túng cơm nghĩa sư tỷ ta không phải để phòng ngươi ta là sợ còn có người xấu xông tới ta tốt trước tiên bảo vệ sư tỷ vân k i n h tuyết hử nhẹ một tiếng lại nói với triệu hằng người chưa xoay qua chỗ khác một cái ta muốn thanh lý vết thương một chút triệu hằng nghe vậy lúc này mới chú ý tới vẫn khinh tuyết trên thân màu trắng quần áo có máu tơi ư chảy ra trên thân lưu lại mấy vết đau chém áo b à o chỗ tổn hại có thể thấy da thịt trắng như tuyết dã ngoại hoang u mỹ nhân bị thương rất quen thuộc tình cảnh triệu hằng k i ế p trước xem qua rất nhiều internet tiểu thuyết bình thường loại tình huống này nhân vật chính có lẽ giúp đỡ nữ nhân vật chính chữa thương đồng thời mở rộng tầm mắt chịu chút nữ nhân vật chính đậu hũ thậm chí phát sinh điểm không biết xấu hổ không có xấu hổ sự tình nghĩ đến đây triệu hằng manh liệt đứng người lên. Người muốn làm gì? vân k i n h tuyết ánh mắt ngưng tụ tay đã để lại chuột kiếm triệu hằng nhưng là liền vội vàng khoát tay nói sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm nếu không ta vẫn muốn tới trước bên ngoài sơn động chờ người thanh lý tốt rồi ta đi vào n ữ a đi á c h vân k i n h tuyết nghe vậy xứng sở ngươi không sợ bên ngoài sơn động gặp nguy hiểm sao nàng đã nhìn ra triệu hằng là gan nhỏ nhất lúc này thời điểm hắn vậy mà chủ động lựa chọn rời khỏi ngoài động cũng làm cho nàng có chút n g o à i ý m u ố n không ngại sự tình ta đi giúp đỡ sư tỷ canh chừng miễn cho người khác sống tới triệu hằng trong lòng nghĩ n h ư là nếu ta lưu lại trong động ngươi cảm thấy ta xem ngươi sau đó muốn giết ta d i ệ khẩu vậy cũng làm cái gì hơn nữa từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy nữ nhân này như thế xinh đẹp nếu sau này chuyện này chuyển đi b ị năng người hái mộ biết được chẳng phải là lại muốn nhiều rất nhiều người muốn giết chết chính mình làm cho mình lâm vào càng lớn lo nghĩ triệu hằng có thể không tin y y trong tiểu thuyết những tình tiết kia hắn chỉ muốn bình yên vô thai không h ỏ a mà sống hết một đời đối với triệu hằng như thế thức thời thái độ vân k i n h tuyết cũng rất hài lòng liền gật đầu để cho hắn lui ra ngoài ai ngờ triệu hằng mới mới vừa đi tới đập cầu ân một tiếng khác thường h ư n h ẹ từ phía sau chuyển đến triệu sư đệ ngươi chơ một chút triệu h ằ n g s ứ n g sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy vân k i n h tuyết toàn bộ người ngã trên mặt đất ngọc thể ngăn g dọc đường cong lộ ra rất là mê người nhất là cái kia trong chiến đấu bị vạch phá chỗ cổ áo mạnh liệt trắng như tuyết s o n g lớn đánh ra thâm sâu khe ránh làm lòng người sinh rung động đồng thời t â m hướng tới lại tiếp xúc đến vân k i n h tuyết một đôi nhìn c h ầ m c h ầ m đang nhìn mình tươi đẹp đôi mắt triệu h ằ n g trái tim một hồi đập mạnh sư sư tỷ người làm lớn ta chúng tên kia v g ễ n v ư t tán lúc trước một mực áp chế độc tính hiện tại đã áp chế không nổi rồi a cái kia cái kia phải làm sao triệu hằng trong đầu đã hiện ra rất nhiều loại giải độc phương pháp không sao ta chỉ cần lại vận công mấy canh giờ là có thể khu trừ độc tố bất quá ta hiện tại không cách nào di động thân thể vết thương trên người vân k i n h tuyết khuôn mặt đỏ lên có chút khó có thể mở miệng nàng thương thế trên người tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu là không kịp bôi thuốc cùng b ă n g bó đồng dạng khả năng bởi vì chảy máu quá nhiều mang đến nguy hiểm tính mạng không biết làm thế nào nàng chỉ có thể xin giúp đỡ triệu hằng triệu sư đệ ngươi có thể hay không giúp ta bôi thuốc cái này triệu hằng không nghĩ tới gặp được loại này khó giải quyết tình huống hắn tuy rằng rất muốn cự tuyệt nhưng hai người dù sao cũng là đồng môn đối phương vừa rồi coi như là cứu mình một mạng hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu được ai đi đi thấy triệu hằng đáp ứng vân k i n h tuyết sắc mặt lại t r ư ớ n g đến đỏ hơn ngượng ngập nói sư đệ ngươi có thể hay không trước tiên đem ánh mắt vân k i n h tuyết vốn định để cho triệu hằng nhắm mắt lại có thể lời còn chưa nói hết giữ mắt đã nhìn thấy triệu hằng đã sớm bận rộn đứng lên hắn tử cái kêu hắc y nhân trên thân kéo xuống rất nhiều vải đem ánh mắt của mình tầng tầng bao bọc ước chừng bao hết một tấc nhiều dày giống như trên đầu đầm cái mâm tròn tựa như, Cái chưa cải coi của cùng chỗ chỉ cùng khoát Triệu vải hiếm, liền lại muối này vẫn chưa xong, Hằng món đó vải đỏ hiếm, coi như khăn trùng đầu. Đầu mình miệng hít bao dứt một trùm, đầu, đầu đem đó đỏ để lô thở. sư tỷ ngươi có thể thấy được ta cái gì cũng nhìn không thấy rồi đến lúc đó ngươi cũng đừng vu hoan ta nhìn lên n h a vân k i n h tuyết t r ư ờ n g lớn đôi mắt đẹp có chút phát động mà triệu hằng lại tiếp tục bận rộn đứng lên đúng rồi còn có trên tay hắn lại kéo xuống một chút vải đem chính mình hai tay cũng cho c n lên làm một bộ giản dị cái bao tay như vậy ta liền nhìn không thấy cũng không sợ được rồi sư tỷ phiền t h i ngươi gọi hai tiếng giúp ta chỉ dẫn vân k i n h tuyết trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn qua cái yếm khăn chùm đầu võ trang đầy đủ triệu hằng thật lâu vừa rồi lên tiếng sư đệ ta ta ở chỗ này triệu hằng theo tiếng tới gần đi tới vân k i n h tuyết bên cạnh cho dù che mắt bao vây lấy hai tay có thể tốt trên thân người tỏa ra mùi thơm n h ư c ũ để cho triệu hằng có chút đứng núi này trông núi nọ vì ngăn ngừa phạm sai lầm hắn chỉ có thể tận lực cách đối phương xa một chút sau đó dưới sự chỉ huy của vân k i n h tuyết triệu hằng lấy so với là ngoại khoa giải phẫu còn cẩn thận thủ pháp tháo thắt lưng k ở i quần áo lau bôi thuốc băng bó cho dù có cái bao tay cắt trở triệu hằng như t r ư ớ c có thể cảm nhận được vân k i n h tuyết cái kia vô cùng mịn m à n g chân mềm da thịt chuyển đến nhàn nhạt tấm áp cảm giác làm trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến thâm sơn trong huyệt động hai người như thế mập mờ hành vi ngay từ đầu vân k i n h tuyết cũng là ngượng ngùng khó có thể tự k i ể m chế có thể theo thời gian trôi qua nàng phát hiện triệu h ằ n g toàn thân lỗ chân lông đều tại kháng cự cùng mình tiếp xúc cho dù che đầu cũng đem đầu chuyển tới sau lưng dường như đem chính mình trở thành hồng thủy manh thú giống như thời gian dần qua vân k i n h tuyết tâm tính liền đã xảy ra vi diệu chuyển biến ngoại trừ một loại lâu ngày không gặp cảm giác an toàn bên ngoài trong nội tâm nàng còn dâng lên một tia nhàn nhạt, nhạt thu oán trong ngày thường tại tông môn những cái tia đồng môn nam đệ tử ai mà không ý tưởng nghĩ cách mà tiếp cận chính mình lớn lấy lòng mà chính mình không chút nào không rảnh mà để ý không hỏi hôm nay hắn bị ép để cho triệu hằng vì chính mình bôi thuốc băng bó đối phương không chỉ không chủ động còn một bộ thập phần ghét bỏ biểu hiện của mình chẳng lẽ gia hỏa này không thích nữ nhân vẫn cảm thấy ta không dễ coi sợ ta lại thường hắn vân k i n h tuyết trong đầu lại dâng lên cái này quái dị ý niệm một lát sau triệu hằng rốt cuộc thay vân k i n h tuyết băng bó xong vết thương hắn vội vàng lục lòi thối lui đến huyện động nơi hẻo đánh mặt hướng thạch bích t ở i xuống khăn trùn đầu b ị mắt sư tỷ ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây sau vân khinh tuyết sắc mặt hồng nhuận phân thớt hơi hơi thở h ồ n hển nàng thân thể dựa vào tại trên thạch bích nỗ lực dùng khôi phục chút khí l ự c t a y hợp lại quần áo diệu mục chuyển động nhìn về phía như là diện bích suy nghĩ qua đầu cũng không dám hồi triệu hằng khoe miệng nhịn không được dâng lên một tia đường cong g i á hỏa này còn thật thú vị nàng nhẹ giọng đáp lại nói ta không sao rồi ngươi cũng bị thương nghỉ ngơi cho tốt đi a triệu hằng lúc này gật gật đầu đối mặt thạch bích thờ phào hắn trong lòng tự nhủ mình cũng làm như vậy sau này chắc có lẽ không có phiền toái nữa đi à nha sau đó triệu hằng lại nhìn một chút trên tay món đó màu đỏ c h i ế m không khỏi nhớ tới phía trước nam tử á o đen bổ về phía chính mình cái kia đao c ư nhiên bị vật ấy chặn cái này c h i ế m nhất định là kiện bảo vật quay đầu lại thật tốt nghiên cứu một phen bất động thanh sắc mà đem cải yếm thu hồi triệu hằng liền bắt đầu khoanh chân vật công hôm nay liên tiếp hai trận tác chiến làm hắn thể sắc và tinh thần đều mệt thương thế trên người cũng là không nhẹ cải tạo bản thanh tùng quyết điều động toàn thân khí huyết tuần hoàn vận chuyển nhẹ nhẹ từng sợi khí từ lỗ chân lông rớt vào b ắ trong, trong vòng một đêm thương thế của hắn đã khôi phục bảy tam phần khí huyết cũng lại lần nữa dồi dào cái này ngoại trừ đến nhờ sự giúp đỡ hắn ăn vào thuốc chữa thương ngoại vật chủ yếu vẫn là cải tạo phía sau thanh tùng quyết có thể hấp dẫn đại lượng thiên địa huyền khí tẩm bổ khí lực bất quá tôi thể đoán cốt vó giả trong cơ thể không cách nào bảo tồn huyền khí chỉ có luyện tạm cảnh vó giả lục phủ ngũ tạm trải qua rèn luyện về sau có thể tạo thành một loại đặc thù tuần hoàn chứa đựng chút ít huyền khí mà nghe nói những cái tia tiên thiên võ giả có thể đem huyền khí cùng khí lực tương dùng phóng ra ngoài bên trong thu tùy tâm sử dụng có thể thi triển đủ loại lịch tiên bị kỹ bất quá tiên thiên võ giả khoảng cách triệu hàng q u á xa tại vũ hóa tông chỉ có đạt được chân truyền nội môn đệ tử mới có thể đi đến tiên tiên cảnh giới bình phục ngắn ngủi mà khó phân suy nghĩ triệu hàng mở hai mắt ra trong sơn động yên tĩnh không có chút nào động tính hắn quay đầu nhìn lại trong động đã không có vân khinh tuyết thân ảnh chính mình bên cạnh lại nhiều một cái bao cùng một tờ giấy hắn cầm lấy tờ giấy nhìn qua phía trên lưu lại mấy hàng thanh tú chưa biết trong bao đồ vật coi như là người đem qua thù lao triệu hằng khỏe miệng hơi hơi k h ẽ động trong lòng tự nhủ lời này nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên vân k i n h tuyết còn viết triệu hằng ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình sau này như cần phải trợ giúp có thể đến thanh hà phong tìm ta Vung vào Triệu huyền huyền Hằng đống xanh thấm cấp thấp huyền tinh, chừng、120. Ngoài ra, huyền tinh ở bên trong, còn giấy, tờ tay mắt một thấm thấp một trăm một cái kia, mai. cấp ra nắp bình, từ đó nghiêng đổ ra, sách mở ở có đập là cũng nghe thấy được một cô thấm vào ruột gan mùi thơm thật là tôi t h ể đan t r i ệ u hằng trong lòng giật mình không thôi tôi t h ể đan có thể so với bình thường tôi t h ể dược t ề cao hơn cấp nhiều lắm một quả giá trị gần hai trăm mai huyền tinh nghe nói đối với hậu thiên võ giả công lực tăng lên hiệu quả thật tốt vân k i n h tuyết không hổ là luyện t ạ n g cảnh cưng ờ giả trực tiếp cho mình lưu lại như vậy một số lớn tài phú thật là một cái phú bà nha t r i ệ u hằng vội vàng cất ký huyền tinh cùng đan dược tùy thân bọc hành lý sau đó hắn cũng không có vội vã rời khỏi mà là tại sơn động nội hoàn xem một vòng cái kế hắc y nhân thi thể đã bị vân khinh tuyết thanh lý mất triệu hằng liền đem chính mình lưu lại tất cả dấu vết từng cái thanh trừ tại dò xét quá trình bên trong hắn nhưng có n g o ạ i ý muốn phát hiện tại sơn động một cái âm u trong góc triệu hằng nhặt được một quyển màu xanh l á cây thư tịch phía trên t ì n h lình viết độc kinh hai chữ bên trong ghi chép đều là một chút độc dược phối trí phương pháp triệu hằng suy đoán cái này rất có thể là đêm qua cái kia hắc ý nhân tại cùng mình đánh nhau lúc rơi xuống dũng độc từ trước đến nay là người trong ma đạo thường dùng thủ đoạn vì chính đạo võ giả chỗ k i n h thường nhưng triệu hằng nhưng là lặng lẽ đem cái này bản độc kinh thu vào trong ngực trong lòng hắn cái gì chính đạo ma đạo đều đồng dạng có thể bảo vệ tính mạng giảm bớt chính mình lo nghĩ liền là đồ tốt cái kia vôi sống cùng hóa thi phấn sử dụng đến cũng rất t vật tay phúc trang một phen xác nhận không chỗ sơ xuất triệu hằng lúc này mới ra khỏi sân động nhìn qua ngoài động từ từ bay lên ánh sáng mặt trời còn muốn lên đêm qua trải qua hai trận đại chiến cùng với cho vân khinh tuyết c h ữ a thương triệu hằng không khỏi một hồi thổn thức cái này thái dương thực lớn thật tròn nha ra khỏi sân động triệu hằng không có lập tức chạy về tô môn mà là tới trước dưới chân núi giác sơn ngắt lấy thảo dược hoàn thành đỗ trường thanh nhận lấy nhiệm vụ thân là tạm dịch đệ tử mỗi tháng đều có nhất định phải đạt tới nhiệm vụ số lượng vô luận là hàng ngày nhiệm vụ đào q u á n g hay vẫn là loại này bên ngoài làm nhiệm vụ đều muốn tính ở trong đó nếu như không đạt tiêu chuẩn liền sẽ phải chịu trừng phạt cũng may triệu h à n g bây giờ thân thủ k i ệ n tráng rất nhanh liền hoàn thành ngắt lấy nhiệm vụ cũng tại mặt trời xuống núi trước chạy về t ô n g môn hắn trước tiên giao phó nhiệm vụ tại phản hồi tạp dịch phong trên đường lại thấy được một đạo quen thuộc mập mạp thân ả n h đang đứng tại một chỗ dưới bóng dâm liệu chấp sự triệu hằng trái tim siết chặt muốn lách qua đối phương dĩ nhiên đã không kịp lưu hồng đã thấy được hắn cũng hướng hắn đi tới thấy triệu hằng bình yên vô sự lại một người xuất hiện ở nơi đây lưu hồng trong mắt toát ra kinh ngạc kinh ngạc vẻ triệu hằng ta nhớ được ngươi là cùng đỗ trưởng thanh cùng đi chấp hành nhiệm vụ sao thì một cái người trở lại triệu hằng cũng không hoảng hốt lúc này mặt lộ vẻ bi thế t vẻ đỗ sư huynh hắn chết rồi chết rồi chúng ta tại new jackson hái thuốc tao nộ huyền thú tập kích đỗ sư huynh vì cứu ta vô ý bị huyền thú giết chết ta cũng là vận khí tốt mới nhặt về một cái mạng nhỏ triệu hằng còn tận lực lộ ra trên thân bài đạo tương tự giả thu lưu lại với cạo đây là hắn trước đó chuẩn bị ngay vậy lưu hồng mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ thăm dò nói vậy ngươi có từng gặp qua đ ặ n g tinh hắn hôm qua cũng đi ngưu giác sơn chấp hành nhiệm vụ đặng sư huynh ta chưa thấy qua nha triệu hằng vẻ mặt m ở miệng hai người giao lưu ở bên trong lưu hồng một mực nhìn chằm chằm triệu hằng biểu lộ nhưng như cũng nhìn không thấy mảy máy cái hở c h ầ m ngâm một lát hắn mới gật đầu nói được ngươi đi về trước đi lưu chấp sự cáo tử triệu hằng xoay người rời đi có thể hắn vừa mới phóng ra một bước hô đột nhiên một cố kình phong từ phía sau chuyển đến đánh thẳng chính mình cái hót r i ệ u hằng chấn động trong cơ thể khí huyết chi lực bộc phát tựa như liệp báo giống như mạnh liệt nghiêng di chuyển né tránh khó khăn lắm tránh đi một cách này lưu chấp sự ngươi đây là triệu hằng giật mình mà quay đầu lại nhìn về phía lưu hồng người sau lúc này thu về bàn tay t h â n tình quỷ dị mà nhìn về phía triệu hằng triệu hằng mấy ngày không thấy tu vi của ngươi tiến bộ đến thật là nhanh nha chỉ sợ đã đến tôi thể cảnh lục trọng đi à nha ta nhớ được ngươi một tháng trước ngươi hay vẫn là tôi thể cảnh tứ trọng đi triệu hằng sắc mặt biến đổi không thể tưởng được lưu chấp sự như thế xào trá cho dù bị khám phá tu vi hắn như trước cười làm lành nói lưu chấp sự thật không dám g i u dếm tiểu tử lần này tại new j a c s o n ngắt lấy một cây không biết tên linh quả nuốt về sau tu vi lại tăng lên không ít lưu hồng vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói thì ra là thế ngươi vận khí thật là tốt được rồi ngươi trở về đi triệu hằng vội vàng cáo từ rời đi quay người một m á y mắt hai người biểu lộ đều trở nên âm trầm vô cùng triệu hằng một đường chạy về ký túc xá đem phòng cửa đóng chặt lại bắt đầu trong phòng đi qua đi lại hắn chứng vọng tưởng lại bắt đầu phát tác tâm tình rất là lo nghĩ nhớ tới chính mình lúc rời đi lưu hồng âm lanh biểu lộ triệu hằng cũng có chút ngồi tại khó có thể bình an hắn biết rõ lưu hồng đối với chính mình sinh ra hoài nghi lấy người này âm tản rất có thể sẽ lần nữa ra tay với chính mình triệu hằng không khỏi thầm nghĩ nếu có thể để cho lưu hồng đ ĩ n h viễn biến mất chính mình có thể không hề lo nghĩ rồi nhưng đối phương là tông môn chấp sự còn là một vị đoán cốt cảnh cừng giả lấy chính mình thực lực trước mắt căn bản không cách nào tới chống lại thực lực ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên nếu là có thể đột phá đoán cốt cảnh trở thành đệ tử ngoại môn lưu chấp sự liền không làm gì được ta sau đó lại tìm một cơ hội để cho hắn biến mất ta liền vô tư rồi bây giờ đã có cái kêu mai đạo trùng x u ấ t s ắ c trợ giút triệu hằng đối với chính mình cũng dần dần đã có lòng tin những ngày tiếp theo triệu hằng liền bắt đầu tích cực chuẩn bị đứng lên hắn không có đi khu vực khai thác mỏ đưa tin mà là mỗi ngày tiếp bên ngoài làm nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ số lượng kiếm lấy huyền tinh một có thời gian liền tu luyện thanh tùng quyết đồng thời nghiên cứu liệt thạch quyền pháp cùng độc kinh mặt khác chính là mỗi ngày giao động một lần xuất sắc thử t h ờ i vận tăng thêm vân khinh tuyết cho hắn một trăm mai huyền tinh cùng phía trước từ đạp tinh đỗ trưởng thanh trên thân có được huyền tinh trên người hắn tổng cộng có một trăm sáu mươi mai huyền tinh như thế đi qua chín ngày thời gian hôm nay lưu chấp sự phái tới một gã tạp dịch đệ tử rút cuộc tìm được triệu hằng người tới nói với triệu hằng hắn đã chín ngày không có đi khu vực khai thác mỏ báo cáo ấn quy củ khu vực khai thác mỏ tập dịch mỗi mười ngày phải đi đưa tin một lần đạt được tin tức này triệu hằng cũng không ngoài ý m u ố n hắn sớm đoán được lưu chấp sự sẽ không bỏ qua chính mình lần này tất nhiên muốn hướng chính mình ra tay tuy rằng những ngày này hắn siêng năng tu luyện tu vi lại có tiến bộ nhưng như cũ chưa có thể đột phá tôi thể cảnh thất trọng tình huống không thể lạc quan hắn biết rõ chính mình phải làm cũ chuẩn bị có thể là chỉ có một ngày thời gian chính mình có thể làm được gì đây triệu hằng trước tiên nghĩ tới xúc sắc tăng thêm hôm nay chín ngày thời gian triệu hằng mỗi ngày g a o động một lần xúc sắc nhiều lần đều là tùy cơ hội đánh cắp nhưng không có một lần đánh cắp đến vật có giá trị lại giao động một lần một điểm là có thể khí vận rút ra nói không chừng có thể đạt được vật gì tốt thời gian cấp bách triệu hằng quyết đoán lấy ra xúc s ắ c tiêu hao m ộ mươi miếng huyền tinh lại dùng một lần quả nhiên lại là một điểm đánh cắp ít người có thể tiến hành một lần khí vận đánh cắp triệu hằng một chút do dự không có lập tức sử dụng sử dụng nhiều lần như vậy đánh cắp kỹ năng h ắ n cũng tích lũy một chút kinh nghiệm đang ở tạp dịch phòng tài nguyên c à n cỗi coi như là sử dụng khí vận đánh cắp đoan chừng cũng không chiếm được vật gì tốt còn không bằng chủ động đi đến một chút được bảo tỷ lệ càng lớn chỗ người vì điều chỉnh sát xuất nói làm liền làm triệu hằng lúc này đi xuống tạp dịch phong hướng phía tông môn cựu phong một trong đan tuyển phong mà đi đan tuyển phong chính là vũ hóa tông luyện đan một đạo căn cứ địa có tông môn luyện đan đại sư tại đỉnh núi khai lò luyện đan triệu hằng ý tưởng rất đơn giản nếu là ở đan tuyển phong chung quanh sử dụng khí vận đánh cắp nói không chừng có thể đạt được một chút linh đan diệu dược làm cho mình tu vi tiến nhanh bất quá triệu hằng thân là tạp dịch đệ tử không có đặc thù nhiệm vụ thì không cách nào tiến vào đan tuyển phong hắn chỉ có thể ở đan tuyển phong dưới chân tìm đến một cái gần sắt ngọn núi chỗ bí ẩn thấy bốn bề văng lặ O -o n N G Theo tâm hắn mi chương Triệu t r hàng ớ hạ xuống bảy bạo lôi châu. châu thấy r ư n g k ô lôi n g bảy, bạo châu h t rơi trên mặt đất túi gấm triệu hằng đổi u bước lên phía trước đem n h ặ t lên cất tại túi láo xoay người rời đi thằng đến trở lại chính mình ký túc xá hắn mới lấy ra túi gấm đưa tay m h o m h é o dĩ nhiên là ba cái tròn căng t r ứ n g bổ câu lớn nhỏ đồ vật triệu hằng trong lòng vui vẻ chẳng lẽ chính mình vận khí thật sự tốt như vậy g ú p chúng linh đan diệu d ư ợ gì hắn vội vàng cởi bỏ túi gấm đem đồ vật bên trong k h u n h đảo mà ra đang đăng đăng đồ vật rơi vào triệu hàng trong tay va chạm lẫn nhau lại phát ra kim thạch thanh â m triệu hàng tập trung nhìn vào ở nơi này là đan rượt gì rõ ràng là ba khối màu đen sắc trâu đây là vật gì triệu hàng phát hiện túi gấm ở bên trong còn có một tờ giấy t h ừ a thư bạo lôi châu thí nghiệm bản đ ệ xuống cơ quan năm hơi thở phía sau tự động bạo tạc nổ tung lực lượng có thể vỡ thạch t a đi triệu hàng sợ tới mức thiếu chút nữa cầm trong tay hạt trâu ném ra cái này không phải là gì giới bản lựu đạn à vừa rồi chính mình cách túi gấm mụ nhấn vài cái sẽ không chạm đến cơ quan đi vội vàng kiểm tra một chút xác nhận không có c h ạ m đến cơ quan triệu h à n g cái này mới an tâm trần võ giới ngoại trừ có tu luyện võ giả bên ngoài còn có luyện đan sư phù lục sư trận pháp sư cùng luyện khí sư các loại đặc thù chức nghiệp cái này ba miếng bạo lôi châu cũng hẳn là thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế ra đến hơn nữa là thí nghiệm bản c h ấ t hẳn ngoại trừ người sáng tạo người khác gần như chưa từng gặp qua mà thấy về bạo lôi châu lực lượng có thể đá vụ lý lực triệu h à n g trong lòng đoán chừng coi như là đoán cốt cảnh cường giả cũng chịu không được đi nghĩ tới đây trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia nụ cười hưng p ấ n đã có thứ này chính mình năng lực tự vệ lại tăng lên một khoảng lớn rồi bất quá cái này còn chưa đủ cho dù có ngoại vật tương trợ thực lực của mình quá yếu cũng là không được triệu hằng suy nghĩ một lát từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc đây chính là vân khinh tuyết tặng cho hắn tôi thể đan tôi thể đan chính là hậu thiên v õ giả cường hóa thân thể tăng lên công lực linh dược hiệu dụng thật tốt triệu hằng quyết định đi đầu phục d ụ n g dược này tăng lên chính mình tu vi không do dự ngửa đầu ăn vào đan dược đan hoàn cửa vào liền tan chạy làm một đạo nước bọn thẳng vào trong bụng ngay sau đó triệu hằng liền cảm thấy một đoàn tinh thuần ấm áp năng lượng từ bụng liên tục không ngừng mà khuyết tản ra dung nhập tứ chi của mình bất hải trong kinh mạch huyết dịch bắt đầu sôi、trào. h á n hội vàng khoanh chân vận công vận chuyển toàn thân k h í huyết chu thiên tuần hoàn vốn đã cải tạo tăng cường thanh tùng quyết tại bành trướng dược lực ra chỉ phía dưới vận chuyển tốc độ tăng gấp đôi điên cuồng tiêu hóa tôi thể đàn dược lực triệu hằng có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thể của mình tại loại trạng thái này phía dưới không ngừng tăng cường thời gian từng phút từng giây mà trôi qua rất nhanh đã là ngày thứ hai trời sáng tới gần chân núi tạp dịch phong khu vực khai thác mỏ bên trong lưu hồng sớm đi tới kiểm kê đến đây đưa tin tạp dịch đệ tử trong đám người không có nhìn thấy triệu hằng thân ảnh hắn không giận ngược lại cười đối phương m ư ờ i ngày chưa có tới khu vực khai thác mỏ đưa tin vi phạm với tạp dịch phong quy định chính mình có thể danh chính ngôn thuận mà c h ừ n g trị đối phương đến lúc đó chỉ cần x à o động chút tay chân có thể muốn mạng của hắn nhưng mà lưu hồng trong lòng ý niệm vừa lên Quang quen quang xuất Triệu Triệu Lưu sau đầu khoan thai ngay thanh an miệng, đến chậm người quen biết hình ảnh hiện. Hằng. Hằng Hồng kinh ngạc, liền động công mỏ một chậm mỏ, mắt biết lại đi bài lộ Thấy bất bắt tạp tác. đạo đó đấy, dịch vào vẻ sắp triệu hằng ngươi cùng bọn họ đi mới mở thu thập số 18 quận mỏ đi số 18 quận mỏ vị khắp cả khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất cũng là bí mật nhất một tòa quận mỏ ngoại trừ triệu hằng bên ngoài còn có sáu người bọn họ đều là ngày bình thường đi theo lưu hồng bên người chân chó thực lực bất p h à m trong đó thậm chí có hai gã tôi thể cảnh bắt trọng v õ giả mọi người nhìn về phía triệu hằng ánh mắt đều mơ hồ mang theo một tia q u ỷ dị â m lãnh triệu hằng trong lòng khẽ nhúc đích trên mặt lại bất động thanh sắc dựa theo chỉ lệnh đi đến số m ư quận mỏ nhìn xem triệu hằng bóng lưng rời đi lưu hồng k h ỏ miệng hiện lên một tia cười lạ cái này sẽ là của ngươi hạ tràng lại nói triệu hàng một đ o à n người rời đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian mới đã tới số m ộ ư ơ i tám quạt mỏ quạt mỏ đ ộ n g c ầ u có chút chật hẹp chỉ chứa hai người thông hành quạt mỏ bên trong ngược lại là thập phần rộng rãi mọi người đi vào quạng mỏ về sau những người khác đều không có lập tức bắt đầu công tác ngược lại là có hai người canh giữ ở đ ộ n g c ầ u bốn người khác tức thì hướng phía triệu hàng vây quanh tới đây triệu hàng trong lòng sớm có sở liệu lại giả vờ kinh nghi nói ngươi các ngươi muốn làm gì hai gã tôi thể cảnh bắt t r ọ n thanh niên ở bên trong một người cười lạnh nói triệu sư đệ chúng ta nghe lưu chấp sự nói ngươi một tháng thời gian liền từ tôi thể cảnh tứ trọng lên tới lục trọng thật sự là không thể không biết ngươi dùng cái gì bí quyết có thể báo cho chúng ta để cho chúng ta cũng có thể rất nhanh tăng thực lực lên triệu hằng vẻ mặt khẩn trương nói ta ta cho lưu chấp sự giải thích qua ta chỉ là ngoại ý muốn phục d ụ n g một quả linh quả lúc này mới l ộ t phá thanh niên kia nụ cười càng lúc càng n g h i ê n g ấ m a lại có bực này chuyện tốt chắc hẳn triệu sư đệ trên thân còn có linh đang diệu dược ngươi cũng không nên không phăng khoáng cũng lấy ra để cho chúng ta hưởng dụng một chút một gã khác tôi thể cảnh bắt trọng cường tráng thanh niên cũng là cười lạnh nói triệu sư đệ ngươi cũng không nên giấu dế nhà nơi này chính là khu vực khai thác mỏ mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tử thương một gã tạp dịch đệ tử không ai gặp q u a hỏi thanh niên hướng những người khác khiến một cái ánh mắt mọi người hiểu ý đồng thời hướng phía triệu hàng tới gần có người thậm chí từ hông ở giữa lấy ra dao găm chờ lợi khí trong mắt sát cơ hiện hiện phát giác được mấy người di động triệu hàng trái tim x i ế t chặt trên mặt khủng hoảng đạo đừng Đừng g i ế ta trên người ta thật có một viên linh đan có thể làm người ta tu vi phóng đại ta giao cho các người các ngươi có thể bỏ qua ta sao lời vừa nói ra mọi người thân hình đồng thời trì trệ hiển nhiên không nghĩ tới triệu hằng trên thân thật sự có linh đan rượu rượu người trước giao ra đây cầm đầu hai gã thanh niên nhanh âm thanh thúc giục những người khác cũng đều là ánh mắt cực nóng mà triệu hằng thì là vẻ mặt không cam lòng mà sờ tay vào ngực hắn trước lục lọi đến một cái túi gấm từ đó nắm một quả hình tròn vật thể đầu ngón tay nhẹ nhàng đẻ xuống giặt giặc một tiếng rất nhỏ âm thanh cũng không kinh động bất luận kẻ nào một hơi hai hơi thở ba hơi thở triệu hằng trong lòng thầm đọc ba tiếng về sau đột nhiên đào ra một quả màu đen viên trâu ném đối diện cầm đi, đi. viên trâu lớn nhỏ hình dạng cùng đan rượu độc nhất vô nhị bạo ầm ầm lơ mờ quặng mỏ ở bên trong t h a ợ n g như dâng lên một vòng tiêu dương nóng rực quang đoàn bộc phát trong nháy mắt đem tiếp cận nhất viên châu hai gã tôi thể cảnh bắt trọng võ giả thân vệ hai thân thể người tại chỗ nổ nát vụn hai người khác quá mức tới gần cũng bị mạnh mẽ xong xung kích trực tiếp đánh bay toi mạng dầm dầm quặng mỏ chấn động đá vụn tung bay sấm chấp mưa báo châu uy lực có chút vượt quá triệu hàng tưởng tượng cái kê hai gã ngăn ở động khẩu canh trừng tạp dịch đệ tử cũng bị kịch liệt bạo tạc nổ tung cả kinh hồn bất phụ thể còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong bụi mù nhanh chóng thoát ra một quyền liền bắn trúng một gã tôi thể cảnh lục trọng võ giả cổ họng g i ặ p giặc một tiếng giòn vang người nọ tại chỗ cổ bẻ gây mà chết người một gã khác tôi thể cảnh thất trọng thanh niên nhìn rõ ràng ra tay người đúng là lúc trước nhát gan nhát gan triệu hằng cả kinh đồng từ kịch trấn đồng thời ra quyền oanh hướng triệu hằng mặt đối mặt một vị tôi thể cảnh thất trọng võ giả ra quyền triệu hằng không chút do dự một quyền đón đánh mà lên và ảnh hai cố cương mánh lực quyền đối hám triệu hằng nửa bước không lùi thanh niên kiết nhưng là kêu thả một m tiếng bị oanh đắc thủ cổ tay trợt khớp thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào sau lưng trên t h é h bích khí huyết c u ầ n c u ộ n như nước thủy triều không đợi hắn làm bất kỳ phản ứng nào triệu hằng nhanh như tia chớp nhất chân đá chúng hắn đông đạo lại đột nhiên g i lên cửa tay chống đối cổ họng giặc giặc giặc giặc hai tiếng g ò n vang một gã tôi thể cảnh thất trọng võ giọng từ triệu hàng bạo tạc nổ tung phát sinh đến triệu hàng đánh chết hai người hết thể đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong lúc đó triệu hàng đem hai người thi thể nhấc lên ném vào quặng mỏ trong động lại hướng phía quặng mỏ bên ngoài hô to một tiếng cứu mạng nha sập mỏ số m ộ ư ơ i tám quặng mỏ kịch liệt dị tượng sớm đã kinh động đến khu vực khai thác mỏ mọi người trong đó phản ứng nhanh nhất không ai qua được một mực chú ý nơi đ â y động tính lưu hồng hắn lấy tốc độ nhanh nhất, nhất chạy tới số m ộ ư ơ i tám quặng mỏ đập vào mắt chính là bụi mù nổi lên một phía cách động k h u bụi mù mơ hồ có thể thấy quặn mỏ bên trong đá vụ đ ầ đất nổn g a n g lộn xộn mà nằm vật xuống nhiều đ h một, một, một tiếng rất nhỏ tinh tế vang chuyển đến đ o a n cốt cảnh tu vi lưu hồng mơ hồ bắt được một tiếng này âm thanh lạ chỉ là trần trợ trong nháy mắt trời sinh tính đa nghi lưu hồng bước chân liền đạp nhìn như ngốc mập mạp thân thể vẹn vẹn là bằng tốc độ kinh người ngược lại trượt ra đi、âm、ẩm ẩm liền tại hắn rời khỏi động khẩu mấy trượng s á lúc một tiếng bạo tạc nổ tung vang lên từ hắn vừa rồi điểm dừng chân b ộ c phát ra một cổ kinh khủng năng lượng sóng súng kích cho dù lưu hồng lẫn mất rất nhanh cũng bị cô năng lượng này nhấc lên bay ra ngoài trên mặt đất quay c u ồ n g thật xa cùng lúc đó số m ộ ư ơ i tám quặng mỏ trong góc phát ra một tiếng bé không thể nghe thở dài cái này cũng chưa chết thật sự là đáng tiếc nha chương tám h ổ khẩu thoát hiểm chương tám h ổ khẩu thoát hiểm theo số m ộ ư ơ i tám quặng mỏ phát sinh lần thứ hai bạo vang toàn bộ khu vực khai thác mỏ chấn động thậm chí kinh động đến cựu phong chấp pháp đường tuần tra đệ tử một đội ngoại môn chấp pháp đệ tử thỏa tốc số đi đến lưu n g mỏ, điều c hồng n tuy ê n do. là n chấp sự nhưng những ngày chấp pháp đệ tử đều là ngoại môn đệ tử chính thức địa vị cùng hắn tương đối mà trước mắt vị này n ô đội trường càng là thực lực phi phạm bối cảnh t â m hậu hắn không dám chút nào lãnh đạm n ô đội trường nghe vậy t a o mày nói còn không m a u đi xem một chút bên trong thương vong làm sao q u o n mỏ sụp xuống cũng không phải là việc nhỏ là là lưu hồng vội vàng mang theo vài tên tạp dịch đệ tử dẫn đầu tiến vào q u o n mỏ thấy bên trong không có gặp nguy hiểm n ô đội trường vừa rồi vây tay một cái dẫn đầu một đội chấp pháp đệ tử tiến vào trong đó mọi người tiến vào q u o n mỏ liền thấy được thập phần thê thảm một màn đầy đất đá v ụ phía dưới vài tên tạp dịch đệ tử thi thể nửa lộ ra nửa đậy trên mặt đất máu tơi chạy xuôi còn có nghiền nát chân cụ p h tiểu tử này cũng đã chết cái này đạo thân ảnh chính là triệu hằng tuy rằng quạng mỏ sụp xuống cùng với vừa rồi đạo kia bạo tạc nổ tung đến vô cùng kỳ dị nhưng ít ra giết chết cái này không nghe lời tiểu tử lưu hồng cũng miễn cưỡng có thể đón nhận nhanh đem những thi thể này mang ra đi lưu hồng lúc này đối với một đám tạp dịch đệ tử hạ lệnh mọi người đang tại thanh lý thi thể danh giới không khục đ ỗ n g nhiên một tiếng suy yếu tiếng ho khan từ quặn g m ỏ nơi hẻo lánh truyền ra hấp dẫn chú ý của mọi người chỉ thấy cái kia nguyên bản bị phiến đá đẻ chết triệu hằng lại ư ơ n g mạnh mà mở hai mắt ra cứu cứu mạng ta còn có thể cứu rút mọi người cả kinh lưu hồng càng là chừng lớn hai mắt chỉ hơi chút chần chờ trong mắt của hắn hẳn quang loại lên liền hướng triệu hằng tới gần mà đến một bên n ô đội t r ư ờ n g lúc này lại là lên tiếng nói hai người các ngươi nhanh đi đem người sống sót cứu ra tiện đưa chữ thương hai gã chấp pháp đệ tử đổi bước lên phía trước đem triệu hằng từ phiến đá phía dưới cứu ra lư hồng thì bị bức bách ngừng bước chân tại hai gã chấp pháp đệ tử nâng phía dưới triệu hằng đi lại khó khăn hướng động đi ra ngoài trả lại đầu nhìn lưu hồng một cái người sau sắc mặt tâm tàn gắt gao nhìn chằm chằm vào triệu hằng tấm mắt sát ý gần như k h ô n g chế không nổi nhưng lưu hồng biết rõ có chấp pháp đội ở chỗ này hắn đã không có cơ hội hạ thủ rồi chờ mọi người đem cặn g mỏ thanh lý sạch sẽ nô đội trường nói với lưu hồng lưu chấp sự lần này mạch khoáng sụp xuống chết rồi nhiều tên tạp dịch đệ tử người thân là chủ quản khu vực khai thác mỏ chấp sự chịu tội thế nhưng mà không nhỏ nha nô đội trường ngữ khí không giỏi nói một bên lưu hồng nghe vậy trái tim dù mình Hắn biết rõ lưu ầ n này n hồng i ề bụng thấp ể lớn giọng nói lưu đội trường việc này vốn là ngoài ý mớn ta cũng không muốn phát sinh người cần phải giúp ta một chút nha lưu đội trường nghe vậy nhất miệng cười cười dễ nói dễ nói hai chúng ta coi như là quen biết đã lâu buộc đội trưởng tự nhiên là hướng về ngươi chỉ là việc này cũng không phải là ta một người định đoạt ta còn phải vì việc này thay ngươi thuyết phục thiếu người ân huệ cái này cũng có chút khó l ò m rồi n g h e vậy lưu hồng khỏe miệng hơi hơi có rúm biết được đối phương ý tứ bất đắc dĩ hắn chỉ có thể từ trên thân móc ra tràn đầy một bao huyền tình thì đau vô cùng m à kín đáo đưa cho ngô đội t r ư ở n g làm phiền ngô đội t r ư ở n g vì ta nói tốt vài câu đây là của ta một chút xíu tâm ý ngô đội t r ư ở n g tiếp nhận bao bọc trên tay suy nghĩ một cái lại nhanh chóng nhét vào túi láo ở bên trong lúc này mới hài lòng vô vô lưu hồng bà vai lưu chấp sự yên tâm đi chuyện này liền bao tại trên người ta các minh đệ thu đội ngô đội trường dẫn người nên ngang rời đi chỉ để lại mặt sắc mặt xanh mét lưu hồng hồi t ư ở n g hôm nay phát sinh hết thạy quặn mỏ miệng bạo tạc nổ tung triệu hằng may mắn còn sống hắn đều cảm thấy kỳ quặc vô cùng lại tìm không thấy trực tiếp chứng cứ việc này nhất định cùng triệu hằng có quan hệ tiểu t ử thối liền ngươi đều lấy không chết ta đây cái chấp sự cũng là làm v ư ở n g phí rồi một lúc lâu sau triệu hằng đã về tới tạp dịch phong chấp pháp đường đệ tử cũng không có hảo tâm như vậy dẫn hắn một cái tạp dịch đệ tử đi trị liệu chính triệu hằng đi tùy ý mua mấy bao thảo dược làm dáng một chút sẽ trở lại rồi lúc này ngồi ở ký túc xá trên giường gỗ triệu hằng h ồ i tưởng lại hôm nay quặn mỏ bên trong chuyện đã xảy ra. trong lòng của hắn như trước thập phần t i ế t h ậ n tại quặng mỏ ở bên trong hắn lây xâm chấp mưa bão châu cùng bản thân võ lực đem những cái kia muốn ra tay với chính mình tạm dịch đệ tử toàn bộ tiêu d i ệ t lại ngụy trang sập quặng mỏ biểu hiện giả dối đem một quả bạo lôi châu thiết t r í tại đậu cầu làm đây hết thảy chính là vì nổ chết lưu hồng vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn mà bạo lôi châu một khi bạo tạc nổ tung năng lượng phóng thích về sau cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì không ai sẽ đoán được là mình làm kế hoạch này vốn là không chê vào đâu được lại không thể tưởng được lưu hồng như thế cảnh giác tránh được cái này nhất định sát nhất kiếp. Kinh này một chuyện. lưu hồng tất nhiên sẽ hoài nghi đ ặ c t ì n h đỗ trường thanh còn có q u ạ n g mỏ bên trong những cái kia tạp dịch đệ tử chết đều cùng ta có liên quan sợ là cùng với ta không chết không thôi rồi triệu hằng nhịn không được xoa nhẹ c á i chán xoa dịu chính mình lo nghĩ hắn thật sự rất bất đắc dĩ đi tới cái thế giới này hắn chỉ muốn cầu thả tại tông môn hảo hảo tu luyện lại chọc tới lưu hồng cái này đại phiền thoái triệu hằng cũng nghĩ đến qua đi tìm cầu vân khinh tuyết trợ giút lấy đối phương thực lực cùng thân phận tự nhiên không sợ lưu hồng có thể triệu hằng lại hủy bỏ ý nghĩ này cái gọi là có nữ nhân chỗ liền có giang hồ hống chi là vân k i n h tuyết loại này, tuyệt sắc một khi cùng nàng đã có cùng xuất hiện quỷ mới biết sẽ đưa tới bao nhiêu phiền thoái đến lúc đó chẳng phải là có càng nhiều người nghĩ muốn hại mình không được việc này còn phải dựa vào tự ta vì sau này có thể ăn được ngủ được cái này lưu hồng phải chết còn có hai mươi ngày chính là tạm dịch khảo hạch chắc hẳn lưu hồng tuyệt sẽ không để cho ta thông qua ta nhất định phải nghĩ biện pháp trước thông qua khảo hạch rời khỏi khu vực khai thác mỏ lại nghĩ biện pháp giết chết hắn triệu hằng trong lòng hạ quyết tâm lúc này vì tạm dịch khảo hạch làm lên chuẩn bị đêm qua ăn vào một quả tôi thể đàn triệu hằng tu vi dĩ nhiên đột phá đến tôi thể cảnh thất trọng phối hợp hoàn mỹ cải tạo phía sau thanh t u n g quyết thực lực của hắn có thể hoàn toàn nghiền ép bình thường cùng giai võ giả thậm chí có thể cùng tôi thể cảnh bắt trọng võ giả liều mạng hơn nữa tôi thể đan dược lực còn chưa hoàn toàn tiêu hóa đoán chừng kế tiếp mấy ngày tốc độ tu luyện của mình đều sẽ tăng lên không ít đáng tiếc liệt thạch quyền còn không có nhập môn nếu là có thể tại tạp dịch khảo hạch trước nhập môn bộ này võ kỹ hoặc là tu vi còn có đột phá ta thông qua khảo hạch x á t x u ấ t sẽ cao hơn mà bình thường thủ đoạn hiển nhiên rất khó làm được hai điều này vẫn phải là khảo đạo chúng xuất sắc triệu hằng lấy trên người mình toàn bộ giá sản một cái lực phòng ngự kinh người màu đỏ cải hiếm một quả bạo lôi châu một bả ô kim đầu bạo đao một bao vôi phấn nửa bình hóa thi phấn còn có phía trước đồ x u ấ t sắc còn lại sáu mươi mai huyền tinh hơn sáu mươi mai huyền tinh chỉ đủ g i a o động sáu lần x u ấ t sắc m u ố n tích lũy khí vận đánh cắp lấy nhất định là không đủ nhưng là có thể thử thời vận cùng lắm thì rút tham được đánh cắp về sau chính mình lại đi tông môn cựu phong p h ụ cận đi dạo nói không chừng có thể được đến tương tự bạo lôi châu tốt như vậy đồ vật hạ quyết tâm ô m tạm thời thử một lần tâm tính triệu hàng tiêu hao mười miếng huyền tinh lại một lần lay động xúc sắc rầm rầm xúc sắc nhanh xoáy một hồi đống nhiên định dạng hai cái đỏ tươi đốn xuất hiện ở triệu hàng trước mắt lắp được kỹ năng hai hoàn mỹ cải tạo có thể cải tạo trừ sinh mạng thể bên ngoài hết thể vật phẩm có hay không hiện tại sử dụng lại là hai điểm triệu hàng ánh mắt mánh liệt co rụt lại trong lòng không khỏi phấn khởi đứng lên lúc trước x u ấ t sắc đem thanh tùng quyết cải tạo về sau không chỉ công pháp tăng lên nhất dài tốc độ tu luyện của mình cũng đã tăng mấy lần không chỉ công hiệu mạnh có thể thấy được lồn đốn triệu hàng chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền trực tiếp hạ lệnh sử dụng kỹ năng sau một khắc một đạo màu bạc quan đoàn xuất hiện ở triệu hàng trước người mời kinh phí đầu tư vật phẩm triệu hằng lúc này từ trong lòng ngực của mình vừa sở lấy ra một quyển màu vàng nhạc sách p h à n phẩm hạ cấp võ ký liệt thạch q u y ể n cái này bản võ ký là triệu hằng tại ngư giác sơn phía dưới đánh chết đặng tinh lúc lấy được bằng vào cái này võ ký đặng tinh hoàn toàn áp chế triệu hằng nếu không phải hắn dùng ám chiêu lúc trước chết chính là mình cái này liệt thạch q u y ể n triệu hằng cũng nghiên cứu một đoạn thời gian nhưng là l i ề n nhập môn đều không làm được bình thường võ ký tiến cảnh giai đoạn chia làm nhập môn tiểu thành bên trong thành đại thành triệu hằng đoán chừng thiên phú của mình muốn đem liệt thạch quyền tu luyện tới đại thành không có ba năm mươi năm đều khó có khả năng chương chín liệt thạch quyền nhập môn chương chín liệt thạch quyền nhập môn năng lượng đưa vào gián đoạn cải tạo dừng lại giữa chừng nhà gỗ nhỏ bên trong nghe đến xúc sắc thanh âm nhắc nhở triệu hằng có chút bất đắc dĩ vì cải tạo liệt thạch quyền hắn đem còn sót lại hơn năm mươi mai huyền tinh toàn bộ kinh phí đầu tư quan đ o ạ n bên trong cũng tận mắt thấy liệt thạch quyền pháp từ sản phẩm hạ cấp biến thành sản phẩm trung cấp lại không nghĩ rằng cái này liệt thạch quyền thăng cấp về sau rõ ràng còn có thể tiếp tục cường hóa phải biết p h à m phẩm trung cấp thanh tùng quyết cũng chỉ là cường hóa đến p h à m phẩm cao cấp đã đi đến hoàn mỹ trạng thái chẳng lẽ liệt thạch quyền cũng có thể cường hóa đến cao cấp tuy rằng rất muốn đem liệt thạch quyền cải tạo đến cùng thế nhưng triệu hằng đã không có huyền tinh rồi cường hóa dừng lại giữa trường về sau triệu hằng cầm lấy nội dung tinh giản gấp mấy lần liệt thạch quyền nghiêm túc xem đứng lên chỉ là nhìn một lần triệu hằng liền có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác so với nguyên bản liệt thạch quyền hoàn mỹ cải tạo phía sau liệt thạch quyền pháp trở nên phổ thông dễ hiểu rất nhiều chiêu thức dính liền tối nghĩa chỗ lúc đầu vốn cần tu luyện giả. k h ô nếu như nói phía trước liệt thạch quyền là một tòa bảo tàng khổng lồ cần triệu hằng không ngừng cân nhắc nghiên cứu mới có thể mở ra tầng tầng đại môn đạt được bảo vật cải tạo bản liệt thạch quyền chính là đem bảo tàng chìa khóa chỗ báo cho triệu hằng hắn chỉ cần cầm đến chìa khóa mở ra đại môn liền có thể có được bảo tàng cả hai khó dễ trình độ không thể so sánh với nhau thử xem tu luyện hiệu quả làm sao triệu hằng không thể chờ đợi được đấy dựa theo võ ký nội dung tu luyện hắn di chuyển bước chân triển khai quyền khung quyền động như đá lăn đạp bước như sao băng triệu hằng ở nơi này chật hẹp trong túc xá chăn trở xây dịch không ngừng ra quyền lúc đầu triệu hằng quyền pháp căn bản là đồ có h ắ n hình lại rất không nối liền có thể theo thời gian trôi qua hắn càng lúc càng chăm chú quyền pháp động tác dần dần nối liền tự nhiên dần dần đã có một loại nước chảy mây trôi trôi chạy cảm giác triệu hằng ra quyền liền càng lúc càng nhanh càng ngày càng hữu lực toàn bộ người tựa như một cái như con quay xây dịch nhanh quay ngược trở lại quyền ảnh cũng nối thành một mảnh vù vù vù trong phòng lại mơ hồ có quyền phong gào thét triệu hàng toàn thân cơ bắp xương cốt tạp phủ thậm chí trong cơ thể khí huyết đều vào lúc này bị hoàn toàn điều động đặt thành một loại huyền diệu cộng minh loại trạng thái này ước chừng rằng có một nén nhang thời gian làm triệu hàng toàn thân đều bởi vì này loại cường độ cao vận động trở nên nóng hổi đỏ bừng tựa như một tòa đốt lên n ổ i hơi thời gian triệu hàng trong mắt đột nhiên sạch bóng l o e lên quên như vỡ lễ hồng này hắn một quyền d o n h ra trực tiếp đập nện tại nhà gỗ tường đất bên trên và n h chỉ nghe một tiếng trầm đ ụ tường đất chấn động cuối cùng bị a n h ra một cái một tất sâu long xuống mà triệu hằng một quyền này đánh ra về sau trong miệng mùi toát ra nhẹ nhẹ từng sợi xương trắng thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngồi tại mặt đất hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp liền ngón chân đều là một hồi bùn rùn toàn bộ người dường như hư thoát giống như mồ hôi trong khoảnh khắc liền thấm ớt xiêm ý ỉa mơ hồ còn mang ra một chút nước bùn giống như tạp chất mặc dù như thế triệu hằng lại cảm thấy vô cùng hư n g p h ấ n bởi vì tường đất bên trên lom xuống chứng minh hắn đã đem liệt thạch quyền nhập môn vẹn vẹn một nén nhang thời gian liền đem một môn võ kỹ nhập môn việc này nếu chuyển vào tôn chỉ sợ sẽ khiến cực lớn nhưng triệu hằng biết rõ nếu để cho người khác biết rõ mình có thể cải tạo công pháp võ kỹ đ ờ i này hắn cũng đừng n g h ĩ an bình đem cải tạo bản liệt thạch quyền tiếp thân c ấ t chứa triệu hằng chuyện làm thứ nhất chính là đem trong túc xá tổn trữ lương khô lấy ra một hồi ăn như hổ đói vừa rồi cực nhanh nhập môn liệt thạch quyền tiêu hao hắn đại lượng thể lực phải lập tức bổ sung nếu không thân thể dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm mà bữa tiệc này liền đem giống t r y ế t túi áo cùng còn thừa không nhiều lắm lương khô triệu hằng không nhịn được cười khổ lên vì có thể rất nhanh tăng thực lực lên hắn lúc này coi như là đ è m của cải của nhà mình lấy hết rồi liền ăn cơm đã thành vấn đề bất quá triệu hằng cũng không lo lắng hắn đã hạ quyết tâm từ ngày mai trở đi tiếp tục tiếp bên ngoài làm nhiệm vụ không chỉ có là muốn kiếm huyền tinh cũng là muốn ma luyện thực lực của mình bây giờ thành công nhập môn liệt thạch quyền hắn thậm chí muốn đi săn sắt nhất chút huyền thú s ă n giết huyền thú tuy thập phấn nguy hiểm nhưng đoạt được thù lao cũng là rất nhiều nhất dạy chỉ còn hai mươi ngày thời gian chính là tạm dịch khảo hạch ta nhất định phải làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị cùng một thời gian tạm dịch phong một gian tính thất bên trong lưu chấp sự mạt tâm trầm phân phó vài tên tạm dịch đệ tử c ba ngày ư ơ i những n về sau vụ hóa tông tây nam phương hướng như giác sơn dưới chân trong rừng rậm triệu hằng một thân một mình hành tẩu tại trong núi rừng hắn đã đi ra ngoài ba ngày hoàn thành nhiều cái tông môn nhiệm vụ cho dù hành tẩu tại giã ngoại triệu hằng nhưng là hắc khăn che mặt mặc trên người một kiện không có chút nào đặc thù y phục thường không vì cái khác hành tẩu bên ngoài Ấn núp t bây n phận c giờ triệu hằng đã là tôi thể cảnh thất trọng vó giả đang nghe động tinh trong nháy mắt phản ứng mau lẹ cũng đã nghiêng người mau né hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua triệu hằng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái hai lỗ thai dựng đứng giống nhau hồ ly hoặc như là c h ó săn động vật đang nghe răng trận mắt mà nhìn mình ánh mắt cực kỳ hung ác hồ khuyển triệu hằng một cái nhận ra đây là một loại cấp thấp huyền thú huyền thú cùng võ giả giống như đồng dạng có đẳng cấp phân chia cấp thấp huyền thú là chỉ một ba cấp huyền thú đối ứng hậu tiên h võ giả tôi thể đoán cốt cùng luyện tặng cảnh tại new j a c k s o n khu vực cơ bản đều là cấp thấp huyền thú đang hoạt động triệu hằng gặp phải đầu này hồ khuyền chính là một cái cấp một huyền thú thực lực không kém nhưng triệu hằng trong lòng cũng không có e ngại ngược lại sinh ra một tia nhàn nhạt cảm giác hưng phấn mấy ngày nay hắn vẫn luôn muốn tìm chỉ huyền thú luyện tay một chút nhưng cẩn thận như hắn lại lo lắng gặp được quá mạnh mẽ huyền thú ngược lại đem mình cho giết chết vì vậy một mực không có tùy tiện lên núi mà bây giờ gặp phải đầu này độc hành hồ khuyển thực lực cũng vừa phải là lại phù hợp bất quá đối thủ càng mấu chốt chính là một cái hồ khuyển ra thú có thể hối đoái năm miếng huyền tinh giá trị mê người tựa hồ cũng đã nhận ra triệu h à n g không có hảo ý cái kia hồ khuyển hung lệ dưới ánh mắt cũng lộ ra một tia cảnh giác một người một thú rằng có sau nửa ngày giống rốt cục vẫn phải hồ khuyển không có nhịn ở tính tình hướng triệu hăng mãnh liệt nhào đầu về phía trước triệu hằng nhanh tay lại mắt một cái nghiêng người lại lần nữa hiện lên hồ khuyển nhưng là không chịu bỏ qua liên tiếp tấn công triệu hằng tức thì liên tục trốn tránh tại trong rừng bãi cỏ qua lại quay cuồng mấy lần hiểm lại càng hiểm mà tránh được hồ khuyển m ó n g đ u ố t sắp bén hãn loại hành vi này không thể nghi ngờ càng thêm kích phát hồ khuyển h u n g tính đồng thời cũng cho rằng triệu hằng cũng không có tính công kích lớn mật mà hướng triệu hằng lao thẳng tới mà đi lần này triệu hằng đồng dạng nghiêng người né tránh cũng tại né tránh đồng thời đem xúc thế đã lâu một quyển t r ù n t r ù n điệp điệp vinh ra liệt thạch quyền nằm đấm mang theo gạo thép kinh phong hung hăng hướng hồ k u y ể n phần eo đánh tới. Hồ Thân thể tại trong hư không không cách nào tranh đẽ nhưng nó như trước bằng vào cường đại cân đối tính chất vặn vẹo thân thể dùng b ả vai ngạnh kháng một quyền này vành một tiếng chầm đục hồ khuyển tê u thảm một tiếng trực tiếp bị oanh đến quay cuồng mấy mét xa thành một k í c h m ệ n h t r u n g triệu hằng vui mừng quá đỗi lại thấy cái kia hồ khuyển một cái quay cuồng vậy mà lại thất tha thất t ể u bỏ lên nó khỏe miệng mơ hồ có máu tơi ư t r à n ra hiển nhiên bị thương không nhẹ nhưng cái này hồ khuyển như trước n h e răng trận mắt tự hồ không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu cứ nhiên có thể kháng trụ liệt t h ạ c quyền triệu hằng trong lòng cảm、thán. huyền thú thân thể quả nhiên không là nhân loại có thể so sánh mà chúng triệu hàng cái này một cái chọc quyền bị thương không nhẹ hồ quyền không chỉ không có thối lui ngược lại hung tính đ ạ i phát nổi giận gầm lên một tiếng lộ ra răng nhọn móng sắc hướng triệu hàng mánh liệt phốc mà đến thấy kêu hồ quyền lại lần nữa vào tới triệu hàng ánh mắt n í u lại s o n g quyền đều xuất hiện nhưng là nghênh đón không một vầy hô hai đại đem hôi sống trực tiếp v ẩ y tiến vào hồ quyền ánh mắt xoan núi nhân loại sinh hóa vũ khí lập tức để cho đầu này hồ quyền học được là người đau đến đầy đất lan qua lan lại mà triệu hàng không nói hai lời rút ra bên hông â kim đầu báo đao tiến lên mấy dưới đao đi để đầu này h ồ khuyển triệt để t o i mạng chấm dứt chiến đấu về sau triệu hằng xoa xoa mồ hôi trên trán không khỏi lắc đầu cảm thán nhìn đến hay vẫn là dùng ám chiêu càng có tác dụng nha đem h ồ khuyển thi thể hơi chút xử lý lột bỏ ra lông cùng móng v ố t sắp bén nhét vào trong bao triệu hằng nhưng không có lập tức rời khỏi mà là dùng đầu bao đao tại chính mình lúc đến trên đường nhanh chóng đào một cái vòng tròn lựa bịp lại ở bên trong chen vào vóc nhọn cây g ậ y trúc dùng nhánh cây cùng bùn đất bao trùm ở phía trên làm xong đây hết thảy triệu hằng bỏ lên trên phụ cận một cây đại thụ nằm ở trên cánh cây điều tức tu dưỡ như thế đã chờ đợi ước hẹn một khắp đồng hồ triệu hằng loáng thoáng nghe đến cách đó không xa chuyển đến một chút động tĩnh hắn lúc này áp túi người xuyên thấu qua cành lá khoảng cách nhìn về phía phương xa chỉ thấy một gã mặc vũ hóa tông tạp dịch đệ tử trang phục thanh niên đang lén lén lút lút mà thuận theo chính mình lúc đến lộ tuyến về phía trước lục lọi tựa hồ là đang truy tung chính mình triệu hằng một cái nhận ra người cũng là khu vực khai thác mỏ tạp dịch lưu hồng bên người chân chó Kỳ thật, từ Tri lúc trơ mắt nhìn người nọ từng bước một tới gần cuối cùng một cước bước vào này t ỏ a cạm bẫy bên trên phù phù a thanh niên rơi cạm bẫy phát ra một hồi thê lương kêu thắng thiết dần dần không một tiếng động sau đó triệu hằng n g ả y xuống đi tới hố trước hãn tử đối phương trên thân lấy ra mấy mai huyền tinh lại nghiêng đổ ra một chút hóa thi phấn xử lý xong thi thể lại dùng bùn đất đem hố lấp đầy làm xong đây hết thảy triệu hằng có chút bất đắc gì nói ra ngươi đ ừ n g trách ta ta trời sinh nhắc gan các ngươi muốn hại ta, ta chỉ có thể làm rơi các người cho ngươi nhập thổ vi ăn cũng là ta duy nhất có thể làm được chương 10, hóa Cốt Môn. chương mười hóa c ố t môn khoảng cách triệu hàng rời khỏi tông môn chấp hành nhiệm vụ đã mười ngày t ậ p dịch phong giữa sườn núi lưu hồng chỗ ở đều mười ngày liền triệu hàng bóng dáng cũng không thấy ngược lại là người một nhà mất tích nhiều cái các ngươi là làm ăn cái gì không biết lưu hồng đối với một gã thủ hạ đổ ập xuống chửi mắng một trận người nọ mặt lộ vẻ khổ sở nói lưu chấp sự không phải chúng ta không tận lực thật sự là triệu hàng gái tia thẳng k h ố n quá tặc rồi hắn duy nhất một lần tiếp nhiều khác biệt chỗ nhiệm vụ không nói vừa ra tông môn liền bắt đầu khắp nơi vòng q u n còn sạch lựa chút nguy hiểm khó đi con đường chúng ta vì truy tùng đến hắn chỉ có thể chia nhau hành động lúc này mới rất nhiều ngoài ý mớn lưu hồng trong tay bưng một chén trà nóng nghe thủ hạ chính là giải thích càng nghe càng khí một đám phế vật chén trà trong tay bị hắn man lực bóp một cái trực tiếp nổ tung chẳng chân núi ngưu giác sơn rừng rậm triệu h à n g góp chân phát lực ra quyền như điện một cái liệt thạch quyền ở giữa một cái hổ q u y ề n phần e o cái tia hổ q u y ề n gào thét một tiếng xương lưng bẹ gãy quay c u ồ n g trên mặt đất triệu h à n g sải bước sông lên xoay tròn đầu báo lao vào đầu chém xuống máu tươi ba thước thu lao mà đứng triệu hằng thỏa mãng ậ t đầu đây đã là hắn đánh chết thứ mười chỉ hổ quyền cái này ch theo hắn không ngừng tại new jackson tiến hành thực chiến ma luyện thân thủ càng lúc càng lão luyện liệt thạch quyền uy lực cũng tại không tăng lên tuy rằng khoảng cách tiểu thành còn có rất cự ly xa nhưng uy lực so với lúc trước đặc tinh dĩ nhiên mạnh quá nhiều ít nhất cái này chút hộ h u y ề n trên cơ bản gánh không được quả đấm của hắn rồi lại phối hợp thêm vôi phấn cùng đầu báo đao triệu h à n g tại new jackson biên giới khu vực dĩ nhiên không có địa thủ tính một cái thời gian đã tại new jackson n g â y người mười ngày triệu h à n g quyết định phản hồi tông môn rồi đến một lần hắn những ngày này ngắt lấy thảo dược cùng bắt được huyền thú tài liệu cũng đã chất đầy mấy bao lớn thật sự là cầm không được càng nhiều Thứ hai, triệu hằng trên thân vôi phấn cùng hóa thi phấn cũng dùng đến không sai biệt lắm không có mấy thứ này gần thân hắn t r u n g quy cảm giác không an tâm mà điểm thứ ba thì là triệu hằng phát hiện mấy ngày gần đây đã không ai theo dõi chính mình rồi chắc hẳn lưu chấp sự bên kia đã đ o á n được những người này đều bị tự mình giải quyết rồi lấy lưu hồng cẩn thận tính tình từ lâu rồi khó bảo toàn không sẽ đích thân ra tay triệu hằng bây giờ có can đảm đối chiến tôi thể cảnh bắt trọng v õ giả coi như là đối mặt tôi thể cảnh cựu trọng v õ giả không cách nào đối địch cũng có thể tùy thời chạy trốn có thể một mình đối mặt một vị đoán cốt cảnh cơn giả hắn tự hỏi còn không có nửa điểm phần thắng tổng hợp cân nhắc triệu hằng cảm thấy hay vẫn là tranh thủ thời gian trở lại tông môn an toàn hơn hiện nay triệu hằng liền ngồi sổ người xuống quen thuộc phân chia con n g ồ i trên thân tài liệu đang bể bộn đến khí thế ngất trời danh giới triệu hằng đ ố n g nhiên sinh ra một loại cực độ cảm giác bất an toàn thân tóc gáy đều đột nhiên dựng thẳng đứng lên dường như nào đó cực độ chuyện nguy hiểm vật đánh đến nơi tại trên người chính mình triệu hằng không biết có phải hay không là ảo giác của mình hay vẫn là hoang tưởng bị hại chứng tăng thêm cả người hắn như trước tại máy móc mà cắt con mồi nhưng hắn ngũ rác lục thức lại đột nhiên để cao đến cao nhất tình trạng báo động chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay l i ệ n tại hắn đem cái kia hồ khuyển ra lông hoàn toàn bong ra từng mảng trong nháy mắt s i ê u thâm sâu trong rừng rậm một căn đen nhánh châm nhỏ phát ra bé không thể nghe tiếng xe gió hướng triệu hàng phần gáy kích x ạ mà đến tuy rằng cái này âm thanh nhẹ vang lên bé không thể nghe nhưng triệu h à n g như cũng là đã nhận ra một tia chấn động hắn đột nhiên quay người nhìn lại cái kia phi châm cũng đã cắm vào ngực của hắn ân triệu h à n g thân thể chấn động t r ừ n g lớn hai mắt khó có thể tin mà mới ngã xuống đất thân thể run rẩy vài cái liền không tái cử động bắt nước chừng mời hơi thở thời gian trôi qua rừng cây chỗ sâu một cây vừa thô vừa to cổ thụ mấy trượng độ cao vỏ cây bị nhẹ nhàng chấn động rớt xuống lộ ra một cái l o n xuống hố một g ã dáng người nhỏ gầy nam tử áo đen liền ngồi sổm bên trong hốc cây trong tay cầm một căn dài v à i tấc giống nhau ống tiêu ám khí vừa rồi cái kia căn phi c h â m chính là hắn dùng ám khí phát ra nam tử thuận theo thân cây nhanh chóng lướt xuống thân hình nhẹ nhàng tựa như viên hầu bước nhanh đi tới triệu hàng bên người nhìn xem ngã gục xuống đất triệu hàng cùng với bên cạnh hắn tràn đầy huyền thú tài liệu cùng ngắt lấy linh dược nam tử áo đen mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hắc hắc, hôm nay t i ê n vận khí không sai bắt được một cái dê bé bất quá người này cũng là cẩn thận rất loại tình huống này rõ ràng còn có thể phát hiện được ta h m khí chỉ tiếc ngươi phản ứng mau nữa hay vẫn là trúng độc của ta trâm ngươi liền an tâm đi thôi ta sẽ thay ngươi giữ gìn kỹ cái này chút tài v ậ t nam tử á o đen nói qua liền lại gần triệu hằng đưa tay hướng bên hông hắn bao bọc sửa soạn làm tay của hắn chạm đến triệu hằng bao bọc một nháy mắt bên hai b ô n g nhiên chuyển đến một đạo âm thanh lạnh như băng đa tạ h ả o ý hay vẫn là ngươi trước đi chết đi cái gì nam tử háo đen, đen bóng ánh a o đã hướng hắn đón đầu chém tới vốn nên ngã xuống đất bỏ mình triệu hằng đột nhiên mở hai mắt ra trừng mắt trừng trừng vung đao liền chém một đao kia tới được đột nhiên đến cực điểm lại mạnh mẽ vô cùng cơ hội là nhất định sắt nhất đao có thể nam tử á o đen kia cũng tại thời khắc mấu chốt thân hình vận chuyển tựa như một cái lò so giống như vặn vẹo một cái bất khả tư nghị góc độ thân thể bay lui ra ngoài cuối cùng triệu hằng một đao kia chỉ là tại hắn lồng ngực kéo lên một đầu dài dài vết thương lại không thể muốn mạng của hắn ngươi ngươi vậy mà không chết nam tử á o đen lảo đảo rút lui vai bước trứng to mắt không thể tin mà nhìn về phía triệu hằng triệu hằng đồng dạng có chút giật mình mà nhìn đối phương cái này cũng chưa chết một đao kia không thể chém giết đối phương quả thực để cho hắn có chút kinh ngạc ngươi là người nào tại sao phải ám to n ta triệu hằng nắm chặt trôi đao ánh mắt băng lánh m à nhìn thẳng đối phương nghe vậy nam tử áo đen h ừ lạnh một tiếng nói ta chính là hát nha sơn hóa cốt môn đệ tử hóa cốt long hóa cốt môn chưa từng nghe qua triệu hằng vẻ mặt hồ nghi nam tử áo đen giận dữ kiến thức nông cạn r a hỏa ta hóa cốt môn lúc đấy cường thịnh thời kỳ coi như là ma đạo nhị lưu tâm môn ngươi cái này đều chưa nghe nói qua ma đạo nghe đến hai chữ này triệu hằng trong lòng cả kinh tại chân võ giới n a m v ự c chính ma hai đạo đấu tranh kịch liệt chính đạo lấy hôn nguyên kiếm tông cầm đầu cùng vũ hóa tông chờ bảy đại tông môn tạo thành chính đạo liên minh ma đạo tức thì lấy thiên s á t tông cầm đầu tứ đại ma tông tạo thành ma đạo liên minh song phương tranh đấu nhiều năm lẫn nhau có thắng bại tổng thể bên trên chính đạo chiếm cứ nhất định ưu như thế nhưng ma đạo võ giả mỗi cái âm tàn sắc bén thủ đoạn thiên kỷ bách quái chết ở ma đạo võ giả trong tay chính đạo võ giả vô số kể phía trước bị vân thanh tuyết chạm giết tên k i ê luyện tạo cảnh võ giả liền là một gã ma đạo võ giả người này thực lực mặc dù rõ ràng không kịp người nọ nhưng cũng là âm độc vô cùng. vừa rồi cái k i a căn độc trâm nếu không phải triệu hàng lục thức nhạy cảm tăng thêm hắn cố nén đục nhã sớm mặc tại trên thân thể món đó hộ thân màu đỏ cà yếm hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi này tiểu tử ta đã tự giới thiệu rồi ngươi lại là môn phái nào v õ giả tại đây giã ngoại hoang vu còn che mặt chẳng lẽ ngươi cũng là ta người trong ma đạo nam tử áo đen thấy triệu hằng sau nửa ngày không ra chủ động hỏi triệu hằng nghe vậy trong lòng đung lòng may mắn chính mình đầy đủ cảnh giác một mực mang theo khăn che mặt bằng không thì khiến cái này ma đạo kẻ xấu nhớ kỹ chính mình hình dáng vậy cũng liền n g rồi tâm niệm vừa động triệu hằng lúc này nạo nghễ mở miệng nói thử thả con mẹ ngươi cho má cái gì người trong ma đạo lao tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ vũ hóa tông tạp dịch phong lưu hồng chính là hóa c ố t môn cho ra ra sách dạy cũng không xứng nghe đến triệu hằng lời nói này nam tử á o đen lập tức đột nhiên giận dữ thang khốn ngươi dám xem thường ta hóa c ố t môn lao tử liệu mạng với ngươi nam tử đ ỗ n g nhiên v ọ t tới trước trong tay á o trượt ra hai thanh nam i thứ hướng phía triệu hằng liền mánh liệt đâm mà đến triệu hằng ánh mắt co g i t lại tay cầm đầu báo đao đón đánh mà đi đang, đang đang binh khí va chạm tia lửa về ra hai người chính diện giao thủ danh giới triệu hằng dĩ nhiên cảm ứng được đối phương tu vi hẳn là tôi thể cảnh bắt trọng may mắn chính mình khí huyết xa so với cùng giai võ giả cường hãn cùng đối phương chính diện giao p h ò n g không chút nào rơi vào thế hạ p h ò n g nhưng mà người này nam t ử áo đen thân hình quả thực linh hoạt chăn trở xây dịch trực như cá chạch triệu hằng chẳng những tìm không thấy cơ hội tiến công hắn kẽ hở ngược lại bị đối phương cái này quỷ mị thân ả n h cùng xuất quỷ nhập thần đôi đông dồn ép trái chi phải nhanh chóng không ngừng phòng ngự hh tiểu tử ngươi liền chút thực lực ấy cũng dám xem thường ta hóa cốt môn thật sự là không biết tự lượng sức mình nam tự áo đen một mặt ra tay một mặt lệnh r ộ n g trào phúng triệu hằng bị hắn dồn ép liên tiếp rút lui mắt thấy đã có bị thua nguy hiểm trong mắt của hắn đông nhiên toát ra tất nhiên vẻ là người b ư ớ c t a đấy ta chỉ có thể sử dụng ra ta mạnh nhất thủ đoạn p h à m phẩm cao cấp võ kỹ tam phân quy nguyên trạng triệu hằng một tiếng hét to một cánh tay vung m ạ n h đao khí thế hung hăng mà hung hăng chém về phía đối phương nam tử hằng khí thế như cầu rồng không quan tâm một đao chém xuống hắn càng là kinh hại không thôi không dám chậm trễ chút nào nam tử hào đen vận chuyển toàn thân kinh lực một đôi nga mi t ứ giao h o a toàn lực ngăn trở đối phương lưới đao tung tích v ă n g kim loại vang lên thanh âm một phát nam tử áo đen nhưng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đối phương một đao kia nhìn như làm cho người ta sợ hãi kỳ thực lực lượng phổ thông căn bản không có bất luận cái gì uy lực có thể nói liền tại hắn ngây người danh giới trước người kình phong đập vào mặt một cái đống cắt lớn nằm đ ấ m trực tiếp quanh hướng lồng ngực của hắn liệt thạch quyền và n h một quyền rắn rắn chắc chắc anh tại nam tử phải trên ngực đem anh đến bay ngược ra ngoài một ngụm máu tươi phun ra ngươi ngươi dám đùa n g ị c h lừa dối triệu hàng căn bản chưa cho đối phương thở dốc cơ hội bước dài vọt tới trước lại là một quyển theo sát a n h ra nam tử áo đen trong lòng cả kinh vội vàng ra tay chống đỡ nhưng không ngờ triệu hằng vung tay chính là vung lên phân phật thổi phồng vôi phân g á n đối phương vẻ mặt a nam tử áo đen hét thảm một tiếng trong lòng vừa sợ vừa giận gần như hoài nghi đến cùng người nào tờ mở mới là ma đạo cảm nhận được triệu hằng đao phong q u y ề n phong đồng loạt hướng chính mình đánh tới dĩ nhiên bản thân bị trọng thương nam tử áo đen sẽ không dám giao thủ mượn mơ hồ ánh mắt dưới chân bước ra q u ỷ dị bộ pháp thân hình nhanh chóng tháo chạy hướng rừng rậm cho dù triệu hằng nhanh chóng vung đao chém xuống cũng chỉ là khó khăn lâm chém xuống nam tử áo đen trên lưng bao b sắp chia tay danh giới nam tử á o đen đoán độc thanh âm quanh quần tại tù lâm vũ hóa tông tạp dịch phong lưu hồng ta hóa cốt môn nhớ ký ngươi chúng ta không xong chương m ộ ư ơ i một hóa cốt bộ chương m ộ ư ơ i một hóa cốt bộ mắt thấy nam tử á o đen nhanh chóng đào tàu triệu hằng không có đuổi theo bởi vì hắn thật sự đuổi không kịp cái này tốc độ của con người quá là nhanh mặc dù là trên thân bị thương cũng nhanh hơn chính mình hơn nữa quỷ mới biết hắn phụ cận có còn hay không đồng bọn ba mươi sáu kế tàu vi thượng sách ngược lại chính tự mình không có bạo lộ thân phận đối phương chỉ nhớ kỹ vũ hóa tông tạp dịch phong lưu hồng n ố t tại hắn triệu hằng chuyện、gì. dùng dao khơi mảo túi sách trên đất tuấn triệu h à n g hướng phía cùng hắc ý nhân phương hướng ngược nhau quay đầu bỏ chạy một mực đi đến hơn một ư ơ i dặm bên ngoài một chỗ không người đất trống triệu h à n g lúc này mới dừng bước tại chỗ nghỉ ngơi một lát triệu h à n g dùng dao chọn bao bọc đi tới phụ cận một cái dòng suối bên cạnh đem bao bọc đặt ở nước chạy ở bên trong xúc chỉ chốc lát lúc này mới vớt lên dù sao đối phương là người trong ma đạo khó bảo toàn bên trong sẽ không giới độc dùng nước chạy xúc về sau liền hội an toàn rất nhiều dùng thân đao nhẹ nhàng mở ra bao bọc cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mới trong bao chỉ có một chút dự thảo hơn một mươi mai huyền tinh, triệu hằng cẩn thận từng ly từng tí mà mở mảnh giấy dầu bao phát hiện đúng là một quyển m à u s á m sách bởi vì bị giấy dầu bao ở không có bị thâm ướt mặt ngoài không có bụi cũng không có mùi vị khác thường xác nhận không độc về sau hắn cầm qua sách cẩn thận chú đáo p h a m phẩm trung cấp võ kỹ hóa cốt bộ chỉ nhìn thoáng qua triệu hằng ánh mắt liền sáng lại là thân pháp võ kỹ kỳ thật đang cùng nam tử áo đen giao thủ lúc triệu hằng liền mơ hồ suy đoán đối phương có lẽ tu luyện nào đó thân pháp bây giờ nhìn đến chính là chỗ này hóa cốt bộ rồi tại tu luyện giới võ kỹ vốn là cực kỳ chân quý tri vật mà thân pháp võ kỹ hơn kỹ nữa trong hy ngoại trừ cái này thân pháp võ kỹ bên ngoài triệu hằng còn phát hiện người này ngắt lấy cái này chút thảo dược thập phần nhìn quen mắt cùng phía trước hắn lấy được cái k i ê u bản động kinh bên trên ghi chép rất nhiều dược vật tăng khớp hắn suy đoán người này hẳn là muốn dùng những dược này vật phối trí độc dược vừa vặn triệu hằng vẫn muốn phối trí độc kinh bên trên độc dược cái này thì có nguyên vật liệu chuyến này thu hoạch quả thực không nhỏ không khỏi đêm dài lắm rộng triệu hằng đem mấy thứ này cất kỹ lúc này lại thay đổi một áo liền quần lên đường một đường vừa đi vừa chạy rốt cuộc tại mặt trời xuống núi phía trước về tới tông môn giúp ta đem những tài liệu này hối đoái thành h u y ề n tinh trở lại tông môn về sau triệu hằng trước tiên chính là đi đến công đ ứ c đường đem chuyến này đoạt được huyền thú tài liệu toàn bộ đổi thành huyệt tinh mười con hồ k u y ể n ra thú thú trào thay đổi năm mươi mai huyệt tinh hắn lại đi nhiệm vụ đường đem chính mình nhận lấy nhiệm vụ toàn bộ giao phó đổi lấy hai mươi mai huyệt sau đó đi dưới núi p h ư ờ n g thị mua sắm lương khô thị khô cùng hai trăm cân b ô i sống dùng năm miếng huyền tinh tăng thêm phía trước từ tên kia ma đạo võ giả trên thân lấy được hơn mười mai huyền tinh cùng với ở đằng kia c h ú t truy tung chính mình lại ngược lại bị giết chết tạp dịch đệ tử trên thân lấy được hai mươi mai huyền tinh tổng cộng còn t h ừ a n g một trăm l i tám mai huyền tinh đổi lại phía trước triệu hàng căn bản không thể tin được mười ngày thời gian chính mình là có thể kiếm lấy nhiều như vậy huyền tinh cái này hết thể đều phải nhờ sự giúp đỡ triệu hàng nhanh chóng tăng trưởng thực、lực. lấy hắn bây giờ tôi thể cảnh thất trọng có thể chiến bắt trọng thực lực, tại tạp dịch trong hàng đệ tử cũng tuyệt đối tính là cao thủ rồi nhưng mà triệu hằng lại cũng không thỏa mãn thực lực của chính mình cường thịnh trở lại hiện tại cũng như t r ư ớ c không phải là đối thủ của lưu hồng mà cái này một trăm lẻ tám mai huyền tinh cũng bất quá có thể dao động mười lần x u ấ t sắc tích lũy một lần khí vận đánh cắp muốn cam đoan tạm dịch khảo hạch không có ngoài ý mớn vẫn có chút treo chỉ có thể đi trước một bước xem từng bước kế tiếp một đoạn thời gian triệu hằng trở về đến tạm dịch phòng bắt đầu bế quan sinh hoạt phía trước mười ngày thời gian hắn đã đem tháng này nhiệm vụ số lượng vượt mức hoàn thành không cần lại chấp hành nhiệm vụ đến nội khu vực khai thác mỏ bên kia vốn là muốn m ộ ư ơ i ngày đưa tin một lần nhưng triệu hằng từ từ ngày đó khu vực khai thác mỏ ngoài ý mớn xin mời nghỉ bệnh kéo lây không đi lưu chấp sự cũng, cũng không có phái người tìm đến hắn hắn biết rõ lưu chấp sự cũng không phải muốn thả qua hắn ngược lại là tại nín cái gì sát chiêu hơn nữa thật lớn s á t suất sẽ ở m ộ ư ơ i ngày sau tập dịch đệ tử khảo hạch lúc ra tay với chính mình gấp gáp cảm giác m ộ ư ơ i phần triệu hằng mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thanh tuần quyết liệt thạch quyền bên ngoài vẫn còn ở đêm dài vắng người lúc lấy ra độc kinh nghiên cứu độc dược phối c ù ngoài tương ứng dụng đ ra n g triệu hằng thông i cái này t luyện、so、c qua nghiên cứu độc kinh mượn nhờ lấy được nguyên vật liệu thành công chế biến ra một lọ mới hóa thi phấn cùng với một lọ có thể làm tôi thể cảnh võ giả sinh ra vô lực bệnh trạng nhuyễn cơ tán cho dù làm được một bước này triệu hằng như cũ cảm thấy không an toàn hắn mỗi ngày còn giao động một lần đạo trùng xuất sắc không ngoài sở liệu bảy ngày bảy lần đều là giao động đến một điểm đánh cắp vì đề cao một điểm đạt được thứ tốt tỷ lệ hắn đem vũ hóa tông cựu phong bảy ngọn núi đều cọ sát mấy lần thế nhưng phổ thông đánh cắp lương phẩm tỷ lệ quá thấp triệu hằng cuối cùng không thu hoạch được gì mắt thấy chỉ còn lại ba ngày thời gian rồi triệu hằng chung q u cảm giác mình chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ hắn không khỏi cảm thán chấm ò n n làm ì quá nghèo, nếu nghèo, là tư giống thật r v n một lâu n triệu được mấy t m hằng cuối cùng đi ra ký túc xá chạy tới nhiệm vụ đường nhiệm vụ đường là kiếm lấy huyền tinh nhanh nhất chỗ trong đó không thiếu một chút kết xù treo giải thưởng nhiệm vụ triệu hằng hay vẫn là quyết định đi tìm tìm cơ hội đi tới nhiệm vụ đường theo chen t r ú c biển người triệu hằng ánh mắt tại thanh nhiệm vụ tầng cao nhất một đường đảo qua cái này chút tầng cao nhất nhiệm vụ chính là treo giải thưởng cao nhất nhiệm vụ triệu hằng quét nhìn một vòng nhưng là một hồi im lặng săn giết tam cấp huyền thú huyết đồng t ử sói nhiệm vụ ban thưởng ba trăm h u y ề n tinh chém giết đoán cốt cảnh ma đạo võ giả một gã nhiệm vụ ban thưởng hai trăm năm mươi mai huyền tinh ngắt lấy năm mươi năm thời hạn hàng linh cỏ một cây nhiệm vụ ban thưởng bốn trăm mai huyền tinh n g ắ n ă n h ờ i n hàng linh cỏ một cây nhiệm vụ b a thưởng n trăm linh mai h u i n h phóng n h h i t ấ cả kết sủ treo giải ư ở n g n h i cái này tìm tòi nhiệm vụ cứ nhiên treo giải thưởng bà trăm mai huyền tinh hơn nữa còn không cần rời khỏi tông môn ngươi nói tại tông môn phía tây này tòa thanh long đẩm tìm kiếm mất đi ngọc đội nhiệm vụ đi ngươi cũng biết nhiệm vụ này đương nhiên rồi nhiệm vụ này treo ở chỗ này đều nhanh nửa năm rồi nói là một vị ngoại môn sư tỷ vô ý đem một quả ngọc bội mất đi tại thanh long đầm này cái ngọc bội đối với nàng có cực kỳ trọng y ế u ý nghĩa nàng liền ban bố nhiệm vụ này số tiền lớn tìm vợ lúc trước nhiệm vụ này mới ra lúc đến có rất nhiều người c ấ p đi đón nhưng cuối cùng lại không có người nào tìm được còn có mấy cái xui xẻo ra hỏa bị đầm nước bên trong cá lớn đụng tròn g luôn chết đuối bên trong về sau sẽ thấy không ai đi nhận nhiệm vụ này rồi cũng là suy cho cùng thanh long đầm lớn như vậy tìm một quả ngọc bội cùng mò kim đáy biển không có khác biệt chỉ có kẻ đần mới đi tiếp lại nhiệm vụ này nhiệm vụ này, người ta tiếp. Mọi người vừa dứt lời, một vừa Mọi lời, đường ạ o nhân ảnh xuyên n qua đám g i trực chỉ h ư ớ chỗ cao cũng có thể làm. 12, điều này cũng có nhất nhiệm thể thể Nhiệm món Trưng này Trưng này đường tìm vật làm. làm. đó điều điều vụ. vụ ở bên trong tại một đám người nghị luận cùng trào phúng ở bên trong triệu hằng nhận lấy nhiệm vụ ngọc giản quay người rời đi không sai hắn tiếp nhận món đó treo giải thưởng bà trăm huyền tinh tại thanh long đầm tìm kiếm mất đi ngọc đội nhiệm vụ tuy rằng t ô n g môn đã có rất nhiều người tiếp được nhiệm vụ này cuối cùng đều không công mà lui nhưng hắn cảm thấy cơ hội của mình có lẽ càng lớn chút để bảo đảm nhiệm vụ có thể thành công triệu hằng đi trước một chuyến nằm tại tông môn đông bắc phương hướng thanh long hồ thông qua thực địa đánh giá chắc triệu hằng xác định toàn bộ thanh long hồ bề dạy về quân sự phạm vi tại phạm vi mười dặm trong vòng sau đó hắn lại tự mình tìm đến tuyên bố nhiệm vụ vị kia ngoại môn sư tỷ vị này một vị có đoán c ố t cảnh tu vi dáng người khôi ngô liền hơn hai cái triệu hằng t i ể u tỷ tỷ triệu hằng nghĩ từ đối phương c h ỗ đó xác định ngọc bội có hay không khẳng định mất đi tại thanh long hồ tư t i ể u tỷ muốn nói nước mắt chốt chạy thậm chí hứa hẹn triệu hằng nếu như tìm đến ngọc bội liền lấy thân báo đáp thái độ triệu hằng xác định tin tức không sai từ chối nhã nhận tiệu tỷ tỷ hảo ý triệu hà tại ký túc xá liền giao động ba lửa x u ấ t s ắ c quả nhiên đều là đánh cắp hai lần phổ thông đánh cắp còn có một lần tích lũy khí vận đánh cắp sau đó hắn lại vô cùng lo lắng mà chạy về thanh long đầm đầm nước hiện lên vòng tròn hình dáng t ừ phía rừng r ầ m v ầ n quanh đẹp và t ĩ n h mịt nhã yên tĩnh trong đầm nước có nam n ữ trèo thuyền dung o ạ n tán tỉnh cũng có người tại bên cạnh bờ thả câu triệu h à n g tiêu phí một chút tiền bạc thuê một chiếc thuyền nhỏ một mình vạch đến thanh long trong đàm trong tay hắn chỉ lấy một cái túi lưới ngay tại trong đầm nước một hồi l o t lưới làm cách bờ phụ cận lưu ý đến hắn cử động sử dụng đánh cắp kỹ năng sau m ộ t khắc túi lưới hơi hơi châm xuống hắn hướng về phía trước k h ẽ kéo lưới một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay l ớ p loe sáng ngân nguyên bảo liền xuất hiện ở trong lưới ngân nguyên bảo giá trị tuy rằng xa không kịp u y ệ n kim như vậy một lưới cục cũng đủ mua rất nhiều lương k h ô rồi người chung quanh nhìn thấy một màn này đều là lộ ra v ẻ kinh ngạc trong lòng tự nhủ người này vận khí coi như không tệ triệu hằng bất động thần sắc mà nhận lấy nguyên bảo lại dỗi thân lưới tại trong đầm nước một hồi vớt xa xa vài tên thả c ô n người nhìn thấy một màn này nhao nhao lộ ra xem thường vẽ ra hỏa này đụng phải chó chất vận được khối nguy còn tưởng rằng là bản lĩnh của mình có năng lực kiếm một khối hoàng kim đến lúc này triệu hằng lại lần nữa sử dụng đánh cắp kỹ năng hả trong tay túi lưới lần nữa châm xuống còn hơn hồi nãy nữa muốn nặng vài phần hắn hơi hơi dùng sức k h é p kéo một khối lớn nhỏ cỡ n ắ m tay kim quang lóng lánh hoàng kim xuất hiện ở trong lưới như thế một khối hoàng kim đủ đ ổ i được hai khối huyền tinh rồi một màn này làm xung quanh đám người một hồi kinh hô hồ, vài tên câu cá lao cẳng là trợn mắt há hốc mồm có một người vẫn còn ở mạnh miệng cắt cái này tính là cái gì có năng lực lưới một cái đại thối thô cá lớn lúc này triệu hằng nhận lấy hoàng kim sắc mặt có chút nghiêm trọng liền xem cuối cùng này một lưới rồi có thể ngàn vạn không thể ra sai nha khí vận đánh cắp tính gộp lại mười lần phổ thông đánh cắp tính gộp lại một lần khí vận đánh cắp tại thời khắc này phát động dần vào hào triệu h à n g đống nhiên cảm giác trong tay túi lưới m a n h liệt trầm xuống thiếu chút nữa đem chính mình dẫn vào đầm nước hắn manh liệt phát lực khét kéo chỉ thấy một cái nửa người dài hơn sắp có trưởng thành cái eo kích thước c á lớn bị bắt lên thuyền vài tên bên cạnh bờ câu cá lão rốt cuộc đỏ mắt ai cái này con mẹ nó cũng được mà bắt được một con cá lớn triệu hằng t â m tình lại vô cùng tiền mượn thế nào lại là một con cá không phải là một quả ngọc bội sao triệu h ằ n g hao phí một lần khí vận đánh cắp chính là dự đoán được cái kia mai ngọc bội để đổi lấy ba trăm mai huyền tinh b a n thưởng nhưng hôm nay lại tựa hồi như tính sai cái này thua thì lớn triệu h ằ n g mặt tâm trầm nhìn xem cái kia cá lớn khẽ trương khẽ hợp miệng rộng đột nhiên trong lòng khẽ động sinh ra một cái to gan ý tưởng hiện nay triệu h ằ n g trực tiếp chèo thuyền đến bên cạnh bờ thối lại bạc trắng hoàng kim khiến cá lớn liền đi trở về lại nói triệu hàng rời khỏi không lâu kế tiếp mấy ngày thanh long đầm phụ cận đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thuyền nhỏ người, người tay cầm túi lưới tại trong hồ nước một hồi l o lưới tạo thành đặc biệt phong cảnh、tuyến. những thứ này đều là nói sau lúc này triệu hằng đã chạy về tạm dịch phong tại một dòng suối nhỏ bên cạnh hắn dùng dao găm đem cái tia cá lớn mở ruột phá bụng làm lưới đao cắt ra cá lớn bụng triệu hằng lấy tay một hồi lục lọi về sau đột nhiên ánh mắt sáng lời mặt lộ vẻ phấn khởi vẻ hắn lại từ cá lớn trong bụng móc ra một khối tạo hình đẹp đẽ huyên lương ngọc bội quả là thế triệu hằng vừa rồi đột nhiên phỏng đoán đến có phải hay không là cái tia cục ngọc bội bị cá lớn ăn vào bụng mới đưa đến nhiều người như vậy cũng không thể tìm đến ngọc bội kết quả quả nhiên ơn chứng hắn phỏng đoán không hổ là khí vận đánh cấp cái này đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. triệu hằng hưng p h ấ n không thôi đây chính là ba trăm mai huyền tinh ban thường n h à còn muốn đến ba ngày sau tạp dịch khảo hạch hắn lập tức lòng tin tăng nhiều chỉ tiếc như vậy kết xủ tìm vật nhiệm vụ cũng không nhiều hơn nữa khi v ậ n rút ra cũng không dám cam đoan nhiều lần đều có thể có hiệu quả bằng không thì đây chính là một cái phát tài đ ư ờ n g tát triệu hằng không có vội vã giao nhiệm vụ mà là đợi đến lúc đêm dài vắng người nhiệm vụ đường gần như lúc không có người hắn mới lặng lẽ đi kết giao nhiệm vụ mang theo ba trăm mai huyền tinh khoản tiền lớn quay trở về ký túc xá đem cửa phòng trói chặt triệu hằng đem ba trăm mai huyền tinh trồng chất trên giường lại t h ấ a đạo trùng xuất sắc trải ạ i bắt lắc sắc xuất đầu phía ư ớ c c hắn ò qua nhiều lần như vậy lát xúc sắc hắn đã dần dần tìm tòi ra một chút quy luật hắn phát hiện gần như mỗi hai mươi lần lát xúc sắc sẽ một lần hoàn bị cải tạo hơn nữa tập trung ở thứ m ộ ư ơ i năm lần đến hai mươi lần l ắ c xúc sắc trong lúc đó phía trước đã tính gộp lại dung m ộ ư ơ i lần bây giờ lại dung năm lần m ộ ư ơ i năm lần không có hai điểm có lẽ em mau tới đi triệu hằng lại liên tục l ắ c xúc sắc thẳng đến lần thứ một mươi chín lát xúc sắc ồ ồ ng đỏ tươi hai điểm rốt cuộc xuất hiện quả là thế triệu tín hưng phấn vung tay lên lại đạt được một lần hoàn mỹ cải tạo cơ hội hắn lúc này lựa chọn sử dụng kỹ năng quen thuộc màu bạc quang đoàn hiện hiện trước người triệu hằng từ trong lòng lấy ra hai bản điện tịch một quyển là lên tới phạm phẩm trung cấp còn có thể tiếp tục tăng lên liệt thạch quyền một quyển là nguyên bản chính là phạm phẩm trung cấp thân pháp võ ký hóa cốt bộ hai môn võ ký triệu hằng đều muốn cải tạo h ắ n dứt khoát thử đem hai quyển võ ký cùng một chỗ kinh phí đầu tư q u a n đoàn lại bị một cố năng lượng bài xích đồng thời chuyển đến lên tiếng thanh â m mỗi lần chỉ có thể cường hóa một kiện vật phẩm triệu hằng một chút chân trở cuối cùng lựa chọn hóa cốt bộ tuy rằng tiếp tục cải tạo liệt thạch quyền có lẽ nên để cho quyền pháp đẳng cấp cùng y lực lại lần nữa tăng lên thậm chí sẽ lại lần nữa đơn giản hóa có thể cân nhắc đến thân pháp là của mình khuyết điểm chỉ cần có thể nhập môn hóa cốt bộ chính mình năng lực tự vệ sẽ tăng lên một khoảng lớn triệu hằng không chút do dự lựa chọn cải tạo hóa cốt bộ đem hóa cốt bộ kinh phí đầu tư quan g đoàn bên trong không cần nhắc nhở triệu hằng đã chuẩn bị một bó to huyền tinh duy trì liên tục cải tạo chỉ một lát sau thời gian quan g đoàn lại hấp thu trọn vẹn một trăm hai mươi mai huyền tinh mới rút cuộc hoàn thành cải tạo cải tạo hoàn thành vật phẩm đã đi đến hoàn mỹ trạng thái triệu hằng vội vàng tiếp nhận điện tịch nhìn qua b ị mặt bên trên sản phẩm trung cấp chữ lại biến thành sản phẩm đỉnh cấp lần này hoàn mỹ cải tạo làm hóa cốt bộ liền vượt qua lô ký thực hạn tuy rằng tiêu hao đ kết quả như trước làm triệu hằng rất hài lòng hắn không có lập tức tu luyện hóa cốt bộ mà là kiểm kê còn thừa huyền tinh còn thừa chín mươi mai vừa rồi g i a o động tám lần đánh cắp một lần hoàn mỹ cải tạo hơi suy nghĩ một chút triệu hằng quyết định lại g i a o động hai lần không có gì bất ngờ xảy ra hai lần có lẽ đều là đánh cắp mười lần đánh cắp có thể tích lũy một lần khí vận đánh cắp rồi cho ta g i a o động lần thứ nhất lắc xúc s ắ c quả nhiên lại là một điểm lại dao động một lần rầm rầm xúc xác lăng không phiên chuyển mấy vòng quanh cuối cùng định dạng trong nháy mắt mặt ngoài lại nở rộ một tia chưa bao giờ thấy qua u lam vầng sáng triệu hằng ngư m ộ trong hai, nhiên ba, ba điểm. dĩ là t n g dịch h k đầu i ể m Triệu hàng kinh dị mà nhìn mình giao động điểm số. Trong đầu thanh âm nhắc nhở đồng thời vang lên ký ức c ấ p đoạt có tỷ lệ nhất định từ hồn thể c ấ p đoạt người khác ký ức kiểm tra đo lường đến trước mắt không có có thích hợp mục tiêu ký ức c ấ p đoạt triệu hằng trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm nghe xúc sắc giải thích mình có thể dùng kỹ năng này cướp lấy người khác ký ức thế nhưng hồn thể lại chỉ là cái gì là linh hồn sao triệu hằng nghe người ta nói qua tu luyện tới tiên thiên cảnh giới cứng giả không chỉ thân thể cường đại có thể khai sơn liệt địa linh hồn lực lượng cũng sẽ trở nên rất mạnh thậm chí có thể cách không nhất vật đến n ộ i hậu thiên võ giả h ồ n thể triệu hằng lại chưa từng có gặp q u a kỹ năng này muốn dùng như thế nào đây chẳng lẽ để cho ta tìm một cái vị tiên tiên cường giả làm thí nghiệm triệu hằng bất đắc dĩ lắc đầu nhìn đến kỹ năng này chỉ có thể đợi đến lúc sau này có cơ hội tái sử dụng rồi sau đó triệu hằng lại dung một lần xuất sắc tích góp từng tí một, một cái khí vận đánh cắp về sau liền đem còn lại huyền tinh thu hồi bây giờ hóa cốt bộ đạt được cường hóa triệu hằng tính toán bế quan ba ngày toàn tâm tu luyện thân pháp đồng thời trùng kích tôi thể cảnh bất trọng chỉ cần thông qua được tạp dịch khảo hạch thoát khỏi lưu chấp sự k h ô n g chế còn muốn làm biện pháp tiêu diệt hắn chính mình là có thể an an ổn ổn sinh sống vì cái mục tiêu này triệu hằng b a o đủ nhiệt tình bắt đầu điên cuồng tu luyện cùng lúc đó vũ hóa tông cựu phong một trong thanh hà phong một tòa huyền khí nồng đậm đỉnh khảm nạm tinh thạch l i n h quan g bốn phía trong đạo phủ một dung mạo tuyệt s ắ c bạch đi nữ tử hướng trước mặt một tòa đóng chặt thạch thất p h ủ phục hạ bái. bái kiến sư tôn đệ tử không thể sớm cho kịp đến đây phục mệnh kính xin sư tôn thứ tội trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh thật lâu một đạo linh hoạt kỳ hả k i nghe ngươi ngươi h Tuyết, n vậy một cố vô hình mênh mông năng lượng xuyên thấu qua thạch thất đại môn đem vân k i n h tuyết bao phủ sau một lúc lâu ân thương thế của ngươi không chỉ khỏi hẳn tu vi cũng có tình tiến khoảng cách tiên tiên cảnh giới chỉ có một bước ngắn rồi nếu như ngươi đã đã hoàn thành ta giao cho ngươi khảo nghiệm nhiệm vụ vị sư cũng liền thực hiện hứa hẹn cho ngươi từ ký danh đệ tử trở thành ta đệ tử chính thức ngày khác nếu có thể bước vào tiên thiên cảnh giới có được vi sư chân truyền nghe đến lời nói này cho dù vân khinh tuyết bực này luyện t ạ n g cảnh v õ giả cũng nhịn không được nữa mặt lộ vẻ vẻ kích động nàng rất rõ ràng có thể bị vị đại nhân vật này thu làm đệ tử chính thức đại biểu cho cái gì nếu là một ngày kia chính mình đặt chân tiên thiên cảnh giới đạt được sư tôn chân truyền như vậy mặc dù là trước mặt đối với gia tộc chính mình cũng có quyền lực lượng chính chúa tể nhân sinh rồi đệ tử khấu tạ sư tôn một lát sau vân k i n h tuyết t ố i lui ra khỏi lập phủ trong tay nhiều vài cái sư tôn ban thưởng bảo vật cùng đan dược nhìn qua phương xa từ từ bay lên ánh sáng mặt trời cảm thụ được ôn hòa gió xuân xông vào núi hương hoa vân khinh tuyết khỏe miệng hiện lên một vòng sung sướng nụ cười một sát na kia tuyệt mỹ phong t ì n h để cho chung quanh tất cả cảnh đẹp ảm đạm biến sắc vân khinh tuyết thật lâu không có như thế vui vẻ giống như là lâu k h ố n trong lồng chim chóc người được tự do mùi vị Lúc lơ giúp, óc có cứu chưa này, trong óc nàng lơ đang đấy, hiện ra một đạo thanh niên thân ảnh. Ngày đó ban đêm, nếu không phải có hắn đấy, một tháng, hắn còn chưa tới tìm ta ra đạo đó đêm, phải hẳ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi à nha trong n h y mắt đã là ngày thứ ba sáng sớm cái này thiên vũ hóa tông tây nam phương hướng một mảnh tông môn cùng rừng rậm giao giới trên đất trống đâu đâu cũng thấy bóng người phi thường náo nhiệt hôm nay chính là ba năm một trận tạp dịch khảo hạch vũ hóa tông tạp dịch đệ tử nhân số nhiều đến hơn vạn chịu trách nhiệm tông môn các hạng sự vụ phân chia nhiều mảnh khu mỗi ba năm một lần khảo hạch chỉ ít có mấy nghìn tên tạp dịch đệ tử tham gia mỗi lần khảo hạch chấm dứt đều s o t rơi một đám thiên tư quá kém tạp dịch đệ tử đồng thời cũng sẽ cho một chút thực lực hơn người tạp dịch vũ hóa tông trong lịch sử liền có một chút tạp dịch đệ tử mượn tạp dịch khảo hạch một trận chiến thành danh sau đó gia nhập ngoại môn thậm chí đưa thân t i ê n t i ê n tiến vào nội môn cứ việc những người này đều là vạn người mới có một thiên tiêu nhưng như cũng làm tất cả đám tạp dịch đệ tử chịu hướng tới lúc này triệu hằng cũng xuất hiện ở trong đám người bên người còn để đó nửa cái người cao bao tài to theo hắn đối với người khác giải thích bên trong đều là chút lương khô lần này tạp dịch khảo hạch cùng những năm qua quy tắc đồng dạng tại tông môn phụ cận rừng rậm kéo lên một khu vực để cho tất cả tạp dịch đệ tử tiến vào rừng rậm ngắt lấy linh dược cùng chém giết huyền th tính gộp lại điểm đi đến hợp cách tuyến mới tính xong qua khảo hạch khảo hạch lúc dài vì mười hai canh giờ lúc này các đại mảnh khu tạp dịch đệ tử tại các vị chấp sự dẫn đầu phía dưới đều đang đợi đợi khảo hạch mở ra triệu hàng chỗ khu vực khu vực khai thác mỏ trên trăm số tạp dịch đệ tử tụ tập cùng một chỗ phía trước nhất người đầu lĩnh chính là lưu hồng hắn đã sớm thấy được triệu h à n g nhưng là không nói một lời tựa hồ đối với phía trước chuyện đã xảy ra không thèm để ý chút nào bộ dạng nhưng mà triệu hằng trời sinh mất cảm thêm với thực lực của hắn tăng lên cảm giác lực sâu sắc tăng cường đứng ở trong đám người hắn có thể cảm giác được chung q a n h như ẩn như hiện có thật nhiều đạo mịt mờ mà ánh mắt âm lãnh đang nhìn mình chằm chằm triệu hằng biết rõ hôm nay khảo hạch tuyệt sẽ không đơn giản những người này vô cùng có khả năng là hướng về phía chính mình đến cảm giác đến nguy hiểm triệu hằng bản năng sinh ra lo nghĩ nhưng trong lòng cũng không ý kỵ vì lần khảo hạch này hắn đã làm đầy đủ chuẩn bị tất cả muốn r a hại hắn người hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ biến mất tùng t u n g đông nương theo lấy một hồi tiếng trung khánh v ă n g lên khảo hạch sắp mở ra một g á mặc sâu sát trường bào màu làm trung niên nam tử đi đến phía trước tạm thời dựng một tòa đài cao người này địa vị so với lưu hồng đám người cao hơn một đầu h à m nay tạp dịch khảo hạch tôn g môn vị cổ vũ mọi người chuẩn bị phong phú khảo hạch ban thưởng khảo hạch một trăm linh thứ hạng đầu tên mỗi người có được ba mươi mai huyền tinh ba mươi thứ hạng đầu tên có được sáu mươi mai huyền tinh mười thứ hạng đầu tên có được một trăm linh mai huyền tinh cộng thêm một quả tôi thể đan nếu có thể đoạt được ba thứ hạng đầu giáp ngoại trừ một trăm mai huyền tinh cùng một quả tôi thể đàn còn có thể tại điện tịch các miễn phí chọn lựa một môn phản phẩm võ kỹ ngắn ngủn mấy câu nhưng là làm ở đây cái này chút tạp dịch đệ tử c h i t để x ô i trào sinh hoạt tại tông môn tầng dưới chót bọn hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy huyền tinh còn có tôi thể đàn cùng công pháp ban thưởng rất nhiều người ánh mắt đ ề u đỏ ngầm m à t h ể cho dù l i ề u tính mạng cũng muốn trùng kích cao hơn thứ tự đến nội triệu h à n g lại là không có loại suy nghĩ này hắn nghĩ chính là chỉ cần điểm tích lũy đi đến đạt tiêu chuẩn t u ế n trở lên là được rồi có đạo chủng x u ấ t s ắ c nơi tay chính mình thoát ly tập dịch trở thành đệ tử ngoại môn chỉ là sớm muộn gì sự tình lần này khảo hạch đệ nhất sự việc cần giải quyết hay là muốn bảo trụ tính mạng mình suy cho cùng tiến vào khảo hạch khu chính là giã ngoại tuy rằng chấp pháp đội cũng sẽ tùy cơ hội tuần tra nguy hiểm hệ số như trước rất cao mỗi lần tạp dịch khảo hạch ngoại ý muốn bỏ mình tạp dịch đệ tử có thể số lượng cũng không ít tốt rồi ta tuyên bố tạp dịch khảo hạch chính thức bắt đầu tất cả tạp dịch đệ tử tiến vào khảo hạch khu ngày mai cùng một thời gian tới đây đưa tin dùng n g t lấy linh n ư ợ c hoặc huyền thú thú hai hồi đói điểm tích lũy mặt khác, sớm bước ra khảo hạch khu trọng thương mất đi sức chiến đấu hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình người khảo hạch thất bại theo chu thương ra lệnh một tiếng mấy nghìn tên đám tạp dịch đệ tử cầm lấy binh khí của mình bọc hành lý giống như thủy triều tuân ra hướng phía trước rừng rậm cuối cùng cũng bắt đầu triệu hằng cũng nâng lên bên người bao tải to hòa nhập vào đám người hướng rừng rậm đi đến chương m ộ ư ơ i bốn cái này đồn g u chương m ộ ư ơ i bốn cái này đồn g u mấy nghìn tạp dịch đệ tử c h à n vào rừng rậm tựa như cá bơi vào biển rất nhanh liền không thấy bỏng dáng khảo hạch khu vực bên ngoài cùng một chúng chấp sự đứng chung một chỗ lưu hồng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua triệu hằng rời đi phương hướng ánh mắt lạnh lẽo ha ha tiểu t ử thối ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể sống đi ra tuy rằng triệu hằng chỉ là một cái tôi thể cảnh tạp dịch đệ tử nhưng đối với phương lại nhiều lần từ thiết kế của mình bên trong đ à o thoát thậm chí còn mang đến cho mình một chút phiền thoái đồng dạng trời sinh tính cẩn thận lưu hồng tại trên người triệu hằng cảm nhận được một tia không hiểu uy hiếp cảm giác làm hắn không tiếp đại giới cũng muốn tiêu diệt đối phương còn lần này hắn tin tưởng mình làm chuẩn bị đầy đủ đầy đủ coi như là triệu hằng là tôi thể cảnh cựu trọng võ giả đều khó tho lúc này mới vừa tiến vào khảo hạch trong vùng đám tạp dịch đệ tử cũng bắt đầu riêng phần mình hành động có người hô bằng hưu gọi bạn bè kết bạn hành động có người rất nhanh thoát ly đại đội nhân mã một mình hành động còn có người tức thì án binh bất động lặng lẽ em hưu tìm một ít gì triệu hàng thuộc về đệ nhị giống như rất nhanh đi về phía trước thoát ly đại quân về sau tại một chỗ che giấu chỗ nhanh chóng điểm nhẹ vật phẩm tùy thân của mình mặc trang bị vũ khí loại một cây t r ù y thủ một bả ô kim đầu báo đao đ ổ phòng ngự phương diện ngoại trừ vắt trên lưng một mặt cao su cây đại thuẫn còn có xấu hổ mở miệng món đó thiếp thân màu đỏ cá hiếm đặc thù vật phẩm năm mươi cân b ô i phấn hai bình mê nguyễn tản mạ hai bình hóa thi phấn một quả b ã o lôi trâu lương khô một số mặt khác triệu h à n g hôm nay sáng sớm lại đi một chuyến công đ ấ c đường mua vài loại có thể tại giá ngoại sử dụng vật phẩm tuy rằng mấy thứ này giá cả đắt đỏ s a i hết h ắ n tích g ó t nhưng triệu h à n g tin tưởng chúng nó nhất định có đất g i võ võ trang đầy đủ phía sau triệu hằng không có lập tức hành động hắn đầu tiên là nằm sấp mà đưa lỗ thai lắng nghe bốn phía một cái đ ộ n g tính sau đó lại s ờ lên một cây đại tụ h mọi nơi nhìn quanh một vòng không ra triệu hàng sờ liệu hắn phát hiện mình chung quanh rừng rậm có mịt m ở đ ộ n g tính tựa hồ không chỉ một người tại lặng lẽ hướng phía cái phương hướng này tới gần mà đến những người này hiện lên nửa vây quanh hướng chỗ ở mình khu vực tới gần hiển nhiên là một đường theo dõi chính mình tới đây Cũng may, triệu hàng sớm đã làm tốt chuẩn trực hàng Hiện nay, hắn trực tiếp khởi hành, hướng may, sớm làm tâm triệu tốt tiếp r khởi đã lý. bị càng đi chỗ sâu đi diện tích càng lớn gặp được những người khác sát xuất càng thấp theo dõi triệu h à n g những người này hiển nhiên phát hiện hắn hướng đi bọn hắn cũng không nóng nảy tiếp tục đi theo triệu h à n g xâm nhập cùng triệu h à n g thủy trung bảo trì nhất định khoảng cách sau phương cứ như vậy một đường xâm nhập rời đi ước chừng một hai canh giờ triệu h à n g bước chân liên tục vẫn còn tiếp tục đi về phía trước sau theo đuôi hắn hơn mười đạo thân ảnh ở bên trong cầm đầu hai g ã tạp dịch đệ tử nhịn không được thấp dọm mắng mẹ ơi tiểu tử này tiến vào tuần tra khu cũng không ngắt lấy linh dưỡng cũng không săn giết huyền thú không ngừng mà chạy về phía trước cái gì chẳng lẽ là phát hiện chúng ta một bên cao cao gầy keo mùi lưng lông mày dài thanh niên tao mày nói chắc có lẽ không hắn chỉ có một người nếu là phát hiện chúng ta đã sớm hoảng hốt chạy b ừ a rồi b á n chừng hắn là muốn cướp tiên tiến vào khảo hạch khu chỗ sâu không người chen chân chỗ ngắt lấy thảo d ư ợ c đi chúng ta đây lúc nào ra tay hắc béo nam t ừ hỏi lại chờ đợi à hắn sâu hơn vào chút gặp được những người dự thi khắc cùng tuần tra đội tỷ lệ thì càng nhỏ chúng ta ra tay cũng dễ dàng hơn t u t vậy chờ một chút nghe nói tiểu tử này chỉ có tôi thể cảnh lục trọng tu vi chúng ta đám người kia đều là khu vực khai thác mỏ tạp dịch bên trong tinh nhuệ tùy tiện phái ra một người có thể nhẹ nhõm giết chết hắn mùi hương thanh niên thấp giọng nói đừng sơ s u ấ t quá lưu chấp sự giao cho chuyện của chúng ta tình nếu làm không x o n g chúng ta cũng không có quả ngon để ăn minh bạch cùng lúc đó phía trước lao nhanh đi đường triệu hằng phát giác được sau lưng tiếp tục theo đôi mọi người ánh mắt bình tĩnh thông qua đoạn đường này trong bóng tối quan sát hắn phát hiện đối phương người đông thế mạnh mỗi cái thân thủ kiện tráng nguyên bản triệu hằng là muốn thử hất ra bọn hắn bây giờ nhìn đến như vậy ngược lại sẽ kinh sợ động đến bọn hắn một loạt mà lên ngược lại không ổn nhìn đến chỉ có thể thực hiện phương án hai rồi theo triệu h à n g đám người xâm nhập khảo hạch khu chung quanh rậm rạp trong rừng ngẫu nhiên đã có thể nghe đến huyền thú tiếng gầm gừ hiển nhiên bọn hắn đã tiến nhập huyền thú hoạt động khu vực khảo hạch trong vùng huyền thú đều là tông môn bắt mà đến đ ẳ n g cấp cao nhất cũng chỉ có cấp một định phong nhưng đối với chỉ có tôi thể cảnh tu vi tạp dịch đệ tử mà nói loại này cấp bậc huyền thú đã đầy đủ có uy hiếp tại tiến vào cái mảnh này khu vực nguy hiểm về sau triệu hằng hành động uy tích rốt cuộc phát sinh biến hóa hắn bắt đầu hướng phía những cái kia rậm rạp bụi cỏ âm ú thủy trạch đen nhánh huy động cái này chút thoạt nhìn hung hiểm vô cùng khu vực lỗ mãng xâm nhập hắn một chuyến này vì làm sao gắt gao theo dõi hắn một đám tạp dịch đệ tử không hiểu chút nào cho rằng đối phương làm như vậy quả thực là tại tìm chết có thể q u ỷ gì là triệu h à n g nhiều lần đều có thể bình yên vô sự mà xuyên qua hiểm cảnh ngược lại là đi theo sau triệu h à n g mọi người men theo triệu h à n g bước qua dấu chân đi về phía trước thời gian những cái kia âm u trong góc lại đột nhiên lao ra một chút huyền thú hướng bọn họ hung hãn mà tiến công mà đến có bùi cọ từ đó ra chư thủy trạch sạt r ù n g trong huyện động tích dịch cái này chút huyền thú bị mọi người kinh động đều trong âm thầm khởi sướng tập kích Cái nhưng à y c ú t tập kích, mọi n g ờ i trở tay k h ô kịp. Cũng may m ộ theo đoàn đều người t ự lực c cầm cảnh cửu Cho dù tao ngộ huyền thú tập kích, cũng có thể ứng phó, còn lại là là bất nhất thủ tôi thể trọng tu tao thú tập thể phạm, phó, nhân nhiều, hai huyền người, ngộ ứng vi. đều đầu đ dù m cái chút cái giết lại. này huyền từng Nhưng thú h t e thời gian trôi qua triệu h à n g rời đi qua địa phương nguy hiểm tăng nhiều mọi người lọt vào tập kích càng lúc càng nhiều lần vẫn có mấy người không thể tránh né mà bị thương thậm chí có một người trọng thương mất đi năng lực hành động một đoàn người không có tiêu diệt triệu hằng ngược lại săn giết một đống lớn huyền thú tích góp từng tí một không ít điểm tích lũy mà phía trước không biết sống chết triệu hằng vẫn còn tại đủ loại địa phương nguy hiểm như một con rồi không đầu tựa như loạn chui vào x n g loạn lúc này dẫn đội đi về phía trước mũi ư ơ n g thanh niên cùng hắc béo nam tử đều là sắc mặt khó coi tên khốn kiếp này vật khí như thế nào tốt như vậy cái này chút huyền thú vậy mà đều không có đánh lên hắn hắc béo nam tử tức g i ậ n đến cái mũi đều nhanh m ạ o yên một bên mũi ư ơ n g nam tử cũng là không hiểu chút nào nếu là lần một lần hai còn có thể là vật khí nhiều lần như vậy phạm nguy hiểm triệu hằng đều có thể bình yên vô sự mà vượt qua cái này cũng có chút quỷ dị gia hỏ này chẳng lẽ là đang lợi dụng cái này chút huyền t h ú đối phó chúng ta? hắn lại là làm sao làm được không quản hắn làm sao làm được trực tiếp bên trên bắt lấy hắn bằng không thì còn không biết hắn muốn chỉnh cái gì yêu t h i ê u t h â n đây hắc béo nam tử hung á c nói m ù i hưng thanh niên một chút do dự cũng gật đầu đồng ý hắn lặng yên vây tay đem hơn mười người tu vi tại tôi thể c ả n h lục trọng trở lên khu vực khai thác mỏ tập dịch toàn bộ triệu tập đến bên người ra lệnh một tiếng mọi người toàn bộ hướng phía vừa mới lướt qua một cái mô đất triệu hằng gia tốc đuổi theo qua nhưng mà trước mặt mọi người, người xông lên sườn đất về sau nhưng là cùng nhau sửng sốt kinh ngạc nhìn qua hướng phía trước mụi hưng nam tử vung tay lên ra hiệu mọi người mượn sườn đất che lấp Hướng phía trước nhìn、lại. Phía trước là một mảnh rộng rãi bãi cỏ. hoàng hôn ánh chiều phía hăng h trước trước dưới, rộng một triều tà triệu một t rãi cỏ, lại. là bãi ân m ộ tiểu mình n g ồ ở bãi cỏ trung ương, trước người tuổi i cỏ trước còn trung một t ương, dùng dâng lên một đoàn đống khô lửa. t ử này đang làm gì đó tất cả mọi người bị triệu hằng q u ỷ dị cử động khiến cho có chút không hiểu đấu hắn không phải là muốn thổi l ử a nấu cơm đi hắc béo nam tử nuốt một n g ụ m nước bọn đoạn đường này vừa đi vừa chạy cùng huyền thú giao chiến hắn liền nước miếng cũng không kịp uống bây giờ là lại khát lại đói mùi h ư n g thanh niên nhưng là cau mày nói ra h ỏ này là muốn tìm cái chết sao tại khảo hạch trong vùng nhóm lựa nấu cơm hắn không sợ đem chung q a n h huyền thú đưa tới kế tiếp tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt triệu hằng lại thật sự từ trong bao lấy ra một cái bóc lột rửa sạch sẽ gà rừng dùng cây sắt đâm xuyên ngay tại trên đống lửa thiêu đốt bắt đầu nướng một bên nướng hắn vẫn không quên hướng đống lửa bên trong tăng thêm tuổi sườn đất bên trên một đám người để cho trận mắt há h ố c mộm lại là không có chú ý tới triệu hằng tạ i thêm thêm tuổi thời gian từ bọc đồ của mình ở bên trong rút ra một căn màu đỏ sầm côn gỗ kinh phí đầu tư đống lửa bên trong đi theo lên hỏa diễm đem côn gỗ một mặt thiêu đốt lại dâng lên màu lam nhạt hòa diễm một loại kỳ rượm mùi thơm thuận theo khói xanh thật sự tại t nhóm sự nấu cơm. lửa người người. Một một đây là huyết linh mục mùi ương thanh niên sắc mặt đột biến lên tiếng kinh hô nghe đến huyết linh mục ba chữ những người khác cũng là sợ hết hồn huyết linh mục chính là thiên nhiên sinh trưởng một loại kỳ dị thảm thực vật loại thực vật này có thể làm thuốc nhưng lớn nhất công hiệu nhưng là tụ tập huyền thú khô h é o huyết linh mục bị điểm đốt về sau sẽ tản mát ra một loại quỷ dị mùi thơm đối với trí tuệ thấp xuống cấp thấp huyền thú có mánh liệt lực hấp dẫn huyết linh mục là thập phần nguy hiểm đồ vật dưới bình thường tình huống ngay cả đ o á n cốt cảnh võ giả cũng không dám sử dụng triệu hàng lúc này lại đem nó đốt lên mẹ k i ế p cái này đầu ngu không phải là đem huyết linh mục trở thành phổ thông tuổi lựa đốt đi chuyên đến từng trận thú giống mơ hồ có thể nghe thấy dậy đ ặ c chạy băng băng âm thanh. Hiện nhiên, phu cận huyền thú người người thấy huyết linh một khí thức, đã hướng phía triệu hàng chỗ, tụ tập mà đến. Cái này, chút huyền thú hành động tốc độ cực nhanh, hồ chỗ sung yếu bốn phía rừng cây. Số lượng phòng trừng khoảng 10 phần chúng, gần như tạo thành quy mô nhỏ thú.、Gặp、tình hình hai nhìn nhau. Hác ngửi người triệu Cái liền mọi người cười cận đến. này động trong sung bốn rừng lượng trừng gần đàn này, sườn bên trên ẩn nút mọi người hai mặt nhìn nhau. Hác béo nam tập Gặp yếu quy tốc cực lúc cây, một tụ một lát tạo đất mặt tử mà mơ mô độ đã đó, số béo nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh đống l ử a triệu hằng lúc này đối mặt bốn phía truyền đến cực lớn động tĩnh triệu hằng lại không có chút nào sợ hãi chỉ tiện tay từ bọc đồ của mình ở bên trong lấy ra một cái màu vàng nhạt bình nhỏ h ã n từ đó nghiêng đổ ra một chút sền sệt màu trắng chất lỏng đưa tay trả sát cẩn thận mà b ô i lên tại trên mặt của mình trên tay lúc này trong rừng tây huyền thú bảy dĩ nhiên chạy ra khỏi rừng tây chúng nó lớn nhỏ chủng loại tất cả không giống nhau có thông thường hộ k u y ể n thương lang cũng có tích dịch xả mãng một đám huyền thú g ữ tợn gạo thét men theo huyết linh mục khí tức hướng phía giữa đất chống xem tình hình triệu hằng đã lâm vào t u y ệ t cảnh nhiều như vậy cấp một huyền thú coi như là triệu hằng là tôi thể cảnh cựu trọng có giả hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ có thể q u ỷ dị phải làm bọn này huyền thú vọt tới triệu hằng quanh người vài chục trượng khoảng cách lúc tuy nhiên cũng mánh liệt d ừ n g bước từng cái một c ó r ú m núi thở người nghe từ trên thân triệu hằng tản mát ra nào đóng n i chúng nó trong mắt vậy mà toát ra vẻ trần t r ở huyết linh mục mê người khí thức vẫn còn ở liên tục không ngừng mà phong thích chúng nó lại không chịu như vậy rời đi liền quỵ dị mà quanh quẩn một chỗ tại nguyên chỗ cái này đây là cái gì tình huống nhìn phía dưới phát sinh một màn h á c béo nam tử đám người đều là vẻ mặt kinh ngạc duy chỉ có mùi lương thanh niên đồng tử co rụt lại đông nhiên phản ứng tới đây hắn dùng khu thú dịch khu thú dịch lập tức mọi người n h ớ tới triệu hằng vừa rồi b ô i lên tại trên thân thể màu trắng chất lỏng khu thú dịch là một loại đối với cấp thấp huyền thú nhất là cấp một huyền thú có hiệu quả dược tệ là lợi dụng tam cấp hoặc cấp hai huyền thú tuyến thân thể cùng huyết dịch chế thành b ô i lên tại trên thân thể có thể tản mát ra loại này huyền thú khí t ứ c hữu hiệu, hiệu xua đổi lui càng cấp thấp huyền thú nhưng loại này dược tề chế tác phức tạp một lọ phải kể là m ư ơ i miếng huyền tinh hơn nữa rất dễ bốc hơi chế lúc này h phía mấy n g sẽ gặp mọi người cũng cuối cùng đã minh bạch phía trước triệu hằng vì cái gì một mực chui vào những cái kia khu vực nguy hiểm nhưng không có huyền thú công kích hắn đợi một chút mùi lương nam tử đột nhiên bừng tỉnh hắn biết do chúng ta tại theo dõi hắn vậy hắn cuối cùng muốn làm gì nhưng vào lúc này xa xa bị đàn thú vây quanh đứng ở bên cạnh đống lửa triệu hàng trên mặt lộ ra một tia nụ cười quý dị đ ỗ n g nhiên phủ phục cầm chặt một căn thiêu đốt hơn phân nửa màu đỏ sầm côn gỗ chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng sườn đất tại m ũ i hương thanh niên cùng hắc béo nam tử kinh hại trong ánh mắt đột nhiên ném đi thôi a n cái thâu ô khoái c h ó i mắt màu lam h ỏ a diễm tại trong hư không vẽ ra một đoạn hưu mỹ đường vòng cung thẳng tắp mà hướng về sườn núi đỉnh không có triệu hàng trên thân khu thú dịch khí tức bọn này kiềm chế đã lâu thú điên cùng gào g é t mắt đỏ như ong vỡ tổ phóng tới bố trí mai phục a không tốt khi thấy triệu hàng đem cái tia cắt ra thiêu đốt huyết linh m ụ c ném một nháy mắt tẩn thân tại sườn núi đỉnh mùi gương thanh niên đám người cũng đã ý thức được không ổn cháy mau mọi người đánh tan mọi nơi chạy trốn nhưng đàn thú tốc độ lại so với bọn hắn nhanh hơn chúng nó từ tứ mặt ngó về phía sườn núi đỉnh vây quanh mà đến trong khoảnh khắc liền đem mọi người bao bọc vây quanh huyết linh m ụ c mùi kích thích tăng thêm bọn này nhân loại võ giả ngon huyết n ụ c r ụ h o c mang cho bọn này huyền thú kích thích có thể nghĩ giống một đầu thương lang phi tới lên móng đốt sắc bén trực tiếp phá vỡ một g ã tạp dịch đệ tử đại thối máu tươi tuôn ra đậm đặc mùi máu canh làm bọn này huyền thú càng phát c ù n g bạo hướng phía bọn này tạp dịch đệ tử liền đánh giết mà đi a tiếng kêu thảm thiết lập tức tại bốn phía văng lên mùi hương thanh niên cùng nam tử tại ngắn mùi khiếp sợ khủng hoảng về sau rất nhanh ổn định tâm trạng hô lớn đều đừng hoảng hốt mọi người cùng nhau ra tay giết cái này chút sốc sinh hai người dựa vào tôi thể cảnh cựu trọng tu vi tỷ lệ xuất thủ trước hỏa tốc đánh chết vài đầu huyền thú cái này mới đứng vững mọi người tâm trạng một đám người sử dụng tất cả v à liếng cùng cái này chút huy hai người kia cũng không khỏi nhìn về phía triệu hằng người sau tại ném ra huyết linh mục về sau quay người liền hướng r ừ n g r ậ m chỗ sâu chạy tới hai người tức giận đến g i ậ n sôi lên lại cũng chỉ có thể tạm áp hoa khí dẫn đầu mọi người cùng huyền thú điên c u ồ n g chém giết đại chiến ước chừng rằng có gần nửa canh giờ mụi hưng thanh niên cùng hắc béo nam tử không hổ là tôi thể cảnh cựu trọng có giả dẫn đầu mọi người một phen liều chết chém giết vậy mà tiêu diệt đại bộ phận huyền thú còn lại huyền thú đều tư tán trốn khỏi rồi đương nhiên bọn hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới nguyên bản mười tám người đội ngũ bây giờ chỉ còn lại bảy người ngoại trừ mũi hưng thanh niên cùng hắc béo nam tử còn có năm tên tôi thể cảnh bắt trọng v õ giả người người bị thương v u ệ vải không chịu nổi rốt cuộc giết lùi cái này chút xúc sinh rồi tiểu tử thúi kia quá rào hoạt hại chúng ta chết rồi nhiều người như vậy để cho ta bắt lấy hắn nhất định phải đưa hắn rút gân lửa ra hắc béo nam tử miệng lớn thở hồn hẹn g i ậ n không k ì m được chửi tới mũi hưng thanh niên cũng là mặt sắc mặt xanh mét không thể tưởng được chính mình những người này sớm đã đã rơi vào triệu hàng tạ b ấ y ăn lớn như thế thua thiệt nếu để cho lưu chấp sự biết được việc này chính mình khó thoát trách phạt chớ nói nhầm rồi đem cái này chút yêu th lập tức truy kích nhất định phải tìm đến tiểu t ử kia tiêu diệt hắn mùi hương thanh niên minh bạch việc đã đến nước này chỉ có tiêu diệt triệu hằng mới có thể đem công t r ụ qua những người khác tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này chẳng quan tâm nghỉ ngơi và hồi phục bay thẳng đến triệu hằng vừa rồi trốn khỏi phương hướng duy trì liên tục truy kích có lẽ là triệu hằng cho là bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ chạy trốn trên đường cũng không nhỏ tâm rơi xuống rõ ràng dấu vết truy tung đến triệu hằng tung tích mấy người đều là tinh thần chấn động g a tốc truy kích thẳng đến một khắc đồng hồ phía sau ô tiểu từ này giấu chân biến mất mọi người một đường đuổi theo đến chỗ rừng sâu lại phát hiện triệu hàng dấu chân ở đây đoạt tuyệt tại sao có thể như vậy chẳng lẽ tiểu tử này biết bay hay sao hắc béo nam tử trong miệng lẩm bẩm một câu ngay sau đó bảy người đồng thời khẽ giật mình vô thức ngẩng lên đầu nhìn về phía đỉnh đầu d ầ m dạp c á n h lá tại bọn hắn ngẩng đầu trong nháy mắt phía trên đông nhiên hắt vây phía dưới m ả n g lớn cho trắng cẩn thận hắc béo nam tử cùng mùi ương thanh niên phản ứng nhanh chóng kịp thời tránh được cho trắng mặt khác trong năm người có ba người lại bị gắn một vừa vặn hai mắt chuyển đến kịch liệt đau đớn vá nhưng vào lúc này trên ngọn cây một đạo người b ị mặt hình ảnh bay tán loạn hạ xuống rơi xu nhanh như thiểm điện giống như da tay vung âm bộ cổ họng thân chính ba cái sát chiêu nhanh như thiểm điện làm liền một mạch ba gã tôi thể cảnh bắt trọng v õ giả bởi vì vôi mê mắt thêm với trên thân bị thương không nhẹ bị này tập kích bất ngờ căn bản phòng ngự không được bị đánh trúng m ệ n h môn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình theo đùi bặm tàn đi tránh lui nơi xa m ù i gương thanh niên h á c béo nam tử cùng hai gã đồng bạn đồng thời ngưng mắt nhìn lại tại chỗ ngoại trừ ba cỗ thi thể bên ngoài còn có một tên mặc áo xám con tấm vẫn trên mặt quấn quýt lấy khăn che mặt ánh mắt dùng hai khối trong suất tinh thạch bao trùm hai mắt trang phục q u dị thanh、niên. triệu hằng là ngươi năm người tất cả đồng thanh kinh hô ân thanh niên nghe vậy xứng sở điều này cũng bị các ngươi nhận ra hắc béo nam tử nổi giận nói nói nhảm liền trang phục cùng trên lưng ngươi mai r ù a cũng không có đổi ngươi cho rằng đeo khăn che mặt lao tử cũng không nhận ra ngươi ưng nhãn thanh niên cũng là ánh mắt đeo lại ngựa khí rét lạnh nói triệu hằng ta thật đúng là coi thường ngươi không ngừng dám lợi dụng huyền thú đối phó chúng ta còn dám ở chỗ này bố trí mai phục tập kích nhìn đến ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin nha ngay vậy triệu hằng bất đắc dĩ thở dài mấy vị ta cũng không muốn như vậy t hát sự là lưu chấp sự đau khổ đau béo nam tử nếp miệng đưa ta chết, ta vào chỗ nhai mà t h răng cười cùng mũi lương thanh niên cùng với hai gã đồng bạn đồng loạt hướng triệu hằng tới gần mà đến triệu hằng thấy thế ánh mắt hơi hơi chầm xuống khoe miệng lại hiện lên một tia quỷ dị đường cong ân thời gian không sai bịt lắm ân người đang nói cái gì mấy người đồng thời xứng sở sau một khắc đối diện triệu hằng lại đột nhiên bạo khởi tựa như một con báo săn giống như bay tán loạn hướng hai gã tôi thể cảnh bắt trọng v õ giả tuy rằng triệu hằng ra tay đột nhiên nhưng hai người này không giống vừa rồi chết đi ba người sớm có đề phòng hai người trong nháy mắt làm ra phản ứng hoặc ra tay đánh trả hoặc làm ra đón đỡ khí thế nhưng mà làm hai người điều động trong cơ thể khí huyết ý đổ cùng triệu hằng giao phong thời gian hai người chợt cảm giác được trong đầu một hồi choáng tay chân bùn rùn không còn chút sức lực nào trên thân lực lượng mười thành lại đi sáu thành cái này cả kinh biến quá mức đột nhiên hai người còn chưa làm ra ứng đối triệu hằng đã hiện tại bọn hắn trước người giống như hổ đói phốc dê kết lau kết lau theo hai tiếng làm cho lòng người lạnh ngắt xương c ố t đứt gãy tiếng vang lên hai người cái cổ đồng thời bị bẻ gãy gần như không có quá nhiều phản kháng như vậy coi mạng cái gì nhìn thấy một màn này m ũ i hương thanh niên cùng hắc béo nam tử trong lòng cả kinh đang muốn ra tay cũng đột nhiên phát giác được thân thể xuất hiện khắc thường thân thể hơi hơi như đ ộ ra người, người hạ đ ư c rồi triệu hằng tiện tay ném trong tay tắt thở hai người Quay đầu lại n hát ì n người này, về phía hiếp mắt nói ra, hai cười mắt hát vừa rồi vung vôi thời điểm thuận tiện hướng bên trong bỏ thêm một chút vô sắc vô vị n h u y ễ n cân tán hiệu quả như thế nào đây không đúng ngươi cũng ở đây phiến khu vực này hoạt động vì cái gì ngươi không có chúng độc hát béo nam tử tức giận nói triệu hằng cười hát hát vì vậy ta mới mang theo khăn che mặt nha hắn trên mặt khăn che mặt sớm đã dùng nước thấm ướp có thể phòng ngừa hút vào bụi đến nội trên ánh mắt ấu kính là hắn mấy ngày trước đây chế tắc tính bảo hộ p hắc ò n ngừa tiếng g vôi m t thuận tiện thi triển đánh、lén. Hai hình, lén. vị sư ò n muốn cũng từng có cái gì muốn hỏi, ta cũng có thể từng cái giải đáp. Hác đáp. hỏi, giải gì thể ta béo nam tử còn trợn nói g quát một tiếng trong cơ thể tràn đầy khí huyết quần quận sôi trào tạm thời đem độc tính áp chế mạnh liệt vọt tới triệu hàng trước người một bộ lăng lệ ác liệt thế công thi triển từng chiêu trí mạng cứ việc phía trước đã trải qua một trận đại chiến bây giờ lại chúng triệu hằng nhuyễn cân tán nhưng hắc béo nam tử thân là tôi thể cảnh cựu trọng võ giả dưới cơn thịnh nộ bộc phát thế công giống như tôi thể cảnh bắt trọng võ giả đều chưa hẳn tiếp được ở hắn tin tưởng triệu hằng cũng tất nhiên không phải là đối thủ của mình nhưng mà đối mặt hắc béo nam tử thế công triệu hằng chỉ là ánh mắt co r ụ t lại căng thẳng thân ảnh tựa như mũi tên rời c u n g không lùi mà tiến tới quần trường oanh ra chính diện đón chào bành bành bành quần cước va chạm bạo phát ra trận trận nặng n ề âm thanh hai người động tác mạnh mẽ lăng lệ ác liệt ngươi tới ta đi đúng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau trong rừng rậm hắc béo nam tử cùng một bên vẫn sức chờ phát động n u i gương thanh niên nhìn thấy triệu hàng chiến lược đều là cực kỳ sợ hãi lần này tạp dịch khảo hạch bắt đầu từ đầu tới đôi bọn hắn đều không có cùng triệu hàng giao thủ qua lấy được về triệu hàng duy nhất tin tức cũng là lưu chấp sự phía trước báo cho triệu hàng một tháng trước đạt đến tôi thể cảnh lục trọng tu vi tuy rằng phía trước triệu hàng t r i ệ n lộ thân thủ liền giết năm người hai người cũng sẽ quy công tại vôi cùng n h u ễ n cân tán công hiệu đối với triệu hàng thực lực như trước không có để ở trong mắt sao nguyên liệu lúc này một phát tay triệu hàng chỗ buộc phát ra thực lực v ừ a xa dự liệu của bọn hắn như thế lực lượng kinh người cùng tốc độ chỉ sợ cũng chỉ có tôi thể cảnh c ử u trọng võ giả mới có thể làm được thế nhưng mà hắn làm sao có thể tại một tháng thời gian liền từ tôi thể cảnh lục trọng tăng lên tới c ử u trọng bọn hắn tự nhiên không biết triệu hàng chân thật tu vi nhưng thật ra là tôi thể cảnh bắt trọng hơn nữa còn là tại đêm qua vừa mới đột phá chỉ là hoàn mỹ cải tạo phía sau thanh tùng quyết làm triệu hàng khí huyết xa so với cùng giai võ giả hưng hậu tại h ể ra thời ự c lực, cùng t càng càng khắc nguy cấp này hắc béo nam tử bất chấp khí huyết hao tổn trực tiếp thi chuyển ra một bộ phản phẩm hạ cấp võ kỹ tuy rằng bộ này võ kỹ hắn bất quá mới nhập môn nhưng tại không có tu luyện võ kỹ cùng giai võ giả ở bên trong hắn vẫn cứ có thể chiếm hết ưu thế c h ỉ t i ế c triệu hằng không chút nào nung ô chiều hắn liệt t h á c h quyền triệu hằng s o n g quyền đ ố n g nhiên nắm chặt hai chân đập đấy dường như cắm rễ ở đại địa q gần như núi beng và ảnh quần trường chính diện chạm vào nhau b ộ c phát ra nặng nề bạo vang triệu hằng thân hình lù lù bất động m á hắc béo nam tử nhưng là bàn tay giống như đ ị a giật thân thể lảo đảo rút lui sắc mặt một hồi đỏ lên chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết bị một cổ cự lực gần như là tung một kích đất thủ triệu hằng thế lớn lực nặng đệ nhị quyền truy kích mà đến thẳng a n h đối phương hắc béo nam tử đồng tử co r ụ t lại ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lúc này một đạo nhân ảnh nhanh chóng đến tôi tâm trào nhưng là cái kia mũi ương thanh niên xuất thủ lăng l ệ ác liệt như đ a o một trào t r ộ m tới uy thế so với hắc béo nam tử linh phong trường còn phải mạnh hơn một bậc phanh quần trào giao kích triệu hàng thân hình chấn động trên nắm tay xuất hiện năm cái huyết ấ n có chút đau nhức mà mũi ương thanh niên cũng là bị một quyền này chấn động liền lùi mấy bước năm ngón tay một hồi run r u y cả cánh tay đều mơ hồ run lên vừa rồi một c á c kia hắn cảm giác mình giống như một trào chộp vào cứng trên đá xương ngón tay thiếu chút nữa đ ứ gãy tại sao có thể như vậy gia hỏa này dùng liệt thạch quyền cũng là p h ả m phẩm hạ cấp võ kỹ vì sao lại có như thế vi lực chẳng lẽ hắn đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới không trách mụi ương thanh niên như thế phỏng đoán suy cho cùng hắn nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến triệu hằng đã đem liệt thạch quyền tăng lên tới p h ả m phẩm trung cấp phẩm giai cùng vi lực cùng nguyên bản không thể so sánh với nhau đồng loạt ra tay nhất định phải tiêu diệt hắn Lúc là lưu l chấp này, mùi ương thanh niên đã không đơn thuần là vì lưu chấp sự mệnh mùi đã vì sự tiếp theo trong nháy mắt hát béo nam tử cùng mùi ư ơ n g thanh niên hai người liên thủ xuất kích một người xuất trưởng như cùng phòng một người vung t r ả o giống như thế đ a o một trái một phải bao bọc mà đến đối mặt hai người giác công triệu hằng tầm mắt sạch bóng l o e lên không lùi mà tiến tới liệt thạch quyền mang theo kình phòng gào thét đón trào triệu hằng mặc dù sẽ v ọ n g tưởng sẽ lo nghĩ lúc nào cũng là lo lắng có người vội và hạ i chính mình nhưng cái này không có nghĩa là hắn kiếp được trái lại vì tiêu trừ cái này chút lo nghĩ hắn có thể không từ thủ đoạn không tiếp đại giới mà tiêu diệt cái này chút đối với chính mình có uy hiếp tác nhân ba người trong k h o n khắc giao chiến tại một chỗ đối mặt hai gã tôi thể cựu trọng cường giả vây công triệu h à n g khí huyết vận chuyển hết tốc lực song quyền làm mấy việc cùng một lúc đem liệt thạch quyền thúc d ụ c đến mức tận cùng mượn nhờ quyền thế cương mạnh uy lực hóa giải hai người đa dạng lại xảo trá thế công trong lúc nhất thời ba người đánh cho khó phân thắng bại triệu h à n g lấy một đ c hai h lại mơ hồ kháng trụ hai người thế công giờ k h ắ c này cải tạo bản thanh tùng quyết cùng liệt thạch quyền uy lực hoàn toàn đã nhận được phát huy s o n g mỹ bản thanh tùng quyết không ngừng uy lực so với nguyên bản càng mạnh hơn nữa hơn nữa khí tuần hoàn máu con đường rút ngắn gấp mấy lần cái này đại biểu triệu hằng nội tức tuần hoàn so với người bình thường nhanh gấp mấy lần khí tức kéo dài hùng hậu so sánh dưới hắc béo nam tử cùng m ũ i hương thanh niên tại trong lúc cách chiến lại nếu không lúc để thở cái này để cho triệu hằng có thể đồng thời ứng phó hai người thế công mà liệt thạch quyền uy lực thì càng không cần nhiều lời hơn nữa triệu hằng phát hiện liệt thạch quyền cải tạo tự hồ là đạo chủng x u ấ t sắc căn cứ hắn bản thân tình huống thiếp thân cải tạo nguyên bản thổ thuộc tính cương manh q u y ề n pháp tại hắn toàn lực thi triển phía dưới thậm chí có một tia sinh sôi không ngừng liên miên không ngừng hạng ú c cùng trong cơ thể thanh tùng quyết hoàn mỹ phù hợp uy lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc hai người hợp lực lại như trước chiến chẳng được triệu hằng càng h ỏ n g bét chính là hai người phát hiện mình lấy khí huyết chi lực cưỡng ép áp chế n h u y ễ n cân tán độc tính đã bắt đầu cắn trả làm thân thể có chút mềm mại đứng lên này tiêu tan so sánh phía dưới hai người tình huống dĩ nhiên thập phần không ổn truyền lệnh lúc này thời điểm triệu hằng đ ố n g nhiên đưa tay từ trái phải túi láo ở bên trong móc ra hai thanh bột phấn nắm tay xuất kích hắn quyền trái bột phấn nóng bỏng trước mắt là một thanh b ô i sống nắm tay phải bột phấn vô sắc vô vị nhưng là độc tính kinh người nguyễn cân tán ỉ vào chính mình dẫn theo kính bảo hộ cùng ở mức khăn che mặt triệu hằng không kiêng nệ gì cả mà vung độ lại khổ mũi lương thanh niên cùng hắc béo nam tử tránh cũng không phải là nhận cũng không được phiền muộn đến quả thực muốn thổ huyết cảm nhận được thân thể càng ngày càng mềm mại vô lực độc tính đã không cách nào áp chế hai người rốt cuộc sinh ra sợ hãi muốn chạy trốn nhưng mà nhưng là thì đã trễ dưới chân vô lực căn bản chạy không nhanh giờ k h ắ c này triệu hằng t i ể u như cùng thu lưới thợ săn bạo khởi xuất kích hắn cũng không lãng phí khí lực dùng liệt thạch q u y ề n rồi rút ra bên hông ô kim đầu báo đao xông lên một người một đao cho các cổ nhìn xem triệt để chết đi hai người triệu hằng lao đem mồ hôi trên trán thở dài một cái hô cuối cùng đem các ngươi giết、chết. vì ứng đối hôm nay khảo hạch bên trong nguy cơ triệu hằng tại trong đêm hướng đâm tới tôi thể bắt trọng lại lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau bao gồm tại công nước đường tiêu phí không ít huyền tinh mua huyết linh mục khu thú dịch những vật này phẩm tuy rằng rất là t h ị t đau cũng may đem những này muốn hại người của mình toàn bộ giết chết cái này rốt cuộc có thể an tâm không đúng còn có lưu hồng chỉ có để cho hắn vĩnh viễn biến mất ta mới có thể triệt để yên tâm triệu hằng tự nói một câu cũng không dám tại nguyên chỗ ở lâu trước dùng hóa thi phấn đem ở đây bảy người thi thể toàn bộ xử lý lại nhanh chóng đem trên người bọn họ tài vật bao bọc cùng với cái k i a tràn đầy một túi thú thai toàn bộ mang đi cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng tại quét sạch chiến lợi phẩm quá trình bên trong triệu hằng cảm giác có một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm làm hắn cảm giác toàn thân khó chịu nhưng triệu hằng cũng không có đối với cái này làm bất cứ dị thường nào phản ứng siêu tập tốt chiến lợi phẩm thanh lý hiện trường phía sau lập tức chuyển di hướng về rừng rậm chỗ càng sâu đi về phía trước ước chừng đi ra ngoài vài đấy, cái loại này bị người cảm giác như trước ước chừng đi tới một cây đại thụ bên cạnh, rút ra ngoài vài trước ước chừng đi ra ngoài vài liền trên mặt đất đào một cái hố đất lại đem thân bên trên một cái bao nhét vào hố bên trong một mặt bận rộn còn một mặt lẩm bẩm l ầ bầu những người này đều bị ta giết chết ta như đem đồ đạc của bọn hắn mang đi ra ngoài một khi bị phát hiện có thể liền t h i ề n thoái hay là t r ư ớ c mang thứ đó trôn ở chỗ này chờ khảo hạch sau khi kết thúc trở lại lấy cũng không m u ộ n triệu hằng cẩn thận từng ly từng tí mà đem bao bọc vùi lấp lại dùng một khối hình tròn thiên đá nhẹ nhàng áp ở phía trên dùng làm che lấp cùng ký hiệu làm xong đây hết t h ả triệu hằng dường như đại công cáo thành rốt cuộc nối lòng mù hơi mà cũng liền tại hắn thân thể bông lòng nhá phía sau hắn trong rừng rậm ba đạo hàn quang đồng thời k í c h xạ đánh thẳng triệu h à n g cái gót cái cổ cùng bơi đ u ổ i cái này ba đạo hàn quang tốc độ cực nhanh góc độ xảo trá trong khoảnh khắc tập kích đến triệu h à n g sau lưng vài t h ứ c xa gần như tránh cũng không thể tránh chương mười bảy đi được rất bình tĩnh chương mười bảy đi được rất bình tĩnh đối mặt bất thình lình tập kích triệu h à n g tuy rằng toàn thân tóc gáy dựng lên nhưng là cũng không bối rối trong nháy mắt làm ra ứng đối đầu hắn u ố néo co r ụ t lại liền tránh ở sau lưng c ó n tấm thuẫn về sau hai thanh lạnh long lánh phi lao liền dính tại trên tâm trắn ông ông rung động đồng thời triệu hằng hai chân quỷ dị mà hồn lại tránh được đánh út về phía chính mình hạ bán phi đao ồ、oh. trong rừng rậm chuyển ra một tiếng nhẹ đê ơ là ai triệu h ă n g né tránh phi đao trong nháy mắt thân hình l ó ạ i lên liền trốn ở một cây đại thụ thân cành phía sau ha ha thân thủ không tệ nha khó trách có thể đem lưu chấp sự phái tới những người kia toàn bộ tiêu d i ệ t theo một hồi rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến một gã mặc tạp dịch đệ tử trang phục thanh niên đi ra rừng rậm thanh niên dáng người cân xứng dung mạo tuần tú chỉ là lúc này cái kia băng lánh nụ cười cùng trong mắt sắc cơ làm hắn toàn thân tản mát ra một loại nguy hiểm khí tức thấy đối phương không e rẻ mà h i ề n thân triệu hằng cũng chậm rãi từ thần cây phía sau đi ra hai người chính diện rằng co ngươi là lưu hồng phải tới triệu hằng cảnh giác mở miệng hắn chưa bao giờ thấy qua người này xem như thế đi bất quá ta chỉ là thiếu nợ hắn một cái nhân tình lần này thay hắn giải quyết hết ngươi triệu hằng ánh mắt hơi hơi co rụt lại ngươi một mực tại theo dõi ta thanh niên cười n h ạ t nói đúng vậy vốn là muốn những người kia giải quyết xong ngươi ta cũng không cần xuất thủ không nghĩ tới bọn hắn như thế phế vật bị một mình ngươi giải quyết nói đến đây thanh niên nhiều hứng thú mà đánh giá triệu hằng ta chân thực h ế u kỳ ngươi là như thế nào chỉ dùng hai tháng từ tôi thể cảnh tứ trọng tu vi đến thực lực hôm nay chẳng lẽ ngươi thật sự phục d ụ n g cái gì thiên tài địa bảo nếu là ngươi có thể dâng ra loại này bảo vật nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng triệu hằng sắc mặt khẽ nhúc đích thật đúng đương nhiên t ố t thà cho ngươi triệu hằng trực tiếp đưa tay liền làm một thanh hôi một b ả nhuyễn cân tán theo thanh niên trên mặt vung đi thanh niên nhưng là sớm có phòng bị ống tay h á o vung lên đánh bay bụi mù tay kia trong tay h á o lấy ra hai trôi phi nào bắn về phía triệu hằng đ e vốn định cận thân đánh lén triệu hằng trong nháy mắt bước lui h <cười> sớm đoán được ngươi có chiêu này thanh niên lãnh c ư i ra tiếng triệu hằng nhưng là không nói hai lời tiếp tục hướng thanh niên điên cuồng vung vôi mặc dù đối phương có đề phòng có thể không ngăn nổi triệu hằng hắn số lượng nhiều hơn mười cân vôi sống điên cuồng giải ra đem phạm vi vài chục trượng biến thành một mảnh xương m g chi điện thanh niên mặc dù không có bị vôi hô mặt cũng bị sặc đến không được trong tay áo phi đ a o xuất liên tục thân hình vội vàng t ố i lui rốt cuộc t ố i lui ra khỏi xương ngủ xám người vôi dùng hết rồi đi thanh niên vuốt đầy mặt và đầu cổ bụi bặm hơi có vẻ chật vật nhìn về phía triệu hằng ánh mắt cực kỳ bất tiện người phi đau cũng dùng hết rồi đi triệu hằng đồng dạng ánh mắt b hai người lên nhau đồng thời bạo khởi ra tay triệu hằng xài b ư ớ c xúc thế mạnh liệt oanh ra một quyền quyền thế uy manh trầm trọng chính là nhập môn cấp liệt thạch quyền đối mặt triệu hằng tiến công thanh niên kia khỏe miệng một v ẽ ra lại bày ra đồng dạng tư thái một quyền oanh ra liệt thạch quyền hãn vậy mà cũng thi t r i ể n ra liệt thạch quyền cùng triệu hằng nắm đấm va chạm nhau cùng một chỗ b à n h trầm đủ c â m thanh lên thanh niên kia thân hình n á n một cái lui ra phía sau một bước triệu hằng lại bị một quyền chấn động liên tiếp lui về phía sau nắm đấm đau đớn cánh tay một trận tê dại liệt thạch quyền tiểu thành triệu hằng giật mình mà nhìn đối phương liệt thạch quyền loại này võ Vốn tông môn là c hai ủ cột nhất h vài loại p í sau t h ê người võ kỹ danh như ơ n g thế rằng có hơn chiều, triệu h một mươi n chính h p triệu triệu hằng ế h tuy rằng rơi vào tuyệt đối hạ phòng lại thủy trung nháy ương ngạch chống cự không có bị thua Cái trước mắt triệu hằng từ lực lượng nhìn lại cũng liền khó khăn lắm đi đến tôi thể cảnh cựu trọng liệt thạch quyền cũng chỉ là nhập môn cảnh giới như thế nào cũng không phải như thế hương ngạnh mới phải hơn nữa hắn mơ hồ phát hiện triệu hằng liệt thạch quyền không chỉ bi lực so với phổ thông nhập môn cấp liệt thạch quyền mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều hơn nữa trong cương có nhu cực kỳ quỳ dị tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc nhưng thanh niên có lòng tin tuyệt đối đánh bại triệu hằng đối phương tại loại này cường độ cao chiến đấu phía dưới tuyệt đối kiên trì không được quá lâu mà đau khổ trèo chống triệu hằng cảm nhận được thanh niên càng lúc càng mãnh liệt thế công cũng là c h o mày đồng thời sinh ra n g h i hoặc nguyễn cân tán như thế nào còn không có phát tác vừa rồi tại vung mỗi lúc triệu hằng còn vẩy ra mảng lớn nguyễn cân tán đối phương không có mặt nạ bảo hộ không có khả năng một chút cũng không có hút vào hơn nữa lúc này hắn kịch liệt điều động khí huyết có lẽ rất nhanh sẽ phát tác mới đúng đây cũng là triệu hằng tại sao lại cùng người này cứng rắn nguyên nhân hắn muốn mượn này tăng nhanh nguyễn cân tán dược hiệu tựa hồ là nhìn ra triệu hằng nghi hoặc thanh niên cười lạnh nói ngươi là đang kỳ quái ta vì cái gì còn không có độc phát đi ngươi điểm này n h u y ễ n cân tán đối phó người khác coi như cũng được đối với ta cũng không dùng ta liễu phong tử tiến vào tâm môn ngay tại linh dược viên làm tập dịch loại dược vật nào chưa thấy qua ta trước đó cũng đã phục d ụ n giải g dược hả triệu hằng trong lòng giật mình không nghĩ tới người này ngoại trừ thực lực cường hãn bên ngoài lại vẫn hiểu được dụng độc chi đạo tốt rồi không có công phu chơi với ngươi rồi đi chết đi liễu phong quát lạnh một tiếng thân hình tốc độ tăng vọt ba phần song quyền như pháo t hắn càng đem cái này hai quyền đồng thời nẹ qua còn trở tay một quyền anh hướng liêu phong cổ họng liêu phong cực kỳ sợ hãi cưỡng ép thu hồi quyền thế thân hình nhanh lự lại tránh thoát cái này hung hiểm m t c ích người vậy mà tu luyện thân pháp vó kỹ liêu phong khó có thể tin nhìn xem triệu hằng thân là tạp dịch đệ tử có thể tu luyện một môn vó kỹ cũng đã là đ á n g quý vượt qua đại đa số người mà thân pháp võ kỹ chân quý trình độ v ừ a xa ngang cấp cái khác loại hình võ kỹ ngay cả rất nhiều đệ tử ngoại môn đều chưa hẳn tu luyện mà triệu h à n g vậy mà tu luyện hơn nữa đã nhập môn thật sự là không thể tưởng tượng nổi liêu phong đầu tiên là khiếp sợ sau đó trong mắt không khỏi lộ ra cực nóng vẻ tiểu từ thối trên người của ngươi thứ tốt có thể thật không ít làm thiệt ngươi mấy thứ này liền đều là của ta liêu phong trong nháy mắt kích động toàn thân khí huyết trí lực lại lần nữa hướng triệu hằng đánh tới hắn huy động xong quyền liền hướng triệu hằng đổ ập súng mà nện xuống triệu hằng tự biết khó có thể đ ó dưới chân bước ra một loại huyền diệu bộ pháp thân hình mềm, mềm dẻo giống như linh xà tới lui tuần tra hóa cốt bộ h á n chỗ thi triển chính là từ hóa cốt môn ma đạo đệ tử trong tay đoạt được thân pháp võ kỹ cái này thân pháp vốn chỉ là p h ả m phẩm trung cấp triệu hằng dùng trọn vẹn một trăm hai mươi mai huyền tinh đem tăng lên tới p h ả m phẩm cao cấp đi đến hoàn mỹ trạng thái cải tạo bản hóa cốt bộ loại bỏ tất cả sai lầm hóa phức tạp thành đơn giản triệu hằng chỉ dùng ba ngày thời gian không chỉ thành công đem cái này thân pháp võ ký nhập môn lại bởi vì thân pháp sau khi nhập môn toàn thân khí huyết vận chuyển tăng lên triệu hằng mượn cơ hội đột phá đến tôi thể cảnh bất trọng Nhưng hóa c ố thân bộ dù sao cũng là ma đạo cũng là võ kỹ, Triệu ằ n lắng bị người nhận ra, không có dễ dàng sử dụng, đến cái này sống chết trước mắt, hắn tự nhiên không chút do dự thi triển. g lo do mắt, bị trước cái thi chết chút h ra, có dễ dự sử tự t pháp ra chỉ phía dưới cho dù liều phong thế công mãnh liệt như nước thủy triều triệu hằng lại như một cái như cá bơi lội thân hình nhẹ nhàng q u dị hoàn toàn đem đối phương thế công né tránh thậm chí hắn còn có thể đ ổ i bị động làm chủ động phản công liều phong bước đối phương thỉnh thoảng ra tay phòng ngự hai người công thủ biến hóa bất chi bất giác liền giao thủ mấy mười hiệp liều phong cầm triệu hằng không biết làm thế nào triệu hằng cũng đánh không đến liều phong trong lúc nhất thời song phương lại lâm vào cục diện bế tắc cục diện bất quá chỉ như vậy chiến đấu nữa triệu hằng nhất định sẽ đi đầu bị thua suy cho cùng l i ê u phong đã là tôi thể cảnh đ ỉ n h phong khí huyết tổng sản lượng tại hắn phía trên mà hóa cốt bộ tuy rằng huyền diệu thời gian dài thi triển thân thể cũng rất khó chịu nổi đối mặt loại này khó khăn cục diện triệu hằng không khỏi liếc mắt nhìn về phía phía trước hắn vụ n trộm trôn xuống bao bọc cái kia gốc đại thụ trong mắt hiện lên một tia do dự tới đôi chiến liêu phong phát giác được triệu hằng biểu lộ biên ảo thần xác khẽ động hắn đột nhiên thân hình lưng ngang chủ động thoát ly chiến trường hướng cái kia gốc đại thụ phong đi ngươi muốn làm gì triệu h l tại khi nói chuyện liêu phong đã vọn tới cái kia dưới gốc đại thụ đưa tay muốn vạch trần phiền đá bên cạnh người nhưng là kình phong gào thép tới đừng nút ních đồ đạc của ta triệu hằng vô cùng lo lắng mà chạy đến một quyền doanh hướng liêu phong liêu phong khinh thường cười lạnh đánh trả một quyền đem đẩy lui mấy triệu ta tuy rằng g i ế t không được ngươi ngươi cũng không ngăn cản được ta thấy triệu hằng như thế vội vàng diện mạo liêu phong càng là kết luận cái này có thứ tốt đánh lui triệu hằng về sau một cước liền đá bay phiến đá phiến đá dưới có một tầng bùn đất bao trùm trong đất bùn còn cắm một căn cành cây khô liêu phong không có chú ý tới nhánh cây kia hơi hơi hướng về phía trước di động hơi có chút tựa hồ bị cái gì đỉnh một cái hắn một bả đẩy ra bùn đất đưa tay bắt được một quả tròn c ă n g vật thể đây là vật gì hắn tự tay đem đổ vật cầm đến trước mắt nhìn qua cái này là một quả trứng bù câu lớn nhỏ thiết cầu hoa vắn đẹp đẽ lớn lên còn ngờ đẽ m nhìn thấy một màn này triệu hằng than nhẹ một tiếng thuần thục mà phủ phục nằm ngược lại hai tay che lỗ thai sau một khắc ầm ầm bình tĩnh dừng dậm vang lên một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung sóng khí xoay tròn hủ dọa chim bay vô số chờ bạo tạc nổ tung chi uy tiêu trừ triệu hằng đứng dậy nhìn về phía vừa rồi liêu phong đứng thẳng chỗ tại chỗ ngoại trừ một cái hố to bên ngoài l i ê u phong thi thể n ề n m ó n g vốn đã tìm không được căn cứ kinh nghiệm phán đoán l i ê u phong đi được có lẽ rất bình tĩnh nói cho ngươi không nên cử động không nên động lúc này giải trí nhớ đi ả nha triệu hằng vẻ mặt vô tội lầm ầm cái kêu mai viên châu không phải vật gì khác đúng là hắn trên thân còn sót lại một quả bạo lôi châu phía trước tại tiêu diệt đám tiêu đổi g i ế t chính mình tạp dịch đệ tử về sau triệu h à n g liền mơ hồ cảm thấy trong bóng tối nguy hiểm tuy rằng hắn căn bản không thể xác định cái này là không phải là của mình nào rác thế nhưng hoang tưởng bị hại chuẩn tắc một trong cảm giác đến nguy hiểm liền nhất định phải có hành động cùng đề phòng vì vậy triệu h à n g tại nửa đường bên trên giả vờ vùi lấp bảo vật trên thực tế là dùng bạo lôi châu cài đặt một cái phát động thức địa lôi chính là vì vạn nhất không giải quyết được bệnh nhân còn có một người chuẩn bị ở sau rất không may liều phong hoàn mỹ mà phát động cái này chuẩn bị ở sau tuy rằng hao phí một viên cuối cùng bạo lôi châu nhưng diệt cường địch mạnh như thế triệu hằng hay vẫn là hài lòng chỉ tiếc bạo lôi châu uy lực quá mạnh mẽ liền liều phong trên thân bao bọc cùng một chỗ hủy diệt đối phương chính là linh dược viên tập dịch đây chính là tạp dịch bên trong công việc béo bở trên thân đã nhất định có rất nhiều thứ tốt ai thật sự là đáng tiếc nha triệu hằng trong lòng cảm thán một câu liền chuẩn bị rời khỏi nơi đây vừa rồi động tĩnh quá lớn hắn lo lắng sẽ đưa tới những người dự thi khác cùng tuần tra đội nhưng mà lúc này triệu hằng trong đầu chợt chuyền đến đạo trùng xúc sắc thanh em nhắc nhở kiểm tra đo lường đến sắp tiêu tán hồn thể có thể sử dụng ký ức c ư ớ p đoạt kỹ năng có hay không lập tức sử dụng Trưng Trưng Ngươi Ngươi An Giang. 18, An Giang. An cảm ứng được đạo trùng x u ấ t s ắ c nhắc nhở triệu h à n g tâm niệm vừa động phía trước chính mình giết chết nhiều như vậy đ ị c h nhân cũng không thể phát động ký ức c ư ớ p đoạt kỹ năng cái này liều phong nhưng có thể chẳng lẽ là bởi vì hắn thực lực mạnh nhất hồn thể cũng mạnh mẽ một chút x u ấ t s ắ c nhắc nhở hồn thể sắp tiêu tán triệu h à n g không do dự trực tiếp sử dụng đánh cắp kỹ năng kỹ năng phát động một vòng u lam hảo quang tại triệu hằng mi tâm l o i lên liều phong vừa rồi bị t ạ c chết khu vực một vòng hơi nước trắng mịt mở hào quang lập tức bị ánh sáng màu lam hấp thu triệu hằng chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nở dường như có đồ vật gì đó dung nhập đầu góc mình ước chừng mười mấy tức thời gian mới khôi phục bình thường triệu hằng xoa nhẹ đầu đang nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì đ ố n g nhiên phát hiện chính mình trong đầu nhiều hai đoạn lạ lẫm ký ức một đoạn là về đủ loại linh dược ký ức trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện đại lượng linh dược tin tức linh dược đích danh sưng gieo trồng phương thức thậm chí dự tính tất cả đều nhìn thấy tận mắt dường như chìm đắm đạo này nhiều năm một cái khác đoạn tin tức thì là về liệt thạ triệu hằng đột nhiên đối với lần quyền pháp nhiều ra rất nhiều lĩnh mộ tinh diệu thơ bảo căn bản không phải nhập môn cảnh giới có khả năng nắm giữ triệu hằng vô thức m à n g anh ra một cái liệt thạch quyền hô quyền phong lăng lệ ác liệt thế như thiên quân một quyền oanh kích tại một viên cổ thụ bên trên thân cây rung động lắc lư triệu hằng hơn phân nửa nắm đấm đều lâm vào thân cây một quyền này đi lực so với t r ư ớ c tăng v ọ t một mạng lớn dĩ nhiên tiếp cận tiểu thành triệu hằng tin tưởng chỉ cần mình lại hơi chút tiêu hóa một cái trong đầu ký ức rất nhanh có thể đi đến liệt thạch quyền tiểu thành cảnh giới triệu hằng trong lòng giật mình không thôi hắn biết rõ những thứ này đều là ký ức cấp đoạt mang đến. chính mình đạt được không chỉ có là ký ức còn có đối phương kinh nghiệm về phần tại sao chỉ có cái này hai đoạn ký ức hắn suy đoán là liều phong hồn thể đã nghiền nát đối với hắn mà nói nhiều năm gieo trồng linh dược ký ức cùng với tu luyện liệt thạch quyền ký ức là khác sâu nhất mới có thể bị chính mình cướp đoạn lần nữa cảm thán x u ấ t s ắ c kỹ năng chân thực kỳ diệu triệu hằng cũng là vội vàng lòng b à n chân bôi mỡ ly khai chỗ này nơi thị phi lúc này thái dương đã xuống núi sắc trời đem triều khảo hạch trong vùng huyền thú bắt đầu nhiều lần hoạt động rất nhiều người vẫn còn ở đêm tối săn giết huyền thú do sức liệu mạng tích góp từng tí một điểm tích lũy triệu hằng đã tìm một chỗ an toàn chỗ. nghỉ ngơi lấy lại sức lúc trước nhóm người kia cùng huyền thú sông mái với nhau lấy được thú thai không ít thông qua khảo hạch tuyệt đối không thành vấn đề đến nỗi lấy được cao hơn thứ tự triệu hàng không có suy nghĩ qua tuy rằng thứ tự gần phía trước ban thưởng càng nhiều thế nhưng mà dễ dàng như vậy bị người nghĩ đến hắn cũng không muốn loại này ngọn gió sáng sớm hôm sau tông môn trung đồng g õ vang tạp dịch khảo hạch sắp chấm dứt khảo hạch trong vùng tạp dịch đệ tử liên tiếp hướng ra phía ngoài chạy đến những người này phần lớn là toàn thân là tổn thương vẻ mặt vẻ mệt mỏi mang theo vất vả khổ cực săn giết thú thai hối l o i điểm tích lũy tiến hành bài danh các đại mảnh khu chấp sự cũng sớm đợi chờ ở chỗ này hôm nay lưu chấp sự hồng quang vẻ mặt tràn đầy nhất là thấy triệu h à n g thân ảnh chậm chạp không có xuất hiện hắn càng là mặt lộ vẻ sung sướng nụ cười rốt cuộc giải quyết hết cái này đáng ghét tiểu tử bản chấp sự cũng có thể ngủ cái sống yên ổn cảm rất rồi lưu hồng trong lòng âm thầm nghĩ tới nhưng mà theo thời gian trôi qua khảo hạch thời hạn sắp hết hạn lưu hồng lại đột nhiên phát hiện khu vực khai thác mỏ tạp dịch đệ tử ở bên trong còn có mười mấy người chậm chạp không thấy bóng dáng đúng là hắn phái đi ra ngoài giải quyết triệu hằng cái kia m ư ơ i tám người Lưu lòng lên, lại linh Lưu dược viên khu tạp dịch đệ tử, trong đám người khu Hồng hồ chút ánh hắn nhìn phía dịch không có nhìn thấy、lưu、Phong h trong an đứng viên trong cũng bất mắt tạp tử, t mơ đám có của có đệ về ân ảnh. Ơn! chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì không có khả năng nha coi như là những người kia không thể tiêu diệt triệu hằng l ư u phong cũng không có khả năng thất thủ hắn một chân đã bước chân vào đoán c ố t cảnh giống như tôi thể cảnh cựu trọng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn ngay tại lưu hồng tâm thần có chút không tập trung danh giới phương xa trong rừng rậm một đạo toàn thân mưa máu quần áo nghiền nát thất tha thất thểu bóng người đi ra mặc dù đối phương rối bủ diện mạo thế thảm nhưng lưu hồng hay vẫn là một cái nhận ra người tới triệu hằng tiểu tử này rõ ràng còn là không có chết mà chính mình phải đi ra giết chết hắn người lại toàn bộ không thấy tại sao có thể như vậy cứ việc lưu hồng trong lòng có vô số nghi vấn lúc này loại trường hợp này cũng chỉ có thể để lại khớp phát trơ mắt nhìn triệu hằng đi tới h ô i đoái khu vực ta ta muốn h ô i đoái điểm tích lũy triệu hằng thất tha thất thể suy yếu vô cùng nói hắn đi lại khó khăn trên thân còn nâng một cái túi lơ quấn lung la lung lay dường như tùy thời đều nga xuống hai gã chấp pháp đệ tử liền vội vàng tiến lên đưa hắn đỡ lấy triệu hàng bộ dáng này hiển nhiên là chứa vì không gây chú ý ánh mắt của người ngoài làm cho người ta cảm giác mình thông qua khảo hạch quá mức nhẹ nhõm hắn cố ý đem chính mình ngụy trang thành trăm cây n g n đắng thương thế không nhẹ bộ dạng như vậy cho dù thông qua khảo hạch cũng không ai sẽ để ý chính mình quả nhiên chịu trách nhiệm hối đoái điểm tích lũy một người trung niên c h ấ p sự tùy ý phất phất tay giúp hắn đem bao bọc mở ra đi tại mọi người nhìn lại s ă n giết cái cấp một h u y ề n thú đều bị nặng như vậy tổn thương người này thành tích tất nhiên phổ thông đến t ư ợ điểm nhưng mà theo bao bọc bị giải khai tràn đầy một bao thú thai xuất hiện ở mọi người trước mắt lúc tất cả mọi người là chịu trách nhiệm hối đoái điểm tích lũy c h ấ p sự xa xa thờ ơ lệnh nhạt lưu c h ấ p sự liền vị k i a tạp dịch phong tổng quản c h ấ p sự c h u thường đều là ném đến kinh dị ánh mắt trong nháy mắt có vài chục trên trăm ánh mắt nhìn thẳng triệu h à n g triệu h à n g trái tim thế dần trong lòng tự đ ủ tình huống như thế nào chẳng lẽ là mình thành tích quá kém không có thông qua khảo hạch xem ra lại có chút không giống nha t h ằ n g đến có người nhanh chóng kiểm lại thú thai số lượng vị t i ê trung niên chất sự thần tình cổ quái mà mở miệng nói tổng cộng là hai mươi lăm đôi thú nhĩ hai trăm năm mươi điểm tích lũy trung quy bài danh thứ ba người trẻ tuổi trúc một mươi thông qua khảo hạch cái、gì? nghe tới thứ hạng của mình lúc nguyên bản suy yếu không chịu nổi triệu hằng hổ thân thể chấn động thiếu chút nữa đem nâng hắn hai gã chấp pháp đệ tử cho q u ă n g đi ra ngoài đừng quá kích động thành tích của ngươi rất tốt trung n i ê n chấp sự lên tiếng ă n ủi triệu hằng nhưng là khỏe miệng một hồi rút tại sao có thể như vậy ta tối hôm qua đến bây giờ đều đang ngủ nhà hơn nữa ta còn vứt bỏ bà thành thú thai như thế nào còn có thể xếp đến tên thứ ba những thứ khác tạp dịch đệ tử không nên như vậy phế vật nha nếu như những người khác nghe đến triệu hằng tiếng lỏng đoán chừng giết hắn đi tâm đều đã có nhân loại cùng huyền thú thân thể tố chất vốn là có t r a n l ệ n h săn g i ế t đồng cấp đường huyền thú càng là thập phần khó khăn không phải mỗi người đều võ kỹ cũng không phải là mỗi người cũng giống như triệu hàng như vậy đối với huyền thú đều muốn dùng thôi giống như tôi thể cảnh cựu trọng võ giả một ngày thời gian có thể săn g i ế t mười con huyền thú trở lên coi như là thực lực bất phẩm rồi đến nỗi linh thảo linh d ư ợ c phiến khu vực này sớm đã bị ngắt lấy chọc rồi có thể n g ộ nhưng không thể cầu chỉ trách triệu hàng thực lực tăng lên quá nhanh đối với phương diện này tin tức lý giải không đến vị xuất hiện mộ phán cục diện lập tức trở nên có chút quỷ dị triệu hằng điệu thấp kế hoạch trực tiếp tuyên c á o thất bại có thể nhưng vào lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng chuyển đến triệu hằng bằng thực lực của ngươi không có khả năng săn giết được nhiều như vậy huyền thú ngươi nhất định ăn g i a n rồi mọi người theo tiếng nhìn lại mở miệng người chính là khu vực khai thác mỏ chấp sự lưu hồng lời vừa nói ra mọi người cũng đều hướng triệu hằng ném đi ánh mắt chất vấn hoàn toàn chính xác bài danh ba thứ hạng đầu hai người khác đều là tạp dịch đệ tử bên trong nhân tài k ế t xuất tôi thể cảnh định phong tồn tại triệu hằng cái này không có danh tiếng gì tiểu tử làm sao có thể cùng bọn họ tại đồng nhất thế đội mà nghe đến lưu hồng lời nói triệu hằng nhưng trong lòng thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắc liền sợ các ngươi không chất vấn ta triệu hằng lúc này tiếp lời nói lưu chấp sự nói là cái này chút huyền thú bản liền không phải ta giết nghe vậy lưu hồng cười lạnh nói triệu hằng tạp dịch khảo hạch tăng gian thế nhưng mà thập phấn ác liệt nhẹ thì hủy bỏ thành tích nặng thì trục xuất tông môn triệu hằng lại nói ta không có an gian cái này chút thú hay là ta nhặt nhặt mọi người cùng nhau ngạc nhiên an nói lung tung ngươi cho chúng ta là ngủ ngốc lưu hồng l ã n quất lên triệu hằng không nhanh không chậm mà giải thích nói là như vậy ta tại săn giết huyền thú quá trình bên trong Vừa lúc một này vài tên tại khảo hạch khu vực bên trong tuần tra chấp pháp đệ tử ở bên trong có người mở miệng nói hắn không có nói sai hôm qua chúng ta tại khảo hạch khu tuần tra lúc hoàn toàn chính xác phát hiện có một đám huyền thú cùng người dự thi chém giết dấu vết bất quá những đệ tử kia thi thể có lẽ đã bị cái k h á c huyền thú ăn nghe vậy mọi người lúc này mới chợt hiểu hiểu ra cảm xúc tiểu tử này là sửa mái nhà rột thành công lưu chấp sự nhưng vẫn là chất vấn nói v ậ n khí của ngươi làm sao có thể tốt như vậy vừa vặn gặp được đàn thú cùng người dự thi châm giết còn vừa vặn tại ngươi phụ cận triệu hằng nhưng là hỏi ngược lại ta cũng m u ố n biết vì cái gì đám người kia sẽ xuất hiện tại ta phụ cận lưu chấp sự nếu là còn chưa tin không bằng mời chấp pháp đội các sư huynh cẩn thận điều tra nhìn xem trong này có phải hay không có cái gì m ở ám ngươi lời vừa nói ra lưu hồng biến sắc hã tự nhiên biết rõ triệu hằng ý có chỉ thấy triệu hằng như thế lẽ thằng khí hùng rất nhiều người cũng đều đã tin tưởng lời của hắn ngay cả chu thương cũng là lên tiếng đạo nếu như chấp pháp đội xác nhận có chuyện này xem ra là tên tiểu từ này thời vận không sai cũng cũng không cần phải níu lấy không thả tính hắn thông qua đi liên tổng quản chấp sự đều lên tiếng lưu hồng cho dù không cam tâm nữa cũng không dám nhiều lời nữa rồi đám người huyên náo ở bên trong hai người trong bóng tôi ánh mắt g i a o hội trong lòng đều tại hò hét mẹ kiếp nhất định phải làm gì hắn chương mười chín uy cái kia tạp dịch chương mười chín uy cái kia tạp dịch tạp dịch khảo hạch cuối cùng kết thúc hết thể như thường tuy rằng khu vực khai thác mỏ tạp dịch hy sinh hơn 1 ư ờ i người nhưng lần này khảo hạch tổng thể hy sinh tạp dịch đệ tử nhân số so sánh ba năm trước đây còn thiếu một chút tự nhiên không có ai quá nhiều chú ý duy nhất làm người ta không thường được cũng chính là triệu h à n g cái này may mắn kiểm lộ vương vậy mà đứng hàng khảo hạch tên thứ ba làm cho người ta có chút thổn thức không thôi bài danh công bố về sau nên phát cho phần thưởng với tư cách đứng hàng tam g i á p h áp mã triệu h à n g đã nhận được một trăm mai huyền tinh cùng một quả tôi thể đan với tư cách ban thưởng cũng được phép tại điện tịch các miễn phí nhận lấy một môn phẩm điện tịch đạt được ban thưởng triệu hằng chẳng những không có kính hỉ ngược lại cảm thấy như vắt trên lưng ngồi tại khó có thể bình an hắn chỉ cảm thấy toàn trường nhìn về phía ánh mắt của mình đều là không có hảo ý ngấp nghẽ phần thưởng của mình cũng may cuối cùng thông qua được khảo hạch kế tiếp có thể chọn lựa một chút tốt hơn tạm dịch nhiệm vụ rời khỏi tạm dịch phòng miễn bị tính toán Một môn mới tuyên bố tạp dịch nhiệm mảnh lát Tổng tru thương Tông tuyên tạp tất tại thông lệnh. lệch, các sau, sự sự danh qua quản khu, ấn phân hiện người cả khảo chấp dịch cho chấp cho hạ phối h bố bị vị vụ, đã đều có thể phân phối đến đi đến tông môn cựu phong tạp dịch nhiệm vụ sau này không cần thường chú tạp dịch phong cựu phong nhiệm vụ không chỉ thù lao cao hơn hơn nữa cựu phong huyền khí nồng đậm tu luyện tài nguyên càng nhiều thậm chí còn có cơ hội cùng tông môn một ít đại nhân vật thành lập liên hệ người người đều hướng tới vô cùng tất cả m ả n h khu chấp sự phân phát nhiệm vụ lúc đạt được tân nhiệm mệnh tạp dịch đệ tử cũng không khỏi phát ra hưng ơ phấn hoan hô triệu hằng cũng rất là chờ mong chính mình sắp lấy được nhiệm vụ mới có thể làm hắn có chút bất an chính là lưu hỏng vì khu vực khai thác mỏ thông qua khảo hạch tạp dịch phân phối các hạng nhiệm vụ lại chậm chạp không có có chính mình bổ nhiệm làm hắn có loại dự cảm bất hảo quả nhiên sau một lúc lâu thằng đến lưu hồng thay tất cả mọi người phân phối xong nhiệm vụ lại đem chính mình phơi ở một bên triệu h ằ n g rốt cuộc nhịn không được tiến lên hỏi t h ă m lưu c h ấ p sự ta bổ nhiệm đây triệu h ằ n g tận lực đem thanh âm phóng đại thêm vài phần để cho chung quanh mấy cái mảnh khu cùng với cái kia vị tổng quản c h u thương nghe đến để tránh lưu hồng l ừ a trên đặt dưới quả nhiên ngay đến triệu hàng hỏi tham rất nhiều người đều hướng nơi đây nhìn đến tru thương thậm chí hướng nơi đây đi tới với tư cách xâm nhập trước top ba hã triệu hằng hay vẫn là nhận lấy rất nhiều người chú ý lưu hồng vị tiểu huynh đệ này còn không có phân phối đến nhận chức vụ chu thương nghi ngờ nhìn về phía lưu hồng ấn lệ cũ bài danh phía trên người cũng có thể ưu tiên đạt được bổ nhiệm thấy triệu hằng cố ý hấp dẫn mọi người chú ý chu thương đều tự mình hỏi đến lưu hồng trong bóng tối chừng triệu hằng một cái trên mặt nhưng là cùng cười nói chu tổng quản ta đang muốn hướng người thân thỉnh một sự kiện đây chuyện gì chính là thiết lập chúng ta khu vực khai thác mỏ phó quản sự một chuyện khu vực khai thác mỏ không ngừng khai phá càng lúc càng lớn một mình ta chân thực khó có thể quản lý tới đây trước đó không lâu còn ra qua một, một c h bên triệu hằng nghe nói suýt nữa một cái lạo đ ả o cảm xúc gia hỏa này còn quyến luyến cái này một hồi đây khu vực khai thác mỏ phó quản sự nghe êm hai kỳ thật chính là nghĩ đem mình cột vào khu vực khai thác mỏ như vậy hắn tùy thời đều có thể xuống tay với chính mình rồi cái này lưu hồng quả cực kỳ âm hiểm mà chu thương nghe xong lưu hồng đề nghị lại vẫn khé gật đầu tự a hồ có chút đồng ý triệu hằng trong lòng dùng mình đổi vội mở miệng nói lưu c h ấ p sự trung pi quản đại nhân đệ tử tu vi nông cạn kinh nghiệm chưa đủ chân thực khó có thể trong lúc trách nhiệm k í n h xin không chờ triệu hằng nói xong lưu hồng trực tiếp ngắt lời nói ai triệu hằng ngươi chẳng lẽ là sợ ta bạc đánh ngươi coi như là lưu lại khu vực khai thác mỏ thân là phó quản sự ngươi lương t h á n g khẳng định cũng sẽ so với hiện tại cao hơn nhiều đương nhiên ta cũng sẽ không cưỡng ép ngươi, ngươi trước tiên có thể thử n h i ệ m t r ư c mấy ngày nếu như không thói quen ta lại thay ngươi thay đổi nhiệm vụ mới húng chi bây giờ tất cả nhiệm vụ đều đã phân phối ra rồi nhiệm vụ mới khả năng cũng muốn qua chút thời gian mới có lời vừa nói ra triệu hằng chỗ nào lại không biết lưu hồng ác độc dụng tâm bây giờ hắn và đối phương đã là thủy h ò a bất d u n g mà khu vực khai thác mỏ lại là lưu hồng hà hộ ở lại nơi đó chính mình lanh ít giữ nhiều có thể triệu hằng một cái tạp dịch đệ tử mặc dù là khảo hạch trước top ba cũng là thấp cổ bé họng lúc này chu thương cũng là gật đầu nói ân như thế cái thật tốt t a n bài triệu hằng nếu như lưu chấp sự coi trọng như thế ngươi ngươi trước hết làm mấy ngày khu vực khai thác mỏ phó quản sự thích ứng một chút đi triệu hằng khóc không ra nước mắt trong lòng tự đ ủ ta chỉ sợ cũng chỉ có làm mấy ngày phó quản sự m ệ n h rồi đến cùng nên làm cái gì bây giờ triệu hằng cũng không phải là ngồi chờ chết tính cách trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ ra hai cái phương án phương án một chính là ngay trước mặt chu t h ư ờ n g vạch trần lưu hồng ăn cầm tạp mớn lạm s á t tạp dịch đệ tử ác liệt hành vi nhưng cái khó bảo vệ hai người này không phải rắn chuột m ổ. hơn nữa như vậy rất dễ dàng đem tự mình ra tay đánh chết lưu hồng thủ hạ chính là sự t ì n h bạo lộ tính nguy hiểm rất cao phương án hai ra ý đáp ứng việc này để cho lưu hồng giảm xuống cảnh giác đêm nay liền độc thủ dùng hết thủ đoạn cùng lưu hồng liều cái ngươi chết ta sống hai cái phương án sát xuất thành công đều rất thấp lại nguy hiểm hệ số cực cao nhưng triệu hàng tựa hồ đã không có lựa chọn nhìn xem triệu hàng âm c h ầ m s á t mặt lưu hồng âm t h ầ m c ư ờ i lạnh ném đến một đạo nghiền ngầm ánh mắt ngay tại hết thể tựa hồ cũng đã, đã định ã đ trước danh giới này cái tia tạp dịch ta vừa vặn thiếu cái trông coi dược viên nếu không ngươi tới thử xem một đạo giống như âm thanh thiên nhiên giống như xuất trần êm thai tiếng nói xa xa chuyển đến trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người chỉ thấy cách đó không xa trên đường núi đám người tự động phân ra một cái đại đạo một đạo áo trắng nhẹ nhàng tay、háo. thức tha cao gầy thân ảnh xuyên qua đám người dạ bước đi tới người đến là một gã trẻ tuổi nữ tử áo trăng thắng tuyết tiểu nhan như ngọc cái tia tuyệt mỹ ngũ quan phảng phất giống như thần bút miêu tả hạt bụi nhỏ không nhiễm đẹp không sao tà xiết trong tháng chốc mọi người dường như thấy được vẽ bên trong t i ê nữ n nhảy vào phảng trần vạn vật tạm đạo không khí trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh vô số người lộ ra si mê ngốc trệ t h ầ n tình con nữ kia con đối với đây hết thạy nhưng là nhìn như không thấy ánh mắt lướt qua đám người nhìn về phía xa xa xa ê n tia đồng dạng giật mình áo xám thanh niên k h o miệm hiện lên một tia không dễ d triệu h ắ n g nghe đến đạo kia thanh âm quen thuộc lúc còn có chút không dám tin thẳng đến nhìn rõ ràng người tới mới giật mình sáng n g à nào vị này chính là ban đầu ở n e w j a c k s o n dưới chân cùng mình từng có một đêm duyên phận thanh hà phong ngoại môn tiên kiêu vân kinh tuyết nàng làm sao sẽ lại tới đây lúc này đám người cũng rốt cuộc giật mình tỉnh lại cái này đây không phải thanh hà phong vân kinh tuyết vân sư tỷ sao vân kinh tuyết chính là kia vị thanh hà phong đệ nhất mỹ nhân ngoại môn kinh hồng bảng mười thứ hạng đầu t h i ê n tài cũng không phải là sao nghe nói vân sư tỷ tu vi đã đạt luyện t ạ n g cảnh định phong là tông môn sau cùng có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh giới mấy vị ngoại môn thiên kiêu một trong nàng làm sao sẽ tới nơi này toàn bộ khảo hạch khu tạp dịch đệ tử bởi vì vân khinh tuyết đến mà trong nháy mắt xôi chào đệ tử ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử nhìn như chỉ có một bước t r í n h lệ cả hai thân phận nhưng là khác nhau trời vực húng chi đối phương hay vẫn là đệ tử ngoại môn ở bên trong dung mạo cùng thực lực đứng đầu tồn tại mọi người sinh ra hâm mộ đồng thời lại cảm thấy tự tạm b ì quý lúc này vân k i n h tuyết đi tới triệu hàng trước người ngữ khí lạnh đ ù n nói nói ngơi đây nguyện ý thay ta trông coi dược viên sao triệu hằng ngu ngơ trong nháy mắt thấy vân k i n h tuyết trong bóng tối hướng chính mình trứng mắt nhìn hắn liền vội và n gật đầu nguyện ý đương nhiên nguyện ý có thể vì vân sư tỷ trông coi dược viên là vinh hạnh của tại hạ nghe vậy một bên lưu hồng cái này mới phản ứng tới cái này cái này không thể được nghe vậy vân k i n h tuyết dương mắt quét về phía lưu hồng nhìn như bình thường một cái lại ẩn chứa một c ố khiếp người vì thế làm lưu hồng hô hấp trì trệ nhịn không được liền lùi mấy bước trong lòng sợ hãi vô cùng ngươi đang nói chuyện với ta vân k i n h tuyết bình tĩnh thanh âm l u hòa lại mang theo một cỗ không h i ể u cường thế khí tràng ích lưu hồng cái chán thấm đổ mồ hôi đúng là nhất thời không dám nói lời nào ngược lại là một bên chu thương c ư ờ i mở miệng nói nguyên lai là khinh tuyết sư điện ngọn gió nào đem sư điện thổi tới rồi lao phu thế nhưng mà thất linh rồi nhìn thấy chu thương v â n khinh tuyết vừa rồi ô m q u y ề n nói chu tổng quản k h á c h khí sư điện gần nhất mở ra một mảnh dự điển muốn tìm một g ã tạp dịch đệ tử trông coi nghe nói hôm nay là ba năm một trận tạp dịch hảo hạch đặc biệt tới tìm một ga ưu tú tạp dịch đệ tử thì ra là thế khinh tuyết sư điện không cần tự mình đến đây tùy tiện tìm người thông báo một tiếng lao phu t ử sẽ đích thân đi linh dược viên tìm một gã kinh nghiệm phong phú tập dịch cho sư điện tiên đưa tuy rằng chu thương lấy trưởng đối tự cho mình là nhưng từ hắn trong ngôn ngữ thái độ không khó nhìn ra đối với vân k i n h tuyết cái này văn bối hắn cực kỳ trọng thị thậm chí mơ hồ có mang theo một tia định nọ thu được kết quả tốt chi ý mà vân k i n h tuyết chỉ là khẽ lắc đầu nhìn về phía một bên triệu hằng đa tạ chu tổng quản hảo ý nghe nói người nọ là tạp dịch khảo hạch tên thứ ba chắc hẳn có, lẽ có chút khả năng để hắn giút ta chăm sóc dược viên đi vân k i n h tuyết nói rất là tùy ý, tựa hồ căn bản không biết triệu hằng nghe vậy túi đầu đứng ở một bên Lưu Hồng. nhưng là sắc mặt kịch biến triệu hằng đã để cho hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp nếu như thật sự trở thành vần khinh tuyết tạp dịch sau này tất nhiên tiền đồ không nhỏ một khi để cho người này được lợi gặp nạn sợ sợ chính là mình không được nhất định không thể để cho tiểu tử này trở mình nghĩ tới đây lưu hồng kiên trì nói ra vân vân sư tỷ triệu hằng mặc dù là khảo hạch tên thứ ba nhưng trong đó v ậ n khí thành phần chiếm đa số hơn nữa hắn từ tiến vào tông môn về sau vẫn tại khu vực khai thác mỏ công tác đối với chăm sóc linh dược sự tỉnh rốt đặc cắn a i sợ là sẽ phải làm hại người đại sự chu thương cũng là gật đầu nói lưu chấp sự nói không sai sư liệt nếu không ta dẫn ngươi đi linh dược viên chọn lựa vài tên kinh nghiệm phong phú tập dịch vân k i n h tuyết khẽ nhũ mày liếc mắt triệu hằng muốn nói cái gì đó một mực trầm mặc không nói triệu hằng nhưng là đoạt mở miệng trước nói chu tổng quản g lưu chấp sự các ngươi yên tâm ta có năng lực giúp đỡ vân sư tỷ chăm sóc dược viên ngay vậy lưu hồng cười lạnh một tiếng triệu hằng ngươi một cái thợ mỏ cái nào biết cái gì chăm sóc linh dược cũng không nên vì leo lên vân sư tỷ tự biên tự diễn chu thương cũng là nhũ mày đối với triệu hằng liều lĩnh mở miệng có chút bất mãn triệu hằng nhưng là bất chấp cái này chút hắn biết rõ vân k i n h tuyết hôm nay là tới hoàn lại người một nhà tình đối phương muốn mạnh mẽ tuyển nhận chính hắn một tập dịch không ai dám ngăn trở nhưng tất nhiên sẽ khiến cho người khác ngờ vực vô căn cứ hoài nghi quan hệ của hai người vậy cũng liền phiền toái lớn hơn rồi cái gọi là rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn lúc này hắn không thể không tự đề cử mình đối mặt lưu hồng chất vấn triệu hằng đứng c h ắ p tay trong đầu hồi ước một lát bỗng nhiên cao giọng đọc thuộc lòng đạo thượng dược một trăm hai mươi loại v ị quân chủ dưỡng mệnh lấy ứng với trời không độc nhiều phục c u p h ụ không bị thương người muốn khinh thân lích k h không già thêm t u t người b u n thượng、kinh. thuốc đông y một trăm hai mươi bên trong vi thần chủ dưỡng tính lấy í c h nhân theo triệu hằng bắt đầu lớn tiếng đọc thuộc lòng có linh dược viên tạp dịch kinh ngạc lên tiếng đây là linh dược quy tắc t r u n g chương hai mươi linh dược tinh thông chương hai mươi linh dược tinh thông một trận ứng với một ngày lấy thành một tuổi chuẩn bị đầy đủ hợp bảy trăm ba mươi tên đấy to như vậy trên đất trống mấy nghìn tên tạp dịch đệ tử cùng nhau nhìn về phía triệu hằng người sau lại trước mặt mọi người đem linh dược viên tạp dịch nhân thủ một quyển linh dược quy tắc chung đọc thuộc lòng xuống cái này linh dược quy tắc chung chừng hơn vạn chữ nhiều triệu hằng lại có thể một chữ không rơi mà đọc thuộc lòng xuống cái này liền rất nhiều linh dược viên tạp dịch đều mặc cảm cái này làm chu thương cùng lưu hồng thập phần kinh ngạc vân khinh tuyết cũng là ánh mắt sụp xuống nhìn xem mọi người ánh mắt triệu hằng làm làm ra một bộ ngượng ngùng biểu lộ khe khe nói ta tuy rằng một mực tại khu vực khai thác mỏ công tác thế nhưng mà vẫn luôn kiên trì học tập linh dược một đạo c h i thức có thể đảm nhiệm phần này công tác lưu hồng hiển nhiên không có ngờ tới triệu hằng còn có như vậy một tay một chút chần chờ, hắn liền lại chất vấn đạo triệu hằng đào tạo linh thực cũng không phải là lý luận sống vẹn vẹn đọc thuộc lòng một quyển sách quy tắc chung cũng không đủ kinh nghiệm ngươi làm sao có thể cam đoan sẽ không ra sai triệu hằng n ế t miệng cười cười sớm có dự đoán lưu chấp sự làm sao ngươi biết ta không có kinh nghiệm lưu hồng ngư lạnh một tiếng cái này còn không đơn giản t ì một m cái tên linh dược viên tạp dịch đệ tử hiện trường thi cử ngươi chẳng phải rõ ràng một bên chu thương mơ hồ nhìn ra lưu hồng cùng triệu hằng hai người không đối phó một chút do dự hắn nhẹ gật đầu cũng để cho chịu trách nhiệm linh dược viên chấp sự tự mình đến khảo nghiệm triệu hằng đây là người lão giả tóc hoa r â m nghe nói triệu hằng cái này khu vực khai thác mỏ tạp dịch còn thông hiệu linh dược một đạo cũng là cảm thấy rất hứng thú liền tùy tiện nói ra mấy cái về linh dược ít lưu ý tri thức vốn tưởng rằng triệu hằng có thể trả lời đối với một cái cũng đã không tệ không nghĩ tới triệu hằng đúng là đối đáp trôi chảy đem m ấy vấn đề toàn bộ đáp lại trả lời đến hoàn mỹ vô khuyết cái này làm lão g i ả thập p h ầ n khiếp sợ nhìn về phía triệu hằng ánh mắt có phần có một loại thấy n g ọ c thô chưa mài ruốc cảm giác một chút do dự hắn từ hông ở giữa bố nang lấy ra một cây sắc thái rực rỡ sinh ra thất t r ù n g khác biệt phiến lá linh dược cười híp mắt nhìn về phía triệu hằng đạo tiểu tử ngươi có thể nhận ra cái này gốc linh dược nếu là ngươi có thể nói cho đúng tin tức của nó cùng với sinh trưởng thời hạn coi như là ngươi thông qua khảo nghiệm triệu hằng nghe vậy ngưng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào lão giả trong tay linh dược trong lòng một loại không h i ể u quen thuộc cảm giác sông lên đầu khoe miệng của hắn nhịn không được hiện lên một tia q u ỷ dị m ỉ m cười l ã o tiên sinh v ạ n bối kẻ bất tài này chân thực nhìn không ra cái này gốc linh dược thời hạn nghe vậy lão giả nụ cười càng đậm triệu hằng trả lời tại hắn trong dự liệu lưu hồng thì làm ừ n g rỡ trong lòng chỉ cần triệu hằng không thông qua khảo nghiệm phải lưu lại khu vực khai thác mỏ từ hắn b ạ i bố không ngờ triệu hằng ngay sau đó lại nói bởi vì này gốc linh dược căn bản cũng không có chuẩn xác thời hạn như văn bối không có nhìn lầm đây là từ thất trùng linh d chết i cây tê cái tên này tốt chuẩn xác nha ta như thế nào không nghĩ tới lão giả không nớt lời cảm thán ngay sau đó nhịn không được tiếp tục đặt câu hỏi cái tia ngươi cũng đã biết đây là cái nào thất trùng linh thực triệu hàng giả vợ trầm tư diện mạo do dự mà nói ra giống như có tuyết liên tử túy long thảo hồi linh xích quả linh thần hoa tựa hồ còn có huyết tinh thảo triệu hằng một bộ không dám khẳng định giọng điệu liên tiếp nói ra thất trùng linh thực tên đối diện lao giả nghe vậy đã sớm kích động u ố t dâu sợ h ã i t h ả n phục hào hào hào lại có thể chuẩn xác nhận ra cái này thất trùng linh thực thật sự là vượt quá dự liệu của ta kỳ thật ngươi đã sớm thông qua được khảo nghiệm ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu năng lực như thế nhìn đến toàn bộ tạp dịch phong linh dược viên trình độ của người của ngươi cũng vẹn vẹn tại ta dưới một người rồi nghe đến lao giả cảm khái lại nhìn nữa chung q u n h một đám rung động giật mình ánh mắt triệu hằng khỏe miệng co các động có một loại nghĩ bóp chết lao giả xúc động người con mẹ nó thông qua liền thông qua được ai bảo ngươi cho ta kèm theo để cái này lại để cho ta ra ngọn gió không phải là yếu hại chết ta sao không được tạp dịch phong thật sự không thể chờ đợi cũng may cuối cùng là thông qua được khảo nghiệm cái này còn nhiều hơn thua lỗ vị k i a đã qua đời linh dược viên tạp dịch liêu phong dựa vào ký ức cấp đ o ạ t kỹ năng triệu hằng đã nhận được liêu phong về linh dược cùng liệt thạch quyền kinh nghiệm vừa rồi đọc thuộc lòng linh dược quy tắc chung trả lời lao giả vấn đề cũng đều là liêu phong khả năng nhất là lao giả lấy ra cái này gốc chết cây linh dược tại liêu phong trong trí nhớ chính là hắn tự mình chịu trách nhiệm cho cái này gốc linh dược tưới nước tưới tiêu quả thức quen thuộc đến không thể lại quen thuộc Chú vâng Quản, Lưu khinh tuyết cũng tại lúc này lên tiếng nói rất tốt nếu như ngươi đã còn tinh thông nuôi trồng linh dược chứng minh lựa chọn của ta không sai ngươi thu thập một cái hôm nay sẽ tới thanh hà phong đưa tin đi dứt lời vân k i n h tuyết lưu lại một mai thông hành lệnh quay người rời đi triệu hằng tiếp nhận lệnh bài hận không thể chấp cánh lập tức bay đi thanh hà phong lúc này tại một đám tạp dịch đệ tử ghen ghét ánh mắt âm mộ nhìn chăm chú cáo tử rời đi lúc gần đi vị kia linh dược viên nào chấp sự còn vẻ mặt tiếp hận ai thật sự là một viên tốt hạt giống nha nếu là có thể vào ta linh dược viên hẳn là tốt đáng tiếc ta cái kia đại đệ tử liều phong không minh bạch đã bị chết ở tại khảo hạch trong vùng sau này ai tới thay ta chiếu cố những cái kia linh dược trần quý khủ khủ. một bên nghe đến lao giả cảm thán triệu hằng ân cần nói lão nhân ra bất đau b ừ n đi chu tổng quản cái này vân khinh tuyết không chính là một cái đệ tử ngoại môn sao coi như là tu vi cao chút cùng người cũng không cách nào lẫn nhau so sánh đi chu thương cười lạnh nói ngươi biết cái gì vân k i n h tuyết bước vào tiên thiên cảnh giới chỉ là sớm muộn gì sự tình hơn nữa bây giờ vị kia đã thu nàng vì đệ tử chính thức hiện tại ta không thể trêu vào nàng tương lai càng không thể trêu vào được nghe lời ấy lưu hồng tâm tình phức tạp chậm rãi gục đầu xuống che lại âm lanh ánh mắt lại nói triệu h ằ n g rời khỏi khảo hạch hiện trường trước quay về tạp dịch phòng đem chính mình hành lý đơn giản thu thập một cái liền thẳng đến thanh hà phong mà đi vũ hóa tông cựu phong ngay là chín ngọn núi kỳ thật cựu phong riêng phần mình có rất nhiều kèm theo ngọn núi s ơ n mạch liên miên rộng lớn vô cùng thanh hà phong nằm tại vũ hóa tông phía đông nam thế núi hùng vĩ huyền ký nông đậm cùng tông môn cái khác tám ngọn núi là song song tranh phong tạp dịch phong tại hắn trước mặt cùng cái tiểu s ấ n đất không có gì khác biệt vân k i n h tuyết phản hồi thanh hà phong lúc lưu cho triệu hằng một quả thông hành lệnh để cho hắn thuận lợi lấy tạp dịch đệ tử thân phận bước chân vào thanh hà phong khu vực một bước vào thanh hà phong triệu hằng liền cùng lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên tầm mắt mở rộng ra trên núi đ ỉ n h đài lầu cát cung điện như rừng còn có rất nhiều tỏa r a thần bí hào quang t r ấ t pháp ngưng tụ ra năm màu bình c h ư ớ n trong hư không màu ngọc bích lộ ra t i ê n hạt bay lượn trên đường núi thỉnh thoảng có người đệ tử ngoại môn trang phục nam lư trải qua mọi người đều là thần thái dâm tr đi như bay nhìn qua chính là thực lực bất phàm để cho nhất triệu hàng giật mình là hắn thấy tới gần đỉnh núi khu vực thậm chí có một đạo bạch quang phóng lên trời hóa thành một đạo kinh hồng xuyên qua tông môn đại trận thẳng vào thanh minh phía trên trong mơ hồ hắn thấy được bạch quang bên trong đứng một đạo nhân ảnh ngự không phi hành cứ việc chỉ là kinh hồng thoáng nhìn triệu h à n g như trước vô cùng kích động ngày xưa cựu phong bên ngoài đều bị cấm chế cắt trở hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tình cảnh nếu không phải tự thể nghiệm rất khó tưởng tượng một màn này đối với một cái thế kỷ hai mươi mốt mới thanh niên trùng kích cũng là từ giờ khắc này bắt đầu triệu hằng càng thêm khắc sâu mà nhận thức đến đây là một cái thế giới như thế nào đồng thời trong lòng của hắn cũng một cách tự nhiên đ ấy sinh ra một cái ý niệm trong đầu nếu có một ngày ta cũng có thể ngự không mà đi bước vào tiên thiên nên có nhiều tốt đến lúc đó người nào muốn hại ta ta trước hết giết chết hắn suy nghĩ một chút để ủy à nhà tuy rằng trong lòng có xa như thế lớn lý tưởng triệu hằng như trước bảo trì trước sau như một tác phong làm việc túi đầu đi tại đường núi sau cùng biên giới một bộ cẩn thận chặt chẽ tuyệt không gây phiền thoái thái độ một đường đi tới nằm tại nửa sơn tây nghiêng một tòa dấu ẩn tại trong rừng rậm sơn môn động phụ trước cái này chính là vân k i n h tuyết động phủ vũ hóa tông có quy định chỉ muốn trở thành chính thức đệ tử ngoại môn có thể có một tòa thuộc tại động phủ của mình bất quá giống như vân k i n h tuyết chỗ này động phủ vị trí cùng quy mô tại ngoại môn bên trong cũng không có, có bao nhiêu người có thể đủ bằng được người đã đến rồi cửa động mở ra một bộ quần trắng mái tóc cao kéo vân k i n h tuyết dạo bước đi ra tuy rằng đã không phải lần đầu tiên thấy vân k i n h tuyết triệu hàng như trước có loại kinh diễm cảm giác nữ nhân này dường như thời khắc đều từ vẽ bên trong đi tới làm cho người ta một loại không chân thực đẹp vân sư t h đa tạ hôm nay tương trợ tri ân nhìn thấy vân k i n h tuyết triệu hằng nhìn không chớp mắt chắp tay thi lễ triệu hằng biết rõ vân k i n h tuyết hôm nay tự mình đi đến khảo h à n khu tuyển nhận chính hắn một tạp dịch đệ tử cũng không phải trùng hợp phần ân tình này hắn tự nhiên muốn tỏ vẻ c ả m tạng vân k i n h tuyết lại khoát tay á o ngươi không cần c ả m ơn ta coi như là ta trả ngư i nhân tình đi huống hồ ngươi cũng là bằng năng lực của mình đạt được phần này công tác nếu như tới ta trước dẫn ngươi đi dược viên nhìn xem làm quen một chút ngươi sau này công tác hoàn cảnh nói xong vân k i n h tuyết liền từ triệu hằng bên người đi qua theo một hồi làn gió thơm bay tới vân k i n h tuyết người đã bay ra mấy trường xa h u y ể n chuyển nhẹ nhàng dáng người nhanh chóng rời xa triệu hàng ánh mắt triệu h ằ n g cả kinh vội vàng phát lực đuổi theo bây giờ tôi thể cảnh bắt trọng tu vì hắn khí huyết tràn đầy tốc độ tự nhiên không chậm nhưng vân k i n h tuyết tốc độ lại càng kinh người hơn không thấy nàng như thế nào phát lực nhẹ nhàng thân ảnh nhưng là càng chạy càng nhanh mắt thấy muốn không thấy rồi triệu h ằ n g sợ mất dấu đối phương dưới chân bộ pháp biến đổi thân hình đ ố n g nhiên trở nên ma quỷ vô tùng tốc độ cũng đột nhiên tăng vọt về phía trước đuổi theo chương hai mươi mốt đạo lý đối nhân xử thế chương hai mươi mốt đạo lý đối nhân xử thế triệu hàng cùng vân k i n h tuyết một đuổi theo một đuổi trong chốc lát liền đi bốn năm dặm địa phương vân k i n h tuyết rốt cuộc tại một mảnh trong núi r ư ợ c điền rừng thân hình triệu hằng theo sát đi đến đã mệt đến thở hồng hộc cái chán che kín mổ hôi dị trái lại vân k i n h tuyết hạt bụi nhỏ không nhiễm mặt không đổi sắc nhưng nàng lại là có chút kinh ngạc mà nhìn về phía triệu hằng vậy mà có thể đ ổ i kịp ngươi tu luyện là thân pháp gì thoạt nhìn có chút cổ quái triệu hằng trong lòng lột b ộ một cái vừa rồi một nước gấp vô thức mà thi triển ra hóa cốt bộ cùng nguyên bản vẫn có lớn hơn khác biệt sư tỷ đây là ta làm bậy tu luyện thân pháp t h â bị không chịu nổi sư tỷ chớ để dễ c ậ n đúng rồi cái này là sư tỷ dược viên sao triệu hằng tùy ý qua loa tắt trách vài câu chủ động nói sang chuyện khác vân k i n h tuyết cũng không có hỏi nhiều quay đầu xem hướng phía trước nơi này là một mảnh liên miên sơn điện cái này chút sơn điện khu vực phân bố lớn nhỏ không đều mặt ngoài đều có nồng đậm đ o à n xương mù bao trùm thấy không rõ tình huống bên trong vân k i n h tuyết mang theo triệu hằng đi về phía trong đó một khối cỡ trung dược viên trong tay lấy ra một chi màu đỏ thám tiểu kỳ đầu ngón tay một tia màu đỏ thám tiểu kỳ đầu ngón tay một tia màu đỏ thám tiểu kỳ đầu ngón tia rét thấu xương hàn ý huyền khí phóng ra ngoài triệu hàng lập tức nghĩ đến nghe người ta nói đến qua luyện tạng cảnh võ giả có thể đem một bộ phận thiên địa huyền khí ẩn nút ở thể nội đây chính là vân khinh tuyết bản thân chứa đ ự n g huyền khí theo vân khinh tuyết đem một tiêu huyền khí tập trung vào trong tay tiểu kỳ mặt cơ bạch quang l ó e lên phía trước x ư ơ n g mù lan tràn phân ra một cái lối đi hai người thuận theo thông đạo mà vào trước mắt sáng tỏ thông suốt trước mặt một cỗ nồng đậm mùi thuốc sông và múi chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh rậm mùi thuốc n g và múi chỉ thấy phía trước trồng nhiều loại linh dược linh điền nơi hẻo l á còn có một ở giữa nhà tranh bên cạnh có một miệu giếng cổ v â cái Tuyết giới mảnh n tất c thức này g i môn, đều phân n đều một tòa đạo phủ, nhưng linh đ i ể n nằm tại thanh hà phong lương trường núi gieo trồng linh dược cũng có không ít chân phẩm bởi vậy nơi đây tụ tập nồng đậm thiên địa huyệt khí điều kiện tu luyện có thể so sánh tạp dịch phong tốt quá nhiều sau đó vân k i n h t u y ế t lại dặn dò một chút thanh hà phong q u ý củ tì như tạp dịch đệ tử không thể tùy ý đi đi lại lại không thể xâm nhập người khác linh điền một phen dặn dò về sau nàng đem cái kia chỉ khống chế linh điền trận pháp tiểu kỳ giao cho triệu hằng liền như vậy rời đi nhìn xem vân k i n h t u y ế t cái kia luyện chuyển dáng người biến mất tại vụ hải triệu hằng cảm giác trong nội tâm vắng vẻ giống như ném đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật hắn cho rằng đây là động tâm cảm giác cẩn thận tưởng tượng mới phát hiện không đúng hỏng mất q u ê n hỏi nàng một tháng bao nhiêu tiền công cuối cùng triệu hằng và ở dược viên ngay tại này tòa nhà tranh giản xếp xuống đã có liêu phong ký ức chăm sóc linh điển sự tỉnh triệu hằng rất nhanh liền bắt đầu hơn nữa quen thuộc bắt đầu luyện cái mảnh này linh điển tuy rằng không nhỏ ngày thường cũng chính là tưới tiêu tu b ổ bón phân đi đi sâu bệnh công việc căn bản chiếm dùng không mất bao nhiêu thời gian lẫn nhau so sánh tại khu vực khai thác mỏ công tác triệu hằng đã có được đại lượng chống không thời gian những thời giờ này triệu hằng một điểm không lãng phí hơn phân nửa đều dùng tại tu luyện công pháp cùng võ kỹ phía trên đồng thời cũng sẽ rút thời gian nghiên cứu độc tinh cùng bảo vệ tính mạng ba mươi sáu kế học tập càng nhiều độc dược luyện chế cùng với lâm đ ị c h đám chiêu đến nội tu luyện tài nguyên phương diện triệu h à n g vì thông qua tạp dịch khảo hạch gần như tan hết gia tài cũng may thông qua khảo hạch về sau đã lấy được một trăm mai huyền tinh b a n thưởng còn có một mai tôi thể đ à n trong ngắn hạn không cần vì tài nguyên lo lắng như thế tập trung chuyên tâm mà tại dược viên nhà tranh chờ hơn nửa tháng thời gian triệu hằng có thể cảm nhận được chính mình tu vi dần dần tăng lên liệt thạch quyền hóa cốt bộ cũng càng lúc càng thuận thủ nhất là liệt thạch quyền Đã có l i tuy rằng dừng lại ở thanh hà phong chính mình tạm thời an toàn nhưng triệu hằng như trước lo lắng lưu hồng sẽ dùng cái khác thủ đoạn thậm chí mượn dùng một chút đặc thù quan hệ đối phó chính mình m ộ trước khi dây đó hắn còn muốn trước đi một chuyến tông môn điện tích cắt nhận lấy chính mình lấy được ban thưởng tạp dịch phong tổng quản chu thương hôm qua đã phái người truyền tin triệu hằng tạp dịch khảo hạch trước top ba đệ tử hôm nay giờ thìn có thể đi đến điện tịch cắt nhận lấy phần thưởng triệu hằng đuổi tại giờ thìn phía trước đã tới điện tích cắt thông môn điện tích cắt cùng luyện khí cắt công nước đường Hình pháp Chờ thù phong không thông hành lệnh, Hằng điện. kiến trung ương, rộng quảng trường, cần liền điện cận. phụ các đặc đi tại rãi Triệu tới trúc, lạc cửu tịch tọa một tòa với tư cách vũ hóa tông chân tàng tông môn điện tịch yếu địa điện tịch các chính là một tòa bốn phương tháp cao thân tháp to lớn cao tới bảy tầng bảo tháp bốn phía đều có đệ tử ngoại môn trực phòng vệ triệu hằng vừa tới gần điện tịch các t r ă m trượng hơn mười đôi ánh mắt sắp bén cũng đã tập trung tại hắn c h i n thân người đến người phương nào t ô n g môn trọng địa người rảnh rỗi miễn tiến triệu hằng bị điện tịch các bên ngoài trợ thế hơi hơi chấm nhiếp ngay sau đó vội vàng từ báo thân phận báo cho đối phương mình là đến nhận lấy tạm dịch khảo hạch ban thường có người t i ế n lên kiểm nghiệm triệu hằng thân phận l ị n h bài xác nhận không sai về sau triệu hằng bị đưa đến điện tịch các cửa hông đợi chờ ở chỗ này đã có hai đạo nhân ảnh đợi chờ ở bên một gã thân hình tạo lớn khi vũ bất phàm anh tuấn thanh niên cùng với một gã dáng người hiểu điệu chân mảy lá liêu m ắ t hạnh ngày thường duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ hai người này triệu hằng đều gặp chính là lúc trước tạp dịch khảo hạnh đứng hàng đệ nhất vị thứ hai tạp dịch đệ tử nam gọi diệp bất phàm nữ tên là tiêu xuân nhi hai người là vũ hóa tông tạp dịch đệ tử bên trong lĩnh quân nhân vật đều là tôi thể cựu trọng đình phong một chân đã bước vào đoàn chỉ mạnh không yếu. bất quá triệu hằng cũng không muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài nhìn thấy hai người chủ động ôm quyền nói diệp sư minh tiêu sư tỷ đối mặt triệu hằng chủ động mời đến diệp bất phàm cùng tiêu xuân nhi l i ế n nhau lại là không có đáp lễ diệp bất phàm cười lạnh một tiếng ngươi chính là cái kia dựa vào vật khí đoạn được tạp dịch khảo hạch tên thứ ba tiểu tử một bên tiêu xuân nhi cũng là khinh thường nói đừng tưởng rằng may mắn đoạn được tạp dịch khảo hạch tên thứ ba lại thay vân sư tỷ chăm sóc dược viên là có thể cùng chúng ta đứng ở đồng nhất độ cao ta cùng diệp sư huynh sớm đã bắt đầu đ o á n cốt rất nhanh sẽ bước vào đ o á n cốt cảnh trở thành tông môn đệ tử ngoại môn đối mặt hai người tự dưng công kích triệu h à n g đầu tiên là x ư n g sở ngay sau đó giật mình hai người này hiển nhiên là xem thường chính mình thêm với ghen ghét chính mình thành vân khinh tuyết tập dịch tâm tính mất ổn định muốn thông qua chèn ép chính mình thu hoạch khoái cảm đối mặt loại này trang bức làm mất mặt kinh đ i ể n kiểu đoạn triệu hằng quyết đoán lựa chọn bông tha trang bước hắn vẻ mặt tràn đầy cười làm lành nói diệp sư huynh tiêu sư tỷ tại hạ đích thật là rời đi đ không triệu h chỗ ì n à hằng phản ứng lớn diệp bất phàm cùng tiêu xuân nhi dự kiến bọn hắn vốn tưởng rằng triệu hằng sẽ cùng không khoan nhượng thậm chí phát triển đến tứ chi xung đột bọn hắn có thể hào hào giáo hơn cái này dựa vào vận khí thượng vị người mới lại không nghĩ rằng triệu h à n g như thế khiêm tốn địa thấp chủ động thừa nhận cùng bọn họ trên lệch tuy rằng có loại một quyền đánh vào trên đ ô n g sai lực lượng cảm giác nhưng không thể không nói cái này triệu hằng rất rất biết nói chuyện nha ngoại môn thiên tiêu bốn chữ này nói xong trong lòng hai người vui thích giống như uống mật tựa như nguyên bản nhìn xem rất không vừa mắt triệu hằng cũng trở nên nén lòng mà nhìn xem lần hai rất nhiều bất chi bất giác đối với may mắn người ghen ghét biến thành đối với kẻ yếu thương cảm diệp bất phà bật cười lớn nói ha ha sư đệ bỏ qua cho vừa rồi vi huynh chỉ là với người chỉ đùa một chút sau này sư đệ nếu có cái gì làm có chỗ có thể tới tìm vi h u n h xin giúp đỡ tiêu xuân nhi cũng là lời nói thấm t h i ê nói sư đệ ngươi vận khí mặc dù tốt lại cũng phải nỗ lực tu hành tranh thủ tăng lên chính mình đẳng cấp triệu hằng liên tục gật đầu một bộ cảm kích vô cùng bộ dạng lại nói vài câu lấy lòng nói như vậy làm hai người mặt mày hớn hở càng xem triệu hằng càng thân thiết đối với cái này triệu hằng chút nào không kinh ngạc giang hồ vốn cũng không phải là đánh đánh g i ế t g i ế t mà là đạo lý đối nhân xử thế bởi vì bản thân chứng bệnh nguyên nhân triệu hằng lúc nào cũng là tận khả năng mà đem tiềm ẩn đ ị ợ h nhân vô hại chuyển hóa chân thực không cách nào chuyển hóa liền nhất định phải nhanh chóng tiêu hủy tại khi nói chuyện điện tịch các đại môn đã mở ra một gã đệ tử ngoại môn đối với ba người nói ra Phạm phẩm điện t ị chương tại t các một hai mươi hai vọng khí thuật đoán quốc đan chương hai mươi hai vọng khí thuật đoán c ố t đan triệu h à n g ba người vừa mới đi vào điện tích c á c d i ệ p bất phàm cùng tiêu xuân nhi thẳng tiếp thượng tầng thứ hai hai người đã sớm nghe ngóng qua điện tịch các bên trong thư tịch càng lên cao đẳng cấp càng cao một tầng điện tịch phần lớn là chút phản phẩm cấp thấp điện tịch cùng với đủ loại giang hồ hôn tạ thuật bọn hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian nhưng triệu hằng nhưng là bằng không thì hắn tại lương t ă n g lâu các rất nhanh xem một vòng về sau nhưng là lưu tại một tầng tiếp tục chọn lựa bởi vì triệu h à n g phát hiện điện tịch các tầng hai đều là chút công kích thân pháp giống như võ kỹ mà bây giờ hắn đã tu luyện liệt thạch quyền cùng hóa cốt bộ cả hai đều không đại thành lại chọn lựa loại này võ kỹ chỉ sợ là tham t h ì thâm hơn nữa hậu tiên cảnh giới võ giả trong cơ thể khí huyết tổng sản lượng có hạn võ kỹ nhiều hơn nữa không có đầy đủ năng lượng cũng căn bản thi triển không đi ra cân nhắc liên tục triệu hằng hay vẫn là quyết định chọn lựa một quyển đối với giúp mình càng lớn điện tịch tại một tầng xem hơn nửa cách giờ cuối cùng triệu h à n g ánh mắt tập trung tại một quyển tên là v ò n g khí thuật bí thuật bên trên mở ra trang tên sách chỉ có hai hàng giới thiệu v ậ n tắt lấy thần thăng khí có thể cường tráng thần hồn tăng lên lục thức xem địch mạnh yếu liệu trước tiên cơ triệu h à n g sáng lời tuy rằng cái này bí thuật đẳng cấp chỉ có p h ả m phẩm sơ cấp nhưng công năng của hắn lại làm triệu h à n g cực kỳ coi trọng có thể nhìn ra địch nhân mạnh yếu tăng lên lục thức mẫn cảm trình độ có thể đề cao dự phán nguy hiểm tránh né nguy cơ khả năng đem bảo vệ tính mạng coi là đệ nhất sự việc cần giải quyết triệu hằng gần như không do dự liền lựa chọn này thuật mắt thấy còn có chút thời gian triệu hằng lại tại một tầng xem một chút đ i ệ n tịch trong đó không thiếu để cho hắn động tâm chỉ tiếc hắn chỉ có thể chọn lựa một quyển vũ hóa tông đối với tông môn điện tịch quản lý cực nghiêm muốn mượn đọc một quyển phổ thông p h à m phẩm điện tịch thường thường muốn tiêu hao xa xỉ huệ tinh mượn đọc một chút cao cấp điện tịch còn cần vì tông môn làm ra nhất định c ô n g hiến Ai? nếu có thể duy nhất một lần nhiều chọn mấy quyển thì tốt rồi triệu hằng trong lòng cảm thán một câu trong đầu đống nhiên sinh ra một cái to gan ý niệm nếu tại điện tịch các phụ cận thi triển đánh cấp kỹ năng nhưng sau một khắc triệu hằng liền ngừng lại ý nghĩ này thân ở điện tịch các bên trong hắn có thể mơ hồ cảm giác được chỗ tối còn có cử có tịch được cho cũng có tịch các thị họ nhất nhất khi phát hiện không thiếu hoài nghi không thể tối Một mất trên tại trong muốn muốn người người điện đi, người điện bọn đến dùng năng, bên dám dù mấy lấy đậu. đầu, kỹ sau ử dụng. s một lúc lâu một canh giờ chọn lựa thời gian chấm dứt diệp bất p h ả m cùng tiêu xuân nhi đều riêng phần mình chọn lựa một quyển uy lực bất p h ả m công kích giống như điện tịch nhìn thấy triệu hằng chỉ chọn lựa một quyển p h ả m phẩm sơ cấp điện tịch hai người ngược lại cũng không thấy đến kinh ngạc nghĩ thầm đích thị là triệu hằng thực lực có yếu tu luyện không được cường đại vó kỹ ba người làm mượn đọc thủ t ụ trước khi ra cửa lúc còn trải qua nghiêm khắc xoát người làm triệu hằng lần nữa may mắn chính mình không có vờ ngớ ngẩn sớm sử dụng kỹ năng chờ ba người đi ra điện tịch các đại môn r ơ i khỏi thủ vệ đệ tử ánh mắt triệu hằng cúng lá tiêu hai người từ biệt sau đó hắn lấy điện tịch các làm trung tâm v ò n g một cái vòng lớn tiến vào một mảnh ít hai lui tới tùng lâm trốn ở trong rừng triệu hằng trong lòng thầm độc đánh cắp tại tạp dịch khảo hạch phía trước triệu hằng còn tích lũy mấy lần tùy cơ hội đánh cắp cùng một lần khí vận đánh cắp hắp tính toán lợi dụng kỹ năng trắng chơi gái một lần điện tích cắt theo mấy lần tùy cơ hội đánh cắp triệu hằng bên người không hiểu nhiều ra một chút không dùng được vật lẫn lột, làm triệu hàng thất vọng nhìn đến hay vẫn là chỉ có thể thử xem k h í v ậ n đánh cắp rồi t r o n g về phía xa này tòa bảo tháp hình dáng điện tích cắt triệu h à n g đầy cõi lòng trầm o n g thậm chí hy vọng xa vời có thể có được bảo tháp cao tầng bị tịch sử dụng kỹ năng theo k h í v ậ n đánh cắp sử dụng đúng một tiếng v a n g nhỏ một cái túi gấm rơi vào tạo r trước i người. Cái này, túi ệ u hàng này gấm t hình nhìn qua có chút quen thuộc triệu h à n g tiến lên mở ra nhìn qua hai quả trứng bù câu lớn nhỏ bạc màu đen viên cầu xuất hiện ở trước mắt bạo lôi châu triệu hằng một cái nhận ra cái này hai quả viên châu lại không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên như thế nào không được đến điện tịch ngược lại tới hai quả bạo lôi châu hắn vô thức mà quay đầu lại nhìn lại cái này mới phát hiện cái mảnh này tùng lâm vừa vẫn nằm tại cựu phong một trong đan tuyền phong cùng điện tịch cắt trong lúc đó cùng một thời gian một gã dâu tóc màu trắng bạc tiên phong đạo cốt láo giả đang đi như bay mà đi đi tại xuống núi trên đường hồi tưởng lại hơn một tháng trước phát sinh chuyện k ì a láo giả nhịn không được â m thầm trừ tới rút cuộc là tên k h ô n kiếp nào con b ê trộm đi ta vừa nghiên cứu phát minh bạo lôi châu để cho ta bắt được ngươi không phải giết chết người không thể hừ khá tốt lao phu kỹ nghệ cao siêu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ lại nghiên cứu chế tạo hai quả thăng cấp bản bạo lôi châu lúc này lao phu thiếp thân mang theo. nếu còn bị người đánh cắp đi r ứ t khoát một đầu đ ụ n g chết lão giả đắc ý tự nói một câu thuận tay tìm tòi hướng bên hông mình sau một khắc lão giả nhưng là thân hình cứng đờ ngay sau đó lại dùng hai tay nhiều lần xoa nắn bên hông túi đầu nhìn qua bên hông sớm đã giấu thuyết lão giả mặt mo lúc ấy liền tái rồi tạ ảm cùng một thời gian triệu hằng thu hồi hai quả bạo lôi châu biễu môi nói mặc dù không có đạt được điện tịch cái này bạo lôi châu cũng không tệ lần sau lại tới thử xem vận may rất nhanh triệu hằng trở lại thanh hà phong nhà tranh lại bắt đầu chính mình nhận cư tu luyện sinh hoạt trong ngày ngoại trừ tu luyện nghiên cứu đ ộ c dược cùng đủ loại phụ nữ thủ đoạn triệu hằng còn bắt đầu tu luyện cửa kia vọng kỹ thuật vốn tưởng rằng không có trải qua đạo trùng x u ấ t sắc cải tạo vọng kỹ thuật tu luyện sẽ thập phần khó khăn lại không nghĩ rằng triệu hằng tựa hồ ở đây thuật trên việc tu luyện rất có thiên phú tu luyện cực kỳ thuận lợi chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian đã nhập môn nhập môn vọng kỹ thuật về sau triệu hằng rõ ràng cảm giác được chính mình lục thức trở nên càng thêm minh sắc nhọn cảm giác lực dâng lên rất nhiều đồng thời triệu hằng tu vi cũng đang không ngừng tìm tiến tôi thể cảnh tám trọng cảnh giới đã hoàn toàn củng cố bây giờ trong tay liền phục d ụ n g đ m này n chúng kích tôi thể cảnh cựu trọng rồi ngay tại triệu hàng tích cực danh giới h ã n tại nhà tranh cũng chờ đầy một tháng thời gian rồi một ngày này nhà tranh bên ngoài mây mù quần quận phân ra một cái hành lang một bộ nguyện bạch quần áo lướt qua như tiên vân khinh tuyết lần nữa đi tới tuy rằng vân khinh tuyết như trước cái kia mây trôi nước chảy nhưng tu luyện vọng khí thuật về sau triệu hàng rõ ràng cảm giác đến vân khinh tuyết khí tràng so với trước kia mạnh hơn ngoại trừ một cỗ tự nhiên cường đại cảm giác gác bách bên ngoài mơ hồ còn có loại siêu phàm thoát tục kỳ diệu khí t ư c vân k i n h tuyết đi tới nhà tranh xem xét một phen linh điền phát hiện bên trong linh điền linh dược m o ặ c khả quan ngay nắn g trật tự xinh đẹp trên mặt hiện lên mỉm cười đúng vậy ngươi làm rất khá đây là ngươi tiền công thắng này vân k i n h tuyết đem một cái nặng trịch màng bao nèm đến triệu hằng mở ra nhìn qua bên trong lại có năm mươi mai huyền tinh tiền công ước chừng lúc trước gấp năm lần hơn nữa công tác so với trước kia còn nhẹ lòng nhiều lắm cái này cái gì thần tiên lão bản đa tạ sư tỷ chiêu cố ta sẽ cố gắng công tác triệu hằng vội vàng bày tỏ lòng trung thành vân k i n h tuyết chỉ là nhẹ nhàng gật đầu tốt rồi không có chuyện gì ta đi trước triệu hằng một chút do dự mở miệm tỉnh giáo nói sư tỷ ta muốn hỏi một câu v tăng tăng càng càng tại, tại vũ hóa tông bên trong chỉ cần tại hai mươi tổ chức tu vi đột phá đoán cốt cảnh lại thông qua tông môn khảo thí có thể trở thành đệ tử ngoại môn bất quá muốn đột phá đoán cốt cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy triệu hằng nghe vậy lập tức ngưng tụ tâm trạng biết rõ đã nghe được trọng điểm vân k i n h tuyết tiếp tục nói cái gọi là đoán cốt mặc dù lấy huyền khí rèn luyện dân cốt có người trời sinh sương cốt tinh kỳ từ nhỏ liền cùng huyền khí có rất mạnh lực tương tác thiên địa dưỡng d ụ n g thể chất hơn người loại người này tu hành tốc độ cực nhanh lại đột phá đoán cốt cảnh cơ hồ là nước chạy thành sông không có bình cảnh ta chính là người như vậy triệu hàng khỏe miệng co các động như thế trang bức lời nói từ vân k i n h tuyết trong miệng nói ra nhưng là làm cho người ta không phản b ắ t được vân k i n h tuyết lại nói giống như ta vậy đích sắc rất ít người đại bộ phận đều có thiên tư phổ thông võ giả muốn tôi luyện cốt cách liền cần phải đi qua dài giòn buồn trán tích lũy dùng huyền khí và khí huyết không ngừng chờ tầm bộ đến cốt tủy h sinh ra một tia xương kình phong cũng chính là cái gọi là nội kình vừa rồi đột phá triệu hằng biết rõ chính mình thuộc về người sau nhịn không được truy vấn cái kia từ tôi thể cảnh cựu trọng đến đoán cốt cảnh người bình thường cần bao nhiêu thời gian đây ngắn thì ba lượng năm lâu là vài chục năm nhưng nếu như tuổi tắc quá lớn khí huyết suy bại xương cốt biến chất cả đời đều không thể đột phá triệu hằng nghe vậy có chút giật mình chính mình cỗ thân thể này năm nay đã mười bảy tuổi theo như vậy xem trước hai mươi tuổi có thể hay không đột phá đoán cốt cảnh cũng còn là khó nói cũng may vân k i n h tuyết lại bổ sung một cái tin tức trọng yếu người cũng không cần lo lắng vì tăng lên võ giả đột phá đoán cốt cảnh sát xuất c h â n võ giới tiền bối cao nhân nghiên cứu chế tạo đủ loại linh đan d ư ợ u dược trong đó đoán cốt đan hiệu quả xuất sắc nhất có thể đem đột phá thời gian rút ngắn gấp mấy lần đoán cốt đan triệu hằng hai mắt tỏa ánh sáng vân sư tỷ cái này đoán cốt đan nơi nào có thể mua sắm vân khinh tuyết liếc mắt triệu hằng t ù y ý nói ra đoán cốt đan tuy rằng thưa thớt nhưng ta chính đạo bậy tông đều có bán chỉ là giá cả hơi quý hơi quý có nhiều quý dựa theo chính đạo liên minh xác định giá cả một quả đoán cốt đan giá trị năm trăm linh mai h tinh nhưng đoán cốt đan nhu cầu số lượng quá lớn thường thường là có tiền mà không mua được thường xuyên bán được một nghìn mai huyền tinh trên dưới một nghìn mai huyền tinh triệu h à n g hô hấp x i ế t chặt cho dù dựa vào đạo trùng xuất sắc để cho hắn phát qua vài nét bút tiền của phi nghĩa hắn cũng chưa bao giờ thấy qua một nghìn mai huyền tinh cái số này quả thực có chút d ọ người ít nhất triệu h à n g bây giờ là cầm không đi ra nhìn xem triệu h à n g hơi có vẻ thất vọng ánh mắt vân k i n h tuyết do dự một chút nói ra nếu như ngươi muốn dùng thấp nhất đại giới đạt được đoán cốt đan cũng không phải là không có biện pháp ngay xong lời này triệu hằng bỗng nhiên biết đối phương có môn đạo hỏi vội vân sư tỷ người chính là đệ tử ngoại môn bên trong nhân tài kiệt xuất giao thiệp rộng nhiều chẳng lẽ có cái gì đường đi có thể giá thấp mua sắm đ o á n cốt đan nghe vậy vân k i n h tuyết ý vị thâm trường nói ngươi cảm thấy ta gieo trồng nhiều như vậy linh dược tính x i n người phí sức chăm sóc là vì cái gì triệu hằng nghe vậy vô thức nói loại dược tự nhiên là vì luyện dược đợi chút nữa sư tỷ ý của ngươi là vân k i n h tuyết gật đầu nói ta không phải từng nói với ngươi sao ta còn kiêm tu luyện dược sư hơn nữa đang tại học tập đoàn cốt đan luyện chế có chút thành cựu nếu như ngươi có thể thu thập được đoàn cốt đan nguyên vật liệu Ta sư tỷ h ể m i n g ư ơ i thật sự là thâm tàng bất lộn nha vân k i n h tuyết bị triệu hàng khoa trương biểu lộ khiến cho có chút xấu hổ thuận miệng nói ra ta trước cho ngươi một phần danh sách ngươi mau chóng chuẩn bị tốt những tài liệu này rồi hãy tới tìm ta đi ngay sau đó vân k i n h tuyết viết tay một phần tài liệu danh sách giao cho triệu hằng liền rời đi đi ra dược đ i ể n về sau vân k i n h tuyết lẩm bẩm ngươi giúp ta một lần ta giúp ngươi hai lần coi như là liền vốn lẫn lời trả sạch tuy rằng cái này đoán cốt đan không quá dễ dàng l u y ệ n chế nhưng sư thúc nói qua thành công của ta tỷ lệ đã không thấp coi như là nắm giữ đoán cốt đan l u y ệ n chế chi pháp có lẽ vấn đề không lớn đi câu nói sau cùng vân k i n h tuyết nói cũng không có gì lực lượng chương 23, hai bay vạ gió chương h a hai bay vạ gió thanh hà phong nhà tranh bên trong từ khi vân k i n h tuyết đáp ứng cho triệu hằng luận chế đoán cốt đan triệu hằng lại dựa theo danh sách bốn phía tìm hiểu một cái những tài liệu này hắn phát hiện những tài liệu này đều giá trị không thấp hơn nữa rất nhiều đều thiếu hàng trong đó bao gồm một vị chủ dược cấp hai huyền thú trái tim cuối cùng triệu hằng quyết định còn làm mình tự mình đi một chuyến đi trong núi lớn ngắt lấy dược liệu cần thiết đến nôi cấp hai huyền thú trái tim chân thực không được cũng chỉ có thể giá cao thu mua một viên làm tốt tính toán triệu hằng không có lập tức hành động mà là tại nhà tranh ở bên trong lại bế quan tu luyện mấy ngày một ngày này chạm vào tối sau cơn mưa sơ tỉnh không khí ngọt nào nhà tranh bên trong p h i u đã linh thảo mùi thơm nồng đậm huyền khí bao quanh nhà tranh bốn phía triệu hằng xếp bằng ở trên giường gỗ hoàn thành thanh tùng quyết cái cuối cùng tuần hoàn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết dồi dào nguyên lực tràn đầy toàn bộ người đã đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái giờ k h ắ c này triệu hằng lấy ra chân tảng hồi lâu tôi thể đan bây giờ hắn sắp rời khỏi t ô n g môn đi r i ngoại h á i thuốc triệu hằng quyết định trước đột phá tôi thể cảnh cựu trọng để ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ đan dược bên trong lợn chứa tinh thuần về khí dung nhập huyết dịch trong cơ thể khí huyết lần nữa sao động giống như m ê n mông lũ bất ngờ tích gót xói gợn bộc phát làm cái này cỗ lũ bất ngờ tích góp năng lượng đi đến đ ì n h phong triệu hằng vận chuyển hoàn mỹ cải tạo thanh tùng quyết dẫn dắt đến mãnh liệt khí huyết trong người tuần hoàn t ẩ m bổ gân cốt mặn g ra lục phủ ngũ tạng đồng thời nhà tranh bốn phía nồng đầm huyền khí tựa như bị triệu hằng tinh linh mạnh liệt hội tụ từ triệu hằng quanh thân khiếu huyện hòa nhập vào giờ k h ắ c này triệu hằng khí thế trên người cũng bắt đầu vòng qua vòng lại kéo lên hết t h ể đâu vào đấy sáng sớm hôm sau tạp dịch phong lưng t r ừ n g núi một tòa tiểu viện lưu hồng đẩy cửa đi ra phòng ngủ ngầm chầm sưng mắt túi chứng minh hắn ngủ cũng không tốt đều qua hơn một tháng tiểu tử này còn không có đi ra một lần tông môn cái này có thể như thế nào cho phải. lưu hồng tự nhiên nói là triệu hằng từ từ ngày đó tạp dịch khảo hạch chính mình p h ả i đi ra nhân thủ toàn bộ hao tổn triệu hằng lại đã trở thành vần khinh tuyết tư nhân tạp dịch lưu hồng thì có một loại thả hổ về rừng cảm giác những ngày này không ngủ qua một ngày tốt cảm giác hắn đã sớm trong bóng tối phái người tại dưới chân núi thanh hà phong giám thị lấy triệu hằng hành tung thế nhưng mà một tháng nhiều đến triệu hằng ngoại trừ đi qua một chuyến điện tích cắc căn bản không có đi ra ngoài tông môn tính toán hơn nữa mấy ngày nay hắn còn điều tra đến triệu hằng tại tìm hiểu một chút dược liệu tin tức lưu hồng minh sắc nhọn phát giác được đến triệu hằng rất có thể là tại vì đột phá đoán cốt cảnh làm chuẩn bị điều này làm hắn không yên tới cực điểm thậm chí cũng định không tiếp đại giới vận dụng người của mình mạch quan hệ tại trong tâm môn tùy thời tiêu diệt triệu hằng cho dù cái này muốn gánh chịu rất đại phong hiểm cũng chung pi sống dễ chịu để cho địch nhân của mình không ngừng tương đại cuối cùng t ắ n trả chính mình ngay tại lưu hồng lại lâm vào xoắn suýt danh giới phanh phanh phanh cửa sân đ ố n g nhiên bị người g ó vàng một gã cấp dưới vô cùng lo lắng mà chạy tới tại lưu hồng bên thai nói nhỏ vài câu nguyên bản thần thái lo nghĩ hơi có vẻ hệ phải lư Tiểu tử này, rốt cuộc đi ra. Lần này, ta tự thân xuất đi cuộc này, Lần này, ra. một ã quyết không thể trở không cho hắn còn sống để về. m lúc lâu sau vũ hóa tông hướng tây bắc đi thông n e w j a c k s o n trong núi trên đường nhỏ một gã áo xám trang phục thiếu niên có một mặt t ấ m thuẫn trái phải bên hông treo hai cái căng phồng b a bọc một tay ngược lại nắm trong tay áo dao găm một tay thời khắc tìm tòi bên hông trôi lao bước nhanh đi về phía trước người này không là người khác chính là vừa rời đi vũ hóa tông đi đến n e w j a c k s o n triệu hằng n e w j g i á sơn tuy rằng huyền thú hoạt động nhiều lần có chút nguy hiểm nhưng là vũ hóa tông phụ cận linh dược c h ủ loại sau cùng đầy đủ chỗ hơn nữa triệu hằng còn muốn thử thời vận lấy hắn bây giờ thực lực cùng thủ đoạn nói không chừng có cơ hội chạm sát nhất chỉ thực lực yếu kém cấp hai huyền thú hành tẩu tại gập g à n h trên đường núi triệu hằng khỏe mắt liếc qua cũng không ngừng liếc hướng sau lưng trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển hai đạo n h i ệ t lưu thẳng lên thiên linh lại phân tán ở hai mắt hai l ỗ thai miệng m ũ i bên trong vọng kỹ thuật thi triển triệu hằng lục thức trong lúc đó tăng lên mơ hồ trong đó hắn cảm ứng được sau lưng vài đạo mịt mở ánh mắt xa xa tập trung vào chính mình trong đó một tia ánh mắt nguy hiểm mà quen thuộc lưu hồng triệu hằng tại bước g a tông môn một n á y mắt liền mơ hồ đã nhận ra sự tồn tại của đối phương theo khoảng cách tông môn càng xa đối phương khí tức cũng càng thêm rõ ràng hắn quả nhiên hay vẫn là tự mình xuất thủ triệu hằng lần này đi ra ngoài ngoại trừ thu thập dược liệu bên ngoài còn có một người là quan trọng nhất mục đích đó chính là dẫn xà xuất động hắn biết rõ lưu hồng những ngày này một mực tại phái người theo dõi hắn đối phương cũng giống như mình đều thời khắc nghị tiêu diệt lẫn nhau lưu hồng lo lắng triệu hằng thực lực vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi triệu hằng cũng lo lắng lưu hồng vận dụng cái khác quan hệ đối với chính mình vô cùng đ ặ kích hai người đều rất cấp bách triệu hằng cảm thấy và chính mình thực lực hôm nay cùng át chủ bài không hẳn không cùng lưu hồng một trận chiến tư cách vì vậy hắn không chút lựa chọn bước ra bước đầu tiên chỉ cần có thể tại tông môn bên ngoài đem lưu hồng c h é m giết có thể vĩnh viễn t u y ệ t hậu họa bất quá nơi đây khoảng cách tông môn không tính xa không phải thích hợp nhất động thủ chỗ triệu hằng tính toán tại như giác sơn ra tay hiện nhiên đối phương cũng đập vào đồng dạng chủ ý song phương một đường bình an vô sự một minh một m á m tiếp tục đi về phía trước ước chừng một canh giờ qua phía trước một đôi giống nhau sừng châu ngọn núi cao cao đứng vững trên núi rừng lá rậm rạp sâu t h ẳ n trong rừng thỉnh thoảng chuyển đến từng trận thú giống hí dày làm người ta sởn hết cả gai úc như giác sơn cuối cùng đã tới triệu hằng thân hình có chú phát giác được sau lưng vài đạo khí tức đã sao động không yên dưới chân hắn đột nhiên gia tốc hóa cốt bộ thi triển trong nháy mắt chui vào rừng rậm phóng tới ngưu giác sơn bất quá triệu hằng không có từ vùng phụ cận trên đường núi leo mà là cố ý vòng một vòng tròn từ bên cạnh hắn đã từng trong lúc vô tình phát hiện một cái có thể đi thông phía sau núi dốc đứng con đường nhỏ leo trèo mà lên lưu hồng dù sao cũng là một vị đoán c ố t cảnh cường giả hơn nữa chuyến này không chỉ một người triệu hằng cũng không biết cùng bọn họ chính diện va chạm nhau biện pháp tốt nhất chính là bố trí mai phục hắn muốn đuổi tại đối phương phía trước tại hậu sơn thiết lập mai phục tận khả năng đem đối phương âm chết. lại nói n e w j a c k s o n dưới chân một chỗ khác trong rừng rậm lưu hồng cùng vài tên tinh nhuệ thủ hạ một mực đi theo triệu hằng đi tới n e w j a c k s o n mấy người đang muốn ra tay không nghĩ tới triệu hằng đột nhiên ra tốc tháo chạy vào núi rừng thoát ly tầm mắt của bọn hắn không tốt tiểu tử này khả năng phát hiện chúng ta lưu hồng ánh mắt ngưng tụ quyết định t h ậ t nhanh đi đuổi theo mau tiểu tử này tắt d ấ t đừng cho hắn thời gian bố trí mai phục mọi người lúc này tại lưu hồng dẫn đầu phóng tới n e w j a c k s o n dọc theo phía trước núi đường núi rất nhanh xuất phát nhưng mà mọi người mới vừa xông lên đường núi xa vài trăm thước siu siu siu. đột nhiên đường núi một bên trong rừng rậm mấy chục mũi tên xuyên qua rừng pha lá gào thét mà đến cẩn thận lưu hồng hét lớn một tiếng vội vàng cùng mọi người né tránh lui về phía sau cho dù bọn hắn phản ứng đầy đủ nhanh chóng như trước có một người bị mũi tên nhọn đâm thùng lực bị trọng thương lưu hồng trước tiên cho rằng là triệu hàng âm lưu thủ đoạn có thể nghĩ lại đối với vừa rồi vừa mới lên núi làm sao có thể chuẩn bị được thủ đoạn như thế lúc này rút ra bên hông bội a o chỉ hướng chỗ tối phương nào bọn đạo trích dám can đảm ở đây lạnh lén chúng ta thế nhưng mà vũ hóa tông đệ tử nghe đến lưu hồng quất lớn trong rừng lại c h u y ể n đến nhảy điên c u ồ n g cười hhh ắ ắ lao tử đương nhiên biết rõ các ngươi là vũ hóa tông đệ tử bằng không thì chúng ta cũng sẽ không x ẻ ra tay sau một khắc hơn mười người đang mặc nâu đen trang phục hung thân đắc sát trang phục quái dị nam nữ từ trong rừng rậm đi ra ánh mắt bất thiện mà trừng mắt lưu hồng đám người lưu hồng hiếp mắt nhìn qua liền đoán được đối phương tuyệt không phải chính đạo võ giả nguyên lai là một đám ma đạo bọn đạo trích lại dám t r e o chọc ta vũ hóa tông các ngươi muốn chết phải không cầm đầu một gã đại h á áo đen tư lạnh nói vũ hóa tông thì như thế nào dám trọng thương chúng ta đệ tử còn dám phát ngôn bừa bãi bôi chúng ta tự nhiên muốn còn lấy màu sắc hóa cốt môn lưu hồng lúc này trong lòng vừa nghi hoặc vừa lo lắng hắn sợ bỏ lỡ chém giết triệu hàng tuyệt hảo cơ hội lúc này bọn này hóa cốt môn đệ tử lại không có bưng ngăn lại nói làm hắn rất là nổi c á o các ngươi đến cùng muốn làm gì nhanh chóng nhường đường cái kia hắc y tráng háng cười lạnh một tiếng nói ra nhường đường có thể t r ư ớ c giúp ta tìm người đến các ngươi muốn tìm người nào vũ hóa tông tạp dịch phong lưu hồng ân lưu hồng xương sở kinh ngạc nói ân các ngươi tìm ta làm gì được nghe lời ấy đại hán kêu một đôi mắt to như trung đồng đống nhiên chửng hùng quăng nổ bắn ra người chính là lưu hồng ha ha thật sự là đạp phá vụn sắc không chỗ tìm đến đến toàn bộ không hưởng phí công phu rốt cuộc đời đến lúc ngươi các minh đệ bên trên đem cái này cháu trai cho ta b ă m thành thịt vụn cái gì lưu hồng nhất thời có chút đến v ò n g không rõ đối phương vì cái gì vừa nghe đến tên của mình liền trực tiếp đập thủ mắt thấy đối phương khí thế hung hăng mà đánh tới hắn cũng chỉ có thể cắn răng một cái dẫn đầu sau lưng mấy người phấn khởi nên chiến chương hai mươi b ố hạt con trai tranh chấp chương hai mươi b ố hạt con trai tranh chấp như giác sơn giữa sườn núi một chỗ che giấu trong rừng triệu hằng lấy tay vỗ và mở trước mắt ông ông thẳng gọi trùng rằng xây dịch ngồi s ổ m đến run lên hai chân nhìn xem trống rông đường núi không khỏi có chút kinh ngạc tình huống như thế nào bọn hắn như thế nào còn chưa tới triệu hằng lúc đầu kế hoạch là từ ngưu giác sơn bên cạnh u ò n đi bên trên phía sau núi ven đường thiết lập mai phủ sau đó phía trước núi cùng phía sau núi tương liên trên đường núi hiệp thân rụ d ỗ lưu hồng đám người đi vào chính mình thiết lập cả b ấ y dựa theo triệu hằng nguyên bản dự tính lưu hồng bọn người ở tại phía trước núiục soát không đến người có lẽ rất nhanh sẽ đi đến nơi đây có thể triệu hằng cũng chờ một canh giờ rồi lại còn chưa nhìn thấy nhân ảnh của đối phương chẳng lẽ bọn hắn mất dấu rồi h ả hoặc là gặp gỡ xuống núi tam cấp huyền thú bị cả đoàn bị diệt rồi h ả hay vẫn là nói bọn người kia căn bản không có lên núi tại chân núi mai phục ta triệu hằng trong đầu suy diễn nhiều loại khả năng lại tại nguyên chỗ chờ hồi lâu thấy đối phương còn không có chạy tới dấu hiệu triệu hằng dứt khoát cải biến sách lược trước tại hậu sơn thu thập tài liệu một khi phát hiện địch nhân bằng dáng lại đưa bọn họ dẫn vào cả bẫy có lẽ là đi ra ngoài nhìn hoàng lịch triệu hằng vẫn ký rất không tồi vẹn vẹn nửa ngày thời gian tại hậu sơn liền nắt g lấy đến nhiều loại luyện chế đoán cốt đan tài liệu tuy rằng cũng gặp phải mấy cái cấp một huyền thú tập kích tuy nhiên cũng bị hắn nhẹ nhõm xử lý khi đêm đến mắt thấy sắc trời đã tối triệu hằng tìm một chỗ ẩn nấp hốc cây、okay. hắn dùng đá vụn chặn lại động c ầ u lại cầm c ỏ khô cửa hàng một t r ư ơ n g chiếu sau đó lấy ra trong bao một con gà quay phối hợp túi rượu ở bên trong còn ấm áp rượu trắng một cái thịt gà một cái rượu nóng thân thể ấm áp thoải mái cực kỳ cơm nước no nê về sau triệu hằng đánh một cái ở một cái k h a n h chân và công cùng một thời gian núi lớn một bên kia tại một chỗ âm lạnh ở mức khe núi bên cạnh mấy đạo nhân ảnh co rúm lại trốn ở sơn cốc nơi hẻo lánh hàn phong lăng liệt thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng sấm nhân sói chu đói khổ lạnh lẽo tăng thêm huyền thú uy hiếp làm một số người trong mắt không thể tránh khỏi thoát ra vẻ sợ hãi một người nhịn không được co rúm lại mở miệng lưu chấp sự triệu hàng tiểu t ử kia cũng không biết đi nơi nào còn có đám kia hóa cốt môn ma đạo v õ giả đoán chừng vẫn còn ở tìm tỏi chúng ta cái này trên núi lại nhiều như vậy huyền thú chúng ta lương khô còn ném đi nếu không chúng ta chước xuống núi đi câm miệm trong góc quanh chân mà ngồi lư hồng lã h may mắn thực lực đối phương mạnh nhất chỉ là vài tên tôi thể cảnh cựu trọng võ giả tuy rằng nhiều người lại bị hắn dẫn người giết lùi lưu hồng vốn tưởng rằng giết lùi những người này là có thể không trở ngại chút nào trên mặt đất núi tìm tòi triệu hằng tung tích lại không nghĩ rằng hóa cốt môn u vậy mà mai phục không chỉ một nhóm nhân mã vẫn còn ở lên núi trên đường thiết lập rất nhiều c ả m ấy thậm chí cuối cùng còn có một tên đoán cốt cảnh cường giả ra tay lưu hồng mang theo thủ hạ trên đường đi đẫm máu chiến đấu hăng hái thật vất vả mới rết ra lớp lớp v à ngây g miên cưỡng tìm đến một cái chỗ ẩn thân bởi vì trong chiến đấu ném rất nhiều đi lý hòa lương khô ban đêm lại không dám dễ dàng đi ra ngoài săn giết người thú chỉ có thể ở gió lạnh bên trong ă n đói mặc rách hồi tưởng lại hôm nay phát sinh hết thảy lưu hồng n g ự liền quyến luyến một cỗ tà hỏa phiền muộn phẫn nộ, bất đắc dĩ hô dùng sức thở ra một hơi lư hồng quét về phía chúng nhân nói, sắc trời muộn như vậy hiện tại xuống núi dễ dàng lọt vào huyền thú tập kích thú n g chi còn có hóa cốt môn đàm k i ê u ma đạo v õ giả chúng ta ngay tại này đừng điều chỉnh một đêm chờ ngày mai sáng sớm tìm chút thức ăn dưỡng đủ tinh thần lại đi tìm tòi triệu hàng tung thích mọi người nghe vậy tuy rằng trong lòng tiêu khổ thấu trời cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn lại lúc này n e w j a c k s o n một chỗ ẩn nấp trong sân động ánh lửa thông minh đám người tích lũy động một đám mặc nâu đen áo bào nam nữ t ụ quanh cùng một chỗ cùng nhau n h ì n về phía đứng ở trong đám người hương một ga đầu chọc độc nhãn đại hán đại hán sắc bén độc nhãn quét Ta h độc nhãn nam tử trong mắt hiện lên một vòng h à n g quang cái này lưu hồng tuy rằng thực lực bất phàm nhưng chúng ta người đông thế mạnh hơn nữa đường xuống núi đã bị chúng ta phong tỏa phía trước núi các nơi đều có trạm gác ngầm đóng dữ bọn hắn đã lâm vào vây quanh chờ ngày mai sáng sớm chúng ta liền toàn diện lục xoát núi nhất định phải d i ệ t bọn hắn hất lên chúng ta uy sáng sớm ngày hôm sau triệu hằng đi ra hốc cây cả đêm nghỉ ngơi dưỡng sức làm hắn tinh lực dồi dào sảng khoái tinh thần hắn đầu tiên là đem ẩn thân hốc cây ẩ nấp sau đó là ở phía sau núi tìm tòi một vòng lại vẫn cứ không có phát hiện lưu hồng đám người tung tích triệu hằng không khỏi có chút im lặng trong lòng tự nhủ bọn người kia hiệu suất cũng quá chậm đ ớ p cất đều không đổi kịp nóng hổi nhưng triệu hằng cũng không dám tùy tiện bước vào khu vực khác tìm kiếm lo lắng chúng đối phương k a i phục dứt khoát hắn liền lư cái này nhất đẳng chính là c h ọ n vẹn ba ngày thời gian triệu hàng bằng vào hơn người thực lực tại hậu sơn bên ngoài khu vực không ngừng tìm tòi hắn không chỉ tập hợp đủ luyện chế đoán cốt đan hơn phân nửa d ữ liệu còn chém giết hơn mười chỉ cấp một huyền thú có thể nói thu hoạch không nhỏ nhưng mà làm triệu hàng phiền muộn chính là ba ngày qua này hắn còn là không có, có phát hiện hay không lưu hồng đám người tung tích theo lý đối phương phía trước núi chậm chạp tìm không thấy chính mình nhất định sẽ khuyết trương phạm vi lớn hướng về phía sau núi tìm tòi tới đây loại tình huống này rất là quỳ dị do dự liên tục triệu hàng rốt của quyết định chủ động chạy tới phía trước núi tìm hiểu tình huống hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí dọc theo ẩn nấp bất ngờ đường núi về phía trước núi tới gần cũng thi triển vọng k h í thuật lưu ý chung quanh gió thổi cỏ lay cùng bất luận cái gì rất nhỏ dấu vết như thế một đường lục l ộ i dần dần tiến n h ậ p phía trước núi phạm vi chỉ một lúc sau triệu hằng liền tại phía trước phát hiện một chút đánh nhau dấu vết cùng với hỗn loạn dấu chân triệu hằng thuận theo cái này chút dấu vết một đường truy tìm ven đường vậy mà phát hiện một chút thi thể trong đó phần lớn đều là chút mặc nâu đen trang phục xem trang phục cũng không phải là chính đạo võ giả đồng thời hắn cũng phát hiện hai gã vũ hóa tông tạp dịch đệ tử song phương trên thân đều có chém giết lưu lại bị thương. hơn nữa trên người bọn họ bao bọc vật phẩm cũng còn tại không người quét sạch chiến lợi phẩm chứng minh song phương chiến đấu khả năng vẫn còn ở duy trì liên tục thông qua cái này một loạt hiện trường thăm dò triệu hằng dĩ nhiên đ o á n được lưu hồng đám người không phải là không có đến tìm tòi chính mình mà là tại phía trước núi cùng người đã xảy ra tranh đấu xem ra còn cảng đấu thập phần thảm liệt triệu hằng không khỏi cảm thán cái này lưu hồng là tạo cái gì nghiệt cái này đều có thể gặp được kiểu i a bất quá bởi vì cái gọi là trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi loại này đục nước béo có cơ hội triệu hằng có thể sẽ không bỏ qua hắn lúc này men theo song phương đánh nhau tung tích một đường truy tung cũng ven đường quét sạch chiến lợi phẩm trên đường đi triệu hằng lại phát hiện rất nhiều hắc y nhân thi thể bọn hắn đại bộ phận đều là bờ m ô i phát tím ấn đường biến thành màu đen tựa hồ là chúng kịch độc điều này làm cho triệu hằng trong lòng cảnh giác sớm làm tốt phòng độc biện pháp tiếp tục theo vào như thế truy tung ước chừng bảy tám dặm đấy dựa vào n h ặ t thi thể triệu hằng gặt hái được không ít tài phú tại tiếp cận một mảnh rộng rãi cánh rừng phụ cận hắn rốt cuộc đã nghe được binh đao va chạm chém giết đánh nhau t h a m mượn một tảng đá lớn cùng cỏ dãi che lấp triệu hằng vụ trộm ló đầu nhịt quanh chỉ thấy xa xa hơn mười triệu bên ngoài đang có hai nhóm đội ngũ kịch liệt chém giết. một phương có bảy người đều là mặc nâu đen trang phục một phương khác chỉ có bốn người đều là đang mặc vũ hóa tông tạp dịch đệ tử trang phục người sau tuy rằng nhân số bên trên chiếm cứ hoàn cảnh xấu thế nhưng bảy tên người hào s á m lại tựa hộ như đã trúng tự độc hành động chậm chạp liên tiếp bại lui một lúc sau công phu bảy người đã bị bốn gã tạp dịch đệ tử đánh chết một người cầm đầu nhìn xem ngã xuống b ị n h nhân không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn lưu chấp sự độc dược thật không ngờ lợi hại cái này chút ma đạo yêu nhân gần như không có gì sức chiến đấu tên còn lại tức thì nói ra trước đừng nói n h ẳ n rồi đi trước giút đỡ lưu chấp sự diệt cái t i ê hóa cốt môn người cầm đầu lại tìm tòi triệu hàng tiểu kia. tìm tử ta hàng chúng Đúng, bốn ị định này hàng hắn, nhất định phải đưa hắn rút gân lửa ra, tra tấn đến hắn là làm bay thai triệu tìm rút tra hại, khi phải kia đưa lửa ra, gió, cái đợi vạ đều được s g k h ô người bằng Bốn n g chết. đều là h oán khí ngốc trời đem mấy ngày nay tao nộ toàn bộ tính đến triệu hàng trên đầu nhưng mà ngay tại bốn người chuẩn bị chuyển di t r ê n trường hướng phía cánh rừng một bên kia chạy đi thời gian b á một bên r ầ m rạp trong bụi cỏ một vòng ánh đao hiện ra nhanh như thiểm điện đột ngột đâm ra đem trong bốn người đứng ở bên dưới chỗ một gã tôi thể cảnh bắt trọng v giả trực tiếp bị chọc vào xuyên qua cổ họng máu tươi phun ra như mũi tên cái này cả k i n h biến tới được đột một đến cực điểm ba người khác cả kinh thân hình đ ộ i vàng t ố i lui cùng nhau nhìn về phía bụi cỏ là ai nhuần máu ánh ngao đẩy ra tùng lâm một gã thân mặc h ắ c ý ỉa hai mắt đen tui tỏa sáng đơn bạc thanh niên xách theo một thanh nhuần máu đ o ạ n đao đi ra tùng lâm dùng một loại xúc vật vô hại biểu lộ nhìn về phía ba người mấy vị sư huynh các ngươi là đang tìm ta sao nhìn thấy thanh niên khuôn mặt trong n g a y mắt ba người kia đều là đồng từ gấp co lại cực kỳ sợ hãi triệu hằng nhưng kiếp sợ sau đó tên ba người trong mắt đồng thời bắn ra h ư n g quang tiểu từ t ố i ngươi còn dám hiện thân các nghệ giết chết tiểu tử này chúng ta lần này coi như là viên mãn thành công ba người lập tức xông về phía triệu hằng bọn hắn thân thủ kiện tráng ra tay mạnh mẽ lại đều là đạt đến tôi thể cảnh cựu trọng tu vi lần này hành động vì không hề ngoài ý m u ố n lưu hồng không chỉ tự mình xuất động còn đem dưới tay mình phụ tá đắc lực tinh nhuệ nhất vài tên thủ hạ mang ra chính là muốn bảo đảm diệt triệu hằng mặc dù biết triệu hằng cũng không đơn giản nhưng ba người từ sấn có tôi thể cảnh cựu trọng tu vi mặc dù là đối mặt một vị đoán cốt cảnh cừng giả cũng có thể đọ sức một chút tự nhiên sẽ không sợ hắn mà đối mặt ba người liên thủ triệu hằng cũng là vô thức mà cẩn thận mà đối lãi chân đạp bốn phương quyền ngăn cản tán mặt đao k h u n g ba đường tại phòng ngự đồng thời tùy thời chuẩn bị vôi phấn nhuyễn cân tán nên đón địch nhưng mà chỉ là giao thủ một lát hắn liền phát hiện cái này trong lực lượng của ba người bình thường ra tay tốc độ tại chính mình thân pháp phía dưới càng là lộ ra giật gấu va vai nghèo rất m n g tơi căn bản s ờ không tới góc áo của mình thấy đối phương giống như có lẽ đã tiền tiêu hết sạch t r i ệ u hàng dứt khoát không giữ lại nữa rồi hóa cốt bộ thi triển thân hình vẫn còn như quỷ mị xuyên thẳng qua ba người trong lúc đó trong tay cái thanh t i ê ô kim đầu báo đao xét qua ô quàng mang theo một cái huyết tuyến đem một người cắt thiết hầu đồng thời đao chuyển hướng mạnh liệt cắm vào tên còn lại lồng ngực người nọ kêu lên một tiếng đau đớn trừng trừng hai mắt khí tuyệt phía trước hai tay gắt gao bắt lấy triệu hàng l ư ỡ i đao người thứ ba nhân cơ hội này toàn lực oanh ra một trưởng oanh đến đây là một bộ nhập môn cấp trường pháp trưởng lực mạnh mẽ thẳng chụp về phía triệu hàng mặt đối mặt c á i này khí thế hung hung một trưởng triệu hàng nâng lên tay trái một quyền oanh ra một quyền này quyền thế ngưng hồn chất phác lại mang theo một cỗ chưa từng có từ trước đến nay vì thế giặc giặc quyền trưởng chạm vào nhau người nọ trưởng lực bị một cỗ cự lực đánh văng ra xương cổ tay mẹ gãy mà triệu hàng lại quyền thế không giảm nắm đấm như như đạn pháo ranh tại đối phương lồng ngực và n h chỉ nghe một tiếng chầm đục người nọ liền kêu thảm thiết cũng không phát ra một cái nghịch huyết của phun thân hình bay ngược mấy mét xa lồng ngực lóng xuống hai mắt trở lên tại chỗ khí tuyệt bỏ mình trong nháy mắt một gã tôi thể cảnh bắt trọng ba gã tôi thể cảnh cựu trọng võ giả đều đ ô i mạng tại triệu hàng trong tay từ đầu đến cuối bất quá mấy chục hơi thở thời gian làm xong đây hết thể triệu hàng rút ra chọc ở địch nhân lồng ngực đầu báo đòn ao lau thân đao đồng thời lẩm bẩm l ầ b ầ đều là tôi thể cảnh c ự trọng như thế nào bọn han yếu như vậy ngược lại là giảm đi ta không ít vôi chương hai mươi lăm nhật nguyện thần giáo chương hai mươi lăm nhật nguyện thần giáo ra tay diệt lưu h ồ n g bốn gã thủ h ạ triệu hằng hồi tưởng lại mấy người lúc trước nhắc tới hóa cốt môn ba chữ ánh mắt chớp lên lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc trước họa thủy đông dẫn thủy ý tiến hành không nghĩ tới lại thật sự có hiệu quả t h ờ i suy nghĩ một chút triệu hằng không khách khí chút nào thẻ lưới ra liếm bao sau đó tiếp tục xuất phát hướng vừa rồi mấy người rời đi phương hướng đi về phía trước mới đi không đến một dặm đường triệu hằng lại lần nữa đã nghe được kịch đấu thanh âm cho dù cách xa nhau trăm triệu cũng mơ hồ có thể nghe đến quyền cước mang theo kinh phong triệu hằng trong l lúc này nín hơi ngưng thần lặng lẽ theo tiếng tới gần cuối cùng hắn đẩy ra phía trước rừng cây nhìn qua cũng chỉ thấy tại vài chục trượng bên ngoài một cái bờ suối chạy hai đạo nhân ảnh đang tại kịch liệt giao thủ một người dáng người hùng tráng đầu trọc độc nhãn trần trụi sắc bén trên thân cực đúng như hãn tên còn lại thân mặc lam bảo mặt trắng hơi mập mặc dù trường bào rách dưới trên mặt dính đầy bùn làm bẩn có chất vật nhưng triệu hàng hay vẫn là một cái nhìn ra người này chính là lưu hồng hai người này tại bên dòng suối tay không giao chiến cái kia độc nhãn đại hán vũ mạnh động một đôi thiết quyền đại khai đại hợp uy vũ sinh gió mà lưu hồng thì là thi triển ra một đạo quỷ dị trường pháp thỉnh thoảng s o n g trường liễn phách như sóng lớn vô bờ thỉnh thoảng trường đao quay cuồng giống như dao cầu c h ạ m soàn s o ạ n thế công sắc bén xào trá hai người quên đến trường hướng nhìn như đánh cho k ỳ liệt nhưng tráng hán đầu trọc kia cái chán đổ mồ hôi cửa ra bờ môi bầm đen h i ệ n nhiên cũng là t r ú n g độc giống như lúc này chỉ là tại nỗ lực ngăn cản hai vị đoán cốt cảnh cường giả giao thủ uy thế phi phạm triệu hằng không dám hành động thiếu suy nghĩ lựa chọn trước yên lặng theo dõi kỷ biến lúc này cái tia gã đại hán đầu trọc dần dần rơi vào xu hướng suy tản nhịn không được trong miệm quắc mắng không thể tưởng được các ngươi vũ hóa tông tự xưng là danh môn chính phái cũng được cái này trong bóng tối hạ độc trộm đạo hoạt động ngay vậy lưu hồng lại càng là tức giận nói k h ố n nạn ta cùng các ngươi không oán không cừu là các ngươi đánh lén đuổi giết chúng ta trước đây còn dám ngậm máu p h u n g người gã đại hán đầu c h ọ c hư lạnh nói cái gì không oán không cừu một tháng trước chẳng lẽ không phải ngươi làm ta bị thương nặng hóa cốt môn đệ tử còn ra nói vũ nhục m ộ n môn một tháng trước lưu hồng s ư n g sở hắn nhớ rõ một tháng trước chính mình căn bản không có bước ra tông môn nữa ước lại làm sao có thể đắc tội đối phương nhưng trước mắt giải thích đã không có tất yếu rồi đối phương tại đây mưu đầu sơn phía trước núi vây quét nhóm người mình mấy ngày khiến cho bọn hắn chật vật vô cùng nếu không phải mình tại đối phương nguồn nước trung hạ độc ngược lại ôm bọn này ma đạo võ giả ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói bây giờ song phương đều đã kết xuống từ thủ hắn tuyệt sẽ không để cho qua người này sau một khắc lưu hồng trong cơ thể khí huyết r ũ n g động kinh mạch dẫn dắt cơ bắp kéo theo sương cốt bắn ra một cô cường đại kính lực theo trưởng lực vân lân ra phanh, phanh phanh hai người quyền trưởng va chạm nhau đúng là b ộ c phát ra pháo giống như nổ vang còn đây là nội kình lại được xưng là cốt kình đoàn cốt cảnh cường giả luận huyết n ụ c chi lực so với tôi thể cảnh cường giả cường đại có hạ thế nhưng cái này g ầ n cốt trong lúc đó bộc phát kinh lực tạo thành lực phá hoại nhưng là vượt xa người sau hai người cốt kinh bộc phát lẫn nhau tấn công mạnh bất quá một lát thời gian lẫn nhau đều là mồ hôi đầm địa cái k i a gã đại hán đầu chọc đã trúng lưu hồng mấy đạo trưởng lực thân thể lay động khoe miệng chăn huyết hiện nhiên là bị thương không nhẹ sắp bị thua lưu hồng t h ấ y thế vội vàng tăng cường thế công liên tiếp đoạt mệnh sát chiêu dồn ép gã đại hán đầu chọc liên tục bại lui một đường thối lui đến một cây tráng kiện cổ thụ trước gã đại hán đầu chọc lồng ngực lại bên trong một trường t r ú n g t r u n g điệp điệp đụng vào trên đại thụ không cửa mở ra không thể lui được nữa lưu hồng ánh mắt nhữ lại thừa cơm ộ t trường chụp về phía đối phương cổ họng giúp cho một kích trí mạng ngay cả cái k i a gã đại hán đầu trọc đều cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ d a n h giới b á một đạo ánh đao tại nghìn cân treo sợi tóc tình trạng nguy cấp từ trên đại thụ phương hướng mánh liệt chém xuống chém thẳng vào lưu hồng tiên h linh một đao kia tới được đột một đến cực điểm lưu hồng giật mình biến cố dưới chân bộ pháp biến n o giống như một cái viên hầu đột nhiên phía sau tháo chạy khó khăn lắm tránh đi một đao kia đồng thời ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một gã h treo ngược tại thân cây vùng đao hướng chính mình chém xuống mắt thấy đánh lén thất bại người bịt mặt tay kia thuận thế hướng lưu hồng mặt một vầy Phúc. một bả vôi sống trước mặt vùng đến lưu hồng sắc mặt biến đổi vội vàng rất nhanh lui về phía sau mà cái kia h ắ c y nhân nhưng là bay tán loạn hạ xuống đoạn đao trở vào bao cực nhanh truy kích mà đến hai tay điên cùng vùng cho trắng cho dù lưu hồng đã có đề phòng cũng không nghĩ tới đối phương trên thân dẫn theo nhiều như vậy vôi phấn trước mắt xương mù trùng trùng điệp nhất thời mở mắt không ra chợt nghe phía trước quyền phong gào thét một cỗ mánh liệt kình lực thẳng đến mặt lưu hồng đồng dạng nhanh như đồng thời c u ấ t kình bộc phát b à ảnh quần trường đ ố i hám phát ra một tiếng bạo vang lưu hồng lui ra phía sau một bước tên kia hắc y nhân nhưng là liền lùi mấy bước khó khăn lắm ổn định thân hình đoán cốt cảnh v õ giả lúc này lưu hồng dùng tay h á o tắt nhìn lầm trước bụi bặm nhìn chăm chú nhìn về phía đối diện hắc y nhân thần s ắ c hơi có vẻ kinh nghi vừa rồi một k í c h tuy rằng hắn chiếm cứ t h ư ợ n g p h ò n g nhưng rõ ràng cảm nhận được đối phương trong cơ thể bộc phát một tia cốt kình kình lực không mạnh lại là chân thật tồn tại hắn phỏng đoán đối phương hẳn là mới vào đoán cốt cảnh vó giả người này hắc y nhân không là người khác chính là tùy thời xuất thủ triệu hằng vừa rồi ở trong bóng tối triệu hằng thấy kia tên gã đại hán đầu chọc sắp bị thua thích thú quyết định ra tay trợ trận mặc dù đối phương là ma đạo võ giả nhưng hai người có cùng một mục tiêu chính là tiêu diệt lưu hồng bất quá triệu hằng cũng không nghĩ tới lưu hồng như thế nhạy bén cho dù tại toàn lực giao chiến lúc cũng có thể tránh thoát chính mình liên tiếp đánh lén vừa rồi toàn lực b a n h ra một quyền triệu hằng chỉ muốn có thể đem lưu hồng đ ổ i giết khí huyết quần quận kéo theo gân cốt phát lực vậy mà sinh ra một tiên nội kình đây cũng là triệu hằng thật không ngờ hắn bất quá vừa mới đột phá tôi thể cảnh c ự trọng có thể giống như này vi lực đích thị là hoàn mỹ cải tạo thanh tùng quyết lên tác dụng. c á không, không chờ triệu hằng trả lời sau lương tên kêu hóa cốt môn đại hán đã là ôm quyền nói xin hỏi vị huynh đài này là cái nào tòa tông môn đồng đạo ta chính là ma đạo hóa cốt môn đại đệ tử hóa cốt hùng nhiều tạ đạo hưu ân cứu mạng ma đạo triệu hằng nghe vậy xứng sở ngay sau đó nghĩ đến chính mình dạ dạ cùng với vừa rồi vung thôi đánh lén ra tay chờ thủ đoạn thấy thế nào cũng không giống là người trong chính đạo bị đối phương hiểu lầm rất bình thường bất quá điều này cũng chính là hắn ý triệu hằng không muốn bạo lộ thân phận nhất là chém giết lưu hồng phía trước vì vậy triệu hằng trôi chạy dựng thanh âm dùng thuốc cậy tiếng nói trả lời tại hạ nhật nguyệt thần giáo n h ậ m ngã hành gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nhật nguyệt thần giáo không chỉ có là gã đại hán đầu trọc liền lưu hồng cũng là xương sở bọn hắn chưa từng nghe qua ma đạo còn có cái này sao một môn phái triệu hằng nhưng là không giải thích thêm đối với hoa cốt hùng nói huynh n à cái này lưu hồng ta cũng đã được nghe nói nghe nói người này gian dâm bắt hành hạ việc ác bất tận liền tám mươi tuổi lao thái thái đều không hơn nữa người này càn dỡ đến cực điểm không chút nào đem chúng ta ma đạo tông môn để ở trong mắt hôm nay nếu như gặp được không bằng ta và ngươi liên thủ diệt người này được nghe lời ấy đối diện lưu hồng khí đến cơ hồ muốn thổ huyết con mẹ nó có còn hay không thiên lý rồi mắt thấy giải quyết xong một đám không hiểu tấu đ ổ i giết chính mình hóa cốt môn đệ tử lại xuất hiện một cái tự xưng nhật nguyện thần giáo nhâm ngã hành h ắ n tự nhận tuy rằng làm rất nhiều chuyện ác nhưng lại chưa bao giờ t r e o chọc q u a đối phương đừng nói gì đến tám mươi tuổi lao thai thái lẽ nào lại như vậy các ngươi lưu hồng còn muốn tranh luận cái kêu hóa cốt hùng nhưng là hết lớn một tiếng tuất ta cùng với nhậm huynh liên thủ diễn xuất sinh này dứt lời hóa cốt hùng trực tiếp phóng tới lưu hồng như man hùng đánh giết một đôi thiết quyền không muốn sống mà oanh ra triệu hằng cũng là đồng thời ra tay lách mình từ một bên kia ra quyền tiến công hai người liên thủ xuất kích đồng thời bộc phát cốt kỉnh lưu hồng không dám kinh thường vội vàng ra tay đòn đánh cứ việc lưu hồng thực lực bất phẩm nhưng đồng thời đối mặt hai gã đoán cốt cảnh thực lực đối thủ hợp lực xuất kích hắn cũng trong lúc nhất thời lâm vào bị động không ngừng chống đỡ phòng ngự càng có thể hận chính là cái kia nhân ngã hành cho dù lấy nhiều đánh ý, còn thình lình vẩy một bà vôi làm lưu hồng thỉnh thoảng lâm vào h i ể m cảnh cái này cũng chưa tính cái gì trong lúc k ích chiến lưu hồng còn phát hiện lực lượng của mình vậy mà mơ hồ có suy yếu xu thế tuy rằng suy yếu trình độ rất chậm lại bị hắn rõ r à n g bát có độc lưu hồng lập tức hồi tưởng lại đối phương ngay từ đầu vẫy vôi sống ở bên trong có một cốc ự c nhạt mùi thơm lạ lùng hắn lập tức biết mình gặp đạo này tiêu tan so sánh phía dưới triệu hàng cùng hóa cốt hùng ra tay tức thì càng thêm mạnh mẽ hung hãn đáng giận các ngươi khi người, người quả đáng liên tiếp h a y bay vạ gió tăng thêm lúc này chúng đối phương ám chiêu lưu hồng rốt cuộc bạo đổ rồi tay hắn thê biến đổi đông nhiên hóa trưởng thành trạo mang theo âm lanh kình phòng đánh út về phía triệu h à n g hai người hai người ra tay cùng đối phương thế công va chạm lại đồng thời bị chấn động lảo đảo lui về phía sau âm phong trào ngươi như thế nào sử dụng ta ma đạo võ kỹ chương hai mươi sáu nhân huyết đao pháp chương hai mươi sáu nhân huyết đao pháp âm phong trào nhìn thấy lưu hồng thi triển trào pháp hóa cốt hùng mặt lộ vẻ vẻ giật mình âm phong trào thuộc về ma đạo trụ cột vài loại võ kỹ một t r o n g tuy rằng rất thông thường nhưng là một gã chính đạo võ giả có thể thi triển liền chân thực quỳ dị hơn nữa lưu hồng âm phong trào uy lực kinh người thình lình đạt đến tiểu thành cảnh giới hãy bất sáng l u ô đi nhận lấy cái chết lưu hồng mặt tông trầm hai móng như đ a o hướng hai người điên cuồng công tới tưởng chiêu xào trá sắp bén hóa cốt hùng không dám lãnh đạo vội vàng thi triển ra một bộ tên là hát sắt q u y ề n trụ cột v õ kỹ chính diện đ ó n g trào nhưng mà hai người đối mặt cao thấp lập phán hóa cốt hùng trên thân trong khoảnh khắc liền để lại mấy đạo máu chạy đầm địa d ấ u móng tay lưu hồng đang muốn thừa thắng s ô n g lên lại chợt n g h e bên cạnh người k ì n h phong gà khét một đạo quyền ảnh vọn mạnh mà đến hắn trực tiếp một trảo quét ngang đong trào và ảo liệt thạch quyền n g ư ơ i như thế nào biết chính đạo võ kỹ hắn giật mình mà nhìn về phía hắc khăn che mặt nhậm ngã hành đối phương liệt thạch quyền c ư nhiên cũng đạt tới tiểu thành cảnh giới n g ư ơ i có thể tu luyện ma đạo võ kỹ ta không thể tu hành chính đạo võ kỹ hóa thân ma đạo nhậm ngã hành triệu hằng bất chấp tất cả tiểu thành cảnh giới liệt thạch quyền đối với lưu hồng đ i ê n c ủ a n g o à n h một đoạn một bên hóa cốt hùng đồng dạng là phát hùng ác cùng triệu hàng đồng loạt dốc sức l i ề u mạng tấn công mạnh lưu hồng không nghĩ tới hai người này như thế khó chơi giao chiến một lát rốt cuộc quyết định chạy là thượng sách dưới chân hắn bộ pháp biến đổi thi triển thân pháp di động không ngờ đối phương hai người đồng dạng chân đạp huyền diệu bộ pháp truy kích mà đến hai người này vậy mà đều tu luyện thân pháp v õ kỹ hóa cốt hùng thi triển chính là hóa cốt bộ thân pháp linh động tốc độ kinh người mà hóa cốt hùng nhìn thấy nhậm ngã hành thi triển thân pháp lúc chỉ cảm thấy cùng mình có chút tương tự lại có thật nhiều khác biệt thêm với chiến đấu kịch liệt liền cũng không để ý mà lưu h ồ n g bản ở nơi này mấy ngày cùng hóa cốt môn đấu tranh ở bên trong tiêu hao không nhỏ vừa rồi lại t r ú n g triệu hàng nhuyễn cân tán độc tình huống đối với hắn cực kỳ bất lợi hết lần này tới lần khác lúc này lại khó có thể thoát thân trong lúc nguy cấp hắn lại thậm chí không quan tâm m ậ nút đưa tay rút ra bên h ư n g nội đao đ e -n -n mà trong i ệ u h tay hắn trôi nảy màu bạc đại đao đúng là ông ông ông rung động lắc lư thân đao nổi lên yêu dị huyết quang từ trôi đao hổ khẩu chỗ một cái huyết tuyến lan tràn tuần hoàn hướng về phía trước tạo thành một cái huyết vọng hơn nữa vẫn còn ở lan tràn gặp tình hình này triệu hằng chỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng mà một bên hóa cốt hùng nhưng là cực kỳ sợ hãi không cần đối phương nhắc nhở triệu hằng cũng đã nhìn ra lưu hồng một chiêu này bá đạo lúc này rút ra ô kim đầu bá đạo một cái vật mạnh toàn lực một đao chém xuống đối mặt triệu hằng khí thế hung hăng một đao lưu hồng trong mắt hàn quang loại lên trong tay đã vởn quanh hai cái huyết vòng đại đao trước mặt bộ tới văng hai đạo ánh đao chạm vào nhau triệu hằng chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng bĩ năng thuận theo thân đao chuyển vào cánh tay của mình h ổ khẩu trong nháy mắt xe rách đ o à n đao gần như rời tay mà bay triệu hằng trực tiếp bị quét bay ra ngoài t r u n g t r u n g điệp điệp đụng vào một căn tráng kiện trên c á n h tây cổ họng ngọn ngọt, ngọt khỏe miệng chắn huyết thật mạnh lưu hồng lực lượng gần như trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi triệu hằng vừa mới bị quét bay theo sát xuất thủ hóa q ố c hùng cũng bị một đao quét ngang liền người mang binh khí bay g i thật xa mà lư hồng hai đao chạm bay hai người, gầm nhẹ một tiếng. lại lần nữa hướng hai người vào tới. Thế thế, hóa cốt hùng i tới. hóa ế thế, h cốt h bộ pháp một khi thi triển cái kia nhìn như thân thể hùng tráng trở nên linh hoạt rất nhiều mà triệu hàng thi triển thì là cải tạo bản hóa cốt bộ thi triển về sau thân hình của hắn phiêu hốt như gió rõ ràng so với hóa cốt hùng tinh diệu nhiều lắm cho dù lưu hồng bằng vào nhiên huyết đao pháp h u n g m ánh dồn ép hai người không ngừng bại lui nhưng là nhất thời không cách nào đánh tan tác hai người cảm nhận được trong cơ thể đại lượng tiêu hao tiêu đốt khí huyết cùng với nhuyễn cân tán độc tố k h u y ế t tán lưu hồng nổi giận gầm lên một tiếng triệt để n ổ lên cùng ta đấu các người đều phải chết một tiếng gào thét lưu hồng hai mắt đỏ thấm đầu ngón tay máu tươi tuân già dung nhập thân đao trôi này tỏa ra huyết quang lớn trên đao xuất hiện đạo thứ ba huyết vòng lưu hồng quanh thân khí thế lại lần nữa tăng vọt toàn bộ người lực lượng tốc độ cùng lực bộc phát lại lần nữa tăng gấp đôi Chỉ trong nháy mắt một đạo huyết sắc đa mang tại triệu hằng cùng hóa cốt hùng trước mắt cực nhanh đánh tới hai người vội vàng nâng lên binh khí ngăn cản doanh doanh hai tiếng nổ mạnh bộc phát hai người thì c ũ n h ư cùng bị tốc độ cao nhất chạy băng băng trâu được va chạm giống như đồng thời thổ huyết bay ngược nhiên huyết đao pháp thi t r i ể n đến mức tận cùng lưu hồng thực lực nhảy lên tới một cái đáng sợ tình trạng chỉ một đao liền đả thương nặng hóa cốt hùng cùng triệu hằng cái kêu hóa cốt hùng bị quét bay về sau khó khăn bỏ dậy cũng không q a y đầu lại xoay người bỏ chạy cũng không quên hô lớn nhậm minh người này thực lực quá mạnh mẽ không thể địch lại được lao đệ đi trước một bước hôm nay các hạ tương trợ tri ân ngày khác tất báo thấy hoa cốt hùng trốn đi triệu hàng chút nào không ngoài ý ma đạo người cũng không biết nói cái gì nghĩa khí mắt thấy lưu hồng cầm trong tay huyết đao hướng chính mình vào tới triệu hàng vô thức đấy cũng muốn bay người bỏ chạy nhưng mà trong điện quan g hòa thạch hắn lại chuyển biến ý niệm chuyện hôm nay để cho triệu hằng biết rõ lưu hồng thân phận tuyệt không đơn giản kỳ thật thực lực càng là hết sức kinh người lần này nếu không phải hoa cốt môn ấm xoa dương thác tham dự tiền đến chính mình không chừng đã thua bởi trong tay đối phương nếu không diện trừ lưu hồng ngày khác nhất định sinh biến ấ y đưa tới phiền t h i càng lớn hơn nữa. triệu h ằ n g tuy rằng cẩn thận nhưng tuyệt không phải nhắc gan trái lại vì tiêu trừ thai hoàng n ầ m hắn có đôi khi so với bất luận kẻ nào đều điên cuồng lớn mật đối mặt sông đến phụ cận lưu hồng triệu h ằ n g thân hình nhanh gửi lại đồng thời đôi giơ tay lên lại là hai thanh vôi vẩy lưu hồng bước chân liên tục trường đao đón gió phép chạm đánh út về phía triệu h ằ n g triệu h ằ n g hóa cốt bộ thi triển vọt đến một bên tiếp tục điên cuồng vùng hôi làm chung quanh phạm vi mấy trượng toàn bộ tràn ngập tại trong vụ hải ngay sau đó trong tay ô kim đầu báo đao điên cuồng chém về phía lưu hồng hừ tại đây điểm hạ lưu thủ đoạn cũng đều muốn đối phó ta s、si、u tâm vọng、tượng. t h i triển nhiên huyết đao pháp lưu hồng không chỉ thực lực tăng mạnh giác quan tựa hồ cũng đã nhận được tăng lên mặc dù nhắm chặt hai mắt lại có thể tinh chuẩn bắt triệu hàng phương vị dễ dàng ngăn trở triệu hàng đào thế mắt thấy vôi phân chế tạo sương ngủ, đã dần dần mỏng manh cuối cùng triệu hàng toàn lực một đao chém về phía lưu hồng c á i hót nhưng lưu hồng lại phát sau mà đến trước cực nhanh quay người s u ấ t đao chém tới keng tia lửa nổ bắn ra ở giữa triệu hàng trong tay ô kim đầu báo đao t i ế t bị một đao kia chấn động rời tay mà bay lưu hồng bỗng nhiên trận lên hai mắt đao thế đột nhiên chuyển một đ a o chém về phía triệu hàng n ự c triệu hàng đồng tử co lại cũng là không quan tâm một kích toàn lực liệt thạch quyền đánh hướng lưu hồng phần đeo lấy tổn thương đổi tổn thương lưu hồng nhìn ra triệu hàng ý đồ lại là không có chút gì do dự hắn một đao kia đủ đem triệu hàng nhất đao lưỡng đoạn một đao chém làm hai mà đối phương liệt thạch quyền uy lực mặc dù không tệ đã đạt tiểu thành cảnh giới công kích lại không phải chỗ hiểm chịu lên một quyền nhiều nhất nhận chút thương thế lại có thể muốn đối phương mệnh có lời không lỗ nghĩ tới đây lưu hồng toàn lực bộc phát trong tay đại đao huyết quang đầm đậm tựa như một đạo huyết sắc thiềm điện hung hăng phách chạm tại triệu hàng ngực đao phong thậm chí đem triệu hàng trên mặt hắc khăn nhìn rõ ràng triệu hàng chân r u n g một m ấ y mắt lưu hồng ánh mắt lộ ra kinh ngạc khó có thể tin thần tình ngay sau đó lại trở nên càng thêm dữ tợn hung ác chết cho ta、Xoẹt. một đ a o chém xuống lưới đ a o từ triệu hàng phần vai hoa hướng ngực dễ dàng cắt ra áo ngoài của hắn nhưng làm lưới đ a o tiếp tục xâm nhập lúc lại bị một đạo hàm đạm hồng quang ngăn cản không thể đem triệu hàng phân chia nhưng dù vậy mạnh mẽ lực đánh vào như trước đưa hắn đánh bay kết lau rõ ràng gây xương thanh âm chuyên g a triệu hàng như, như đạn pháo kích xả mấy t r ư ờ xa trùng chung, chung điệp điệp rơi đập trên mặt đất lại lần nữa nôn mẹ một ngụm màu tươi trước mắt hắn một hồi biến thành màu đen thiếu chút nữa liền mất đi ý thức mà một kích toàn lực liệt thạch quyền tuy rằng cũng làm cho lưu hồng thân thể chấn động lảo đảo mấy bước khoe miệng tràn ra một k i ê u màu tươi lại hiển nhiên không thể tạo thành quá thương thế nghiêm trọng nhìn xem trọng thương ngã xuống đất triệu hằng lưu hồng trên mặt lộ r a âm lánh n ụ cười triệu hằng không thể tưởng được là ngươi thực lực của ngươi vậy mà đến tình trạng như thế thật sự là khiến người ngoài ý n h à nhìn đến lần này ta tự mình ra tay thật sự là một cái sáng suốt quyết định ngươi chết thời kỳ đến ta đây sẽ đưa ngươi lên đường lưu hồng sách đao đi tới liền muốn chấm dứt triệu hằng khúc khúc. triệu hàng bại liệt trên mặt đất vô lực sặc ho hai tiếng trên mặt nhưng là lộ ra một tia nụ cười q u ỷ dị lưu c h ấ p sự ta cảm thấy đến cái chết của ngươi so với ta tới trước ân được nghe lời ấy lưu hồng thân hình đột nhiên trì trệ đống nhiên hắn phát giác một tia khác thường hắn manh liệt t ú i đầu hắn nhìn đến chính mình trong dây lưng xông ra một cái hình tròn vật thể hắn tự tay sờ mó chỉ là một quả trứng bù câu lớn nhỏ đen đui ô tỏa sáng viên trâu nhưng hắn vẫn nhạy cảm mà cảm ra đến viên này viên trâu bên trong tích xúc một cố lực lượng kinh khủng làm hắn toàn thân tóc gáy dựng lên không tốt lưu hồng đồng tử co r ụ t lại đưa tay muốn đem viên trâu ném ra lại cuối cùng là chậm một bước vây anh theo một cô nóng dực năng lượng bộc phát một đạo bạch quang bắn ra b ố n phía đem cái mảnh này tùng lâm hóa thành bắn này chương hai mươi bảy người chứng kiến chương hai mươi bảy người chứng kiến hô thanh phong l ư ớ t nhẹ qua q u a n núi thổi tan lượn lờ bùi mù làm hết thẻ quy v ề bình tĩnh triệu hằng cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt như cũng một hồi đau đớn hoa mắt mẹ ơi cái này bạo lôi trâu như thế nào còn có đạn tia chớp hiệu quả triệu hằng nhịn không được nói ra một câu sau đó hắn nhìn hướng vừa rồi bạo tạc nổ tung phát sinh chỗ bốn phía đã là không có một ngọn cỏ cách đó không xa một cỗ cháy đen không trọn vẹn thân thể nằm n g ã xuống đất đã triệt để không một tiếng động trôi này huyết đao cũng đã báo hỏng gặp tình hình này triệu hằng rốt cuộc thở phào rốt cuộc chết rồi vừa rồi l i ề u mạng chịu lên đối phương toàn lực một đao đại giới triệu hằng đem một quả bạo lôi châu nhét vào lưu hồng trong dây lưng lấy bạo lôi châu lực lượng có thể đá vụ l i lực khoảng cách gần bạo tạc nổ tung phía dưới cho dù lư hồng có đoán cốt cảnh cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ triệu hằng cùng lư hồng ở giữa ân o á n tích góp đã lâu song phương, đều ước gì giết chết đối phương. cuối cùng hay vẫn là triệu hằng kỹ cao một bậc tiêu trừ họa lớn trong lòng tuy rằng giết chết cường địch triệu hằng cũng không dám m ẩ y may buông l ò n g nơi này chính là n e w j g i ắ sơn tùy thời đều có thể có huyền thú qua lại hơn nữa hóa cốt môn những người kia nói không chừng sẽ đi mà quay lại triệu hằng vội vàng mạnh mẽ chống đỡ đứng người dậy đi tới lưu hồng tàn phế thân thể bên cạnh ánh mắt một hồi quắt nhìn rốt cuộc thấy một cái tán lạc tại cách đó không xa dùng da thú chế thành bao bọc cái này da thú tuy rằng đã toàn bộ cháy đen nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì có thể thừa nhận được bạo lôi châu uy lực hiển nhiên không phải bình thường chất liệu nhìn thấy cái này da thú ba triệu hằng trong lòng vui vẻ lưu hồng thân là tạp dịch phong c h ấ p sự bản thân lại cùng ma đạo huyết luyện tông có nào đó liên hệ trên thân thứ tốt tất nhiên không ít nếu để cho bạo lôi châu hủy thì thật là đáng tiếc đem bao bọc trực tiếp thu hồi triệu hằng nhanh chóng lấy ra một lọ hóa thi phấn k h u y n đ ả o tại lưu hồng trên thi thể hóa thi phấn nhanh chóng đem thi thể hòa tan phân hóa cuối cùng hóa thành một bãi nước đặc mà ở trong quá trình này từng con một có cỡ móng tay lớn nhỏ toàn thân nâu đen gần như cùng thổ nhuỗng màu sắc hòa làm một thể quỵ dị con sâu nhỏ lạc yên từ lưu hồng thân thể leo ra rất nhanh mà ẩn nấp mà h phúc suy một đạo ánh đao chém xuống trực tiếp đem chém thành hai nửa con sâu nhỏ vẫn còn ở hương ngạnh núp đ í c h triệu h ằ n g s á c h theo ô kim đầu báo đao lại liền chém hơn mười đao đem con sâu nhỏ chém thành bã vụn sau đó lại chi kỷ mà rót một chút hóa thi phấn đem hóa thành hư hảo tuy rằng không biết cái này con sâu nhỏ là vật gì nhưng triệu h ằ n g xuất phát từ cẩn thận nếu như phát hiện hiện trường còn có người chứng kiến tự nhiên cũng làm u ố n cùng lúc làm sạch làm xong đây hết thảy triệu h ằ n g nắm nhìn một phía xác nhận không có chỗ sơ xuất về sau vội vàng kéo lấy thân thể bị trọng tướng rất nhanh trốn khỏi nơi đây hắn men theo lúc đến con đường đi đến lúc trước g ầ n thân hốc cây đến nhờ sự giúp đỡ thích hợp tuyến quen thuộc cùng với bản thân tu luyện vọng k h í thuật có thể thấy rõ động tinh chung quanh triệu hàng cuối cùng an toàn đến hốc cây đem c ó thể xóa đi bản thân khí tức dược t h chiếu vào đập khẩu lại đem động khẩu cẩn thận phong bế làm xong đây hết thảy triệu hàng cái này mới hoàn toàn l ố i lòng một hơi hắn không thể chờ đợi được mà đem cái kia ra thú bao bọc lấy ra mở ra bao bọc đập vào mắt chính là một đống xanh long lánh huyền tinh dự tính có hai trăm ba trăm hai ngoài ra còn có một chút linh dược cùng huyền thú tài liệu trong đó thình lình có một viên huyền thú trái tim xem phẩm tướng hẳn là một cái cấp hai huyền thú trái tim triệu hằng trong lòng có chút kinh hỷ đây chính là luyện chế đoán cốt đ a n cần thiết chủ tài liệu chống r i n g bao bọc về sau hắn vừa cẩn thận lục lọi một cái bao bọc bốn phía ngay sau đó phát hiện một k i a dị thường hắn dùng đầu báo đao đem trong bao sấn nhẹ nhàng v ạ c h phá bên trong vẫn còn có một cái tường kép tường kép bên trong rõ ràng là hai quyển hơi m ỏ n g sách một quyển tím vẹ mặt một quyển đỏ sậm cùng r a thu hoàn mỹ thích ợ p nếu như không phải triệu hằng đầy đủ cẩn thận căn bản không phát hiện được triệu hằng trước nhìn về phía cái tia bản màu tím nhà sách âm phong trào phàm phẩm trung cấp đây chính là lưu hồng phía trước, thi một bộ thập phần xảo trá sắc bén trào pháp triệu hằng lại nhìn về phía cái kêu bản màu đỏ sầm điện tịch đập vào mắt vài cái chữ to làm ánh mắt của hắn đ ố n g nhiên sáng lời chín m ệ n h nhiên huyết đau pháp phản phẩm cao cấp dĩ nhiên là cái này võ kỹ triệu hằng vẫn còn nhớ rõ lúc trước đại chiến lúc lưu hồng đã bị mình cùng hóa cốt hùng dồn ép lâm vào khốn cảnh đối phương trợ thi triển ra cái này võ kỹ bí thuật chiến lược tăng vọt trong nháy mắt đánh bại hắn và hóa cốt hùng triệu hằng căn bản không có khả năng giết được lưu hồng chỉ là nghe hóa cốt hùng nói cái này ma đạo bí kỹ giết địch một nghìn tự tồn tám trăm chắc hẳn cũng không phải là tốt như vậy tu luyện triệu hằng vốn định lại nghiên cứu một cái cái này hai môn điện tịch nhưng là cảm thấy ngực đau đớn lại một ngụm máu tươi phun ra không được thương thế quá nặng đi cần lập tức trị liệu sống sót sau hai nạn cùng đoạt bảo phía sau vui sướng sau đó triệu hằng mới cảm giác được mình đã bị thương thế có nhiều nghiêm trọng hắn hơi chút kiểm tra một chút phát hiện mình toàn thân đều là vết đau trào tổn thương thân thể nhiều chỗ gây s ư ơ n g nhất là ngực bụng chỗ cho dù có màu đỏ cái yếm ngăn trở cũng phân hóa lưu hồng toàn lực một đau như cũng sinh ra kinh khủng lực đánh vào làm hắn xương s ừ n gây vài căn tạng phủ bị chấn động nội thương rất nặng ngay m sau đó triệu hằng liền khoanh chân mà ngồi vận chuyển thanh tùng quyết bắt đầu luyện hóa trong cơ thể dược lực cùng lúc đó tại phía xa ở ngoài ngàn giảm huyết luyện tông một tòa khói đen lượn lở ngoài độc phủ một gã thanh niên mặc áo đen bước nhanh đi tới tại cửa động bên ngoài không người hạ bái khởi bẩm sư tôn ta thông tiền phục tại vũ hóa tông một gã nội ứng vừa rồi mệnh đèn dập tắt đã hy sinh nghe vậy trong huyệt động truyền ra một đạo khàn khàn rán mua tiếng nói phái người đi lấy hắn bản mệnh cổ tìm được hung thủ khí t ứ c tra hỏi một phen giết là được thanh niên bất đắc dĩ nói sư tôn tên đệ tử kia bản mệnh cổ cũng bị d i ệ t a trong động phủ thanh niên ngoài ý mớn ngay sau đó nói ra cái kia cũng không sao chính là một cái ngoại môn nội ứng chết thì chết tôi h gần nhất tông môn sẽ có chút lớn hành động không cần đánh giá đậu cỏ vâng đúng rồi đi đem ngươi t h ấ t sư huynh gọi tới v i sư có việc phân phó nghe vậy thanh niên lần nữa mặt lộ vẻ, vẻ xấu hổ sư tôn t h hảo hảo làm làm cùng một thời gian khoảng cách như giác sơn bất quá ngoài trăm dặm một tòa cũ nát trong đạo quan mờ mờ h ả o h ả o đứng hơn mười đạo thân ảnh cầm đầu là một gã dung mạo tuân tú khi chất nho nhà ao trắng thanh niên ở bên cạnh hắn đứng bốn người một tăng một đạo một nữ đồng còn có một tên sinh đẹp động lòng người trẻ tuổi nữ tử lúc này tại thanh niên trước người cung kính bắt lời chính là vừa rồi đại chiến ở bên trong trọng thương trốn khỏi hóa cốt hùng thiếu môn chủ những ngày này chuyện đã xảy ra chính là chỗ này chút ít người xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ áo trắng thanh niên n h u mày suy t ư một lát n h ậ t nguyện thần giáo nhậm ngã hành thật bá đạo tên bất quá chỗ này tông môn cùng người này như thế nào chưa nghe nói qua nếu như đều là người trong ma đạo lại tương trợ qua ta hóa cốt môn ngày khác ta cũng muốn tiếp người này đến nỗi ngươi nói vũ hóa tông cái kia gọi lưu h ồ n g vậy mà sẽ huyết luyện tông bị kỹ hơn phân nửa là huyết luyện tông xếp vào tại vũ hóa tông nội ứng nếu là bởi vậy bị huyết luyện tông giận chó đánh mèo cũng không phải hay cũng được chương ú n g ta hai mươi ả n h thị đất tám vân khinh thuyết thuật luyện đan chương hai mươi tám vân k i n h thuyết thuật luyện đan mười ngày về sau vụ hóa tông cựu phong một t r ò n g thanh hà phong lương trường núi triệu hàng trèo non lội suối chạy về t ô n g môn trở lại thanh hà phong dược viên bên ngoài dùng huyền tinh phát động cờ lệnh đẩy ra vụ hải tiến vào linh điển nhà tranh thời gian đập vào mắt liền thấy được linh điển trung ương đang đứng một gã dáng người cao gậy khí chất xuất trần bạch d nữ tử vân sư tị ngươi tại sao lại ở chỗ này vân k i n h tuyết liếc triệu h ằ n g một cái tức giận nói ngươi vừa đi chính là nửa tháng nếu không phải ta trùng hợp tới đây xem xét những linh dược này rất nhiều đều muốn khô chết rồi triệu h ằ n g lúng túng gãi g ã i đầu nói xin lỗi sư tỷ là ta không tốt lần này đi ra ngoài h á i thuốc vô ý gặp huyền thú tập kích bị thương tu dưỡng chậm c h ễ một ít thời gian bị thương vân k i n h tuyết lúc này mới chú ý tới triệu h ằ n g sắc mặt có chút vàng như nến khí sắc không tốt một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dạng nàng như mày nói thương thế nghiêm trọng sao không có gì đáng ngại đã khôi phục bảy tám phần vậy là tốt rồi nghiệm tại ngươi sự tình có nguyên nhân lần này đập ngươi một nửa nguyện cung cấp lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa vân k i n h tuyết vẻ mặt lạnh lùng nói ra triệu hằng nghe vậy nhưng là trong lòng cảm kích bỏ bê công việc nửa tháng liền đập nửa tháng tiền lương vân k i n h tuyết mặt ngoài lạnh lùng tâm địa hay vẫn là quá thiệt lương triệu hằng vội vàng nói tạ đa tạ vân sư tỷ đúng rồi sư tỷ lần trước người đáp ứng chuyện của ta ngươi nói là luyện chế đoán cốt đ a n đi yên tâm đi chỉ cần ngươi tập hợp đủ luyện dược tài liệu ta sẽ giúp ngươi một lần triệu hằng mừng rỡ vô cùng liền tranh thủ sau lưng một cái căng phồng bao bọc đưa tới vân k i n h tuyết vẻ mặt kinh ngạc. vậy là đủ rồi ta đây liền trở về khai lò l ợ n chế ba ngày về sau đến ta động phủ nhận lấy đăng ăn dược nói xong vân k i n h tuyết hai ngón tay vây lên ba bọc quay người nhẹ lướt đi nhìn đối phương tiêu sái bóng lưng rời đi triệu hằng nhịn không được cảm thán chật chật chật có người có bản lĩnh chính là tiêu sái vân k i n h tuyết sau khi rời đi triệu hằng phản hồi nhặt cỏ trói chặt cửa phòng lại lấy ra ba cái ba bọc một cái bao bên trong là trọn vẹn bốn trăm mai huyền tình một cái bao bên trong là một đám linh dược tài liệu còn có một người da t h ú b ọ c nhỏ bên trong là âm phong trào cùng cựu mệnh n h i ê n huyết đao pháp bí tịch cái này chính là triệu h à n g lần này đi ra ngoài tất cả thu hoạch mấy thứ này lấy từ lưu hồng hóa cốt môn đệ tử còn có vài tên vũ hóa tông tạp dịch đệ tử tuy nói chuyến này triệu h à n g suýt nữa mất mạng như giác sơn nhưng thu hoạch to lớn nhưng là xưa nay chưa từng có quả nhiên là ngựa không lén ăn c ó ban đêm thì không hợp không người nào tiền của phi nghĩa không giàu nha triệu hằng trong lòng tự đáy lòng cảm thán đương nhiên để cho nhất hắn hài lòng hay vẫn là giải quyết xong lưu hồng cái này từ địch nghĩ tới đây triệu hằng từ trong tay h à o lấy ra một cái vốn nhỏ đem tờ thứ nhất viết có lưu hồng hai chữ t r ă n giấy g kéo xuống bất hủy kế tiếp có thể an tâm tu dưỡng chờ vân sư t h đem đ o á n cốt đan luyện chế ra đến ta liền có thể trùng kích đ o á n cốt cảnh một khi trở thành đệ tử ngoại môn địa vị p h o n g đại phúc lợi tăng lên liền vô tư rồi triệu hằng cảm giác giác quang minh tương lai tại hướng chính mình vây tay kế tiếp, hắn không có lập tức tiêu hao chuyến này lấy được tài nguyên mà là tiếp tục vận công chất thương tuy rằng phục d ụ n g rất nhiều thuốc chữa thương vật lại có song mỹ bản thanh tùng quyết gia trì triệu hằng thân thể tốc độ khôi phục rất nhanh lại còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ như thế lại tính dưỡng ba ngày triệu hằng đã khôi phục tám chín thành dựa theo ước định hắn chạy tới vân khinh tuyết đ ộ c phủ đầy cõi lòng chờ mong mà chờ đợi mình đoán cốt đan ra lò nhưng mà hắn một mực từ sáng sớm chờ đến trạm vào tối vân khinh tuyết mới từ trong động phủ đi ra hai tay chống trơn không chờ triệu hằng mở miệng vân khinh tuyết bình tĩnh nói đ a n dược luyện chế thời gian thoáng kéo dài chút ngươi đợi thêm nữa ba ngày đi triệu hằng nghe vậy mặc dù có chút ngoài ý, muốn, cũng không có quá để ý. lúc này quay trở về nhà tranh lại qua ba ngày triệu h ằ n g lần nữa đi tới vân k i n h tuyết ngoài động phủ đợi chờ đợi chừng hai canh giờ phía sau ẩm ẩm vân k i n h tuyết trong động phủ đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục đại đ ị a đều hơi hơi chấn run lên một cái thật lâu sau đó vân k i n h tuyết đi ra động phủ cái k i ê u một thân trắng loan quần áo cùng mỡ dê mỹ ngọc giống như xinh đẹp trên khuôn mặt lại lưu lại một chút đen xám vết bẩn vân k i n h tuyết biểu lộ mặc dù như trước lạnh nhạn lại khó nén vẻ lúng túng nàng nói với triệu hàng ngươi trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo hắn n h ị n không được hỏi cái kia sư tỷ người trước kia luyện chế qua đoán cốt đan đi vân k i n h tuyết n g ư n g mày không vui nói đương nhiên ta luyện chế qua ít nhất hơn trăm lần triệu hằng trong lòng hơi hơi nhất định lại nghe vân k i n h tuyết đằng sau lại dùng rất thấp thanh âm thêm một câu thành công qua một hai lần ách triệu hằng nhất thời ngẹt lời tựa hồ lo lắng triệu hằng không tín nhiệm thuật luyện đan của mình vân k i n h tuyết vội vàng lại bổ sung ngươi đừng lo lắng dạy ta thuật luyện đan sư thúc chính là một vị luyện đan kỳ tài liền hắn đều nói ta luyện chế đoán cốt đan trình độ đầy đủ không cần tiếp tục tại hắn chỗ đó bồi dưỡng rồi triệu hằng nghe vậy nhưng làm ý mắt của loạn trong lòng tự đ ủ sư tỷ ngươi xác định ngươi sư thúc nói là ngươi trình độ không có vấn đề mà không phải sợ ngươi lãng phí tài liệu của hắn sao đương nhiên lời này triệu hằng có thể không dám nói ra bất đắc dĩ triệu hằng lại nói một chút c ả m t ạ n g trung thực t ố i lui nhưng triệu hằng trong lòng đối với vân k i n h biết có thể hay không luyện chế r a đoán cốt đan đã không ô m hy vọng quá lớn hắn thậm chí đã đang suy nghĩ có nên hay không lại đi thu thập một đám dược liệu hoặc là dứt khoát tích góp từng tí một, một nghìn mai huyền tinh mua sắm một quả đoán cốt đan Những ngày tiếp theo, tiếp t r sau h ằ mỹ bản thanh tùng quyết không chỉ làm trong cơ thể hắn không có để lại bất luận cái gì bệnh kín ngược lại tu vi càng củng cố đồng thời triệu hằng liệt thạch quyền hóa cốt bộ thậm chí vọng khí thuật chờ võ kỹ bí thuật đều có chỗ tinh tiến ngoài ra triệu hằng còn cố ý đi tạp dịch phòng tìm hiểu một cái tin tức lưu hồng mất tích tin tức sớm đã tại tạp dịch p h ò n g chuyến khắp ban đầu cũng đưa tới một chút dối loạn thậm chí kinh động đến tông môn chấp pháp đội nhưng ở một phen điều tra không có kết quả về sau chuyện này không giải quyết được gì triệu hằng cũng rốt cuộc hoàn toàn yên lòng thấy đ o á n cốt đang chậm chạp không thể luyện ra triệu hằng đã triệt để bông tha bắt đầu làm đệ nhị tính toán không ngờ sáng sớm vừa mới chấm dứt tu luyện bên giường cắm một chi màu đỏ tiệu kỳ đông nhiên tỏa ánh sáng đại biểu linh điển bên ngoài trận pháp bị người mở ra. có thể mở ra cái này tòa trận pháp trừ mình ra cũng chỉ có vân khinh tuyết rồi triệu hằng bừng tỉnh vội vàng đi ra nhà tranh trước mặt thấy trong vụ hải đi tới một đạo nhân ảnh vân khinh tuyết hay vẫn là như vậy khí chất xuất trần nổi bật bất phàm nhưng nhìn kỹ phía dưới liền thấy nàng này chu t r â m c á i tóc vương lỏng sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn quần áo bên trên nếp ố n cũng tăng thêm rất nhiều nhất là cái kia một đôi trong suốt như thanh t u y ể n con mắt thậm chí có một chút tơ máu lộ ra rất là hề vải nhưng vân khinh tuyết như trước bảo trì cái kia phần thong dong lạnh đạn không chờ triệu hằng mở miệng vân khinh tuyết tiện tay đem một cái bình ngọc vứt cho triệu hằng. k h ân cần tình ạ Triệu h g tiếp n n đan sướng dược, huống c như thế nào triệu hằng nghi ngờ đem miệng bình ngọc, không yên ngược lại ra một quả đan dược nhưng thấy đan dược một khắc triệu hằng cảm giác mình tiểu não đều heo rút cái này đây là đoán thể đan chỉ thấy triệu hằng lòng bàn tay xuất hiện một quả toàn thân nâu đen mặt ngoài gồ ghề lại vết dạn g trải rộng bất quy tắc vật thể triệu hằng bàn tay hơi hơi lắc lư phía trên vẫn còn có chút bỏ đi nếu không nói đây là đoán thể đan triệu hằng đều tưởng rằng từ bùn đất trong đất tùy tiện đập đi ra đá vụn lại nói lúc này đến đây tiễn đưa đan vân khinh tuyết đã sớm một hơi xông về động phủ của mình lâm trước khi vào cửa nàng còn nhịn không được chột dạ quay đầu lại nhìn thoảng qua thấy triệu hằng chưa cùng đến lúc này mới nới lỏng một hơi trong lòng tự nói viên thuốc này tuy rằng phẩm tướng thiếu chút nhưng tốt xấu coi như là ngưng đan g rồi tối đa cũng chính là công hiệu yếu một điểm như thế nào coi như là luyện chế thành công đi hà nha hơn nữa hắn có lẽ chưa thấy qua đoán cốt đan đoán chừng cho rằng đoán cốt đan liền như vậy lây ân nhất định là như vậy chương hai mươi chín đột phá đoán cốt cảnh chương hai mươi chín đột phá đoán cốt cảnh thanh hà phong nhà tranh triệu hằng nhìn mình đợi một tháng mới lấy được đoán cốt đan lâm vào thật sâu trầm tư đan dược này có thể ăn triệu hằng đã không phải là lo lắng đoán cốt đan công hiệu mà là lo lắng có thể hay không ăn thai nạn chết người suy cho cùng đan dược này có thể so sánh độc dược nhìn xem con hãi người do dự liên tục triệu h à n g cuối cùng đem đan dược để ở một bên tâm niệm vừa động thế ra đạo trùng xuất sắc ngay sau đó lại lấy ra bản thân tất cả tikot h í từ ngưu giác s o n lấy được bốn trăm mai huyền tinh cùng với phía trước tham gia tạp dịch khảo hạch lấy được một trăm mai huyền tinh b a n thưởng tổng cộng năm trăm mai cấp thấp huyền tinh không có chút gì do dự triệu h à n g trực tiếp bắt đầu ném con xuất sắc liên tiếp m ộ ư ơ i lần tích lũy chín lần phổ thông đánh cắp cùng một lần khí vận đánh cắp triệu hằng mặc không biểu tình không có sử dụng kỹ năng tiếp tục ném con xuất sắc thàng đến thứ m ư ơ i năm lần ném con xuất sắc một cái đỏ tươi hoàn mỹ cải tạo có thể cải tạo trừ sinh mạng thể bên ngoài hết thẻ vật phẩm có hay không hiện tại sử dụng triệu hằng ánh mắt ngưng tụ hắn trở chính là cải tạo kỹ năng hoàn mỹ cải tạo nếu như có thể cải tạo trừ sinh mạng thể bên ngoài hết thẻ vật phẩm tự nhiên không chỉ có thể cải tạo công pháp võ kỹ đan dược có lẽ cũng có thể cải tạo nhìn xem cái k i a mai vô cùng thê thảm đoán cốt đan triệu hằng quyết đoán lựa chọn sử dụng kỹ năng ồng -n m à u bạc quang đoàn xuất hiện triệu hằng trong lòng lo sợ đấy đem đoán cốt đan đưa vào quang đoàn bên trong theo vầng sáng lưu chuyển cải tạo bắt đầu triệu hằng đem còn lại ba trăm năm mươi mai huyền、tinh. toàn bộ chuẩn bị ở bên tùy thời bổ sung cải tạo năng lượng tại mang chính mình có thể hay không đột phá đoán cốt cảnh coi như là đem cái này chút huyền tinh toàn bộ tiêu hao hắn cũng sẽ không t i ế c thời gian từng phút từng giây mà trôi qua quan đoàn không ngừng hấp thu huyền tinh bổ sung năng lượng ngắn ngủn mấy chục hơi thở thời gian triệu hằng lại cảm giác qua mấy canh giờ cải tạo hoàn thành vật phẩm đã đạt hoàn mỹ trạng thái thành triệu hằng kinh ngạc mà nhìn về phía còn lại huyền tinh đem đoán cốt đ a n cải tạo đến hoàn mỹ trạng thái lại chỉ dùng tám mươi mai huyền tinh so với dự đoán thiếu đi rất nhiều nhìn đến viên thuốc này tuy rằng hắn tướng mạo sầu xí dược tính còn không có vấn đề theo quan g đoàn biến mất một cỗ nồng đậm m ù i thuốc đập vào mặt một quả tản da màu hồng hào quang như thủy tinh óng ánh sáng long lanh đan hoàn liền rơi vào triệu hằng trong tay nhìn kỹ phía dưới còn có thể thấy đan dược mặt ngoài có một cái như ẩn như hiện k i m tuyến triệu hằng cướp đoạt liễu phong tại linh dược một đạo ký ức đối với đan dược cũng có một chút giải thích hắn lập tức nhận ra cái này là hiếm thấy vô cùng đan văn chỉ có đem đan dược phẩm chất tăng lên tới cực hạ mới sẽ xuất hiện không hổ là xúc sắc nha quả thật cái gì đều có thể cải tạo nha triệu hằng cảm thán một tiếng liền không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nếm thử s o n g mỹ bản đoán cốt đan công hiệu tuy rằng hắn bước vào tôi thể cảnh cựu trọng thời gian ngắn ngủi nhưng s o n g mỹ bản thanh tùng quyết làm triệu h à n g tốc độ tu luyện gấp mấy lần tại người bình thường lại căn cơ vững chắc khí huyết tinh thuần hùng hậu thậm chí trong cơ thể hắn đã sinh ra một tia cốt tình có thể cùng đoán cốt cảnh sơ kỷ võ giả giao thủ lại trải qua một tháng trước trận kia sinh tử đại chiến triệu h à n g trọng thương khỏi hẳn tu vi càng tiến một bước đã có đủ chủng kích đoán cốt cảnh tư cách vì vậy triệu hằng lúc này đem linh điền thu hoạch hơi chút g i n xếp lại tại linh điền cửa vào cho vân khinh liên tự hành phản hồi nhà tranh đem phòng cửa đóng chặt khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ hắn đầu tiên là vận công mấy cái chu thiên làm trong cơ thể khí huyết sôi trào quanh thân lỗ chân lông n ở ra tâm trạng yên lặng toàn bộ người trạng thái đi đến đỉnh phóng nhất ngay sau đó triệu hằng lấy ra s o n g mỹ bản đoán cốt đan không chút do dự ngựa đầu ăn vào đan d ư ợ c và bụng ngay từ đầu thập phần bình tĩnh không có phản ứng chút nào triệu hằng còn tưởng rằng là chỗ nào gây ra rủi ro đang có chút bận tâm danh giới ẩm ẩm đột nhiên triệu hằng trong thai nổ van một tiếng sau một khắc trong đan điển như là dẫn bạo một đoàn liệt diễm một cỗ bành trướng mạnh liệt tinh thuần năng lượng đ ỗ n g nhiên bộc phát cái kêu mạnh liệt nhiệt lưu làm triệu h ằ n g bụng trong nháy mắt bành trướng làn da lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đỏ lên nở ra trong lỗ chân lông lại có nhẹ nhẹ từng sợi xương trắng bốc hơi hào mạnh dược lực triệu hằng chấn động cái này đoán cốt đan dược lực mạnh liệt so với lúc trước phục d ụ n g tôi thể đàn cần phải mạnh hơn nhiều lắm nếu không phải hắn đạt đến tôi thể cảnh cựu trọng thân thể kiên cường dẻo dai vẹn vẹn là cô năng lượng này trúng kích có thể để cho hắn tại chỗ trọng thương triệu hằng cũng không dám chút nào chủ quan lập tức toàn lực vận chuyển thanh t ù n g quyết lấy khí huyết l à m dẫn dẫn đường mảnh t r ư ớ n g mãnh liệt năng lượng tiến vào kinh mạch tuần hoàn cỗ năng lượng này tuy rằng cực nóng như lửa ẩn chứa trong đó đại lượng tinh thuần huyền khí cùng nhiều loại linh d ư ợ c hỗn hợp về sau sinh ra đại bổ dược lực cơ hồ là trong nháy mắt triệu hàng kinh mạch đã bị tràn vào năng lượng thủy c h i ề u banh ra gấp mấy lần đồng thời huyền khí cùng dược lực thuận theo khí tuần hoàn máu rót vào gân cốt mảng da lục phủ ngũ tạng dung nhập toàn thân hắn mỗi một tế bào theo dược lực quyết tán triệu hàng chỉ cảm giác thân thể của mình dường như biến thành một cái lớn lò luyện nhiệt độ cơ thể kịch liệt bay lên thiêu cháy đau đớn dày vỏ làm người ta thống khổ nhưng triệu hằng biết rõ cái này là trở nên mạnh mẽ đại giới nếm trải trong khổ đau mới là người trên người đặc biệt là giống như hắn l o ạ i này trời sinh k h u y ế t thiếu cảm giác cả an toàn người có thực lực cường đại chính là an toàn bảo đảm triệu hằng tắm chặt h à m răng không nói tiếng nào toàn lực vận chuyển thanh t ù n g quyết không lãng phí một chút dược lực tại thống khổ cùng d à y v à bên trong tiến hành lột xác c h ọ n vẹn ba ngày qua triệu hằng chỗ ở nhà tranh bên trong tiến tĩnh không có một tia động tĩnh thẳng đến hôm nay sáng sớm tia nắng ban mai x u hiện giáp giặc, giặc một tiếng như trứng gà phá xác nhẹ vang lên từ nhà tranh bên trong truyền ra trên giường gỗ triệu hằng đã bị một tầm máu đen muối n là sau một r khắc triệu hằng mở hai mắt ra ánh mắt tinh sáng sáng ngời có thần hắn một tay khe chống mép giường thân thể nhẹ nhàng nhảy lên đầu gần như lập lấy nóc phòng sau khi hạ xuống sống động tay chân chỉ nghe được một hồi đùng đùng xào đậu giống như g i ò n vàng triệu hằng chỉ tùy ý làm ra mấy cái động tác động tác biên độ cân đối tính chất đều cùng d i vãng sinh ra biến hoa cực lớn lúc này triệu hằng có thể rõ ràng mà cảm nhận được thể chất của mình đã đã xảy ra biến hoa kinh người ta thật sự đột phá đoán cốt cảnh sao vân sư tỷ không phải đã nói cho dù phục d ụ n g đoán cốt đan cũng muốn hao phi mấy tháng thời gian mới có thể đột phá sao triệu hằng lúc này đẩy cửa đi ra nhà tranh tại linh điển trên đất trống thử sống đông n ú c n í c h tay chân một phen nếm thử làm triệu hằng mừng rỡ không thôi trước độ đều hắn, lực lượng cùng lực bộc phát, đều đã tăng đã lên gấp đội. Nhất đội. là a tay ra trong lúc đó, khi huyết gân cốt trọn vẹn một hối, ra một phát cốt t r gân vẹn vắn kinh chính kinh. gọi lúc lực lực là là cố cực bộc cái đó, khi kỳ hối, đây triệu hằng lấy tôi thể cảnh cựu trọng tu vi đã từng đánh ra qua cốt k ỉ n h nhưng đây chẳng qua là một tia hơi yếu kình lực bây giờ có lực lượng này lật ra đâu chỉ gấp mấy lần triệu hằng tự tin nếu là lúc trước đối mặt lưu h ồ n g lúc chính mình có lúc này thực lực tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng đối phương dù là đối phương sử dụng nhiên huyết đạo pháp chính mình cũng có thể kéo giết hắn cái này là thực lực mang đến tự tin triệu hằng đã xác nhận chính mình đột phá đoán cốt cảnh về phần tại sao đột phá đến nhanh như vậy tất nhiên là song mỹ bản đoán cốt đ a n dược lực quá mạnh mẽ làm cho tại chỗ thích dứng một cái trên diện rộng tăng cường thân thể triệu hằng lại bắt đầu đ ế m thử chính mình tu luyện mấy môn v õ kỹ hắn đi đầu thi triển tiểu thành cấp bậc liệt thạch quyền quyền thức k h á động triệu hằng liền phát hiện chỗ bất đồng tuy rằng triệu hằng liệt thạch quyền đã đạt tiểu thành cấp bậc vốn lấy hướng thi triển lúc c h u n g quy cảm giác một chút chi tiết chỗ vẫn cứ có chút đông cứng đình trệ không cách nào sửa chữa nhưng lúc này thi triển đi ra loại cảm giác này lại hoàn toàn biến mất chiêu thức chuyển biến ở giữa linh hoạt tự nhiên, nước chảy mây trôi. triệu hằng quyền thức liên tiếp biến ảo ở giữa chú ý tới cách đó không xa giếng cổ bên cạnh xây một đống gạch đá hắn nhanh như tia chớp n h ấ p chân khơi màu một khối gạch đá một q u y ề n oanh ra mang theo phần phật k í n h phong và ảnh một khối v à i tấp dày bốn phương đá xanh đã bị một quyền này trực tiếp quanh bạo chia năm xẻ bảy quyền có thể liệt thạch triệu hằng mắt sáng như đuốc nhịn không được kinh ngạc mà nhìn về phía năm đấm của mình cái này đây là liệt thạch quyền trung thành cảnh giới triệu hằng không nghĩ tới chính mình vừa đột phá đoán cốt cảnh kèm thêm liệt thạch quyền vậy mà cũng đột phá đến trung thành cảnh giới khoảng cách đại thành cảnh giới chỉ có một bước ngắn nhìn đến thực lực tăng lên cũng sẽ thúc đẩy võ kỹ cảnh giới kéo lên triệu hằng không khỏi trái tim nhiệt tình theo đạo lý này chính mình tu luyện hóa cốt bộ vọng kỹ thuật có phải hay không cũng có thể tăng lên đây triệu hằng lúc này bắt đầu nghiên cứu nếm thử ba ngày về sau thanh hà phong nhà tranh triệu hằng lên một cái lớn sớm thần thái sáng láng mà đi nhà tranh đi tới vân khinh tuyết ngoài động phủ cầu kiến trong động phủ yên tĩnh sau nửa ngày không có chuyển xuất ra thanh âm hắn còn tưởng rằng vân khinh tuyết không ở nhà đang định rời đi lại thấy cửa động chậm rãi mở ra v ân tiếp theo trong i ệ nhánh i mắt nàng g r thân hình t t loay lên chốc lát ở giữa xuất hiện ở triệu hàng trước người một trưởng ấn hướng triệu hàng ngực triệu hàng đồng tử co giục lại dưới thân thể ý thức mà lui ra phía sau tránh đi đối phương một cách này sư tỷ người lây là ít nói nhảm toàn lực tiếp ta một trưởng vân k i n h tuyết cũng không đáp lời nhanh như điện c h ư ớ c một trường truy kích mà đến triệu hằng có thể cảm giác được đối phương một trường này ở giữa ôn hòa cũng không áp y hắn lúc này để khí vật ô n g một q u y ề n oanh ra đúng q u y ề n trường chạm vào nhau phát ra một tiếng bạo vang vân k i n h tuyết thân hình không n ú c nhích tí nào triệu hằng cũng là bị một cô nhu hòa ma lực đẩy ra mấy t r ư ờ n g có hơn ngươi thật sự bước vào đ o á n cốt cảnh rồi vân k i n h tuyết có chút khó có thể tin mà nhìn triệu hằng triệu hằng một hồi cười ngây ngô hắc hắc đúng nha ta chính là chuyên đến cảm giác tạ sư tỷ may mắn mà có sư tỷ người đoàn cốt đan tiểu lệ mới có thể đột phá vân k i n h tuyết nghe vậy càng lúc càng kinh ngạc không đúng nha coi như là phục d ụ n g đ o á n cốt đan ngươi mới dùng bao nhiêu ngày thời gian làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá triệu hằng nhưng là vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía vân k i n h tuyết sư tỷ ta ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái về sau cẩn thận tưởng tượng đích thị là sư tỷ người thuật luyện đan cao siêu luyện chế đan dược phẩm chất siêu phạm mới khiến cho ta nhanh như vậy bước vào đoàn cốt cảnh thực là thế này phải không chính vân k i n h tuyết đều có chút không tin vừa nghĩ tới mấy ngày trước từ chính mình luyện chế cái tiêm a i đoàn cốt đan đến nay nàng đều có chút xấu hổng lên mấy ngày nay nàng càng là chưa từng đi nhà tranh một chuyến không hẳn không có trốn tránh triệu hàng ý tứ nhưng lúc này nhìn thấy triệu hàng như thế sùng bãi ánh mắt tăng thêm đối phương tu vi hoàn toàn chính xác đến đoán cốt cảnh không phải do nàng không tin như thế dư lực chỉ sợ cũng chỉ có sư t h u ố c nói qua cực phẩm phẩm chất đoán cốt đan mới có thể làm được chẳng lẽ ta thật sự là luyện đan một đạo kỳ tài viên thuốc đó chỉ là hắn tướng mạo xấu xí phẩm chất cũng đã đạt cực phẩm không được nhìn đến mấy ngày nữa muốn đi sư thúc chỗ đó một chuyến luận chế nhiều một chút đan dựa thử xem hát gì lúc này Đan tuyển phong bên trên, một dâu lao giả b vị ạ cùng trắng đánh một cái sâu sắc hát xỉ, hắn không khỏi nắm thật chặt trên thân áo dài, thầm nói. Gần nhất thời tốt, tiểu sắc hắn nắm đánh không nói. Gần vẫn không tốt, nhiều lần bị tiểu nhân nghĩ đến, lại có người nào muốn cái khỏi hại lao phu hay mưu có c dài, lại sâu sao? xì, áo lao bị lúc đó vân k i n h tuyết rốt cuộc sống lớn không sợ h ai đấy đón nhận từ chính mình luyện chế cực phẩm đoán cốt cảnh ngoại trừ ta đang lưỡng cũng không thể rời bỏ ngươi cố gắng của mình bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo ta vừa rồi thử qua thực lực của ngươi đều là đoán cốt cảnh nhất trọng rất nhiều cùng ngươi cùng giai đệ tử ngoại môn đều so với ngươi còn mạnh hơn không ít ngươi muốn nỗ lực bắt kịp mới phải triệu hằng liên tục gật đầu trong lòng là lại ám đạo vừa rồi ta chỉ dùng ba thành công lực hơn nữa trung thành cấp bậc liệt thạch quyền tiểu thành cảnh giới hóa cốt bộ cũng còn không có sử dụng đi ra đây nhưng triệu hằng biết rõ phổ thông mới là tốt nhất màu sắc tự vệ t h a n h thành thật thật mà thụ giáo về sau triệu hằng thuận thế hỏi sư tỷ ta lần này đến đây ngoại trừ nghị cảm tạ ngươi còn muốn hỏi thăm vậy như hà tấn thăng đệ tử ngoại môn vấn đề tấn chức đệ tử ngoại môn cũng đúng ngươi đã đi đến đoán cốt cảnh hoàn toàn chính xác có tư cách thăng làm ngoại môn đệ tử vân k i n h tuyết nói thẳng trở thành đệ tử ngoại môn rất đơn giản chỉ cần n g ư ơ i tu vi cùng tuổi đi đến yêu cầu có thể đi tông môn lên cao vân điện đăng ký lại hoàn thành một cái nhân cấp nhiệm vụ là được rồi nhân cấp nhiệm vụ vân k i n h tuyết giải thích nói người dĩ vãng đều tại tạp dịch phong nhận lấy nhiệm vụ không biết cụ thể phân cấp rất bình thường vũ hóa tông chính quy nhiệm vụ chia làm mấy cấp bậc nhân cấp nhiệm vụ đối ứng hậu thiên cảnh giới võ giả cấp hoàng trở lên nhiệm vụ tức thì đối ứng tiên tiên cừng giả hoàn thành một kiện nhân cấp nhiệm vụ coi như là tông môn đối với đệ tử ngoại môn khảo thí không nhỏ tính nguy hiểm người mới vào đoán quốc cảnh thực lực chưa đủ chọn lựa nhiệm vụ lúc sau cùng lựa chọn tốt một chút dễ dàng hoàn thành đơn giản nhiệm vụ suy cho cùng tông môn hàng năm chết tại ngoại môn khảo thí đoán cốt cảnh đệ tử cũng số lượng cũng không ít triệu h à n g đem vân k i n h tuyết nói từng cái ghi nhớ đa tạ sư tỷ dạy bảo đối với hắn n u thuận thái độ vân k i n h tuyết cảm thấy rất hài lòng nguyên bản lấy tính tình của nàng cho dù lúc trước thiếu triệu h à n g ân huệ bây giờ từ lâu còn xong căn bản sẽ không nói với hắn nhiều như vậy nhưng bây giờ lại là bất đồng rồi suy cho cùng triệu hằng thế nhưng mà chính ăn nắng ăn dược mới thành công đột phá loại cảm rất này giống như là chính mình nuôi nấng hải tử khỏe m ạ hơi hơi ngày đó triệu hằng liền đi một chuyến nằm tại tông trong cửa khu vực lên cao vân điện đây là chuyên môn chịu trách nhiệm đệ tử tấn thăng cơ quan triệu hằng muốn ở đây kiểm nghiệm chính mình tu vi cùng tuổi hắn chủ động kín đáo đưa cho hai gã kiểm tra đệ tử triệu hằng lúc đến nơi đây đã tụ tập không ít người cơ bản đều là tông môn đệ tử ngoại môn giống như triệu hằng loại này ăn mặc tạp dịch trang phục người gần như không thấy được triệu hằng điệu thấp mà đứng ở đám người sau xa xa xem nhìn trên tường thanh nhiệm vụ hắn phát hiện nhân cấp nhiệm vụ căn cứ khó dễ trình độ Môn hỏi thăm. vị sư minh này xin hỏi những cái kia màu đen lệnh bài là cấp bậc gì nhiệm vụ người nọ liếc mắt triệu hàng trên thân tạp dịch trang phục trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ nhưng vẫn là thuận miệng giải thích nói bất quá có thể phát ra trừ ma làm đại biểu có ma đạo yêu nhân làm loạn làm hại một phương bất quá có thể phát ra trừ ma làm nhiệm vụ tuy rằng ban thưởng cực cao nhưng là cực kỳ nguy hiểm ngay cả luyện tạng cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng chen chân thường thường cần tất cả ngọn núi ngoại môn tinh anh liên thủ đi đến như n g ư â i loại này tay mơ gặp phải loại địa phương này chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu là được a thì ra là thế đa tạ sư huynh giải thích nghĩ hoặc triệu hằng cũng được chứng kiến ma đạo v õ giả như hóa cốt môn cùng lưu hồng những người kia đích thật là mỗi cái hung á c khó chơi ít t r e o chọc thì tốt hơn ngay sau đó hắn lại tại thanh nhiệm vụ ở bên trong tiếp tục tìm tòi đứng lên nhân cấp nhiệm vụ độ khó cũng không nhỏ yêu cầu đều là tu vi tại đoán cốt cảnh trở lên có rất nhiều săn giết huyền thú Có rất nhưng i đối bắt phản bội chạy trốn đệ tử, hoặc là tìm tòi linh ề u đệ bắt trốn tử, tìm phản chạy hoặc là d ợ c c h â quý. cuối Một tìm kiếm, phen n c ù bởi vì nhiệm vụ ban thường khá thấp còn cần bốn người chia đều vì vậy giống như đệ tử ngoại môn cũng sẽ không tiếp loại nhiệm vụ này nhưng triệu hằng nhưng là hai mắt tỏa sáng mục tiêu của mình chỉ là hoàn thành một cái nhân cấp nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng ngược lại là thứ nhì hơn nữa đoàn đội nhiệm vụ nếu như đội ngũ trong có nhân vật lợi hại chính mình thậm chí có thể xuất công không xuất lực không bạo lộ bất kỳ thủ đoạn nào cớ sao mà không làm đây gần như không có quá nhiều do dự triệu hằng trực tiếp tại nhiệm vụ đường báo danh tiếp nhận nhiệm vụ này cũng biết được mình là cái thứ ba báo danh người ba ngày sau hắn cần đến xác định địa điểm tập hợp đi theo tiểu đội xuất phát nhớ kỹ những tin tức này triệu hằng liền quay trở về nhà tranh khoảng cách xuất phát còn có ba ngày thời gian triệu hằng lợi dụng lúc này làm xong xuất hành các hạng chuẩn bị ngoại trừ tùy thân mang theo vũ khí đồ phòng ngự đầy đủ thôi nguyễn cân tán cùng hóa thi phấn cùng với cuối cùng một quả tia chớp bản bạo lôi châu triệu hằng còn chuẩn bị rồi gần nhất nghiền chế ra vài loại trí h u y ễ n gây nên chạy nước tiểu mới độc dược làm xong những việc này chuẩn bị triệu hằng vẫn cảm thấy chưa đủ suy cho cùng lần thứ nhất thực hiện nhân cấp nhiệm vụ cho dù nhiệm vụ độ khó không lớn nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đã là triệu hằng thực lực hôm nay so với giống như đoán cốt cảnh nhất trọng có giả còn phải mạnh hơn không ít tăng thêm tu vi đột phá về sau liệt thạch quyền đột phá đến trung thành hóa cốt bộ tăng lên tới tiểu thành thậm chí vọng khí thuật cũng đạt tới tiểu thành cảnh giới triệu h à n g chân thật chiến lược còn có thể bên trên t r à n nhưng triệu h à n g cảm giác chính mình còn khuyết t h i ế u một chút á c chủ bài một chút có thể làm cho chính mình buộc phát ra vừa xa nguyên bản thực lực đặc thù thủ đoạn cái này chút thường thường là nguy hiểm tiến đến lúc bảo vệ tính mạng v ô liếng triệu h à n g suy đi nghĩ lại cuối cùng cầm lên cái kêu bản cựu m ệ n h nhiên huyết đao pháp đây là hắn đánh chết lưu hồng về sau lấy được hai môn võ ký một trong cựu bệnh n h i n huyết đao pháp nghe nói là huyết luyện tông bị kỹ triệu hằng tại đạt được cái này bản điện tịch về sau là hơn lần nghiên cứu qua cuối cùng cho ra kết luận là đây là đây là bởi vậy cho dù cái này là ma đạo điện tịch triệu hằng hay vẫn là lựa chọn tu luyện bất quá tại tu luyện phía trước hắn trước lấy ra đạo trùng xuất sắc cái này nhiên huyết đao pháp chính là làm là p h à phẩm cao cấp võ kỹ muốn học cấp tốc còn phải hoàn mỹ cải tạo một phen nói không chừng còn có thể giảm xuống cái này võ kỹ tác dụng v ụ trước đây không lâu triệu h à n g cải tạo đoán cốt đan trên thân còn thừa lại gần ba trăm mai huyền tinh đầy đủ lắp được một lần hoàn mỹ cải tạo ngay sau đó triệu h à n g liền bắt đầu lắp xúc xắc phía trước vài chục lần đều là tùy cơ hội đánh cắp triệu h à n g đem cái này chút kỹ năng toàn bộ tích lũy đứng lên tùy cơ hội đánh cắp được bảo tỷ lệ quá thấp hạn tính toán tích lũy nhiều một ít đến lúc đó cùng một chỗ sử dụng dùng số lượng để đền bù sát xuất chưa đủ hơn nữa tùy cơ hội đánh cắp tích ba ngày về sau triệu hằng lên một cái sáng sớm hôm nay chính là tiến đến thực hiện tông môn nhiệm vụ thời gian hắn sớm đã hướng vân khinh viết xin nghỉ một hôm tạm thời không cần quản lý dự viên nhanh chóng sửa sang lại hành trang triệu hằng vội vàng chạy tới Tông môn đông hai người, xa xa người, người này đúng là lúc trước cùng triệu hằng cùng một chỗ đứng hàng tạp dịch khảo hạch trước top ba diệp bất phẳng cùng tiều xuân nhi triệu hằng bây giờ v o n g kỹ thuật đã đi đến tiểu thành cảnh giới chỉ liếc một cái liền cảm hứng được hai trong cơ thể con người khí huyết tràn đầy hơn xa lúc trước rõ ràng cũng là bước vào đoàn quất cảnh bất quá hai người phía trước cũng đã một chân bước vào đoán quất cảnh bây giờ tiền đến dai chẳng có gì lạ so sánh với triệu hằng kinh ngạc diệp bất phàm cùng tiêu xuân nhi thấy triệu hằng mới là chấn kinh rồi thật lâu triệu sư đệ ngươi sao ngươi lại tới đây ngươi cũng báo danh nhiệm vụ này triệu hằng cười khổ gật đầu xem hai người vẫn là ăn mặc tạp dịch đệ tử trang phục chắc hẳn bọn hắn cũng là gần đây b ộ à phá để hoàn thành n g o ạ i môn khảo thí nhiệm vụ mà nhiệm vụ này coi như là gần nhất tuyên bố đơn giản nhất nhân cấp nhiệm vụ mọi người tuyển đến cùng một chỗ cũng rất hợp lý thấy triệu hằng gật đầu diệp bất phàm cùng tiêu xuân nhi lại lần nữa trên giới đánh giá hắn hồi lâu như cũng là khó có thể tin tiêu xuân nhi nhìn không được hỏi triệu sư đệ ngươi cũng bước vào đoán cốt cảnh rồi hả triệu hàng gật gật đầu khiêm tốn mà giải thích nói v ậ n khí chỉ là vận khí mà thôi ngay vậy d i ệ p bất phàm cùng tiêu xuân nhi lướt nhau khó nén trong lòng không bình tĩnh trận đánh lúc trước triệu hàng lúc mặc dù đối phương cũng đứng hàng khảo h ạ c h ba thứ hàng đầu nhưng hai người tự kiểm chế tu v i cao hơn trên cao nhìn xuống căn bản không có đem triệu hàng coi là ngang hàng tồn tại ngày nay lại gặp nhau triệu hàng vậy mà cùng bọn họ bước vào đồng nhất cảnh giới sắp tấn chức đệ tử ngoại môn cùng bọn họ địa vị nam nhau cái này làm tâm tình của bọn hắn Đã x ả một, một, một, một bên i tiêu t xuân nhi cũng là thần thái khác thường nói triệu sư đệ thật sự là hào thủ đoạn mới vừa vặn trở thành vật sư tỷ tập dịch liền dính vào này đại tối dựa vào nữ nhân ăn cơm cảm giác rất không tội đi hai người này kẻ sướng người họa nói gần nói xa đều là đối với triệu hằng nhằm vào cùng nói móc triệu hằng g ư ợ n g cười hai tiếng cũng không hề giải thích bởi vì giải thích cũng vô dụng t i ế p trước loại người này hắn thấy nhiều rồi đều là sợ h ã i bằng hữu đau khổ lại sợ bằng hữu mở đường h ổ dù sao chính là không muốn thấy người khác tốt chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ để cho hai người từ này một hồi ngược lại cũng không sao quả nhiên thấy triệu hằng không có phủ nhận kế tiếp hai người lại bắt đầu lớn xuất sắc cảm giác về sự ưu việt một cái nói mình lại nhập môn một bộ v ó kỹ một cái nói mình lại có đột phá mới cơ hội hai người buôn bán lẫn nhau thổi đồng thời vẫn không quên liếp ngang liếp dọc nhìn trộm mơ hồ có chút thông đồng thành gian ý tứ triệu hàng thầm mắng một câu cậu nam nữ trực tiếp vừa quay đầu lại trước mặt thấy xa xa đi tới một đạo xinh đẹp mỹ lệ thân ảnh cái kia là một ga áo xanh thiếu nữ đầu kéo rủ xuống vân búi tóc hai gỏ má trắng n o n như mỹ ngọc ngũ quan tinh x ả o giống như mùa thu công sứ eo như luồng vốn thế răng như trắng như ngọc một bộ nước mặc thanh áo phía dưới phát họa duyên dáng yêu kiều lại đơn giản quy mô tuyệt vời đường cong thiếu nữ dung mạo cực đẹp khi chất thanh thuận động lòng người làm người ta một cái khó quên. Mấy vị, Sư Minh, Sư Các n g ư ơ i cũng là đi thu người thành thực hiện nhiệm vụ sao thiếu nữ thanh âm thanh thúy ôn u như châu rơi khay ngọc giống như em hai không chỉ có là triệu hằng diệp bất phàm cùng tiêu xuân nhi cũng bị nàng này hấp dẫn diệp bất phàm ánh mắt sáng lời lúc này tiến lên ôm q u y ề nói n tại hạ diệp bất phàm chính là đang tiến hành tạp dịch khảo hạch đứng đầu bảng vị này sư mội thoạt nhìn rất là lạ mặt không biết sư mội phương danh thiếu nữ bị diệp bất phàm ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút p h i hỏng nhịn không được lui về sau một bước ta ta là hứa yên nhiên là gia tộc đưa tới vũ hóa tông tham gia ngoại môn khảo thí hứ nghe đến hai chữ mấu chốt này diệp bất phàm cùng tiêu xuân nhi đều là thần sắc khẽ biến lại nhìn thiếu nữ ăn mặc khí chất diệp bất phàm không khỏi nghĩ tới điều gì hứa cô n ư ơ n g chẳng lẽ xuất từ một trong năm đại gia tộc hứa ra tại chân võ giới ngoại trừ chính ma hai đạo tất cả đại tông môn bên ngoài còn có một chút chuyển thừa nhiều năm võ đạo thế g i a thực lực không thể khinh thường trong đó có cùng chính đạo một phương quan hệ mật thiết ngũ đại gia tộc đều là chuyển thừa mấy trăm năm đại tộc cùng triệu hàng bọn hắn cái này chút sinh ra thấp kém tạp dịch đệ tử khác biệt ngũ đại gia tộc hàng năm đều đem một chút tu hành võ đạo vừa độ tuổi tộc nhân đưa vào chính đưa vào trực tiếp trở t khe khe lời lời ha à ha nguyên lai là sư muội là hứa ra thiên tiêu khó trách như thế ăn nói ưu nhã khí chất hơn người hứa sư muội ta đến giới thiệu cho ngươi một cái vị này chính là thanh vân phong tiêu xuân nhi vị này chính là a không trọng yếu sau này tựu i trầm trầm nhận thức triệu hằng đội ngũ tập kết h o à n tất ngày đó tiểu đội bốn người liền lên đường đi phía đông nam tiểu thành thu diệp thành trần võ giới nam vực vương triều lâm lập trong đó cường đại nhất hai đại vương triều không ai qua được h ắ c v i ê m vương triều cùng vân phong vương triều hai đại vương triều phía sau kỳ thật chính là chính ma hai đạo chống lại h ắ c v i ê m vương t r i ề u là ma đạo tứ tông đại bản doanh vân phong vương triều tức thì phụ thuộc vào chính đạo bệ tông tuy rằng tông môn cùng thế tục ở giữa có rõ ràng giới hạn phân chia nhưng cả hai liên hệ như trước chặt chẽ thế tục giới xuất hiện một chút khó giải quyết vấn đề thường thường phía sau tông môn đều sẽ ra tay giải quyết tỷ như lần này chiếm giữ tại thu diệp thành cái này hỏa kẻ xấu biên thủy tiểu thành thu diệp thành thành chủ khó có thể giải quyết triều đình lại chậm chạp không có phái binh viện trợ hắn liền cầu t r ợ ở vũ hóa tông thì có triệu hàng đám người nhiệm vụ lần này vũ hóa tông cùng thu diệp thành cách xa nhau hơn ba trăm ở bên trong bốn người xuống núi mua tứ con tuấn mã cũng muốn đuổi gần hai ngày lộ trình dọc theo con đường này bốn người ngày đi đêm nghỉ lẫn nhau tránh không được có thật nhiều giao lưu trong đó diệp bất phàm làm thuộc sau cùng sinh động người từ khi hứa yên nhiên đi tới diệp bất phàm liền bắt đầu đối với vị này xuất từ hứa thị gia tộc sư muội họ hàn lân cẩn lớn lấy lỏng vì h i ể n lộ rõ ràng năng lực của mình thường xuyên tại hứa yên nhiên trước mặt khoe khoang khoe khoang với tư cách trong đội ngũ duy hai nam tính triệu hằng thường thường liền biến thành diệp bất p h à m đà kích tương đối đối tượng mà nguyên bản cùng diệp bất p h à m người nông ta nông tiêu xuân nhi mắt thấy tình lang tâm tất cả đều nhào tới cái khác trên người cô gái trong lòng tự nhiên nghẹn lấy nổi giận trong bụng có thể hứa yên nhiên không chỉ so với chính mình xinh đẹp còn ra từ ngũ đại gia tộc nàng cũng không dám mạo phạm chỉ có thể đem lửa toàn bộ vùng đến triệu hằng trên đầu đối với hắn cũng là đủ loại nhằm vào trào phúng gặp hai bay vạ g i triệu hằng trong lòng tuy rằng phiên muộn thực sự không quá để ý các ngươi thích như thế nào làm thấp đi ta đều được đem ta nói đến càng yếu gà đến thực hiện nhiệm vụ lúc ta có thể danh chính luân thuận mà co lại ở phía sau cho các ngươi s u n g phong đương nhiên nếu như hai người để cho triệu hằng cảm thấy có những thứ khác các ý uy hiếp được an toàn của hắn lời nói triệu hằng không ngại tại quyển vợ nhỏ bên trên nhiều viết lên hai người tên làm nhiệm vụ nha luôn luôn ngoại ý muốn nổi lên thời điểm nhưng làm triệu hằng không nghĩ tới chính là hắn loại này nhẫn nhục chịu đựng đoàn đội người thiết lập nhưng là đưa tới hứa yên nhiên chú ý thiếu nữ này thỉnh thoảng trước tới dỗ g à n h triệu hằng với Diệp b tư phàm đám n i là càng càng cách mặt, h n n g có vân ệ h phong vương triệu biên thủy tiểu thành thu diệp thành nhân khẩu bất quá mấy nghìn chỉ có từ đầu đến cuối hai tòa cửa thành một cái sông nhỏ nghiền xuyên qua thành trì ngoài thành cây rừng tươi tốt phong cảnh tú lệ bốn người tiến vào trong thành có thể thấy nội thành đầu đường tự i quán đóng cửa đóng cửa trên đường phố người qua lại con đường ít ngẫu nhiên xuất hiện một cái cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng nhìn thấy triệu h à n g cái này mấy cái người xa lạ thần thái càng là thập phần khẩn trương gặp tình hình này diệp bất phàm ngẩng đầu nói nhiệm vụ bên trên nói trong thành này có kẻ xấu làm loạn thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không yên ổn bất quá gặp gỡ chúng ta cũng coi như bọn hắn không may Hứa phải cẩn thận chút, tốt nhất đi theo vi huynh. sư người mùi, đi vi cẩn tốt trao đổi cái gì để cho diệp bất phàm ngứng mày lúc này t hứa yên nhiên đang tò mò mà hỏi thăm triệu hằng triệu sư h i n h ngươi đang nhìn cái gì nha từ khi tiến vào trong thành t hứa yên nhiên liền thấy triệu hằng đầu cùng giả bộ bánh xe tựa như chuyển không ngừng không ngừng mà dò xét cảnh vật chung quanh triệu hằng lúng túng cười nói không có gì ta chỉ là nhìn xem trong thành phong thủy triệu sư h i n h ngươi còn hiểu phong thủy đây tiểu nha đầu vẻ mặt ngạc nhiên hiểu sơ hiểu sơ triệu hằng qua loa đáp lại nhưng trong lòng thì nói thẩm cửa thành chỉ có hai tòa từ đầu đến cuối cách xa nhau hai dặm đường đường thủy chỉ có một cái tới gần đông nam góc gặp được đột phát nguy hiểm chạy trốn cửa ra có chút ít nhà nhìn đến muốn sớm chù tính vài đầu chạy trốn lộ tuyến lấy phòng ngựa vàng nhất ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu liếc mắt hơi có vẻ bầu trời âm t r ầ m n h ì n không được hỏi hướng hứa yên nhiên hứa sư muội tiến vào trong thành về sau ngươi có hay không một loại toàn thân không được tự nhiên kinh hồn bạc vĩa muốn lảng tránh cảm giác hứa yên nhiên nghiêm túc suy tư một lát nháy động xinh đẹp mắt to nói sư minh ngươi là sợ rồi muốn chạy đ ư ờ n sao khục bị nhìn xuyên tâm tư triệu hằng nhất thời không phản bắt được chẳng biết tại sao vừa tiến vào chỗ này tiểu thành triệu h à n g trung quy có một loại cảm giác không thoải mái tựa hồ nhìn ra triệu h à n g không yên hứa yên nhiên c h ấ n an nói triệu sư m i n h ngươi đừng quá sợ hãi ta biết do thực lực ngươi có chút không được nếu tại trong nhiệm vụ gặp được nguy hiểm ta sẽ bảo vệ ngươi Ngươi bảo hộ ta đúng rồi hứa yên nhiên nắm chặt một cái xuất sắc quyền nỗ lực làm ra rất dũng cảm bộ dạng triệu sư m i n h ngươi yên tâm đến khảo thí trước gia tộc và ca ca đưa cho ta rất nhiều phòng thân bảo vật có thể đối phó những cái kia bại hoại phòng thân bảo vật triệu hằng ánh mắt sáng lời không cần triệu hằng hỏi nhiều hứa yên nhiên không e rẻ mà cách ra động tác trị nghiêm túc kiểm kê đúng rồi ta trong bao có hai chương đùa hộ mệnh một kiện hộ thân pháp k ý còn có huyền tinh đang ă n dược được được rồi ta biết được triệu hằng vội vàng dừng lại hắn coi như là đã nhìn ra cô nàng này đoán chừng là lần đầu tiên rời nhà cùng ngoại nhân giao tiếp tâm tư đơn thuần căn bản không biết nhân tâm hiểm ác ngay sau đó triệu hằng trong lòng không khỏi bắt đầu đệ nhị hạng phân tích đội ngũ bốn người hai cái tự cho là đúng mạo thất quỷ một cái vừa ra khỏi nhà tiểu thánh mẫu đợi một chút tình huống giống như có chút không ổn nha chương ba mươi hai dựa vào người không bằng dựa vào mình chương ba mươi hai dựa vào người không bằng dựa vào mình cùng ba người này kết đội tiến vào trong thành triệu hàng trong lòng mơ hồ có chút hối hận nhưng cũng không cách nào trên đường thối lui ra khỏi chỉ có thể kiên trì cùng ba người tới nằm tại thu nguyện thành đông nam phủ thành chủ cái gọi là thành chủ kỳ thật cùng quan huyện không sai biệt lắm trưởng quản một thành chính vụ lần này nhiệm vụ là phủ thành chủ ý thác tiểu đội bốn người tự nhiên muốn tới đây nắm giữ tình huống cụ thể làm tiếp hành động chơi còn chưa hắc phủ thành chủ cũng đã phủ cửa đóng chặt bốn người g ó vang cửa phủ sau nửa ngày mới có người cách cửa trả lời khi biết được bốn người là vũ hóa tông phái tới đệ tử trong phủ một hồi làm ở m n g thành thành nhân nhân, mau mau tại hạ khâu hành thu diệp thành tri chủ đại biểu toàn thành dân chúng hoan nghênh bốn vị tiên sứ đi tới khâu hành mặc dù là đứng đầu một thành nhưng dù sao cũng là thế tục giới người vũ hóa tông bực này tu luyện giới đại phái đối với bọn họ mà nói tựa như thần tiên phủ đệ hắn đối với triệu hàng đám người tự nhiên cũng là kính sợ có phép lúc này n g ồ i ở chủ vị một bộ bốn người người dẫn đầu khí phái diệp bất phàm khẽ gật đầu nói khâu thành chủ lời mong tiếng ve ý tự hay vẫn là cho chúng ta nói một chút trong thành tình huống cái k i a cái gọi là trong thành hắc bang là tình huống như thế nào khâu hành ngay vậy lúc này vẻ mặt tràn đầy sầu khổ mà tự thuật đứng lên bốn vị tiên sứ có chỗ không biết chúng ta cái này thu người thành tuy là biên thủy tiểu thành lúc đầu vốn cũng là dân sinh dồi dào dân chúng an cư lạc nghiệp có thể trước đây không lâu không biết từ đâu tới đây một đám kẻ trộm ra vẻ nơi khác khách thường tại trong thành thuê xuống một tòa trạch viện giả bộ việc buôn bán sau lưng cũng tại trong thành mua bán nhân khẩu vào nhà c ấ p của đợi ta phát hiện việc này về sau lập tức phái nha dịch vây quét bắt không m u ố n cái này hỏa kẻ trộm thực lực bất p h ẳ m lại đem cái kia trạch viện đánh đã tạo thành một tòa thành lũy phụ thành chủ tổn binh hao tướng cầm tặc không thành ngược lại chọc giận cái này hỏa kẻ trộm bây giờ bọn hắn không ngừng làm việc càng lúc càng liều lĩnh gian dâm bắt hành hạ việc ác bất tận cái kia thủ lãnh đạo tặc thậm chí lấy thư uy hiếp b ư c ta giao ra thế nữ cung cấp hắn dâm nhạc như có không tử liền muốn san bằng ta cái này tiểu lao nhân chân thực bất lực triều đình lại chậm chạp không có việc quân chỉ có thể lao mời tiền tông sứ giả cứu ta thu nguyện thành tại thủy h ò a lẽ nào lại như vậy n g h e xong khâu thành chủ g i ả n g thuật diệp bất phàm nổi giận đùng đùng ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt một đám cường đạo dám can đảm làm sàng làm b ậ y còn muốn dâm người thê nữ thật sự là chết không có gì đáng tiếc khâu thành chủ ngươi yên tâm chuyện này giao cho chúng ta bảo quản để cho cái này hỏa kẻ t r ộ n có đến mà không có về diệp bất phàm vũ bộ ngực nôn từ chính n g h ĩ mà bảo chứng khâu thành chủ nghe vậy kích động đến nước mắt ràn r u ộ n một phen cảm t ạ về sau liền mời bốn người đến hậu đường dự tiệp lúc này sắc trời đã tối cho dù muốn tiêu diệt cường đạo cũng phải chờ tới ngày mai phủ thành chủ chuẩn bị phía dưới phong phú rượu cho bốn người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần khâu thành chủ còn tự mình mang theo thê nữ dự họp cùng bốn người ngồi cùng bàn h ế n ẩm khi thấy khâu thành chủ thê tử cùng con gái lúc vừa rồi còn chính nghĩa lăng như diệp bất phảm nhưng là một hồi ánh mắt g i a o động ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn bởi vì cái này khâu thành chủ tuy rằng hắn tướng mạo bình thường nhưng thê nữ của hắn lại sinh đến tư sắc bất phàm hai nữ đều là da trắng tướng mạo đẹp dáng người xinh đẹp mặc dù diện mạo không so sánh được hứa yên nhân bực này tuyết thêm ă n g t h gợi cảm to gan ăn mặc lại đối với nam nhân có hấp dẫn cực lớn nhất là thành chủ phu nhân bảo dưỡng vô cùng tốt nhìn qua bất quá ba mươi suất đầu dáng người đấy đà mờ m à tựa như một viên thành thục mật đ ả o làm người ta nhịn không được muốn gặp một cái thành chủ phu nhân cùng thành chủ thiên kim ngồi cùng một chỗ giống như một đôi t ị n h đế liên hoa xinh đẹp vô cùng có lẽ là cảm kích bốn người đến đây cứu giúp tri ân chế biến tiệc hai mẹ con này hoa cũng là nhiệt tình vô cùng chủ động cùng bốn người nâng ly c ạ n chén cái tia thành chủ con cái giống như là coi trọng diệp bất phảm tới liên tiếp liếc ng liếc dọc chén rượu đưa tỉnh mà vị tia thành chủ phu nhân tại hướng triệu hàng mời r ư ợ u lúc cũng không biết là có ý hay vẫn là vô ý lấy tay tại hắn bên hông nhẹ nhàng bấm một cái còn dùng cái tia đầy đặn cao ngất chỗ lê nhẹ triệu hàng cánh tay mặc dù là triệu hàng như vậy cẩn thận tự kiềm chế hàng người đều không nhịn không được trong lòng rung động cảm thán mạnh đức chi nhạc quả nhiên không giống bình thường đêm hôm đó c ơ m nước no nê bốn người vào ở phủ, thành chủ, sẽ ngủ ở phủ thành chủ sau một tòa t i ệ u viện sân nhỏ đẹp và tính mịt n h ạ yên tĩnh nằm tại phủ thành chủ phía đông nam khoảng cách phía đông cửa thành không xa đằng sau phải dựa vào thông hướng ngoài thành dòng sông tiến vào trong nội viện diệp bất phàm cùng tiêu xuân nhi không khách khí chút nào chọn lựa hai gian rộng r ã i sưng ơ p h ò n g triệu h ằ n g dò xét một vòng lại chọn lựa đông nam góc một gian thai phòng h ứ a yên nhiên vừa đúng ở tại hắn sát vách một đêm này tất cả mọi người ngủ được rất t h ơ m ngọt h ứ a yên nhiên tại mơ mơ màng màng d a n h giới lại nghe đến sát vách triệu h ằ n g gian phòng chuyển đến một hồi thở hồn hển thở hồn hển chấm thấp tiếng hơi thở tiểu nha đầu cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ nói là triệu hàng đêm khuya tại tu luyện võ công rất nhanh liền ngủ thật say đêm đó bốn người đều không biết là tại phía xa mấy ngoài trăm dặm vụ hóa tông cựu phong nhiệm vụ đựu đ khẩn cấp nhất lên thanh h lên n cấp i làm làm dẫn dẫn vì vậy này g t cái nhân cấp trừ ma lệnh xuất hiện lập tức khiến cho manh động mọi người cùng nhau ngưng mắt xem xét chỉ thấy trừ ma lệnh bên trên viết một nhóm huyết hồng chữ to tây nam thu người thành ma đạo chiếm giữ làm loạn tình huống nguy cấp nhanh chóng d i ệ t chít chít vài tiếng thanh t h ú y c h i m gáy tỉnh lại thu nguyện thành sáng sớm sáng sớm diệp bất phàm tiêu xuân nhi hứa yên nhiên cùng triệu hàng bốn người cũng đã xuất phát bốn người tới nằm tại thành đông một gian khách sạn lầu hai m ư ơ n phòng xuyên tấu qua gian phòng cửa sổ có thể thấy đối diện trên đường cái một tòa lớn cửa đóng chặt từ phía tường cao vờn quanh trạch viện khâu thành chủ nói cái này tòa trạch viện chính là kêu hỏa kẻ trộm h ã n hộ bây giờ sắc trời còn sớm chúng ta lại ở đây theo dõi phòng ngừa bọn hắn đào thoát ít hôm nữa rơi hoàng hôn đối phương phòng bị b u lỏng chúng ta liền rết đi vào diệp bất phàm chắp tay đứng ở cửa sổ một bộ trong lòng đã có dự tính tư thái một bên tiêu xuân nhi vẻ mặt sùng bái diệp sư h i n h quả nhiên trí dung song toàn diệp bất phàm cười đ ắ c ý quay đầu lại nhìn về phía hứa yên nhiên lại thấy hứa yên nhiên vẻ mặt tò mò nhìn về phía một bên ngáp liên tục liên tục ngủ ngáy triệu hằng triệu sư h i n h ngươi như thế nào như vậy không nha triệu hằng còn buồn ngủ nói tối hôm qua luyện công quá độ quá mệt mỏi hứa yên nhiên lo lắng nói cái kia như thế này sư h u n h còn có khí lực tiêu diệt những cái kia kẻ trộm à triệu hằng khoát tay nào nói không có gì đáng ngại có diệp sư h u n h cùng tiêu sư t ra chút thực lực ấy ở bên cạnh đánh làm việc l ặ n v ậ t là được rồi ngay vậy diệp bất phàm hư lạnh một tiếng coi như ngươi có tự mình biết rõ như thế này hành động lúc không muốn v ư ớ n g bận là được triệu hằng thức thời gật đầu ngã đầu đi nằm ngủ mọi người ngay tại khách sạn từ sáng sớm trở đến hoàng hôn thái dương sắp sửa xuống núi danh giới trên đường cái sớm đã không có người đi đường cuối mùa thu hàn phong gào thét càng nổi bật lên đường phố một m ả n h tính mịch mà cái kia tòa chạy viện từ đầu đến cuối cũng không thấy có người đi ra diệp bất phàm quyết định thật nhanh bắt đầu hành động hứa sư m u i ngươi lưu lại khách sạn trong chừng triệu sư đệ ngươi tại chỗ ở cửa sân tiếp ứng ta cùng tiêu sư mội cùng một chỗ giết đi vào diệt trừ cái này hỏa kẻ trộm hứa yên nhiên cùng triệu hằng như gả con mổ t ó c giống như gật đầu vì vậy một lát sau liền xuất hiện như sau hình ảnh ầm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kẻ trộm chiếm giữ trạch viện đại môn bị người một cước đa văng diệp bất phàm trường kiếm hết lớn ta chính là vũ hóa tông đệ tử diệp bất phàm bọn ngươi kẻ trộm còn không mau mau đi ra đầu hàng chỉ một lúc sau trong trạch viện chuyển đến một hồi binh khí va chạm thanh âm ngay sau đó lại chuyển tới diệp bất phàm cùng tiêu xuân nhi kinh hô Không tốt, c trợ trợ. lúc này trạch viện, viện hậu đường trong đại sành một đám hung thần đắc sát trang phục thô kệch nam tử người người đao trong tay mình trước mặt sắc mặt nghiêm trọng đang tụ họp tại cùng nhau thường nghĩ cái gì ngồi ở thủ tọa một gã vẻ mặt tràn đầy dữ thợn mọc ra dâu quai nón trung niên t r ắ n g hán sắc mặt tâm t r ầ m mặt mày đủ rũ phía dưới một người nói ra đại ca cái kia hai cái vũ hóa tông đệ tử đã bị ta k h ố n g trụ bây giờ nên làm gì dâu quai nón đại hán nghe vậy nhịn không được chửi bởi nói bọn này vũ hóa tông đệ tử không đi trừ ma vệ đạo chạy tới nơi này bắt chó đi c à y quẳng cái gì n h à n sự đại ca vũ hóa tông đã chú ý tới chúng ta xem tới nơi này là chở không nổi nữa dâu quai nón đại hán gật gật đầu ánh mắt lộ ra một vòng ngoan lệ vẻ cũng được hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem cái kia hai gã vũ hóa tông đệ tử trực tiếp tiêu diệt hành động bí mật chút ngàn vạn không muốn lưu lại chứng cứ vũ hóa tông có thể không phải chúng ta chọc cho lên mặt khác để cho các linh đệ đem tại trong thành cướp được vàng bạc châu đau còn có nữ nhân toàn bộ mang theo chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục khoái hoạt mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu đồng ý nhất hỏa nhân sách theo đao kiếm liền chuẩn bị đi đ ộ n g thủ nhưng mà nhưng vào lúc này đóng chặt cửa phòng đống nhiên bị người lấy ra l o ả n x o ả n lang mọi người cả kinh đồng thời ngưng mắt nhìn lại cũng chỉ thấy một gã mặc vũ hóa tông trang phục thanh niên m á ngay h liền x vậy p đại sảnh. Trong n mọi người chậm rãi phục hồi lại tinh thần cầm đầu râu quai nón nam tử hít mắt nhìn triệu hằng chẳng biết tại sao trong lòng vậy mà dâng lên một tia nguy hiểm cảm giác vì vậy hắn mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười nói vị này chính là vũ hóa tông cao độ đi tiểu huynh đệ chúng ta chưa bao giờ thấy qua ngươi sư h ì n h sư tỷ ngươi nghĩ là nghĩ sai rồi đi vậy sao triệu hằng hầu nghi mà quét nhìn mọi người lại trong đại s ả n h lục x o á t một vòng lúc này mới gật gật đầu được rồi ta lại đi chỗ khác tìm xem triệu hằng quay người liền cửa trước đi ra ngoài mà cái kia dâu quay nón đại hán nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt này biến mất một tay dội ra làm phách chạm hình dáng muốn ra hiệu mọi người đ ậ u thủ ai ngờ vừa đi đến cửa miệng triệu hằng đột nhiên quay đầu lại đại thúc ngươi không có gạt ta đi hắn đột một xoay người làm dâu quay nón đại hán biểu lộ cứng đờ vừa mới rôi u ra tay cũng lúng túng cõng tại sau lưng cười miệng nói ai làm sao xe đây triệu hằng lúc này mới yên tâm gật đầu vừa xài bước ra ngoài cửa đem cửa phòng một lần nữa khép kín triệu hằng vừa vừa ly khai dâu quay nón đại hán sắc mặt trầm xuống tiểu t ử này là vào bằng cách nào nhanh thừa dịp hắn không có phòng bị phái người bắt lấy đại hán lời còn chưa dứt loảng xoảng d a n g d g đại s ả n h bên cạnh một cánh cửa sổ đông nhiên bị người l ấ y ra lộ ra triệu hằng một chương lạnh lùng bên mặt trong sành tất cả mọi người bị sợ hết hồn dâu quay nón đại hán tức thì bị cả kinh xuất mồ hôi chán tiểu t i ể u huynh đệ ngươi còn muốn làm gì triệu hằng vẻ mặt bình tĩnh không có gì nghĩ lại xác nhận một cái nhìn đến bọn hắn thật sự không ở chỗ này t á o tử cửa sổ một lần nữa khép kín dâu quai nón đại hắn thở dài một cái đồng thời t h ấ p giọng chửi đ ớ i nói mẹ kiếp tiểu tử này như thế nào xuất quỷ nhập thần hủ chế hết lời con chưa dứt ầm ầm đóng chặt cửa phòng đột nhiên bị người một cước đa văng tất cả mọi người trái tim đều hung hăng khẽ nhăn một cái chỉ thấy triệu hằng đi mà quay lại lại lần nữa xuất hiện ở trước cửa phòng lần này trong tay hắn nhiều hơn một thanh toàn thân đen thui hắn quang lóe lên đầu báo đầm ngươi đến cùng muốn làm gì dâu quay nón đại h á n thiếu chút nữa bị triệu hằng chỉnh ra bệnh tim bực mình m u ô n phần triệu hằng n i ế t miệng cười cười lưới đ a o phản xạ một vòng rét lạnh ánh sáng thiếu chút nữa đã quên một chuyện khác chuyện gì hh ắ c làm thịt các ngươi chương ba mươi ba cẩn thận có biến thái chương ba mươi ba cẩn thận có biến thái nhưng thấy hắn thân hình khách động nhanh như thiểm điện giơ tay chém xuống một đạo huyết quang vận hiện một gã kẻ xấu cổ họng đá cắt nước mắt thấy triệu hằng động thủ dâu q u a i nón đại hán cũng là trong mắt hung quan g đột nhiên phát sinh mẹ kiếp cùng tiến lên tiêu diệt tiểu t ử này mọi người nhao nhao nhấp lên binh đao muốn vây công mà lên nhưng mà bọn hắn vừa muốn ra tay liền phát giác không đúng mọi người chỉ cảm thấy tay chân mềm yếu có mắt người trước một hồi mêm hội xuất hiện ảo giác có người bụng còn đau khó có thể đứng thẳng có người dạ dày ruột quay cuồng tiện ý mánh liệt không tốt chúng ta trúng độc dâu q u a i nón đại hán cũng là cực kỳ sợ hãi hắn cũng cảm thấy thân thể mềm yếu trong đầu hơi hơi choáng hắn lập tức minh bạch triệu hàng vừa rồi xâm nhập căn bản không phải tới tìm người mà là đến hạ độc đáng giận chờ mọi người kịp phản ứng dĩ nhiên đã không còn kịp rồi triệu hàng tay cầm ố kim đầu báo đao sớm đã bắt đầu thu hoạch tuy rằng trong sảnh cái này chút kẻ xấu thực lực đều không yếu đều có được tôi thể cảnh tu vi nhưng triệu hàng đã là đoán cốt cảnh thực lực thêm với mọi người đã trúng độc căn bản không có sức phản kháng nhưng thấy triệu hàng giơ tay chém xuống một đau một cái cùng giết gà giống như dễ dàng trong khoảng khắc mười mấy tên tội phạm liền bị hắn giết cái sạch bóng ở đây quá trình bên trong cầm đầu râu quai nón đại hắn dóc sức liều mạng hướng trong miệm đút một chút thuốc giải n g vật lại lấy đoán cốt cảnh võ giả khí huyết công lực cưỡng ép áp chế độc tính đợi cho triệu hằng chém giết người cuối cùng dâu quai nón đại hán cũng để lại độc tính tay cầm một cây lang n h a đồng tàn nhớt gốc mà đến a t h ằ n g khốn lao tử h làm t h ì ngươi triệu hằng v u n g đao đ ó n g trào binh đao va chạm tia lửa văng khắp nơi chỉ vừa thấy mặt triệu hằng liền nắm rõ ràng rồi địch nhân thực lực cùng nhiệm vụ trên tình báo nhất trí đoán cốt cảnh nhất trọng so với lúc trước triệu hằng gặp phải hóa cốt hủng lưu hồng thực lực còn muốn yếu hơn rất nhiều hẳn là không có sư môn truyền thường u y ê n nhân mà triệu hằng từ lúc tôi thể cảnh c ự trọng liền sinh ra cốt tỉnh có thể cùng đoán cốt cảnh võ giả ra thủ bây giờ bước vào đoán cốt cảnh thực lực càng là tăng vọt đều là đoán cốt cảnh nhất trọng đối phương cho cảm giác của hắn chỉ có một cái quá yếu triệu hàng khí huyết r ũ n g động cốt kình bộc phát một đao liền đánh bay trong tay đối phương lang nham đồng nhanh như tia chớp một quyển mình ra ở giữa đối phương ngực đem đánh bay ra ngoài b à ảnh dâu q u ai nón đại h á n trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất trong miệng máu tươi ồ ồ mà chạy hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt triệu hàng quét nhìn đại sảnh kẻ trộm toàn bộ bị xử tử hắm nhanh chóng mọi người một hồi lục lọi đem cái này chút đạo tặc của cải tụ họ cùng một chỗ trứng hơn hai trăm mai huyền tinh không coi là nhiều nhưng là không ít đem huyền tình c ấ t kỹ triệu hằng lại lấy ra hóa thi phấn đem trong đại sành thi thể cùng chiến đấu dấu vết hơi chút xử lý làm xong đây hết thạy triệu hằng liền chuẩn bị đường cũ phản hồi vây quanh cửa chính nhìn xem diệp bất p h ả m cùng tiêu xuân nhi tình huống nhưng mà triệu hằng vừa muốn đẩy ra cửa phòng cửa phòng lại bị người từ bên ngoài đẩy ra triệu hằng trong lòng cả kinh chỉ nói còn có kẻ trộm chưa trừ tại đối phương mở cửa trong n y mắt đưa tay liền đi tóm đối phương v à áo chuẩn bị kéo vào được một đao giết nhưng mà triệu hằng đưa tay chụp vào đối phương lúc chợt cảm thấy một hồi mềm mại đông vải bắn kinh người xúc cảm đồng thời nghe đến một tiếng hoảng sợ duyên dáng gọi to lúc này đại môn vừa lúc bị đẩy ra một t r ư ơ n g quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở triệu hằng trước mắt hứa sứ muội người tới đúng là hứa yên nhiên triệu hằng như trước bảo trì hắt hổ đào tâm tư thế đại não trực tiếp ở vào đạn cơ trạng thái đông nhiên hậu viện trong góc một gã đạo phỉ cầm trong tay cung n ỏ trong bóng tôi nhắm trúng hai người triệu hằng nhạy cảm phát hiện mạnh liệt đem hứa yên nhiên bụi nào đồng thời trong tay đoàn đao bay ra phát sau mà đến trước xuyên thủng người nọ cổ họng im hơi lặng tiếng mà đem giải thích quyết. triệu hằng lúc này mới nối lòng một hơi lại nghe được dưới thân chuyển đến một hồi gần như mang theo khóc nước n ở m ả n h mai la lên cùng vô lực mà dãy rủa triệu sư minh không được chúng ta không thể như vậy triệu hằng s ư ơ n g sở lúc này mới nhớ tới chính mình còn đặt ở hứa yên nhiên trên thân thậm chí cái tay kia còn nắm chặt t ạ i khúc khúc triệu hằng vội vàng đứng lên vẻ mặt lúng túng hứa sư muội ngươi như thế nào tới nơi này ta còn tưởng rằng là cái kia hỏa kẻ trong đây hứa yên nhiên lúc này sớm đã mắc cỡ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong mắt che xương thân thể đều tại hơi hơi phát run、ta ta thấy diệp sư huynh cùng tiêu sư tỷ đi vào hồi lâu cũng không có đi ra lại tìm không thấy triệu sư huynh lo lắng ngươi gặp nguy hiểm liền tới tìm ngươi triệu sư huynh ngươi ở nơi này làm gì triệu hằng vẻ mặt ngượng ngùng nói ta ta cũng là thấy diệp sư huynh bọn hắn tiến vào hồi lâu lại không dám từ cửa chính đi tìm bọn họ trong nội tâm sợ hãi liền u ò n đến nơi đây nhìn xem đi thôi chúng ta đi tiền viện nhìn xem a h ứ a yên nhiên cúi đầu không dám nhìn hướng triệu hằng quay người liền hướng tiền viện đi triệu hằng tức thì ở phía sau đem trong góc tên kêu đạo tặc thi thể lặng lẽ xử lý hai người tới tiền viện liền thấy diệp bất phàm cùng tiêu xuân nhi bị một cái lớn lồng sắt móc ngược tại trong sảnh trên thân ngược lại là không bị thương tích gì triệu hằng cùng hứa yên nhiên hợp lực đem hai người cứu ra diệp bất phàm trong miệng vẫn còn ở chửi b ậ y bọn này cầu tặc không dám cùng ta đam chính diện giao thủ sẽ sử dụng cái này chút ám chiêu bọn hắn người ở nơi nào ta định muốn giết sạch bọn hắn triệu hằng nói bọn hắn có lẽ đã trốn ta cùng hứa sư mội đem trước sân sau đều lục xoát qua không có bóng người diệp bất phàm nghe vậy vỗ vô bùi đất trên người hư lạnh nói một đám nhát gan bọn trốn nhát như vậy đã bị chúng ta dọa rời đi một bên tiêu xuân nhi còn đoán giận nói triệu sư đệ ngươi như thế nào không có đem bọn họ ngăn lại thật sự là một điểm bể b ụ n cũng giúp không được triệu hằng trên mặt không nói trong lòng cười lạnh nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản bọn hắn hai người này đã là hai cỗ thi thể rồi bốn người tại những kẻ trộm ở bên trong tìm tòi một vòng không có chút nào thu hoạch lúc này quay trở về phụ thành chủ trên đường đi hứa yên nhiên đều là cúi đầu xấu hổ tại gặp người triệu hằng thì là không ngừng đánh giá chạm vạ n tối lờ mờ bầu trời cùng không có một bóng người đường phố a mày giống như là tại sầu lo cái gì mấy người này trở lại phụ thành chủ lúc màn đêm đã bông xuống thành chủ khâu hành lại lần nữa nghênh đón bốn người diệp bất p h à m lúc này nói cho đối phương biết trong thành cái k i a hỏa kẻ trộm đã bị bọn hắn trục xuất không còn khâu hành ngay vậy vui mừng quá đ ố i lúc này sai người thiết tiến c ả n đãi muốn h ả o h ả o vì bốn người thành công triệu h ă n g nhưng là nói ra khâu thành chủ không cần đa lễ như vậy hay vẫn là nhanh chút tại nhiệm vụ của chúng ta lệnh tiễn bên trên tre ấn chúng ta tốt trong đêm ra khỏi thành phục mệnh ngay vậy khâu hành nhưng là vừa cười vừa nói ai triệu tiểu hữu hà tất vội vã như thế bây giờ sắc trời đã tối không ngại ngủ lại một đêm dưỡng đủ tinh thần ngày mai lại đi húng chi cửa thành đa bế đang t ạ i cấm đi lại ban đêm hiện tại cũng ra không được nha một bên diệp bất phàm cũng là mở m miệng nói triệu sư đệ nhân ra khâu thành chủ có ý tốt chúng ta làm sao có thể chối tử liền ngủ lại một đêm lại có làm sao diệp bất phàm lúc nói chuyện ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm đứng ở khâu thành chủ bên người dáng người xinh đẹp nóng n ả y ánh mắt vẽ ra người thành chủ thiên kim lời nói này hiển nhiên là ý của tùy ông không phải ở rượu có dụng ý khác triệu hằng liếc mắt tiêu xuân nhi cùng hứa yên nhiên thấy hai nữ cũng không có phản đối rốt cuộc không nói thêm gì nữa đêm hôm đó bốn người ngay tại phủ thành chủ mở tiệc vui vẻ một c h u n tại thành chủ thiên kim nhiệt tình chiêu đãi phía dưới Diệp bất p h à m uống là say m ề m tiêu xuân nhi cũng uống nhiều rượu nhưng triệu hằng nhưng là thoái thác thân thể không thoải mái không có uống rượu đêm hôm đó bốn người phản hồi tiểu viện triệu hằng ánh mắt quét nhìn yên tĩnh tiểu viện chẳng biết tại sao trong lòng cái kia một mực tồn tại không yên cảm giác trở nên càng cường liệt rồi giống như là đã nhận ra triệu hằng không yên một bên đỏ mặt túi đầu hứa yên nhiên thấp giọng hỏi triệu sư huynh người làm sao vậy triệu hằng lắc đầu không có gì trong nội tâm lộn xộn trung quy cảm giác đêm nay muốn phát sinh chút gì đó hứa yên n ê n ngay vậy một chút do dự từ trong vi tay lấy ra màu vàng nhạt lá bùa đưa cho triệu hằng v triệu sư m i n h đây là ta đi ra lúc trong nhà trưởng bối cho ta bửa hộ mệnh có trừ tài tránh hung công năng ngươi mang theo đi triệu hằng nghe vậy tiếp nhận cái tia bửa hộ mệnh vọng k h í thuật thi triển lại cảm ứng được bửa hộ mệnh bên trong chuyển đến một tia huyền khí dao động một cỗ nhàn nhà tấm áp quyết tán quả thật làm tâm thần hắn yên ổn không ít v ậ t ấy nhìn qua liền không phải là phản vật hứa sư muội chân quý như thế c h i vật ta sao tốt nhận lấy hứa yên nhiên nhưng là nói ra không việc gì đâu ta có hai chương bửa hộ mệnh chúng ta một người một trường phía trước ta nói rồi phải bảo vệ sư h u n h giữ lời nói triệu hằng nghe vậy trong lòng có chút cảm động tiểu cô nương này thật sự là đơn thuần đáng yêu đã như vậy cái kia liền đa tạ hứa sư muội rồi đúng rồi sư muội hôm nay ở đằng kia hậu viện ta không phải c ố ý triệu hàng lời còn chưa nói hết đồng ý yên đã cúi đầu hướng trở về phòng đem cửa phòng khép kín hứa yên nhiên nhớ tới hôm nay tại trừ phiến loạn lúc phát sinh sự tình cảm nhận được thân thể cảm thấy khó xử chỗ còn chuyên đến từng trận s ư n g nóng bỏng cảm giác càng la ngượng đến đỏ bừng cả khuôn mặt nàng trong lòng không khỏi tự an ủi mình triệu sư h u n h nhất định không phải cô ý hẳn là gan nhỏ như vậy nhất định không phải là người xấu thế nhưng mẫu thân nói qua không thể bị nam nhân đụng thân thể triệu sư minh đều đối với ta như vậy ta có phải hay không tương lai muốn gả cho hắn ai nha ta đang suy nghĩ gì đấy tốt cảm thấy khó xử ngay tại hứa yên nhiên suy nghĩ hỗn loạn ý nghĩ kỳ quái danh giới chưa khóa lại cửa phòng đ ỗ n g nhiên bị người lấy ra hứa yên nhiên sợ hết hồn tập trung nhìn vào chỉ thấy là triệu hàng xông vào gian phòng còn lén lén lút lút mà hướng ra ngoài t r ư ơ n g nhìn một cái ngay sau đó càng đem cửa phòng khóa trái đứng lên hứa sư muội triệu hàng thần tình cổ q á i đấy hướng hứa yên nhiên bước nhanh đi tới tiểu nha đầu trong lòng hốt hoảng vô thức mà che ngực liên tiếp lui về phía sau triệu sư minh ngươi ngươi muốn làm gì triệu hằng đem hứa yên nhiên bước đến góc tường m á n h liệt đụng lên trước sợ tới mức tiểu nha đầu trong nháy mắt nhắm hai mắt lại n u nhược lại bất lực mà triệu hằng ngược lại là cái gì cũng không có làm chỉ ở bên thai nàng t h ấ p giọng nói ra sư muội ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng đêm nay ngươi muốn đem cửa phòng khoa kỹ trừ ta ra ai tới cũng không có thể mở vì vì cái gì hứa yên nhiên lúc này mới mở ra một đôi hoảng sợ không yên mắt to nghi hoặc hỏi triệu hằng một chút do dự biểu lộ khoa t r ư nói ta cảm giác đêm nay có thể sẽ có biến thái s ố n g tới phi lễ tiểu cô nương hứa yên nhiên đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn nhìn xem thần tình quỷ dị gần như muốn áp vào trên người mình triệu hằng biểu lộ trở nên thập phần cổ quái nàng tựa hồ có chút tin tưởng triệu hằng lời nói rồi ta ta biết được hứa yên nhiên sợ h ã i gật đầu biết được là tốt rồi bàn giao hoàn tất triệu hằng nới lỏng một hơi lại như tên trộm mà thối lui ra khỏi gian phòng đem cửa phòng khép kín về sau triệu hằng liếc mắt trong tay b ù a hộ mệnh lắc đầu nói xem tại đây trương đùa hộ mệnh phần phá lệ một lần đến nội những người khác ta có thể không quản được rồi triệu hằng trở lại gian phòng của mình khép lại cửa phòng lúc dưới ánh mắt ý thức đ ấy liếc mắt diệp bất p h ẳ m cùng tiêu xuân nhi gian phòng đúng lúc t h ấy diệp bất p h ẳ m cửa phòng mở ra lộ ra một đạo ánh sáng tùy theo một đạo thức tha thân ảnh bị kéo vào gian phòng nhìn xinh đẹp bóng lưng chẳng phải là chính là vị kêu phụ thành chủ thiên kim bóng tôi yên tĩnh triệu hằng lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ đem cửa phòng gắt gao khép kín chương ba mươi b ố dưới ánh t r ă n g xem mỹ nhân chương ba mươi b ố dưới ánh t r ă n g xem mỹ nhân tối nay nhất định là một đêm không ngủ t ừ a yên nhiên nằm ở mềm mại trên giường nhớ tới vừa rồi triệu hằng nói lời không khỏi có chú triệu sư huynh là có ý gì chẳng lẽ hắn buổi tối muộn tới nàng nhịn không được nhưng hay lắng nghe căn phòng cách vách động tĩnh bên hai lại lại chuyển tới triệu hàng thở hổn hển thở hổn hển của quái thanh n â m vừa yên nhiên không khỏi hiếu kỳ triệu sư huynh đến cùng đan g luyện cái gì công nghe rất mệ ta bộ dạng thời gian từng giây từng phút trôi qua đêm đã thật khuya mọi âm thanh đều yên tĩnh trong tiểu viện côn trùng k ê u vang đều lặng yên lật lui đắt đắt trong bóng đêm một hồi rất nhỏ tiếng đập cửa tại triệu hàng ngoài cửa vang lên đột một mà rộn rộn một lát sau cửa phòng mới bị mở ra đầu đầy mồ hôi triệu hàng ló đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh. chỉ thấy dưới ánh trăng một đạo huyện chuyển đây đà thức tha thân ảnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước cửa triệu h à n g tập trung nhìn vào không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc thành chủ phu nhân ngoài cửa đứng đúng là khâu thành chủ phu nhân vị tia thành thục mị hoặc phong tình vạn trùng sinh đẹp thiếu phụ lúc này thành chủ phu nhân người mặc một cái tơi ư đẹp áo choàng ánh trăng chiếu rọi nàng này hoàn bộ trâu t r â m cái tóc cặp môi đỏ m ọ n g mặt phấn da thịt trắng nón tựa như vô cùng mịn màng quả nhiên là dưới ánh trăng xem mỹ nhân hết sức tiểu mị triệu hằng ngu ngơ trong nháy mắt không khỏi ng ngờ nói thành chủ phu nhân người như thế nào tới nơi này có chuyện gì không mỹ phụ kia một đôi tươi đẹp động lòng người thu thủy đôi mắt thẳng vào nhìn qua triệu hằng ôn nu nói đêm dài đắng đắng vô tình giấc ngủ ta muốn cùng công tử tâm sự việc nhà triệu hằng liếc mắt bóng đêm cùng đen nhánh một mảnh yên tĩnh sân nhỏ hơi lộ ra vẻ do dự như thế nào công tử không chào đón ta sao triệu hằng g ư ợ n g cười hai tiếng nhẹ nhàng mở cửa phòng làm sao sẽ đây phu nhân đến đây tại hạ cầu còn không được phu nhân mời thành chủ phu nhân nghe vậy cười đi tiến g a phòng mọi nơi đánh giá một phen quay đầu lại nhìn về phía triệu hằng không khỏi có chút kinh ngạc nói công tử vì sao mồ hôi đầm địa triệu hằng cười thần bí phu nhân không biết Ta tại tu u l y ệ nói một loại c thể h k ơ t h qua vị này thành chủ phu nhân nhẹ nhàng cởi bỏ trên thân áo choàng mềm mại tơ lụa áo choàng thuận theo nàng cái kia xinh đẹp mê người đường cong lướt xuống lộ ra một cái tiếp thân sang vòng váy dài mượn trong phòng c h ậ m t r ầ n á n h đến có thể rõ ràng thấy bên trong nhìn một cái không sót gì c ả n h xuân từ ngực triệu hằng chỉ nhìn thoáng qua liền nhịn không được ánh mắt đăm đăm hết hầu phát khô thân thể đều có chút cứng ngắc lại nhìn xem triệu hằng cái kia trợn mắt há hốc mồm biểu lộ thành chủ phu nhân nhưng là hào phóng dây r u ộ n như ma quỷ dáng người chê bửa công tử ngươi không phải cấp cho ta biểu thị ngươi bí thuật sao nhanh lên nha nhân ra cũng trở đến có chút nóng lòng t triệu hằng ngược lại hít một hơi khí lạnh nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại xoa xoa đôi bàn tay nói cái kia phu nhân đang diễn bày ra phía trước tại hạ còn muốn trước làm một chút chuẩn bị công tử muốn làm cái gì chuẩn bị mỹ phụ kinh ngạc hỏi triệu hằng không biết từ đâu lấy ra một bó dây thừng trên mặt lộ r a thần bí nụ cười phu nhân có từng nghe qua một loại thất truyền như trước c h ó i buộc chi thuật mỹ phụ thấy thế hơi hơi kinh ngạc ngay sau đó lộ r a mập mở vô cùng nụ cười công tử không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ vẫn còn có nhiều như vậy chủng loại triệu hằng cười hắc hắc để cho thành chủ phu nhân ngồi ở một t r ư ơ n g trên ghế dài ngay sau đó sẽ dùng dây thừng đem thân thể đối phương du tẩu quân quanh ràng buộc tại trên mặt ghế cũng đem mỹ phụ tay chân cố định gộp một bức kỷ dị lại tuyệt vời hình ảnh. thành chủ phu nhân đôi mắt đẹp đậm xuân nũng nịu nói công tử ta cái gì đều tùy ngươi rồi ngươi cho ta biểu diễn bí thuật đây triệu hằng trên mặt lộ r a dâm tàn nụ cười hầu gấp mà đi tới thành chủ phu nhân trước người gợi bỏ đ a i lưng đưa tay sở mó từ trong đ n g quần rút ra một căn tối như mực lóe ra ô quang đầu báo đòn đao hắc triệu hằng đột nhiên trợ n quát một tiếng giơ tay chém xuống hàn quang lóe lên phúc suy thành chủ phu nhân một viên nũng nịu mỹ nhân đầu lâu tại chỗ bay thấp máu tươi ba thước phun ra như suối ủy dị là cái tia tuân g a huyết dịch đúng là đen xỉ như mực còn mang theo một cỗ đậm đặc mùi hôi khí tức hơn nữa viên kia quay cuồng đến góc tường đầu người lại vẫn chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm triệu hằng trong miệng còn đang nói chuyện công tử đem thân thể của ta trả cho ta đem thân thể của ta trả cho ta nhìn thấy quỷ dị này một màn triệu hằng chỉ cảm thấy ra đầu t ê dần ngay sau đó không nói hai lời xông lên trước một đao chém xuống đem người nọ đầu chém thành hai khúc lúc này mới không tiến h à n h nữa triệu hằng trong mắt hàng quang di động vừa rồi vị này thành chủ phu nhân vào nhà trước hắn cũng đã dùng vọng khí thuật quan sát qua đối phương sớm đã phát hiện nàng này đã là một cỗ thi thể thế nhưng mà thi thể tại sao có thể nói chuyện đi đi lại lại đây t r i ệ u hàng trong lòng có chút phát l ạ n h từng bước một đi tới cửa dùng lưới đao đem cửa phòng nhẹ nhàng đ ẩ y ra ngoài cửa như cũ là n g u y ệ t hoa như nước bóng đêm sáng tỏ gió nhẹ lướt qua trong nội viện r ừ n g trúc hơi hơi chập t r ờ n trong hồ nước lay động như sóng gợn lằn tăn ánh sáng hết thể như thường nhưng bị gì là bốn phía hành lang gấp khúc q u a n h tay phía trên dắt một chiếc chụp đèn lồng giờ khác này đều sáng hơn nữa đèn lồng h à o quang đúng là một mảnh huyết hồng cái t i ê huyết sắt hạ quang chiều g i i tại chiều hàng trên mặt trên thân làm toàn thân hắn phát lệnh sợn gãi úc đều đi ra ngay tại chiều hàng trong lòng kinh nghi danh giới hôn luận tiếng bước chân huyết quang chiếu g ọ i tiền viện phương hướng mờ mờ ả o hảo một đám thân ảnh như cái s ắ c không hồn giống như lung la lung lay mà hướng phía nơi đầy vào tới triệu hằng trong lòng biết không ổn một cái là mình trực tiếp phá khai hứa yên nhiên cửa phòng tại đối phương tiếng kinh hô ở bên trong n ả y lên giường của đối phương giường a triệu sư minh sao ngươi lại tới đây không thể chúng ta còn không có kết hôn như vậy không được hứa yên nhiên vừa thẹn lại sợ mà dãy rồi lấy lại bị triệu hằng chặn ngang ôm xuống giường giường triệu hằng một bả tre đối phương miệng nâng trọng vô cùng nói s u t gặp chuyện không may rồi hứa cô đương triệu hàng lôi kéo hứa yên nhiên đi tới ngoài cửa hai người từ cửa phòng ra bên ngoài nhìn qua liền thấy từ t i ê n viện vọ tới t một đám sắc mặt trắng bệnh ánh mắt ngốc trệ như khôi lôi giống như thân ảnh từ bọn hắn diện mạo cùng trên thân ăn mặc một cái liền nhìn ra những người này chính là phụ thành chủ gia đ ì n h nha hoàn bọn hắn bọn hắn như thế nào biến thành như vậy nhìn thấy một màn này hứa yên nhiên cũng sợ hết hồn nhưng vào lúc này a cứu mạng đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ đối diện gian phòng truyền đến phá vợ yên tính bóng đêm a đó là diệp sư h u n h gian phòng hắn nếu xảy ra chuyện hứa yên nhiên kinh hãi lúc này diệp bất phàm sắt vách tiêu xuân nhi cũng bị bừng tỉnh nàng lao ra ngoài cửa liền thấy được tiền viện vọ tới t đám kia cái sắc không hồn đồng thời diệp bất phàm cửa phòng bị mánh liệt đ ẩ y ra chỉ thấy diệp bất phàm thần tình hoảng sợ lảo đảo mà vật ra hắn toàn thân là huyết nhất là hạ thân một chỗ càng là huyết nục mơ hồ vô cùng thê thảm hắn vừa mới lao ra sau lưng một đạo nhân ảnh liền m á n h liệt nào tới đúng là vị kia thiên kiều bám b thành chủ thiên kim lúc này thành chủ thiên kim áo rách quần manh xinh đẹp dáng người hiện thị rõ nhưng con ngươi của nàng như là một mảnh sàm trắng trong miệm còn cắn một lớn cục huyết đủ, dùng sức nhấm dùng một tay diệp bất phàm bồi nhào thành chủ thiên kim lại nằm sấp tại trên người hắn gặm c ắ n diệp bất phàm huyết nục một bên tiêu xuân nhi tuy rằng kiếp h sợ như cũng ra tay một cước đạp hướng thành chủ thiên kim tiêu xuân nhi suy cho cùng đoán cốt cảnh nhất trọng tu vi c ư ớ c lực kinh người thành chủ thiên kim trực tiếp bị đạp bay mấy trượng có hơn bả vai đều bẻ gậy nhưng nàng chỉ là trên mặt đất quay cùng một vòng vậy mà lại giữ tận mà chụp một cái trở về đồng thời từ tiên viện chạy tới phủ thành chủ gia đình bọn nha hoàn người được mới lạ huyết nục khí tức như là đói khát ra thú cũng là đột nhiên gia tốc điên cuồng trào lên mà đến gặp tình hình này thứ yên nhiên biến sắc luyện thi thuật cái này là ma đạo bí thuật triệu hằng nghe vậy cũng là chấn động như thế nói đến trong thành này lại có ma đạo v õ giả khó trách hắn hai ngày này một mực tâm thần không yên cảm thấy thập phần không yên lúc này tiêu xuân nhi cũng ý thức được tình huống không ổn sắc mặt k ị c biến nàng lúc này hướng hứa yên nhiên cùng triệu hằng hô nhanh tới cứu người lúc này diệp bất phàm đã là thoi t h o á t thành chủ thiên kim lại nhảy đến trên người hắn cầm cắn tình cảnh máu tanh đáng sợ nghe đến tiêu xuân nhi lời nói triệu hằng không ngừng tơ vân chưa động ngược lại quay người muốn lôi kéo hứa yên nhiên, chạy trốn. Không ngờ bên cạnh hứa yên nhiên nhưng là trước một bước xuống tới muốn xuất thủ cứu giúp diệp bất Phạm. thầm máng một mẫu xuất cứu Triệu Hằng trong lòng tự đủ không xong, không khỏi thầm mắng một tiếng, khó trách loạn thánh nha. Bất thấy thủ thế, tự trách thế trước hết giết khỏi khó đủ giúp Diệp quả nhiên thừa yên nhiên vừa mới lao ra đối diện tiêu xuân nhi cũng đi tới diệp bất phàm bên cạnh thoi thóp diệp bất phàm thấy tiêu xuân nhi tới cứu hắn liền vội vươn tay tiêu sư muội nhanh cứu ta nhưng hắn nhìn qua nhưng là tiêu xuân nhi vô cùng lạnh lùng ánh mắt sau một khắc tiêu xuân nhi bắt lấy diệp bất phàm tay nhưng là đem bánh liệt nhấp lên ngay sau đó một cước đá ra như thế diệp bất phàm máu chảy đầm địa thân thể lập tức bay về phía hứa yên nhiên cùng triệu hàng chỗ phương hướng đám kia luyện thi lập tức bị huyết đ ụ c hấp dẫn hướng phía cái phương hướng này vào tới diệp bất phàm thân thể rơi xuống đất trong n g á y mắt liền bị một đám luyện thi vây quanh điên cuồng gặp ăn đảo mắt liền không một tiến g động cái khác luyện thi tức thì đồng thời hướng phía hứa yên nhiên cùng triệu hàng vào tới mà tiêu xuân nhi làm xong đây hết thảy trực tiếp lách mình lao ra hậu viện hướng tiền viện đoạt môn mà đi rời đi lúc nàng quay đầu lại liếc mắt ba gã đồng bạn ánh mắt lạnh lùng hai vạ đến nơi riêng phần mình bay ta tiêu xuân nhi cũng không muốn chết ở chỗ này chỉ có thể hy sinh các ngươi chương ba mươi năm Trước sư huynh hung mách viện, đột nhiên xuất hiện kinh biến, lúc à Nàng căn bản không nghĩ tới, tiêu xuân như vậy mà m một mình hứa nhiên không nghĩ như hy sinh chạy yên ngây vậy tiêu căn bản xuân đồng bạn, trốn. triệt dại. tới, để sẽ l này một đám luyện thi đã hướng bọn họ trào lên mà đến sau triệu hằng thấy thế trong lòng chửi bới một tiếng vốn định trực tiếp rời đi nhưng khi hắn xem tới trong tay cái kêu mai ấm áp đùa h ậ mệnh cùng n ơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó hứa yên nhiên do dự một chút rốt cục vẫn phải hướng hứa yên nhiên phóng đi ai ngờ triệu hằng còn chưa ra tay hứa yên nhiên bỗng nhiên quay đầu kéo lại triệu hằng tay ánh mắt dứt khoát mà kiên định triệu sư huynh đừng sợ ta m a ngươi n g lao ra ngay sau đó cô gái nhỏ trong tay buộc phát một cố đại lực lôi kéo triệu hằng về phía trước liền hướng đối mặt trước mặt mà đến l u y ệ n thi hứa yên nhiên trong cơ thể khí huyết vận chuyển lấy một loại nhìn như mềm mại kỳ thực kinh lực mánh liệt trường pháp huynh ra đem trước mặt mà đến l u y ệ n thi trực tiếp đánh bay ra ngoài triệu hằng kinh ngạc phát hiện hứa yên nhiên tu vi c ư nhiên đã là đoán cốt cảnh n h ị trọng không ngừng căn cơ vững chắc thi triển trường pháp cũng đạt tới tiểu thành cảnh giới thân thủ cực đúng bất phảm tại hứa yên nhiên dẫn đầu phía dưới triệu hằng hai người đúng là chạy ra khỏi luyện thi bảy Một tới đường đi, đi vừa vừa p hơn nữa lúc này đường phố phía bên phải chuyển đến kịch đấu thanh âm một đám luyện thi đang hướng chỗ đó chen chúc mà đi hai người mơ hồ nhìn thấy luyện thi bậy ở bên trong ra sức phá vòng vây tiêu xuân nhi lúc này nàng đã bị luyện thi bảy đoàn đoàn ba vây nhưng hai người căn bản bất chấp tiêu xuân nhi bởi vì tại bọn hắn lao ra phủ thành chủ nháy mắt trên đường phố luyện thi bảy đã phát hiện bọn hắn như g i ã thú giống như hướng bọn họ vào tới cẩn thận trốn ở đằng sau ta không chờ triệu hàng ra tay hứa yên nhiên dùng một tay hắn đẩy hồi phủ thành chủ đại môn mà nàng tức thì một mình đối mặt một đám luyện thi trung kích nhưng thấy hứa yên nhiên song trường huy động nhẹ nhàng liên miên tựa như hồ đ i p xuyên hoa mỗi một trường đánh ra chính là một cái luyện thi bị đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời trường ấn tung bay quét ngang thi thể bảy lại không có một cái luyện thi có thể đánh vào phủ thành chủ đại môn nhưng mà cái này chút luyện thi trải qua tế luyện thân thể cứng ngắc như sắt khí lực thật lớn mỗi một cái đều có thể so với tôi thể cảnh v õ giả bọn hắn không biết mệnh mọi cùng đau đớn trừ phi đánh nát đầu lâu cắt ngang tay chân nếu không cho dù bị oanh bay còn có thể lần nữa bỏ dậy tiến công hứa yên nhiên tuy rằng song trưởng càng càng nhanh nhưng như cũng bị không ngừng bước lui còn muốn mệnh chính là lúc này phủ thành chủ sau đám kia luyện thi giống như có lẽ đã đem diệp bất phà gặm ăn xong cũng nghe thấy hướng đại môn phương hướng chạy đến bọn hắn rất có thể lâm vào tiền hậu giáp kích h i ệ m cảnh mắt thấy tình huống nguy cấp thừa yên nhiên bất chấp rất nhiều từ phía sau trong bao quần áo rút ra một thanh bảo kiếm văng trường kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm hết sức nhỏ lóe lên hạ à quang nhìn qua chính là một kiện thần binh lợi khí thừa yên nhiên cầm kiếm quét ngang thân kiếm vậy mà hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt vừa sáng kiếm phong những nơi đi qua luyện thi cứng rắn vô cùng thân thể lại như lao cắt mạch tuệ dễ dàng chặt đ ư ớ c triệu hằng thấy thế trong lòng ngạc nhiên không thôi h ừ a yên nhiên mượn nhờ bảo kiếm lực mang triệu hằng một đường tiêu diệt m a n t h ầ mắt thấy muốn lao ra lớp lớp v à ngây ân đột nhiên h ừ a yên nhiên thân hình một cái lào đạo nguyên bản hồng nhuận thơn phất khuôn mặt đúng là một mảnh trắng bệnh khoe miệng còn tràn ra đỏ tươi huyết dịch triệu hằng cả kinh phát giác được hứa yên nhiên khí tức trở nên cực kỳ suy yếu nhìn đến trong tay nàng trôi này bảo kiếm tuy rằng lợi hại đối với bản thân nhưng có thật lớn tiêu hao mà lúc này chung quanh luyện thi vẫn còn ở hướng hai người trào lên mà đến hứa yên nhiên cưỡng ép để khí xuất kiếm chém chết mấy con luyện thi nhưng là lại à l lần nữa phun ra một ngụm máu tươi nhìn qua chung quanh càng tụ càng nhiều luyện thi hứa yên nhiên thần tình một hồi ảm đạm trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực nàng không khỏi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng triệu hàng, đắng chát cười cười. Có triệu sư m i n h ta nói rồi phải bảo vệ ngươi nhưng hiện tại không làm được thanh kiếm này là một kiện huy n minh ta trong bao quần áo còn có vài cái phòng thân c h i vật ngươi mang tại trên thân thể nói không chừng còn có thể lao ra nếu như ngươi có thể còn sống mời c h u y ể n cáo người nhà của ta để cho bọn họ không muốn quá khổ sở nhìn xem khi tức b ệ n ạ i khuôn mặt nhỏ nhắn t r ắ n g bệnh vẫn còn vẻ mặt tay náy thậm chí đã tại b à n giao di ngôn hứa yên nhiên triệu hằng m í mắt một hồi nhảy lên cảm giác mình nhanh bị đối phương thánh mẫu quan huy tẩy não rồi thôi thôi coi như là trả lại ngươi một món nợ ân tình rồi triệu hằng trong lòng than nhẹ một tiếng dùng một tay hứa yên nhiên kéo qua không nói lời gì c n g sau l ư n g chính mình hứa yên nhiên khó hiểu ý nghĩa nghi ngờ nói triệu sư huynh n g ư y i muốn làm gì m a người n g lao ra triệu hằng không biết lại từ đâu rút ra một căn dây thừng nhanh chóng đem hứa yên nhiên cố định tại sau lưng mình không được như vậy chúng ta đều sống không được hứa yên nhiên tại triệu hằng phía sau rằng co triệu hằng lười nhác nói nhảm xoay tay lại một bàn tay vỗ tại đối phương trên cầm đông chớ lộn xộn cho ta nằm sấp tốt hứa yên nhiên bị một vỗ này rút đến thân thể mềm mại r u lên thân thể cùng điện giật tựa、như. trong nháy mắt không có khí lực mềm sập sập mà nằm ở triệu hàng phía sau vẻ mặt tràn đầy đỏ bừng triệu sư huynh ngươi sau một khắc mạnh liệt luyện thi bảy đã hướng hai người vây quanh mà đến hứa yên nhiên nằm ở triệu hàng phía sau cảm nhận được triệu hàng đơn bạc lại rộng rãi lưng chuyền đến từng trận ấm áp trong lòng đống nhiên không khỏi cảm thấy một hồi an tâm nàng nghĩ thầm tuy rằng hôm nay rất có thể sẽ chết ở chỗ này nhưng còn có triệu sư huynh phụng đổi chính mình trên đường hoàng tuyển cũng không tính cô đơn chỉ là mình còn trẻ như vậy còn không có lập gia đình đây nghĩ tới đây hứa yên nhiên đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía triệu hàng bóng lưng hai má lại gõ má m là ộ trong hồi nóng hổi, giấu nóng ngượng ngùng mà đem đầu giấu ở t i ệ u h chốc lát triệu hằng thân thể chấn động mạnh một cái thân thể dường như đều bành trướng một vòng toàn thân tràn ngập mãnh liệt mênh mông lực lượng này một tiếng hét to triệu hằng một quyền đánh ra ở giữa phía trước đánh tới một cái luyện thi mặt và ảnh một tiếng bạo vang Cái l u y ệ ngay thi đầu trực tiếp bị một cổ đánh bay, tươi đánh đầu cự lực cổ bị bay, n s ố huyết cùng phung thân thể cùng b ngược ra ngoài, ra đem sau luyện thi đó ụ n ngã mạng lớn. Ngay g một sau đ triệu hằng bước chân vận chuyển bên hông phát lực một cước quét ngang b ộ t phương phanh phanh phanh nhất thức hành o tạo thiên quân trực tiếp đem chung quanh luyện thi bảy quét ngã một mảnh sau một khắc hắn dưới thân thể c h ậ m t ă n g thẳng x u ố n thế tựa như mũi tên rời cung mang theo hừa yên nhiên nhảy lên hơn một triệu cao bay qua mấy con luyện thi về sau dưới thân thể trầm quỷ gối manh luyện nệ trực tiếp đem một cái luyện thi đầu nhập vào ổ bụng rơi xuống đất trong né mắt triệu hằng hai tay một chảo đem phía trước một cái luyện thi trực tiếp xé thành hai nửa huyết dịch t ạ n g phủ dài đầy một nơi sau một khắc triệu hàng ra tốc vọt tới trước song quyền tung bay như điện mỗi một quyền doanh ra không phải đem một cái luyện thi n ổ h ì ở con chính là đưa bọn họ đi đứng quanh đoạn văng khắp nơi máu tươi tung bay phần còn lại của chân tay đã bị cụt bạo liệt đầu lâu tại trong thành huyết quang bao phủ xuống giống như bức huyết nhuộm tranh thủy mặc quấn thô bạo máu thanh quỷ dị đối mặt bọn này hung tàn khát máu luyện thi triệu hàng lại như là mánh liệt hổ vào bể dê tay không tất sắt một đường quất ngang cái này triệu hàng phía sau lúc đầu vốn đã không ôm bất cứ hy vọng nào hứa yên n ê n đã sớm máu bị bức cái này triệu a n hình ảnh, khiếp sợ đến không nói nên h kích thích khiếp t lời. sợ triệu. triệu sư huynh thực lực của ngươi ở trong mắt hứa yên nhiên triệu h ằ n g dọc theo con đường này bị diệp bất p h ẳ m cùng tiêu xuân nhi hai người có nhiều trào phúng mà hắn lại nén lấn giận không dám tranh luận thời khắc đều là một bộ nhát gan cẩn thận bộ dạng đây hết thể cũng làm cho hứa yên nhiên cảm giác triệu h ằ n g thực lực rất yếu bởi vậy nàng không chút do dự đứng ra bảo hộ hắn nhưng cho tới giờ khác này thấy con chính mình tại luyện thi q u ầ chúng bên trong đại sắt đặc biệt giết tay xé luyện thi triệu hàng nàng mới biết được chính mình sai đến có nhiều không hợp thói thường n g u y ê lai、like, triệu sư h u n h hắn như vậy Mánh lúc i lại lại Triệu nhiên, tại luyện thi liều ệ luyệt luyệt luyện t Trưng huyết tông. Trưng huyết tông. hàng con yên bên trong, gặp gặp l mạch hứa chết. bầy ở một này hắn đã rút ra ô kim đầu báo đao điên cùng chém bắt phương đây là triệu h à n g bước vào đ o á n cốt cảnh về sau lần thứ nhất toàn lực vận chuyển khí huyết chém giết mặc dù là cùng một đám không có thần trí luyện thi chiến đấu như trước để cho hắn cảm thấy sung sướng vui vẻ nhiệt huyết sôi trào hắn cảm giác toàn thân giống như có dùng không hết khí lực càng đánh càng mạnh càng giết càng nhanh nôn huệ máu tanh thô bạo tình cảnh lại làm cho chém giết kinh nghiệm chưa đủ hứa yên nhiên sinh ra sinh l ý không thoải mái khô khốc một hồi nôn nhẹ nhắm mắt lại triệu hằng để cho hứa yên nhiên nhắm mắt người sau liền tựa đầu gắt gao trôn tại hắn trên đầu vai bên hai chỉ chuyển đến gào thét tiếng gió thổi luyện thi tiếng gào thét lợi khí xé rách huyết nục h ặ t đứt gân cốt thanh âm mà một mạch liều chết triệu hằng nhưng là thấy phía trước cách đó không xa một đạo toàn thân đẫm máu cầm trong tay một thanh cuốn dao tàn kiếm cùng một b ầ y luyện thi liều chết chém giết nữ tử nàng này chính là tiêu xuân nhi đối phương lấy triệu hằng cùng hứa yên nhiên làm mùi nhử hấp dẫn phủ thành chủ luyện thi v ố tưởng rằng có thể bỏ trốn mất dạng không nghĩ tới chạy ra phủ thành chủ về sau lại đã tao nộ càng đại quy mô luyện thi bảy tiêu xuân nhi dốc sức l i ề u mạng kiên trì tới hiện tại tuy rằng còn chưa toi mạng cũng đã nỏ mạnh hết đà trên người nàng nhiều chỗ huyết n ụ đều bị luyện thi sinh sôi kéo xuống huyết dịch rất nhanh s ó i mòn làm thân thể nàng càng lúc càng suy yếu động tác dần dần chậm chạp mắt thấy muốn chống đỡ không nổi đông nhiên tiêu xuân nhi nghe đến cách đó không xa chuyển đến một hồi kịch liệt động tĩnh nàng quay đầu nhìn lại xuyên thấu qua dạy đặc luyện thi bảy vừa hay nhìn thấy khoảng cách nàng cách đó không xa tại luyện thi bảy ở bên trong đại sát tư phương tựa như chiến thần giống như triệu hằng tiêu xuân nhi đầu tiên là một hồi kinh hãi khó có thể tin ngay sau đó liền giấy lên mánh liệt cầu sinh m u ố n triệu sư đệ cứu ta tiêu xuân nhi dốc sức l i ề u mạng kêu cứu nhưng thanh âm của nàng lại bị luyện thi bảy tiếng gào thét bao phủ mà triệu hằng cũng không có chút nào chú ý tới nàng tiêu xuân nhi không cam l ò n g nàng dùng hết cuối cùng khí lực đột nhiên rút kiếm một mạch liều chết hướng triệu hằng phương hướng phóng đi có lẽ là cầu sinh ý chí làm nàng vượt qua bản thân cực hạ tiêu xuân nhi một mạch liều chết vậy mà thật sự đã đến gần triệu hằng cuối cùng lảo đảo ngã quỵ tại hắn trước người tiêu xuân nhi lúc này đã hoàn toàn thoát lực gần như không hô được thanh âm chỉ có thể dùng sức đưa tay há miệng muốn nói cái gì đó mà triệu hằng kỳ thật đã sớm nghe đến tiêu xuân nhi kêu cứu lúc này cũng từ đối phương hình dáng của miệng khi phát tâm nhìn ra nàng muốn nói lời triệu sư đệ cầu ngươi cứu cứu ta ta có thể để báo đáp ngươi ngươi nghĩ ta làm gì cũng có thể tiêu xuân nhi ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng cầu t h ầ n nhưng mà nàng nhìn thấy nhưng là triệu hằng cái kia một đôi so đao phóng còn muốn ánh mắt lạnh như băng vá một vòng ánh đao xẻ qua như là chém giết đám kia luyện thi giống như triệu hằng băng lãnh ngươi đao cắt vì ỡ đối đỏ đậu, suối cái tươi, Tiêu Nhi tin, môi nói phương phương như hạnh khó thể chữ. nước trắng non Xuân lên, n n mắt trật ra. ra cổ, có máu ba bờ v cái gì triệu hằng thần tình băng lánh như trước dù n g chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm yên lặng trả lời ngươi có thể nhụ c ta không thể hại ta đồng môn một trận tiễn ngươi một đoạn đường triệu hằng làm việc chuẩn tắc vốn là bo bo giữ mình không dính nhân quả cứ hứa yên nhiên đã là hắn phá lệ mà làm đối với tiêu xuân nhi cái này đã từng lấy tánh mạng hắn làm mồi nhự nữ nhân triệu hằng đã sớm đem nàng coi là một người chết cho nàng cái thống k h á i đã lúc à hết này g u tại đường cái đầu cuối một cái ngõ hẻm lấy ở bên trong một đám hắc y nhân thấy được trên đường cái tình hình cầm đầu một gã thân mặc hắc bảo ngược hoa văn một cái huyết văn thanh niên không khỏi sắc mặt trầm xuống cái này thăng khốn vậy mà diệt chúng ta nhiều như vậy lượt thi không thể thả đi người này nhất định phải đưa hắn cũng chế thành một cố l y ợ t thi thanh niên vung tay lên một đám hắc y nhân lao ra ngõ hẻm lấy trực tiếp thẳng hứng rồi phá vòng vây mà ra triệu hằng lại nói triệu hằng một đường sát phạt gần như giết đỏ cả mắt rồi đột nhiên cảm thấy trước mắt ánh đao n h ó á n g một cái một g ã hắc y nhân cầm đao chém tới trong lòng của hắn dùng mình trong lòng tự đủ cái này chút luyện thi lại vẫn sẽ dụng binh khí thân hình vô thức mà thay đổi mau né đối phương lưới đao trong tay b à n đao từ thấp tới cao đột nhiên bên trên vùng xé á triệu hằng lưới đao như điện đem t h u n g q u n h nhiều tên hắc ý luyện thi toàn bộ tản nhận chém giết cho đến hắn cuối cùng một đao đem một gã hắc ý luyện thi chặt làm hai đối phương phát ra mặt chất ê ê lương k vấn triệu hằng chỉ trả lời một câu ta là cha ngươi cha ta ba người xứng sở sau một khắc chỉ thấy ánh đao gào thét triệu hằng tựa như mánh hổ trụ mồi bay thẳng đến bọn hắn đánh tới một chết ba gã h ắ c bảo nhân ở bên trong trái phải hai đạo thân ảnh đồng thời phóng tới triệu hằng hai người lấy thân pháp tránh đi triệu hằng l ư ỡ i đ a o một người chảo một người r a quyền chiêu số âm tản thanh thế kinh người triệu hằng sớm đã vận chuyển vọng k h í thuật nhìn ra hai người là hai gã đoán cốt cảnh c a o thủ một người là đoán cốt cảnh n h ị trọng một người đoán cốt cảnh tam trọng thực lực không giống bình thường triệu hằng cùng hai người giao thủ mấy chiêu về sau phát hiện tên kia sử dụng chảo pháp người thi triển chính là lưu hồng đã từng thi triển qua âm phong trào quả nhiên là người trong ma đạo đối mặt hai vị đoán cốt cảnh võ giả vây công triệu hằng trong tay lao thế bị quản chế nhất thời lâm vào bị động ừ tiểu t ử này cũng không gì hơn cái này đi một người lanh cười ra tiếng hai người đồng thời tăng cường thế công muốn đem triệu hằng một lần hành động bắt lại lúc này thừa yên nhiên sớm đã mở hai mắt ra thấy triệu hằng gặp được nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm không khỏi trong lòng lo lắng triệu sư minh bọn họ là huyết luyện tông đệ tử ngươi mang theo ta khẳng định trốn không thoát đâu giữ ta lại ngươi đi mau huyết luyện tông nghe đến ba chữ kia triệu hằng không khỏi nghĩ đến rồi bị chính mình tự tay giết chết lư hồng chẳng lẽ mình hay vẫn là để lại dấu vết bị huyết luyện tông tìm được rồi đối phương là tìm đến mình báo thủ tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa triệu hằng đã hạ quyết tâm vô luận đối phương có mục đích gì giết bọn chúng đi chính là lựa chọn tốt nhất nghĩ tới đây triệu hằng đem đ o ạ n đao trở vào bao đồng dạng tay không t ấ c sát cùng hai người giao chiến song phương quyền c ư ớ c va i chạm nhau cốt kình bộ phát tựa như pháo nổ vang triệu hằng lấy đoán cốt cảnh nhất trọng lực lượng n g ạ n h kháng hai người tiến công đúng là không rơi vào thế hạ phong thật mạnh cốt kình tiểu tử này không phải đoán cốt cảnh nhất trọng sao trong lòng hai người kinh nghi trên tay chiêu thức lại càng lúc càng hưng ác quyền trảo như gió hướng triệu hằng tấn công mạnh mà đến triệu hằng hư lạnh một tiếng thân hình c h ầ m xuống song quyền đột nhiên nắm chặt quyền thế ngưng hoàn toàn dòng núi liệt thạch quyền triệu hằng lấy quyền pháp đối chiến hai người chiêu thức bành bành chỉ nghe hai tiếng trầm đục bộ p h á t hai gã ma đạo v õ giả lại đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn bị triệu hằng oanh đến nhanh lùi lại t thật kinh người quyền lực quyền pháp của tiểu tử này đã đi đến trung thành cảnh giới hai người khiếp sợ nhìn về phía triệu hằng mà triệu hằng lại là căn bản không cho bọn hắn thở dốc cơ hội hóa cốt bộ thi triển thân hình nhanh như thiểm điện phóng tới hai người liệt thạch quyền pháp điên cuồng tiến công đắc thế không đông tha người đối mặt triệu hằng kinh khủng quyền thế hai người không dám chính diện n mạnh kháng vốn định lấy thân pháp cuộc chiến không ngờ triệu hàng thân pháp so với hai người càng thêm tinh diệu mạnh mẽ mấy hiệp xuống hai người đúng là không địch lại triệu hàng r i ê n g phần mình bị đánh m ộ t quyền khoe miệng chăn huyết bị thương không nhẹ một bên áp trận áo đen nam tử không nghĩ tới triệu hàng lấy một địch hai còn có thể thủ thắng không khỏi nhúng mày thân hình bay tán loạn mà đến cùng triệu hàng chính diện đối với n h m ộ t quyền và n h một quên y doanh ra áo đen nam tử thân hình hơi hơi nhoáng một cái nhưng là đem triệu hàng bước lùi lại mấy bước nằm đấm một hồi r u lên triệu hàng ánh mắt ngưng tụ người này áo đen nam tử hiển nhiên cũng là một vị đoán cốt cảnh võ gi lại tu vi đã đạt đến đoán cốt cảnh tứ trọng lấy một đ ố i ba trong đó còn có một tên đi vào đoán cốt cảnh trung kỳ cao thủ mà hậu phương còn có mảng lớn luyện thi nhìn chằm chằm chính mình còn muốn mang theo hứa yên nhiên cùng một chỗ thoát khốn triệu hằng trong lòng âm thầm chầm xuống biết rõ tối nay muốn thoát hiểm chỉ sợ thật muốn đụng một cái rồi hắn lại quay đầu lại nắm g nhìn phụ thành chủ phương hướng thầm nghĩ trong lòng khá tốt sớm để lại một cái đường lui dù gì có lẽ cũng có thể toàn thân trở ra ngay tại triệu hằng tính toán tự chiến đến cùng danh giới thu nguyện thành khu vực trung tâm b ỗ n nhiên truyền đến một hồi bén nhọn q u i hít như giả tiêu tiếng hi, hi, hi, hi, hi, hi âm thanh vang vọng toàn thành là đoạn sư huynh tín hiệu đích thị là chính đạo những người kia chạy đến ba gã hắc bảo nhân đều là sắc mặt biến đổi cái kia tiểu tử này làm cái gì trước không còn hắn lập tức tiến đến tập hợp đừng làm hại đoạn sư huynh đại kế sau một khắc ba gã hắc bảo nhân trực tiếp quay người hướng trong thành phương hướng chạy gấp mà đi triệu hằng thấy thế tuy có chút kinh ngạc tự nhiên sẽ không đ ổ i theo quay người sau khi thấy phương hướng luyện thi bày lại hướng chính mình hai người vào tới hắn đang định mang hứa yên nhiên rời khỏi nơi đây đ ô n nhiên đường phố bên kia ánh lửa l o a lên đắm người rũng đ ậ theo một hồi đao quan kiếm ảnh bóng người tung bay chen trúc tại trên đường cái luyện thi b ầ y như là bị bắt cắt cây lúa tuệ đồng loạt mà ngã xuống bất quá mười mấy hơi thở ở giữa cả con đường luyện thi đều bị quét sạch không còn nhờ ánh lửa chiếu rọi triệu hằng một cái liền thấy đối diện xuất hiện hơn m ư ờ i đạo bóng người người trên thân người đều có vũ hóa tông lông vũ tiêu chí vũ hóa tông v i quân đã đi đến chương ba mươi bảy điệu thấp lại vĩ đại chương ba mươi bảy điệu thấp lại vĩ đại thấy vũ hóa tông người tới triệu hằng một viên treo lấy tâm rốt của can định xuống đặc biệt là khi hắn thấy đối diện cầm đầu trong mấy người một đạo áo trắng như tuyết thần thái lành l ạ n nữ từ lúc càng là trong lòng kinh ngạ v â n kinh tuyết nàng c ũ n g tới lúc này mọi người cũng nhìn thấy triệu hằng cùng hứa yên nhiên cầm đầu trong mấy người một gã cầm trong tay lượng ngân thường thân hình c a o lớn khí khái hào hùng m ư ờ i phần thanh niên bước nhanh chạy đến t i ể u muội ngươi không sao chứ đại ca thấy thanh niên triệu hằng phía sau hứa yên nhiên không khỏi vẻ mặt tràn đầy vui sướng mà hô nàng đang muốn từ triệu hằng phía sau xuống lại mới ý thức tới chính mình còn bị một mực cột vào đối phương trên thân tư thế mờ ngươi là ai thả ta ra muội mắt thấy triệu hằng lại cùng mội, mội mình buộc cùng một chỗ thanh niên ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắp bén trong tay trường thường trực chỉ triệu hằng hàn quang l ó e lên một cô lăng n h ư n g khí thế đập vào mặt triệu hằng tu luyện vọng kỹ thuật đối với võ giả khí thế cực kỳ mất cảm trong nháy mắt cảm dắt đến này nhân khí tức không giống bình thường gần như có thể cùng vân khinh tuyết so sánh cùng một thời gian một đạo trắng như tuyết thân ảnh lướt qua tới k i ế m phong quét ngang đem thanh niên trường thương lầy độc hồi hứa c h ấ n hắn là bằng hữu của ta cũng là vũ hóa tông đệ tử tên là hứa trấn thanh niên nhìn thấy ra tay ngăn trở người đúng là vân k i n h tuyết ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa đứng lên tầm m nguyên lai là vân sư m ộ i bằng h ư u là ta đã hiểu lầm vân khinh tuyết mặt không đổi sắc l ạ n h lạnh ánh mắt nhìn hướng gắt gao quấn quanh cùng một chỗ triệu hàng cùng hứa yên nhiên không khỏi lên tiếng nói còn không mau đem người thả xuống triệu hàng cái này mới phản ứng tới mang t ư ơ n g trên thân hai người dây thừng tời bỏ tiểu muội ngươi có bị thương hay không hứa trấn nhìn cả người nhuôn máu hứa yên nhiên ân cần hỏi hứa yên nhiên liền vội vàng lắc đầu ca ta không sao những thứ này đều là những cái kia luyện ti huyết tiểu muội nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì mọi người cũng đều là ném đến hỏi thăm ánh mắt hứa yên nhiên lúc này liền đem chính mình bốn người đến thu n g u y ệ thành t thực hiện ngoại môn khảo thí nhiệm vụ lại tao nộ luyện thi tập kích sự t ì n h giảng thuật một phen nói đến mình và triệu hằng làm sao phá vòng vây lúc h ứ a yên nhiên không khỏi nhìn về phía triệu hằng trong mắt t o á t ra vẻ cảm kích kỳ thật lần này chúng ta có thể thoát khỏi nguy hiểm nhờ có một bên triệu hằng nhưng là vội vàng nói tiếp đúng nhờ có hứa sư mội thực lực phi phạm cầm trong tay gia tộc thần minh dẫn ta phá vòng vây cuối cùng hứa sư mội k i ệ t lực ta liền có nàng tiếp tục chạy trốn may mắn các vị sư h u n h sư tỷ kịp thời đi đến và không thì chúng ta liền nguy hiểm triệu hằng thuận miệng liền đem chính mình quét ngang luyện thi đại c hứa i biến ế huyết n luyện tông đệ từ sự tình h tử mất. đệ sự yên nhiên rất là không hiểu nhìn về phía hắn triệu hằng nhưng là vụ n trộm hướng nàng mở trường hai mắt triệu hằng tự nhiên là không muốn tại nhiều như vậy mặt người trước nổi bật chính mình cái gọi là đ ổ n g đánh chim đầu đàn càng phổ thông mới càng an toàn h n g chi hứa yên nhiên cô nàng này xinh đẹp như vậy khó bảo toàn không có có thật nhiều người theo đuổi chính mình nếu tới anh hùng cứu mỹ nhân há lại không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bị người gần ghét nhưng mà hứa yên nhiên nhưng là không biết triệu hằng suy nghĩ theo nàng triệu hằng loại làm này chính là thi ân không nhìn qua báo ẩn sâu công cùng tên đ i ệ thấp lại to lớn cao、ngạo. trong lúc nhất thời hứa yên nhiên không khỏi mắt thả dị sắc tâm tư vi diệu một bên vân k i n h tuyết l ặ n g lặng nghe hai người giản g thuật từ hai người thần tình ở giữa mơ hồ phát hiện một vài vấn đề đang muốn lại hỏi thăm cái gì triệu hằng nhưng là chủ động đặt câu hỏi vân sư tỷ các người làm sao tới rồi hả vân k i n h tuyết bình tĩnh nói căn cứ tông môn điều tra thu nguyệt thành đột nhiên xuất hiện một đám huyết luyện tông đệ tử muốn mưu đồ bất chính tông môn đã ban bố nhân cấp trừ ma lệnh không chỉ có là chúng ta còn một nhóm người n g a đã từ cửa đông g i t tiến vào nghe đến trừ ma lệnh ba chữ triệu hằng trong lòng cả kinh không nghĩ tới chính mình vì đảm bảo t h í c một cái đơn giản nhiệm vụ lại một đầu trận tiến vào ma ổ ở bên trong nếu như thu nguyện thành phát ra trừ ma lệnh vậy trong này tụ tập huế y t luyện tông đệ tử liền tuyệt không đơn giản kế tiếp chỉ sợ còn có đại chiến phát sinh triệu hằng trong lòng suy nghĩ một phen lập tức đã có s o đo hắn lúc này hướng mọi người chắp tay nói hôm nay thật là có lao các vị sư huynh sư tỷ đến đây cứu rút tiểu đệ vô cùng cảm kích chắc hẳn chư vị kế tiếp còn có trọng yếu hành động cũng không cần để ý đến tiểu đệ tự hành phản hồi tông môn chính là triệu hằng nói qua liền định lòng bản chân bôi mỡ rời xa mảnh đất thị phi này không ngờ lúc này vân k i n h tuyết đột nhiên mở miệng triệu hằng lần này trừ ma lệnh tuyên bố vội vàng chúng ta vừa vặn thiếu nợ thiếu nhân thủ ngươi cũng đột phá đoán cốt cảnh rồi liền lưu lại phần lực lượng đi a triệu hằng thân hình cứng đ ở biểu lộ cùng táo bón như vậy cái kia sư tỷ trên người ta cũng bị thương không nhẹ triệu hằng vội vàng tại trên người chính mình tìm tòi tìm đến đi nhưng là cứng rắn là không có tìm được một cái vết thương hắn hận không thể chính mình cho mình đến bên trên một đao bất đắc dĩ triệu hằng chỉ có thể sửa lời nói cái kia ta khí huyết tiêu hao quá nhiều chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì còn có thể kéo mọi người chân sau nếu không vân k i n h tuyết liếc mắt nhìn hắn thiện tay lấy ra một cái bình ngọc nơi này là một lọ hồi khí đan có thể rất nhanh khôi phục khí huyết ngươi ăn vào đi rất nhanh liền có khí lực rồi mặt khác hiện ở cửa thành đã bị chúng ta người phong tỏa ai cũng ra không được ngươi liền trung thực lưu lại đi á c h triệu hằng triệt để từng n g i nhìn về phía vân k i n h tuyết ánh mắt u ván giống như cái bị ủy khuất vợ nhỏ xem như ngươi lợi hại triệu hằng vô kế khả thi đành phải tiếp nhận vân k i n h tuyết đang ăn dược mở ra nắp bình một cỗ quen thuộc mùi khét lẹt lập tức chuyển đến hung hăng nuốt mấy mai hồi khí đan dùng sức ngai vỡ triệu hằng đành phải đi theo vân k i n h tuyết hớt cùng với mười mấy tên vũ hóa tông đệ tử ngoại môn hướng thành đông tiến đến rất nhanh bọn hắn liền cùng từ vũ hóa tông chạy tới một cái khác nhóm nhân mã hội hợp mọi người chung vào một chỗ chừng bên trên hơn trăm người tất cả đều là đoàn cốt cảnh trở lên đệ tử ngoại môn trong đó còn có hơn mười vị luyện tạng cảnh cao thủ dẫn đầu chính là vân k i n h tuyết hứa trấn cùng một g ã tóc ngắn dâu quai n ó n đại hán cùng với một g ã dáng người nóng bỏng tóc đỏ nữ tử triệu hằng nghe hứa yên nhiên giới thiệu tên tiêu â u quai non đại hán tên là viên cương tóc đỏ nữ tử gọi tạ hồng sương hai người cùng vân k i n h tuyết Nàng chấn, là đại đều ca hứa vì ị xếp n vậy mọi người thương nghị trước phân ra hai nhóm đội ngũ một bộ phận vây quanh địch quân thành lũy vây mà không công một bộ phận cản quét trong thành luyện thi đến nội vân khinh tuyết bọn bốn người tức thì cùng một chúng luyện t ạ g cảnh cao thủ tòa c h ấ n gác chuông phụ cận để n g ừ a có biến chờ dẹp loạn trong thành luyện thi loạn lại hai đội hợp nhất đánh vào gác chuông triệt để tiêu diệt cái này hỏa huyết luyện tông đệ tử triệu hằng cùng hứa yên nhiên vừa đã trải qua một cuộc các chiến tự nhiên không cần lại b ô n ba hai người đi theo vân khinh tuyết đám người đi đến gác chuông phụ cận một tòa không có một bóng người khách sạn tạm thời d i à n xếp xuống lúc này triệu hằng một mình đứng ở bên trong một gian phòng khách xuyên thấu qua cửa sổ đang dễ dàng trông thấy trong thành này tòa gác chuông chỗ này gác chuông là thu nguyện thành lớn nhất kiến trúc lầu các cao ngất chung quanh treo đầy mà lúc này chỗ đồng t a o t r này gác trong chung khách ô n bóng g thấy sạn có hơn mười vị luyện tạm cảnh cao thủ còn có vân khinh tuyết lợi bốn vị luyện t ạ g cảnh đỉnh phong cừng giả muốn chạy cửa nhỏ đều không có ai lúc này thật sự là ngược lại huyết môi rồi Ta c ũ bởi vì này bộ đao pháp thi triển về sau sẽ có rất lớn tác dụng phụ triệu hằng còn không có thí nghiệm qua uy lực bất quá át chủ bài loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt triệu hằng không khỏi nghĩ lên trên người mình còn có từ cái kêu hỏa đạo tặc trên thân lấy được hơn hai trăm mai huyền tinh tăng thêm tối nay chém biết những cái kêu huyết luyện tông đệ tử thuận tay tìm tòi đến huyền tinh cộng lại cũng có gần bốn trăm mai rồi lúc này không cần còn đợi lúc nào triệu hằng quyết đoán tế ra đạo chủng x u ấ t s ắ c lâm trận mới m à i gương trước khi chiến đấu thêm giờ chương ba mươi tám lâm trận bỏ chạy chương ba mươi tám lâm trận bỏ chạy trong phòng khách triệu hằng tế ra đạo chủng xúc xắc liên tục lay động liên tiếp lắc được rồi mười bảy lần tùy cơ hội đánh cấp về sau triệu hằng tích lũy đánh cấp kỹ năng đã nhiều đến bốn mươi chín lần hơn nữa tích lũy một lần ít bốn mươi chín khí vận đánh cắp sau đó là lần thứ m ộ ư ơ i tám lát xuất sắc dầm dầm trong tưởng tượng có lẽ sắp xuất hiện hai điểm hoàn mỹ cải tạo không có xuất hiện lại xuất hiện một cái ngoài ý liệu điểm số ba điểm dĩ nhiên là ba điểm ký ức cấp đoạn triệu hằng còn nhớ rõ lần trước sử dụng ký ức cấp đoạn tại tạp dịch khảo hạch chính mình đánh chết liều phong phía sau thông qua này kỹ năng hắn đã nhận được liều phong về linh dược một đạo cùng với liệt thạch quyền ký ức cùng kinh nghiệm lấy được chỗ hết không nhỏ không thể tưởng được hôm nay lại g a o động đến kỹ năng này đồng thời triệu hằng còn phát hiện hai lần xuất hiện ba điểm đều tại l ắ c x u ấ t sắc tiếp cận năm mươi lần phía sau tựa hồ m ỗ i giao động năm mươi lần x u ấ t sắc có thể một lần ba điểm tuy rằng không cách nào lập tức sử dụng này kỹ năng triệu hằng hay vẫn là rất kinh hỉ chờ gặp được thời cơ thích hợp cái này kỹ năng nói không chừng có thể giúp mình đạt được cực lớn chỗ tốt ngay sau đó triệu hằng không có đình chỉ l ắ c x u ấ t sắc lại liền dung hai lần đều là một điểm thẳng đến tối nay thứ hai mươi lần l ắ c x u ấ t sắc hai điểm hoàn mỹ cải tạo kỹ năng rốt cuộc xuất hiện triệu hằng xoa xoa đôi bàn tay suy nghĩ làm sao sử dụng này kỹ năng bây giờ công pháp của hắn thanh tùng quyết đã là hoàn mỹ trạng thái võ kỹ p h ư diện liệt t h á c h quyền trung thành cảnh giới trải qua một lần cải tạo từ p h à m phẩm hạ cấp thăng làm p h à m phẩm trung cấp có thể tiếp tục tăng lên hóa cốt bộ nhập môn cảnh giới trải qua một lần cải tạo từ p h à m phẩm trung cấp thăng làm p h à m phẩm đ ỉ n h cấp đã là s o n g mỹ bản cựu mệnh nhiên huyết đao pháp chưa sử dụng cảnh giới tu luyện không rõ trải qua một lần cải tạo p h à m phẩm cao cấp cải tạo phía sau phẩm cấp t r ử a biến có thể tăng lên vọng k h í thuật tiểu thành cảnh giới tự học chưa cải tạo phản phẩm sơ cấp âm phong trào chưa tu luyện chưa cải tạo phản phẩm trung cấp triệu hàng do dự liên tục cuối cùng hắn lựa chọn cường hóa âm phong trào bởi vì, Cái k h vì vậy triệu hằng lập tức sử dụng kỹ năng đem âm phong c r à o tiến hành cải tạo ước trường hao phí một trăm sáu mươi mai huyền tinh phản phẩm trung cấp âm phong trào đơn giản chỉ cần được cường hóa thành phạm phẩm định cấp tuy rằng võ kỹ nội dung trên diện rộng đơn giản hóa lại trở nên càng thêm tinh diệu triệu hằng chỉ nhìn thoáng qua liền trầm mê trong đó sau đó hắn liền tại trong phòng khách nghiên cứu tu hành lên cái này mà đạo vóc kỹ thời gian như dòng nước trôi qua rất nhanh hai thời thần trôi qua lúc đến canh ba trong thành luyện thi đã bị toàn bộ tiêu diệt tất cả mọi người nhận đến triệu tập tại g á c chuông bên ngoài tập hợp vân khinh tuyết h a trấn t ạ hồng sương cùng việt cương bốn vị kinh hồng bản thiên tiêu dẫn đầu hơn mười vị luyện t ạ n g cảnh cao thủ gần trăm tên đ o á n cốt cảnh v õ giả đi tới này tòa bao phủ tại trong huyết quang yêu dị các chuông mọi người đều là ánh mắt nghiêm nghị từ xưa chính ma bất lưỡng lập vô luận là vì trừ ma lệnh phong phú ban thường hay vẫn là trừ ma vệ đạo ban trước tất cả mọi người muốn đem địch nhân triệt để diệt trừ trong đám người chỉ có đứng ở đội ngũ tối hậu phương triệu hằng tâm tình phức tạp trong lòng hắn cái gì chính đạo ma đạo đều không có mình mạng nhỏ trọng yếu nhưng hôm nay bị chiều hướng cuốn theo hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên cũng may mình còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau vừa rồi tại khách sạn hoàn thành công đem âm phong trào nhập môn nhiều hơn một phần tự bảo vệ mình chi lực tại đánh vào gác t r u n g trước triệu hằng còn cẩn thận quan sát g á c t r u n g trình thể cấu tạo cũng trong đầu quy hoạch không chỉ một đầu chạy trốn lộ tuyến chỉ cần phát hiện tình huống không ổn hắn tuyệt sẽ không một con đường đi đến hắp nếu như mọi người đã chuẩn bị xong việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này đánh vào gác chuông c h ẳ n g yêu trừ ma lúc này cầm trong tay ngân thương khi khái hào hùng m u ộ i phần h ứ a c h ấ n vùng cánh tay hô lên c h ẳ n g yêu trừ ma chúng đều hưởng ứng tình cảm quần chúng xúc động ngay sau đó lấy h ứ a c h ấ n vân kinh tuyết tạ hồng x ư ơ n g viên cương bốn người cầm đầu ngoại trừ thương thế quá nặng hứa yên nhiên lưu thủ bên ngoài trên trăm tên vũ hóa tông đệ tử đồng loạt triều chung lầu đã phát động ra tổng tiến công mọi người không có lỗ mãng trực tiếp xâm nhập nhảy vào trước cổng chính hư trấn trong tay xuất hiện một chương hỏ hồng lá bửa theo đầu ngón tay hắn p h ó n g xuất ra một vòng màu đỏ t h ắ m huyền khí dung nhập trong đó lá b ù a đ ố n g nhiên ánh sáng đỏ đại phóng hứa trấn đem lá b ù a về phía trước ném một cái nhanh ẩm ẩm lá b ù a bạo tạc nổ tung lại thành giữ lời cái lớn đại h ỏ a cầu hướng phía gác chung trong cửa lớn quay c u ầ n mà đi trong khoảnh khắc gác chung bên trong liền chuyển đến từng đợt thê lương kêu thắm thiết hẳn làm ai phục trong đó ma đạo võ giả bị hỏa cầu gây thương tích thừa dịp này thời cơ hứa trấn trường thương chỉ một cái cùng vân k i n h tuyết ba người dẫn đầu nhảy vào trong lầu đại quân theo sát sau đó mọi người nhét toa phong nhảy vào gác chung trước m cùng hơn mười người huế y t luyện tông đệ tử đối mặt vũ hóa tông mọi người cái này chút luyện thi cùng huế y t luyện tông đệ tử căn bản không phải đối thủ trong khoảng khắc tất cả luyện thi đều bị tiêu diệt những cái kêu huế y t luyện tông đệ tử càng là hốt hoảng rút đi chỗ này gác trông tổng cộng có năm tầng lầu cao mọi người tiến quân thần tốc hướng về trên gác t r ô n g phương hướng đánh tới ven đường không ngừng có huế y t luyện tông đệ tử bố trí mai phục tập kích tuy nhiên cũng bị hứa chấn vân k i n h tuyết chờ sùng phong liều chết tại phía trước bốn vị ngoại môn thiên tiêu dễ như chở bàn tay phá giải đi theo đội ngũ sau xuất công không xuất lực triệu hằng nhìn thấy bốn người như này sinh mạnh r luyện tạng cảnh võ giả thực lực hoàn toàn không phải đoán cốt cảnh võ giả có thể so sánh húng chi bốn người hay vẫn là luyện tạng cảnh đ ỉ n h phong có thể phóng ra ngoài huyệt khí từng chiêu từng thức đều là t h à n h thế làm cho người ta sợ hãi một đ o à người n tại đây giống như thế như trẻ tre mà liền sông tầm ba gần như không có gặp được quá mạnh mẽ chống cự cái này chút huyết luyện tông đệ tử một trận chiến đánh tatt á c nhao nhao bại lui vũ hóa tông mọi người sĩ khí tăng vọt xung phong liều chết khí thế mạnh hơn đội ngũ sau triệu hằng lại đã nhận ra gì thường sự tình tiến triển cũng không tránh khỏi quá mức thuận lợi bọn này huyết luyện tông đệ tử tại thu nguyện thành gây ra động để cho vũ hóa tông đệ tử đến cày phó bản phát triển kinh nghiệm ở đây hiển nhiên cũng không phải là kẻ ngu dốt giết tầng thứ ba về sau vân khinh tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại ngừng bước chân không đúng bọn người kia tại dẫn chúng ta đi lên trong đám người rất nhiều người đồng ý gật đầu cũng nhìn ra địch nhân dụng ý thấy mọi người dừng lại không tiến hứa chấn nhưng là không cho là đúng nói chư vị chớ để lo lắng coi như là bọn này ma đạo yêu nhân có âm n h ư gì chúng ta nhiều như vậy đồng môn liên thủ còn sợ bọn hắn hay sao vân k i n h tuyết khẽ lắc đầu nói ma đạo võ giả làm việc không từ thủ đoạn tuy rằng chúng ta người đông thế mạnh cũng không thể không đề phòng hứa trấn cười nhạt một tiếng vân sư muốn nói tự nhiên có lý bất quá coi như là bọn hắn có âm mưu gì chúng ta há lại sẽ không có có hậu thủ húng chi nơi đây hay vẫn là ta vũ hóa tông địa bàn bây giờ chính đạo liên minh cùng ma đạo liên minh sớm đã lẫn nhau quy định không phải thời gian chiến tranh song phương không có tiên t i ê n cảnh cường giả ra tay lấy chúng ta bốn người thực lực cùng cảnh bên trong có ai có thể thắng dễ dàng chúng ta cho dù thực có cái gì ngoài ý mướn chúng ta muốn toàn thân trở ra hay vẫn là dễ dàng hứa trấn lần này mở miệng mọi người yên ổn k h n g ít cảm thấy thập phần có lý nhưng vân k i n h tuyết khẽ nhũ mày nhưng có một tia bắn khăn hứa t r â n trấn an nói v â n sư muội ngươi yên tâm đi hết thể có ta ta tuyệt sẽ không cho ngươi lâm vào nguy hiểm hứa t r â n trong ngôn ngữ lộ ra một tia mập mờ chi ý đối với cái này người khác cũng không kinh ngạc vân k i n h tuyết tại vũ hóa tông người hái mộ rất nhiều mà hứa t r â n chính là một người trong số đó thực lực mạnh mẽ người theo đuổi nhưng vân k i n h tuyết cũng không mua hắn số sách đạm mạc đáp lại nói bằng thực lực của ngươi còn bảo vệ không được ta hứa t r â n lung túng sờ lên cái mũi luận thực lực vân k i n h tuyết hoàn toàn chính xác càng hơn hắn một bậc cuối cùng mọi người hay vẫn là đ ạ thành nhất trí quyết định tiếp tục tiến công hành động trước vân k i n h tuyết ánh mắt vô thức về phía phía sau quét qua trong đám người nhưng không thấy triệu hằng thân ảnh vân k i n h tuyết hơi s ữ n g sở thu hồi ánh mắt âm thầm nghiến r ằ n g cái này thang khốn vậy mà lâm trận bỏ chạy rồi hoan hổng ta còn lo lắng an toàn của ngươi tuy rằng trong lòng tức giận vân k i n h tuyết cũng không lộ ra việc này cùng mọi người lại lần nữa khởi xướng tiến công mà cùng lúc đó triệu hằng đã sớm vụn trộm từ lầu b a lẻn đến lầu một nơi hẻo lánh tại phát giác được địch nhân khả năng có dấu âm hưu về sau triệu hằng lập tức tuân theo bản tâm trước tiên chạy ra bởi vì hắn biết rõ chính mình chỉ có đoán cốt cảnh nhất trọng thực lực không so sánh được vân k i n h tuyết đ á g người một khi gặp được không thể kháng cự nguy hiểm bọn hắn có lẽ còn có thể mở một đường máu chính mình tám phần chính là phá hôi có thể đi tới dưới lầu triệu hằng lại có chút do dự nghĩ thầm nếu vân k i n h tuyết bọn hắn đại hoạch toàn thắng về sau phát hiện mình không thấy nhất định sẽ thu được về tính sổ lâm trận bỏ chạy chịu tội thế nhưng mà không nhỏ nếu là có cái biện pháp có thể trước tiên hiểu rõ trong lầu tình hình chiến đấu lại không ảnh hưởng ta đ à o mệnh hiệu suất thì tốt rồi triệu hằng khổ tư thật lâu lại tại gác chuông bên ngoài một hồi nhìn quanh đông nhiên hắn ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời ánh mắt không khỏi tập trung tại g á c trung đ ỉ n h cái k i ê u miệng treo ở không trung có thể quan sát cả tòa g á c t r u n g t r u n g lớn triệu hàng tâm niệm vừa động động nhiên đã có chủ ý chương ba mươi chín đoạn vô ê u chương ba mươi chín đoạn vô ê u giết tại vân kinh tuyết h ữ a c h ấ n tạ hồng sương cùng viên cương chờ bốn vị vũ hóa tông ngoại môn tiên tiêu dẫn đầu xuống một đám vũ hóa tông đệ tử xung phong liều chết bên trên g á c t r u n g tầm thứ tư ở chỗ này bọn hắn rốt cuộc gặp không ít huyết luyện tông đệ tử trong đó thậm chí có mấy tên luyện tạng cảnh cừng giả liên thủ hướng bọn hắn khởi sướng tập kích song p ư ơ n g tránh không được một trận át chiến nhưng vũ hóa tông một phương vốn là chiếm cư nhân số ưu thế lại vân khinh tuyết bốn người thực lực quá mức xung ra song phương giao chiến một lát huyết luyện tông một phương lại lần nữa tát tác trốn hướng tầng thứ năm cũng là cả tòa gác t r u n g tầng cao nhất mọi người một đường đuổi giết đồng dạng nhảy vào bên trên đệ ngũ tầng trước mắt là một tòa rộng rãi đại s ả n h hình tròn đ ạ i s ả n h bốn phía cũng đã treo đầy huyết đèn lồng màu đỏ bốn phía huyết l ử a giao thoa màn tơ bồng bền trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mụi máu thanh tình cảnh cực kỳ quỳ dị trong đại sành lấy màu đỏ chướng làm thành một cái hình tứ phương khu vực xuyên thấu qua hơi mỏng bài tơ, mơ hồ có thể thấy. bên trong ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh ha <cười> ha không hổ là vũ hóa tông ngoại môn tinh nhuệ n đến quả nhiên rất nhanh màu đỏ trong trướng chuyến ra một tiếng nam tử cười khẽ thanh âm rất lạnh hơi vài phần âm lu Hừ, giả t h ầ n giả quỷ ngươi là huyết luyện tông cái nào nhân vật dám can đảm xoắn suýt cái này chút ma đạo v õ giả đồ sắt trong thành bình dân công nhiên khiêu khích ta vũ hóa tông uy nghiêm hh <cười> màu đỏ trong trướng tiếng cười đột nhiên đề cao vài phần tại hạ huyết luyện tông đoạn v u ưu ngay đến đoạn v u ưu ba chữ mọi người tại đây đều là thần sắc biến đổi giật mình không nhỏ cái tên này bọn hắn cũng không xa lạ gì lúc này hứa chấn nghiêm nghị quát đoạn vô ưu ta mặc kệ ngươi tại huyết luyện tông làm sao liều lĩnh tại ta vũ hóa tông địa bản liền mơ tưởng gây sòng gió nghe nói ngươi tại bên ngoài huyết luyện tông cửa đệ tử ở bên trong thực lực đứng hàng tam giác hứa mộ chính là vũ hóa tông ngoại môn kinh hồng bảng thứ sáu cũng muốn đến lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi n g h e vậy đoạn vô ưu cười đáp lại nói sớm nghe nói về vũ hóa tông kinh hồng bảng đại d a n h hôm nay q u ý tông bốn vị kinh hồng bảng thiên tiêu đều tới thật sự là vinh hạnh của tại hạng bất quá nếu muốn cùng ta giao thủ các hạng còn chưa đủ tư cách cái gì hứa trấn nghe vậy giận dữ trong tay trường thương vụ v ụ chính muốn ra tay mà màu đỏ trong trướng đoạn vô ưu lại không có chút nào để trong lòng một đôi sáng ngời sắc bén đôi mắt từ trong màn lụa đảo qua hứa chấn bốn g ư ờ i cuối cùng định dạ tại đạo kia lỗi là xuất trần t u y ệ t mỹ thân ảnh đoạn vua ưu ánh mắt sáng lời đông dương cực nóng thêm vài phần sớm nghe nói về vân cô nương chính là vũ hóa tông cựu phong đệ nhất mỹ nhân tài mạo song toàn đoạn mẫu ngưỡng mộ đã lâu hôm nay vừa thấy đồn đại quả thật không giả nếu có thể một thân giai nhân dung mạo làm không ngủ chuyến này đấy lời vừa nói ra vân khinh tuyết chân mảy lá liêu n h â n lại trong mắt hàn quang b ắ n ra không chờ nàng ra tay một bên hứa trấn sớm đã kìm nén không được nổi giận ra tay đoạn v u ưu người muốn chết ồn hứa chấn trong tay trường thương chấn động lại tản mát ra nhàn n h ạ t xích mang mang theo một cô nóng rực tinh phong mạnh liệt oanh hướng màu đỏ trong t r ư ớ n g đoạn vô ưu không thấy đoạn vô ưu có bất kỳ cử động phía sau phương hướng một đạo hát ảnh thoát ra một gã mặt đỏ đại hán cầm trong tay một thanh h ổ văn cự phủ hung hăng đánh xuống vê anh thương đua đôi hám tia lửa vầy ra hứa chấn thân thương run lên thân hình không nhúc nhích tí nào trường thương run lên liền tan mất tất cả k ì n h lực đối diện mặt đỏ đại hán cũng là bị c á này một thương đẩy lùi liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình trong tay cự phủ vẫn run dày hh thật lớn khí lực bất quá muốn cùng đoạn sư huynh giao thủ đến trước qua ta đầy n ố t tại đại hán vũ động cự phủ mang theo một hồi át phong lại lần nữa đánh về phía hứa c h ấ n hứa c h ấ n tuy rằng một k í c h chiếm được thượng phong thực sự nhìn ra đại hán này không đơn giản đã đạt đến luyện tạng cảnh hậu kỳ tu vi ngay sau đó không dám k i n h thường thương nên chiến song phương chiến đấu một khi khai hỏa vũ hóa tông mọi người liền một loạt mà lên hướng đoạn vô ưu công tới lúc này đoạn vô ưu sau lưng đại sành chỗ bóng tối một đám huế luyện tông đệ tử nhưng là chen trúc mà ra cái này hỏa huyết luyện tông đệ tử chừng có vài chục người nhiều từng cái một thân thủ lăng lệ ác liệt rõ ràng đều là tinh trong đó càng l à c ó thêm hơn mười vị luyện tạng cảnh cứng giả cầm đầu trong mấy người còn có ba người khí t ứ c cùng cái kia cầm b ú a đại hán tương đối đều đã đạt đến luyện tạng cảnh hậu kỳ Giết! cứng á i kêu huyết ba gã huyết luyện, tông luyện tạng cảnh hậu kỳ cứng, giả phân biệt đấu với vân kinh tuyết viên tương cùng tạ hồng x ư ơ n g ba người đại chiến hết sức căng thẳng song phương hiển lộ tất cả t h ầ n thông vũ hóa tông một phương dựa vào nhân số ưu thế cùng nhất cỗ tác khí ngẩng cao sĩ khí tất nhiên là chiến lược phi phạm mà huyết luyện tông một phương tuy rằng nhân số thua kém lại thắng nơi tai đoạn rất nhiều đủ loại á n khí độc dược đánh lén cấp độ bất tận song phương một trận huyết chiến khó tránh khỏi xuất hiện thương vong rất nhanh trong đại sảnh liền ngã xuống từng đạo thân ảnh máu tươi nhiễm đỏ mặt đất theo thời gian trôi qua đại chiến thế cục cũng dần dần trong sáng vũ hóa tông một phương lấy đại lượng nhân viên bị thương nhiều người hy sinh đại giới toàn diện áp chế địch nhân đem huyết luyện tông đệ tử dần dần vây quanh thủ thắng chỉ là thời gian sớm mượn gì mà cùng vân khinh tuyết bốn người giao thủ bốn g ã luyện tạm cảnh hậu kỳ võ giả mặc dù đều là huyết luyện t ạ ả n h hậu kỳ võ g i mặc dù đ t luyện tạm c n h i ả mặc ó thể vân k i n h tuyết đám người dù sao cũng là kinh hồng bảng b Có lúc u này hứa trấn trong tay trường thương nhanh nhanh chóng một thương xuyên qua tên kia cầm đứa đại hán đổ vai đem đánh bay ra ngoài ha ha ha huyết luyện tông đứng hàng tứ đại ma tông một trong môn hạ đệ tử bất quá chỉ như vậy hứa c h ấ n điên cuồng cười một tiếng hoành thương chỉ hướng trong sành sắc khí lâm lâm quát đoạn vô ưu đồng môn của ngươi đã thất bại còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết nhưng mà đối mặt như thế tình thế nguy hiểm màu đỏ trong t r ư ớ n g đoạn vô ê u nhưng như cũ chấn định tự nhiên thậm chí phát ra một hồi cười s a n g s ả n g ha ha ha rất tốt không buồn g công ta hao hết tâm tư đem bọn ngươi đưa tới các ngươi xác thực rất mạnh ân tất cả mọi người là một hồi kinh nghi hứa c h ấ n càng là hừ lạnh nói hừ đoạn vô ê u sắp chết đến nơi vẫn còn ở giả thần giả quỷ r ố t cuộc là người nào sắp chết đến nơi ngươi cũng còn không có hiểu rõ thật sự là ngu không ai bằng sau một khắc đoạn vô ê u quát khẽ một tiếng mở trận lúc trước bị thua cho vân kinh tuyết bốn gã huế luyện tông cao thủ chẳng biết lúc nào đã phân tán đến đại sành bùn vương Tứ lúc này thanh g niên đang bảo trì khoanh chân tư thế trên tay còn cầm chặt một cây dài đến vải xích tỏa ra mịt mở huyết quang giải phiên cờ phiên mặt ngoài đạo đạo hắc khí lợn lở như xà trùng nhúc nhích quỵ dị vô cùng tứ tượng huyết lợi trận mở thanh niên cầm trong tay giải phiên huy động trong chốc lát giải phiên bên trong kích xạ một đạo hồng quang cùng đại sành chung quanh tứ căn tiểu kỳ tương liên cuối cùng lại kết thành một đạo huyết sắc m à n sáng đem trong đại sảnh tất cả mọi người bao phủ ở bên trong ngay sau đó mọi người liền gặp được một màn quỷ dị chỉ thấy trong sảnh đại chiến phía sau đầy đất máu tươi lúc này đúng là hốn lượn c h ả y xuôi hội tụ thành suối hướng về trong đại sảnh đoạn vô ưu quanh người một vòng vòng tròn cái danh giữa dòng vào tích góp t h à n h a o trong nháy mắt trong huyết trì huyết dịch lại bắt đầu sôi chảo nhẹ nhẹ từng sợi huyết vụ tung bay hướng về đoạn vô ưu trong cơ thể hội tụ mà đi hô đám chìm trong trong huyết quan đoạn vô ưu hám i ệ m hút vào một đám huyết vụ lộ ra vô cùng hưởng thụ thần chính đạo võ g i ả huyết dịch ngụy vị quả nhiên vô cùng tốt chỉ cần đem bọn ngươi khí huyết toàn bộ luyện hóa cũng đầy đủ ta bước vào cảnh giới kia rồi